q hai chương một trăm sáu mươi chín thương định tương trợ hà gia lão tổ tựa hồ rất là hài lòng bốn cái người trẻ tuổi phản ứng còn l ư n g thân thể chầm chập mở miệng nói ta hà gia bảo qua nhiều năm chịu một mạnh thu tập kích quấy dối trong ngày thường cái này mạnh thu không hiện hai năm này lại thường xuyên xuất hiện nhiều ta hà gia bảo không được c ă n bình cho nên ta nghĩ mượn bốn vị thiếu niên anh hùng trong tay trừ x u ấ t sinh này t r ả ta hà gia bảo một cái yên ổn thời gian lúc nói chuyện hà gia lão tổ bỗng nhiên ho khan phản phát sắc thực bị cái này mạnh thu ấ y nhiều thân thể ngày sau già mua thân thể ho khan đã thẳng không dậy nổi thân tới hà khôi cùng hà quý hai minh đệ thấy thế vội vàng tiến lên d i u đỡ một người v ô lưng một người dân trả hà ra lão tổ ra hiệu chính mình vô sự lại giả ý ho khan vài tiếng về sau một đôi mắt đục không ngừng liếc nhìn cố tiêu đám người không phải liền là cái xúc sinh sao còn cần lao tổ như thế hao tâm tuần sức lão tổ chớ cần lo lắng ta tự mang như thủy kiếm t ô n g người thay lão tổ thu thập xúc sinh kia thủy thương lan gặp lão tổ như thế lập tức đứng dậy mở miệng thầm nghĩ chính mình chuyến này nếu là thu hà gia bảo phụ thân nhất định đối chính mình lau mắt mà nhìn ha ha lão phu thường xuyên cùng trùng dương tiên sinh nói lên thủy thiếu t ô n chủ chính là đương thời hiếm thấy thiếu niên anh hùng bất quá một cái hảo hán ba cái rút thủy thiếu tông chủ là ta hà gia bảo trừ hại ta lại sao có thể n h ư ợ n g thiếu tông chủ một thân một mình tiến đến hà gia lão tổ đối thủy thương lan lấy lòng lộ ra thật là hài lòng liên tiếp mở miệng tán thưởng được hà gia lão tổ tán dương thủy thương lan đã là lâng lâng lại nghe cùng lão tổ mở miệng tiếp tục nói chỉ mong mấy vị mã đáo thành công lão phu đã cùng trùng dương tiên sinh thương lượng một chút phen này bốn vị nếu có thể chém giết s ố t sinh kia dùng hôm nay bốn vị tại hà gia bảo trên lôi đại thân thủ trùng dương tiên sinh liền sẽ mô bút là bốn vị tại làng tuyệt bảng bên trên lưu lại chỗ ngồi nghe đến hà gia lão tổ lời này trừ cố ti trong chàng còn lại ba người trong mắt đều hiện ra nóng bỏng quan mang đều là người trẻ tuổi ai không muốn còn trẻ có thành tựu danh c h ấ n võ lâm hôm nay thời cơ sao có thể không nhượng người tâm động có thể lệnh có một người như không có bị hà gia lão tổ cái này mê người đ i ê u bánh đà động lão tổ ta có một điều thỉnh cầu còn mong có thể đáp ứng hà gia lão tổ đã mở ra bực này mê người thù lao còn có người dám nhắc tới điều kiện thật là ă n gan hùm m t báo trong chàng mọi người theo tiếng nhìn tới chính thấy thanh sam thiếu niên đã là đứng dậy ô quyền vừa rồi lời nói liền là theo trong miệng hắn nói ra ngươi là ai hà lao tổ đã chịu vì ngươi tại làng tuyệt bảng nâng lên tên còn dám biến. hà gia lão tổ chỉ sợ những người này vô dụng vô cầu không tốt dẫn bọn hắn nhập cục đã có chỗ cầu chắc chắn sẽ bị lợi dụng đây là tuyên cổ bất biến đạo lý thúng chi cái này thành sam thiếu niên trên người cũng có hà chi đạo nghị muốn tìm tòi chi bí hắn nói ra điều kiện hà gia lão tổ tất nhiên là âm thầm vui vẻ Gia thương hiệu lan an thủy t â một chớ v i hà ra láo ổ nhìn chăm chú cố thiếu i ê u một bộ t a xam, n nặn h chốc dò xét chốc lát, thiếu dung, nếp n đầy mặt hiệp ă n lần nữa chất đóng, chất h Một t ế u h i có gì chỗ cầu danh tiếng nha ta tự sẽ nhượng trùng dương tiên sinh làm phản đáng nếu là cầu tài ta hà ra dù không phải danh môn nhưng cũng rất có gia tài thiếu hiệp ra cái ra tới lão phu này liền nhượng người đi chuẩn bị tại hạ không cầu tên cũng không trục lợi chỉ nghĩ hướng trùng dương tiên sinh chứng thực hai chuyện thanh sam thiếu niên lún đồng tiền hơi hiện mở miệng trả lời cố tiêu lời nói này hiển nhiên nhượng tại tràng mọi người đều chưa từng nờ tới mà lại hắn mở miệng chỗ cầu cũng không phải hướng hà gia mà là khẽ lây quả lồng ngồi thẳng một bên trùng dương bút mở ra hai mắt nghĩ tới chính mình tại hà gia bảo trước cửa vì thủy thương lan từng mở miệng uy hiếp qua thiếu niên nếu không phải sợ hỏng lão tổ đại sự trùng dương bút nhất định cự tuyệt thiếu niên này chỗ thỉnh nhưng bây giờ lão tổ bắt lấy sư hổ thú cần nhân thủ thiếu niên này lại đề xuất điều kiện đành phải nghiêng đầu nhìn về hà gia lão tổ nhìn thấy lão tổ ánh mắt khẳng định thế là xoay đầu lại mở miệng nói không biết thiếu hiệp có chuyện gì muốn hỏi tại h ạ thanh sam thiếu niên lại không vội vã chính là lặng tiếng không nói hà gia lão tổ thế nhưng là nhiều năm nhân tinh Tự n hà i i ê n b lao tổ hướng thanh á đến mình muốn hỏi sam thiếu niên cùng hắn cùng nhau đến đây cái tia áo choàng đen người chậm rãi mở miệng một đôi mắt đục tựa như muốn theo hai người này trên thân tìm đến manh mối gì tới lui quan sát thiếu niên cùng giang ngưng tuyết cố tiêu tới hà gia bảo vì chính là lúc này lập tức cũng không ngượng hiệu mở miệng đi thẳng vào vấn đề thật không dám d i ấ u dếm tại hạ tới đây một là gặp gỡ anh hùng thiên hạ thứ hai chính là nghe nói trùng dương tiên sinh cũng sẽ đến đây hà gia bảo lãng khách chuyên tới hướng trùng dương tiên sinh thỉnh giáo hai kiện sự tỉnh vì không để cho mình tới đây mục đích quá mức rõ ràng cố tiêu còn là nịnh nọt một phen tiếp tục mở miệng nói nghe trùng dương tiên sinh từng vào qua mộ dung cốc cố tiêu trong miệm mộ dung cốc ba chữ vừa ra lại gặp vị này tự xưng là tiền quan Lâm Phạm. danh c h ấ n giang hồ trùng dương tiên sinh sắc mặt đại biến không cần một khác đã là toàn thân rút rẫy nơi nào còn có nửa phần lúc trước tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu danh sĩ bộ g á n g không chỉ có là cố tiêu t i ê u liền phía sau hắn giang ngưng tuyết đều kinh ngạc chỉ là mộ dung cốc ba chữ t i ự u có như thế lực uy hiếp nhuộm vị này phổ thần châu lăng tuyệt bảng danh sĩ thái độ như thế có thể thấy được cái này mộ dung cốc xác thực như trong truyền thuyết dạng kia đáng sợ bất quá trùng dương tiên sinh phản ứng vừa lúc cũng nói hắn xác thực đi qua mộ dung cốc gặp tình hình này cố tiêu trong lòng ngọn lửa hy vọng trật sinh chỉ cần trùng dương b lâm nhi còn có thiên nhai đại ca một bằng người nghĩ đến cái này cố tiêu vội vàng tiến lên một bước mở miệng truy hỏi t r ù n g dương tiên sinh t r ù n g dương tiên sinh ngươi nói cho ta làm sao tiến bộ dung cốc tại thiếu niên truy hỏi bên dưới t r ù n g dương bút trong mắt tựa như nhìn thấy trên đời đáng sợ nhất sự t ì n h tự liền hô hấp đều đã dồn dập lên lồng ngực kịch liệt chập trùng về sau chận một cỗ tinh hồng sông lên gò má nhựa c r ù n g dương bút cả người đều như là lửa đốt đồng dạng bực này dị tượng nhựa nội đương mọi người vì đó kinh ngạc tại mọi người chú m ụ bên dưới chúng dương bút nhẫn nhịm kịch liệt đau nhức từ trong ngực móc ra một bình đan hoàn chỉ là mở ra đan bình bên trên nút gỗ. không có không sai ta xác thực đi qua mộ dung cốc chúng dưng bút suy yếu mở miệng tính là trả lời cố tiêu vừa rồi vấn đề nghe đến trùng dưng ơ bút mở miệng cố tiêu đại hỉ cấp thiết mở miệng nói không biết tiên sinh có thể hay không táo chi ta muốn như thế nào mới có thể đi vào mộ dung cốc nhìn lấy thiếu niên mang theo ngây ngô lại lập lòe tinh quan g con người t r ù n g dương bút phảng phất theo trên người hắn nhìn thấy chính mình năm đó hình bóng đồng dạng tư thế vai hùng đồng dạng ma mới không đem anh hùng thiên hạ để ở trong mắt có thể từ lúc vào mộ dung cốc về sau hết thể đều thay đổi b ị tinh hồng quấn thân t r ù n g dương bút chỉ có thể thả xuống tư thái nghe lệnh bởi hà gia lão tổ đem đổi lấy cái kia có thể chỉ h o a n thống khổ phúc thọ hoàn nhẹ giọng thở dài t r ù n g dương bút không nghĩ thiếu niên này bước h í n h mình góp chân phí sức mở miệng nói mộ dung cốc không phải ngươi có thể đi địa phương chớ tự tìm phiên não còn mong tiên sinh chỉ điểm tại hạ thật có không thể không đi lý、do. cố tiêu mắt thấy hy vọng liền ngay trước mắt chỗ nào nghe vào trùng dương bút k h u y ê n bảo cố ý dò hỏi trùng dương bút gặp thanh sam thiếu niên cố ý v u ệ à i thở dài mở miệng nói t ố t đã ngươi cố ý muốn đi ta liền nói cho c h ờ một chút hà gia lão tổ đánh gãy sắp mở miệng trùng dương bút cố tiêu mắt thấy liền muốn được đến mộ dung cốc manh mối lại bị hà gia lão tổ mở miệng đánh gãy không khỏi hỏi lão tổ đây là ý gì đã là giao dịch lão phu chưa từng nhìn thấy cái kia sư hổ thú thi thể ngươi như được thứ ngươi muốn xoay người rời đi lão phu chẳng phải là cái gì cũng không có m à lấy hà gia lão tổ mở miệng nói cố tiêu hỏi, Cái kia láo tổ ý tứ. Các người tức láo kia người k tổ tứ. hà ắ c chỉ cần đem cái cầm trước xuất phu, phu phát, thú mặt tự trùng tiên tiến hổ nhiên sinh, đến lượng dương đem đưa đem kia sư sẽ sẽ lao lao v o mộ d u n gia cốc h pháp cáo chi cho cáo người, làm s o Hà ra lão tổ chậm rãi mở miệng nói hơi chút suy nghĩ cố tiêu mở miệng nói t ố t bất quá thỉnh trùng dương tiên sinh hiện tại liền đem tiến vào mộ dung cốc chi pháp viết xuống liền giao cho nghĩ tới nghĩ lui cố tiêu tinh mâu trận lóe liền giao cho vũ văn thác đảm bảo h ắ n cùng tại hạ cũng không thâm giao lão tổ đều có thể yên tâm hà gia lão tổ nghe nói trong lòng m ắ n thầm thàng danh con này s、so、a khi con còn tinh nguyên bản nghĩ lừa gạt hắn trước đi thay lao phu bắt giữ sư hồ thú lại tìm cách có thể bắt được như thế nhìn tới vẫn là để trùng dương đem cái tia tiến vào mộ dung cốc chi pháp viết xuống dù sao sự tỉnh hoàn thành còn là muốn bắt giữ tiểu tử này hảo hảo vận hỏi hạ quyết tâm hà gia lão tổ hướng trùng dương bút mở miệng nói trùng dương tiên sinh làm phiền ngươi phí chút bút một thôi trùng dương bút sao dám bất tuân lão tổ chi lệnh dù mới bị tinh hồng chi mang t r a t ấ n qua còn là tiếp lấy hà khôi đưa lên giấy bút chầm tư một chút tại trên giấy múa b ư ớ lên không bao lâu tiến vào mộ dung cốc chi pháp đã tại trường kia nho nhỏ thư, tay phía trên. Đợi đến thư tay hoàn thành. chúng dương bút đem trên thư mực nước cẩn thận thổi khô chứa vào phong thư giao cho hà gia lão tổ trong tay t ố t n g ư ơ i muốn hỏi chuyện thứ nhất đã tại lao phu trên tay một hồi t i ể u giao cho vũ văn thác n g ư ơ i chuyện thứ hai muốn hỏi gì lao tổ lắc lư trong tay thư hàm hướng cố tiêu mở miệng hỏi hỏi han chuyện thứ hai lại suy nghĩ một chút hỏi đồng dạng là trùng dương tiên sinh từng tại làng tuyệt bảng bên trên bình luận qua một dạng binh khí thiếu niên mở miệng nói chúng dương bút nghe thiếu niên nhấc lên chính mình đau cả đầu vừa rồi hắn nhấc lên mộ rung cốc dẫn chính mình độc thương tái phát bây giờ nghe hắn lại muốn tới hỏi mình vội vàng dùng quạt lông c h e mặt nói thiếu hiệp kéo lông dê tận kiếm một cái kéo liền không thể thay đổi một đội sao cố tiêu gặp trùng dương bút vừa rồi loại kia thống khổ bộ dáng cũng có chút không đành lòng có thể thanh ti nhiều sự tình s ắ p thực xuất từ trùng dương bút bình luận nếu không hỏi hắn lại có ai có thể trả lời đành phải mở miệng nói trùng dương tiên sinh xin thứ lôi tại hạ binh khí này chính là trước đây ít năm ngươi từng bình luận qua gọi là thanh ti nhiễu ngươi nhưng có ấn tượng So với lúc trước lúc c mộ dung cố tiêu tự nhiên nhìn ra cái này thanh ti nhiễu định cùng hà gia có lớn lao dình dáng mới có thể để cho hà gia người có này tư thế gặp hà gia người đều ngậm miệng không nói chúng dương bút như cũng không nguyện nhấc lên thanh ti nhiễu trong lúc nhất thời c h à n diện hơi có vẻ lúng túng đã là một thiếu hiệp muốn hỏi liền xem như ta hà ra việc xấu trong nhà cũng không ngại thanh ti nhiều sự tình tự i ể lượng lao phu tới nói cho một thiếu hiệp à. trầm mặc hồi lâu hà gia lão tổ mới mở miệng hướng cố tiêu nói ra q hai chương một trăm bảy mươi khích tướng chi pháp tăng bắc thành mọi người đều biết lao phu cái này hà gia bảo tiền thân chính là phong gia bảo phong gia bảo phong luyến đao chính là tại hạ nhiều năm trí hưu năm đó lao phu bắt du trở về chính là chịu phong huynh đệ chi mời đi tới phong gia bảo hà gia lão tổ chống lấy kim trượng tại hà khôi cùng hà quý nâng đ con eo ngồi xuống sau đó êm hai nói phong huynh đệ dối gối có một trai một gái phong gia bảo đời đời sinh hoạt tại tăng bắc thành gia đại nghiệp đại vốn là không buồn không lo có thể tự nhiên lão phu tới cái này phong gia bảo về sau phát hiện phong huynh đệ như có tâm sự tại lao phu nhiều lần truy hỏi bên dưới phong huynh đệ lúc này mới đối lao phu bộc lộ tiếng lòng năm đó phong gia bảo đã thâm thụ cái này sư hổ thú quánh i ễ u phiền muộn không thôi lão phu biết được chuyện này liền nghĩ lấy là phong huynh đệ trừ bỏ xúc sinh này thế là liền xuôi nam tìm kiếm có thể cầm xúc sinh này cao thủ lại không nghĩ rằng đợi ta phản hồi phong gia bảo lúc lại gặp cái này trong bảo trên dưới đều đã chết tại xúc sinh kia dưới vớt phong h u n h đệ như tử cũng bị xúc sinh kia cắn tới nửa người tử trạng vô cùng thê thảm phong gia bảo trên dưới còn sót lại phong huynh đệ con gái đến nay tung tích không rõ nói đến chỗ này hà gia lão tổ dùng tay háo che mặt khóc thút h ít gặp tình hình này hà gia huynh đệ cùng trùng dương bút ba người vội vàng tiến lên ă n u ổ i t r u n g trà thời gian lão tổ mới ổn định tâm tình gặp thanh sam thiếu niên nhữ mày trầm tư lão tổ v ẫ n đục trong mắt xào trá trợn lóe lên làm bộ lau chùi nước mắt tiếp tục mở miệng từ đó về sau ta tìm khắp thiên hạ bí tịch nghĩ đến muốn vì phong gia báo thủ cái này thanh t h nhiễu chính là ta tìm đến một môn công pháp nghe nói công pháp này có thể áp chế lại cái tia sư hổ thú Mất ta quá đang n g lúc hà ĩ nghiên cứu môn công n pháp cứu y là p h o n gia g n h ti thế nhiêu như lão tổ nói cái này thanh nhiêu công trộn chuyện, thanh nhiêu manh mối liền như thế đứt đoạn, tiêu tính không cảm thâm, thế nhưng cái ti ti mối tiêu lại hỏi, cảm lực, pháp một thế đứt thâm, thế bị bất vốn ậ y xin hỏi lão tổ, năm đó là từ đâu được đến ti nhiêu gia năm đến thanh tịch. Hà lão là lão tổ, từ tổ đó đâu được bị v là ăn nói lung tung ngưu toan dùng cái này hư cấu c ố sự đem thanh s a m thiếu niên che đậy đi qua gặp hắn không t h n g tha như có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ đành phải giả vờ giả vịt lao đi khỏe mắt nước mắt tiếp tục mở miệng nói lao phu chưa từng biết công pháp này xuất từ nơi nào chính là dùng trọng kim cầu được mắt thấy đích s á t hỏi không ra manh mối gì cố tiêu cũng đành phải từ bỏ nhìn tới muốn t r a rõ l i ề u phiêu phiêu chết chỉ có thể bàn bạc kỹ càng hà ra lão tổ mắt thấy đã gạt lại thiếu niên này nhanh chóng thở dài m ộ t hơi nói ra một thiếu hiệp t i ê n tâm cái này thành t i nhiễu tự tính một thiếu hiệp không nói lao phu y nguyên sẽ truy cha đi xuống chỉ cần cha được đầu mối lao phu sai người ngay lập tức cáo chi thiếu hiệp làm sao trước m cố tiêu thầm nghĩ lại nhìn phía hà gia lão tổ bên tay phong thư kia tiến vào mộ dung cốc phương pháp liền tại phong thư kia bên trong nghĩ đến lâm nhi lý thúc bọn hắn đang chờ chính mình cố tiêu trong lòng s u ấ t ruột không còn quan tâm cái kia thanh tí nhiễu chỉ nghĩ lấy nhanh chóng xuất phát bắt lấy cái kia sư h ổ thú đem đổi lấy hà gia lão tổ trong tay thư hàm hà lao tiền bối nếu như thế còn mời phân phó muốn chúng ta làm thế nào cố tiêu quyết định tâm tư hướng hà gia lão tổ ô n u y ề n nói hà gia lão tổ gặp thiếu niên lại không chấp nhất trên mặt mang theo bi thường chậm dạy đứng dậy phân phó hà khôi đem thủy thương làn đám người mời đến trong sảnh đợi mọi người trở lại chính đường thủy thương lan bất bình nhìn thanh sam thiếu niên mặc dù không biết hà gia lão tổ nhận lời thiếu niên này chỗ tốt gì nhượng hắn đáp ứng tiến đến bắt lấy sư hồ thú thủy thương lan hạ quyết tâm muốn tại thiếu niên này trước đó trước bắt đến sư hồ thú l à như thủy kiếm tông hào hào tranh cái mặt núi hà gia lão tổ thấy mọi người đã hồi chính muốn mở miệng cùng mọi người thương lượng tiếp xuống bắt lấy sư hồ thú công việc lại nghe được sau núi chỗ chuyển tới một tiếng lệnh tiên t i ế n g vang mặc dù thanh em không lớn nhưng mà trong phòng mọi người đều là cao thủ thính lực không yếu nghe đến rõ ràng hà gia lão tổ sắc mặt chấm xuống ánh mắt k h ẽ động kim bất di lập tức hiểu ý phi thân g i a hoa t r i ề u huyện chính đường nhìn hướng bầu trời chính thấy hà gia bảo sau núi bên trong đại biểu cho hà gia c u n g phụng xuyên vân tiễn đầy trời lưu tinh đã là chậm rãi tiêu tán kim bất di sắc mặt nghiêm trọng cái k i a lệnh tiện ý vị như thế nào hắn rõ ràng nhất kia là hà gia giao cho c u n g phụng nhóm dùng cho cầu cứu tập kết tác dụng hà gia ngoài lôi đài hà gia lão tổ bàn giao kim bất di mệnh sở h ư u hộ viện đến hà gia công phụng thuận theo sư hổ thú tiếng giống chỗ đi trước truy kích cái này xuyên vân tiễn mang ý nghĩa những này hà gia công phụng không chỉ đổi kịp sư hổ thú rất có thể nhận lấy sư hổ thú tập kích. nghĩ đến cái này kim bất di vội vàng quay người vào trong sảnh hướng hà gia lão tổ hồi bẩm chính mình nhìn thấy cái kia xuyên vân tiện chính là hà gia lão tổ giao cho hà gia rất nhiều c u n g phụng đồ vật vừa rồi trong thai đã nghe được vật này tiếng vang theo kim bất di đến đây bầm báo hà gia lão tổ càng là biết được chuyện nghiêm trọng nhiều như thế tỉ mỉ để bạn cao thủ cùng năm nay đám này giang h ồ khách tiến đến truy tìm sư hổ thú tung tích lại vẫn sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu nhìn tới cái này sư hổ thú nhất định là tương đương khó chơi khó tránh cái này bốn cái mội nhử đối sư hổ thú lòng sinh sợ hãi hà gia lão tổ giơ tay ngừng lại vàng không thôi nói tiếp tình thế chuyển hướng một bên h n g ư ơ i mang theo bất di cùng thủy thiếu tông chủ bọn hắn tiến lên đi vạn sự cẩn thận phụ thân yên tâm h a i nhi b ấ t bất quá hà khôi không nghĩ tới cơ hội này tới nhanh như vậy mở lôi trước đó chính mình cùng kim bất di cùng phong cô nương còn tại thương lượng phải chờ tới hà g i a lôi đại về sau tìm kiếm một cái động thủ di tốt không nghĩ tới hôm nay cơ hội này tới nhanh như vậy theo ba người tại phong gia di chỉ trong mật thất thương nghị đối sách hà khôi muốn đem hà trọng cùng nhau dẫn đi đuổi bắt sư hồ thú nhược hà ra lão tổ một thân một mình mới vừa có cơ hội hạ thủ nghĩ đến đây hà khôi trong miệ thuận theo đáp lại dẫn người tiến đến tri viện sự tình trên mặt lại hiện ra qua nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất hiện do dự thân sắc bất quá cái gì phụ thân bàn giao sự tình chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến gì không thành một mực chưa từng mở miệng hà quý từ lúc phụ thân tại miêu trang bên ngoài thu xuống hà khôi làm nghĩa tử vô luận việc lớn việc nhỏ chỉ cần phụ thân mở miệng hà khôi bất cứ chuyện gì đều sẽ làm theo chưa từng có cái chữ không càng đừng đề cập mặt lộ ra do dự bây giờ nhị ca thi cốt c h ư a l ạ n h lại là bắt lấy sư hổ thú thời khắc lại thấy mình vị này đại ca mặt lộ ra do dự hà quý nhất thời nổi trận lôi đình mở miệng la lên hà khôi chờ đợi cơ hội này đã có nhiều năm trong ngực cái kia giải thích không biết trong bóng tối tập luyện bao nhiêu một bên gặp hà quý phát hỏa lập tức kính cẩn nghe theo nói phụ thân có mệnh nhi tử không dám không nghe theo bất quá nhi tử lo lắng cái này vừa đi hà gia bảo bên trong lại không tiếp ứng thủ hộ nhân thủ mặc dù qua nhiều năm như vậy ta hà gia bảo thanh danh tại ngoại không có đạo trích c h i đ ổ cả gan làm liều có thể vạn nhất ta mang theo tất cả mọi người đều l y khai phụ thân trước mặt không có đắc lực người hà gia lão tổ thối lui mấy bước lần nữa đánh ra chính kính cẩn nghe theo đáp lời nhi tử sau đó cười nói quý nhi còn tại vi phụ bên thân khôi nhi không cần lo lắng hà khôi nghe lão tổ lời nói tính cần nghe theo c ư ờ i nói nhi tử kém chút quên tam đệ trong ngày thường chiếu cố phụ thân rất có tâm đắc nhi tử này liền dẫn người đi chi viện phụ thân cùng tam đệ t i ể u chậm đợi tin tức tốt của ta hà khôi lời này đối với người khác nghe tới cũng không cái gì có thể rơi vào hà quý trong thai thật là đâm t hai chính muốn đứng dậy phản bất lúc lại bị hà gia lão tổ đánh g â y hà quý muốn đi xúc động sự tình chính thấy hà gia lão tổ đem vũ văn thác nhẹ giọng gọi tới trước mặt ngay trước c ô tiêu trước mặt đem cái kia có chưa tiến vào mộ dung cốc chi pháp thư hàm giao cho vũ văn thác không nói nguyên nhân chỉ nói vật này nhờ cậy vũ văn tại cầm nã sư hổ thú phía sau mới có thể giao cho c ố tiêu phân phó xong những n à y lao tổ quay người v ũ nhẹ hà quý bà v a i ra hiệu hắn an tâm chớ vội vũ văn thác dù không biết cái này trong thư vật gì bất quá đã là hà gia lão tổ nhờ vả cùng thành sam tiểu tử có liên quan cũng sảng khoái đáp lại hà khôi gặp cái này trong s ả n h các chuyện đã xong lại không nhiều lời hướng lao tổ một lễ về sau dẫn cố tiêu đám người rời đi theo mọi người rời đi hà quý nhưng nghĩ đến vừa rồi đại ca cái tiêu ý vị thâm trường cười như mang theo ba phần trào phúng bảy phần kinh n i ệ t trong lòng bất bình càng thêm m á n liệt nhiều năm như vậy phụ thân chính đồng ý hắn hà khôi đi vì hà ra làm việc mà chính mình cái này con ruột tắc bị phơi ở một bên trong ngày thường chỉ có thể làm chút vì phụ thân bưng trà đưa nước ẩm thực sinh hoạt thường ngày sự tỉnh càng nghĩ càng giận chỉ nghe răng rắc một tiếng bên tay ghế bành chi tay vịn đã bị hà quý ngạnh xinh xinh bẹ gãy hà ra láo tổ gặp nhi tử không do chính mình dụng tâm lương k hổ chính muốn tiến lên ă n ủi lại gặp hà quý đã là hởn nộ mà đi nhìn lấy nhi tử rời đi bóng lưng hà ra bảo chủ nhân lộ r a dị thường tịch mịch trong tay kim trượng như cũng chấm rất nhiều mang theo hai tử xuôi nam bây giờ một tử đã là mệnh quy tây thiên hà c h i đạo sao có thể cam lòng hà gia còn xuất lại đứa con trai này lại đi mạo hiểm liền xem như ngày sau công thành vị kia thưởng xuống tới hà gia cũng muốn có người đi đón không phải suy nghĩ lưu t r u y ề n hà gia lão tổ lại nghĩ tới hà khôi tinh tế hồi tưởng lại vừa rồi hắn khắc thường bộ dáng hà gia lão tổ đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó thân hình trận l õ e đã ra s ả n h chính tay này khinh công sợ là cố tiêu gặp cũng muốn cam bái hạ phong hà gia lão tổ đi xuyên qua hoa t r i ề u huyện bên trong chính thấy hắn chống trượng mà đi thân ảnh lại chưa vang lên mảy may tay háo thanh âm nơi nào còn có nửa phần dàn mua láo giả còn l ư n g thân hình bộ dáng không cần chốc lát hà gia lão tổ đã tới hoa triệu huyện bên trong một gian phòng bên ngoài gặp trong phòng cũng không ánh đèn sáng lên hà gia lão tổ trên mặt hiện lên nóng đội chi sắc trong tay trường phong đống nổi cửa phong đống mở hướng vào trong nhìn lại chủ nhân của gian phòng như không tại trong phòng hà gia lão tổ hiển nhiên có chút hoàng hồn căn phòng này đích thật là hà quý chỗ ở biết rõ chính mình cái này tiểu nhi t ử tính tình hà gia lão tổ không cần đoán liền biết hà quý nhất định là lòng có bất bình tự mình lên sau núi đi bắt cái kia sư hồ thú hà gia lão tổ lòng nóng như lửa đốt vận lực đăng điển chính muốn hướng sau núi tiến đến đoạt lại nhi tử vừa đi ra h ư trượng thân hình lại ngừng chính thấy lúc này hà gia lão tổ đã là sắc mặt trắng bệnh không ngừng ho khan không giống lúc trước ngụy trang như thế hắn đã là ho khan không thẳng được thân thể không ngừng thở dốc đáng chết lúc sắp chết còn muốn cho lão phu lưu cái n i ệ m t ư ở n g hà gia lão tổ nghĩ tới phong gia bảo bảo chủ phong luyến đao trước khi chết l i ề u mạng m ộ t kích tóc bạc như l ư i bén thanh t i n h ư chỉ n u nếu không phải là mình bằng cái này võ cảnh áp chế hắn chỉ sợ chết liền là chính mình có thể cứ việc võ kém một cảnh cái này phong luyến đao vẫn là dựa vào cái tia độc môn công pháp đem chính mình trọng thương bệnh căn không rứt Đến nay không có á quá c công, cơ cầm còn cần c h khỏi bệnh, nếu là quá độ vật công, trong cơ thể mình liền như là đau xoắn đồng dạng. Nếu không phải mình thụ thương, cầm nã sư hổ thú, còn cần chiêu mộ những nhân thủ nào nếu trong liền xoắn đồng dạng, nếu nã này. là là đao triêu độ mộ vật sư thể hà quý đã là rời đi không ngắn canh giờ hà gia lão tổ biết mình không có cách nào đuổi theo vươn tay ra hướng một bên kim trượng gõ nhẹ mấy cái có lẽ là thân thể quá mức suy yếu tiếng g õ đã hiện ra hắn vô lực tiếng g õ mới vừa rơi một thân ảnh lóe qua trời đêm một người vải đen bị t mặt xuất hiện tại hà gia lão tổ bên thân đi đem quý nhi mang về nhớ kỹ nếu là có người cả gan tổn thương quý nhi chút nào không cần lưu thủ một mực lấy tính mạng của hắn c người có, nếu ta xuất hiện n muốn, xuất muốn ta áo đen, đen nhìn lấy thở dốc không ngừng hà ra lão tổ như cũng là không có mở miệng lộ ở bên ngoài trong hai mắt tựa hồ không có bất kỳ tình cảm chính là hướng hà g i a lão tổ cứng nhắc ở đầu sau đó thân hình biến mất như quỷ mị biến mất ở trong màn đêm q hai chương một trăm bảy mươi mốt hà gia sau núi hà gia lão tổ đoán không lầm hà gia cung phục nhóm được kim bất di chi mệnh mang theo vàng bạc bọn hộ viện lần theo cái kia tiếng giống mà đi phương nguyệt hoa theo kim đại ca phân phó xuyên qua lôi đài phía bắc địa chỉ cũ ước chừng làm n ử a canh giờ đi tới một mực khép kín sau núi lối vào phương nguyệt hoa ngẩng đầu nhìn tới chính thấy cao mà lại dày nặng tường biện h ố n lượn không ngừng đem hà gia bảo một mực bảo hộ ở trong đó mà cái này hỗn lượn tường thành phần cối cũng làm ọ i người thấy lối vào đứng thẳng hai tòa cao mấy trượng cột đá cột đá phía trên như có người điêu khắc vết tích phương nguyệt hoa chăm chú nhìn kỹ cái này vốn lượn m à lên có khác t ầ g t ầ n g bậc thang bậc thang bốn phía đều có mây mù vân quanh phảng phất tiên cảnh trên cầu thang có một người chính chân đạp đang tiên bậc thang hướng lên trời m à đi người này bên chân đi theo một cái tiên sư theo sau ở bên hai trụ tầm đó như có sóng nước lấp lóe hiện ra bình t r ư ớ n g chi hình tựa như kinh lịch ngàn năm gió xương c ộ t đá phía trên tràn đầy t u ế nguyệt gặm nhấm vết tích lại không nói nơi này địa chỉ cũ điêu tàn cảnh tượng cùng hà gia bảo bên trong rộng lớn so sánh nhuộm người không khỏi sinh nghi vô luận là những này cùng phụng còn là hộ viện tự vào hà gia đến nay đầu thứ nhất muốn tuân theo quy củ chính là cái này lôi đài phía bắc địa phương không cho phép tự tiện xông vào một đám cung phụng còn nghĩ là cái này phía bắc cần giấu cái gì bảo vật n h ư ợ n g chủ nhân cẩn thận như vậy mới vào lôi đài phía bắc lại gặp cảnh tượng như vậy không khỏi thầm nói chính mình vị này cao tuổi chủ nhân khó tránh quá mức nhắc gan không phải liền là cái phế tích sao còn cho tới bực này đề phòng nghĩ thì nghĩ thẳng đến mọi người nhìn thấy cái này hai tòa hơn trượng cao cột đá mọi người mới biết sự tình cũng không đơn giản nguyên lai tưởng rằng cái này sư hổ thú bất quá là khác hẳn với tầm thường bánh thu thôi trông thấy cái này trên trụ đá lại k ắ c xuống trong truyền thuyết tiên nhân lên trời cảnh tượng dù là người tờ võ mọi người không khỏi trong lòng nổi lên nghĩ hoặc Cái bây giờ theo cái này trên trụ đá điêu khắc nhìn tới truyền thuyết này có thể là thật mà cái kia tiên thú sư hổ cũng thật tồn tại nghĩ đến cái này những này cũng phụng các hộ pháp đánh lên chống nuôi quân ta nói phương nguyện hoa ta luôn cảm thấy cái này chỗ nào không đúng lắm chúng ta nếu không vẫn là chờ đến kim đại ca bọn hắn tới về sau lại la lại tiến đến a. Tiếu Diêm cùng có chút nhau đến tình hình này, có chút hoang gặp hốt, A. không nói cái này cái cột được á cái quỷ dị, liền là cái này n h g n sóng bình trướng, nhìn liền nhượng người kinh hồn táng、đảm. Không ư ợ đạm. đ đây cũng không phải là kim đại ca giao xuống mà là lao tổ dặn dò xuống tới chúng ta á t phải lần theo cái kia tiếng giống tiến đến tìm tới x u ấ t sinh kia cho tới động thủ nhà kim đại ca bằng hẳn g i a o chúng ta chỉ cần tìm tới x u ấ t sinh kia liền tốt phương n g u y ệ t hoa nhìn tiểu diêm la cái kia sợ dạng không khỏi thầm than người kiểu này cũng xứng tiến vào hà gia bảo làm cùng phụng chi vị cùng phương nguyện hoa trong lòng âm thầm k i n h bị bất đồng phiên cung phụng vuốt vuốt chính mình dâu dê nắm lấy cơ hội này trắng trợn trào phúng mà còn lại cung phụng nhóm t ắ c đứng ở một bên xem kịch vui một điểm không có muốn đi hòa giải ý tứ cung phụng nhóm đấu tranh nội bộ vàng bạc đồng ý bọn hộ viện ngược lại cũng tự tại đối với bọn hắn tới nói hà gia bất quá là cung cấp một phần áo cơm mà thôi bọn hắn cũng không muốn vì hà gia liệu lên tính mệnh h ắ c bất phàm nhìn thấy này quỷ dị của đá đem hai vị huynh đệ lén lút kéo đến bên thân dặn dò nhớ kỹ một hồi vô luận cái tia sư hổ thú phải chăng là tiên gia toạ k � nếu là đánh lên hai người các người cho ta trốn xa xa tuyệt đối không nên vì hà gia l i ề u lên tính mệnh cùng l ắ m thì chúng ta ba huynh đệ ly khai hà gia bằng ba chúng ta công phu giang hồ chi lớn chỗ nào đều là chỗ d ù n g thân được được đại ca ngươi cứ yên tâm đi chúng ta nhất định tránh đến xa xa hai người cùng nhau trả lời ba người chính lúc trò chuyện nghe phía trước mấy vị lao c u n g phụng đã đem tiếu diêm la cùng phiền c u n g phụng tách ra một vị tuổi hơi lớn cầm ý c u n g phụng mở miệng nói n g u y ệ t hoa nói tới không sai kim đại ca đã đã truyền xuống lao t ổ lệnh chúng ta tựu theo phân phó làm việc những năm này chúng ta ăn hà gia xuyên hà gia lúc này không phải là dùng đến chúng ta thời điểm sau mở miệng chi gọi là hết liệt bất quá hách liệt cũng không phải hướng phía hà ra cơm ngon áo đẹp chỉ là năm đó tại giang hồ lúc cùng kim bất di tranh đoạt thần châu lăng tuyệt bảng bên trên xếp hạng thất bại kim bất di về sau hắn khổ luyện đao pháp nghĩ muốn lần nữa khiêu chiến kim bất di nào có thể đoán được kim bất di nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người vào hà ra làm cung phụ đứng đầu người trong giang hồ đều yêu tiêu giao tự tại kim bất di làm hà ra chó trong lúc nhất thời liên quan tới kim bất di nghe đồn trong giang hồ lưu truyền x ô i sùng s ụ kim bất di cũng đến đây biến thành trong giang hồ t r ò c ư ờ i có thể chỉ có một người không tin đó chính là h á c h liệt hắn cùng kim bất di giao thủ lúc bị hắn tử kia hảo sảng lay động cho nên hắn không tin kim bất di sẽ vì vẹn vẹn tiền bạc vị thân tới hà gia làm cung phụng cái nguyên à y c ũ n là làm Hà hắn cùng c Gia tới n phụng n g g u nhân một trong hắn liền muốn biết năm đó vị kia thiết diện trực đoạn tay cầm phán quán bút sinh từ bộ giang hồ danh h i ệ p trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì mặc dù hắn thành hà gia cung phụng về sau t ư n g truy hỏi qua kim bất di đến cùng vì sao có thể vị này thiết diện h á n chính là cười xưng chính mình tham luyến tiền bạ nghĩ muốn tìm cái quy tốt thôi nghe đến kim bất di chính miệng lời nói hách liệt tính là triệt để tâm lệnh xoay người liền muốn trở lại thu thập bọc hành lý trong đêm ly khai hà gia có thể đang lúc hắn muốn rời khỏi hà gia lúc trùng hợp gặp được cùng hà khôi bí mật gặp mặt kim bất di tục ngữ nói tốt trên đời này không có chuyện gì có thể một mực bảo mật cũng đều chạy không thoát trùng hợp hai chữ muốn nói hà khôi là hà gia gia chủ có chuyện gì cần phân phó kim bất di mà nói cần gì như thế lén lén lút lút hách liệt là biết kim bất di võ cảnh nếu là chính mình đi theo nhất định bị phát hiện thế là hách liệt cũng làm cái quyết định đó chính là lưu tại hà gia tìm một cơ hội triệt để điều tra rõ kim bất di vào hà gia đến cùng là vì cái gì hách liệt mở miệng trong t r ẳ n g vô luận cầm ý cung phụng còn là hà gia hộ viện đều sẽ bán hắn ba phần thể diện thiếu diêm la cùng phiền cung phụng cũng là như thế hai người thu hồi lộ ra binh khí l ặ n g lặng đứng ở một bên chờ đợi hách liệt phân phó Nguyệt hoa, liền dựa theo Hoa, dựa kim đại ca phân phó, chúng a p â n phó, h c ta đi hướng sau núi thôi hách liệt thấy mọi người đều có rụt rẽ chi sắc biết lúc này còn cần chính mình trước làm cái bộ dáng đi ra thế là đi đến vương nguyễn hoa trước người theo trong tay nàng tiếp lấy kim bất di giao cho thông qua cái này như hình sóng nước bình c h ư ớ đồ v ậ theo đi nhìn kia vào trong đó hách liệt cũng không cảm giác đến bất kỳ khó chịu lại quay đầu nhìn tới chỗ nào còn có thể nhìn thấy những người khác chính cái kia có thể trông thấy hát động đến trong động con đường cắn răng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì thế n lên hách liệt tại cái này hát cám bên trong ước chừng làm thời gian uống cạn trúng trả trông thấy phía trước có ánh sáng lên dưới chân bước nhanh đi tới chính thấy quang mang tia như cũng đồng thời hướng chính mình đi tới một trận lời n à y bạch quang loại qua hách liệt cầm r a che đậy tia s á n g tay d ư ơ n g mắt nhìn lên thấy mình đã đi tới cái này hà gia bảo sau núi bên trong quay đầu nhìn tới chính thấy hà gia bảo cái tia cao mấy t r ư ợ n g tường viện lại như là trong nước hư ảnh đồng dạng lấp lóe bất định rỗi tay vớt ư v ề tường viện này như là trong nước tàn ảnh chính mình lại sở cái không không nghĩ tới sóng nước này bình t r ư ớ n g lại có công hiệu này khó trách qua nhiều năm cái này sư hổ thú chưa từng xuống núi tập kích quấy dối chúng sinh nguyên lai là có bực này chất pháp đem cái tia sư hổ thú một mực vây ở hà gia bảo sau núi bên trong h á c h liệt đang suy nghĩ chợt thấy sau lưng có chói mắt bạch quang sáng lên quay đầu nhìn tới chính thấy phương n g u y ệ t hoa đám người thân hình từng cái hệ i n lên như là trong nước hư ảnh dần dần rõ ràng sau đó vào chính mình vừa rồi đồng dạng đều hiện giơ tay bảo hộ hai mắt tư thế theo tất cả mọi người đã vào sau núi h á c h liệt hướng phương n g u y ệ t hoa khẽ gật đầu sau đó nhẹ dọn gọi cái k i a họ bộ c u n g phụ n g đến đây hắn m u ố n là am hiểu truy tung tại tang bắc thành bên trong t i ể u từng truy tìm cố tiêu bộ huynh đệ nhìn ngươi h á c h liệt hướng bộ công phụ mở miệng nói yên tâm hách đại ca giao cho ta bộ công phụ thu hồi lười biếng tư thế hướng sau núi nhìn tới trong núi này đã bị tuyết động bao trùm các loại động vật tung tích đều đã không thể tìm ra bộ cung phụng có chút vật công nhảy vọt m à lên như là hầu tử lên cây dùng cả tay chân nhẹ nhõm đạp lên một bên đại thụ che trời vận công bên thai hướng sau núi bên trong tinh tế ngay qua trong núi phi cầm tàu thú đều có riêng phần mình thanh â m chỉ có cái này sư hổ thú tự lôi đài phát ra kỳ lạ tiếng giống về sau cũng không lại ra tiếng vang bất quá vừa rồi cái này sư hổ thú gầm r ú lúc đã có cái đại khái phương vị bộ cung phụng mấy lần dò xét không thu được gì liền tại muốn xuống đại thụ hướng đi hết liệt bầm báo lúc một tia nhỏ bé tiếng vang lẩn bộ c u n g phụng vội vàng ngẩng đầu nhìn tới cảnh đ ê m m ô n g lung mà hà r a bảo sao núi cách đó không xa đã rơi vào mây che vụ nhiễu bên trong xa xa có thể thấy giữa sườn núi như có một cái to lớn thân hình như ẩn như hiện bộ c u n g phụng lập tức xoay người mà xuống hướng hách liệt bọn người nói phát hiện của mình sau đó mọi người liền hướng bộ c u n g phụng chỗ chỉ phương hướng r i ê n g phần mình vẫn lên khinh công chạy tới ta nói bộ tiểu tử ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm cầm y cung phụng bên trong một người tay cầm chừng đao hướng bộ công phụng mở miệng hỏi mọi người cũng không phải không tin hắn tính lực thị lực chính là đại gia đổi tới nơi đây tìm khắp xung quanh đều chưa từng phát hiện bộ c u n g phụng trong miệng to lớn lúc này mới dẫn tới mọi người mở miệng dò hỏi bộ c u n g phụng cũng rất kỳ quái chính mình rõ ràng tại cái này mây che vụ nhiễu bên trong thấy được một động vật thân thể bóng dâm thế nào chạy tới về sau nơi đây t i ể u lâm vào tinh mịch chẳng lẽ là mình nhìn lầm nghe lầm bộ c u n g phụng níu h chặt lông mày lần thứ nhất đ ố i chính mình truy tung chi pháp sinh ra hoài nghi còn nghĩ cái gì truy tung chi pháp thiên hạ vô song dùng ta tới xem bất quá như vậy cẩm y cung phụng bên trong lại có nhắc lên kiếm nam tử hướng bộ công phụng mở miệm ai chỉ cần là nơi có người liền sẽ coi tranh chấp hà gia cung p h ụ n g nhóm cũng là như thế trong ngày thường thoạt nhìn hòa hợp thêm thấm bây giờ thật đến cần đại gia đồng tâm tụ lúc lúc ngày thường oán hận chất chứa liền sẽ bạo phát phương nguyện hoa tự tại trên lôi đài gặp cái k i a bốn cái người trẻ tuổi thân thủ chỉ nghĩ nhanh chóng kết thúc bắt lấy sư hổ thú sự t ì n h hồi hà gia bảo bên trong đi chuyên tâm tu luyện cho nên cũng không đi để ý tới những người này nội đấu sự t ì n h nhìn lấy cái này mây mù che đậy bên dưới s ắ c thực tầm mắt bị ngăn trở c h ậ t nghĩ tới một pháp liền tới đến hách liệt bên thân nói nhỏ vài câu hách liệt gật đầu nói phải gọi tới mấy cái vàng bạc đồng ý hộ viện mấy người kia đều là tu luyện nội gia công pháp cao thủ hách liệt mở miệng để bọn hắn riêng phần mình v ậ o c ô n g dùng nội lực tạm thời xua tán mây mù hách liệt tại hà gia bảo cung phụng bên trong địa vị gần với kim bất di hắn mở miệng những này hộ viện không thể không theo thế là mấy người đồng thời v ậ n khí nội lực trưởng phong l i ề n lên ra hướng nơi đây mây mù mà đi trưởng phong l ư ớ t qua mây mở s ư ơ n g tan đang lúc mấy cái hộ viện chính muốn lẫn nhau ca tụ lúc mấy người sau lưng hiện ra một đạo to lớn bóng dâm q hai chương một trăm bảy mươi hai sư hồ chi bi cái này to lớn đồ vật thân g i i ước chừng ba bốn trượng có thừa như sư như hổ toàn thân trắng như tuyết tiêu liền cổ lông bầm cũng là tuyết sắc đầu tròn môi ngắn một đạo màu vàng lốm đốm tại hắn đầu thú trung ương thật là nổi bật mắt thú có thần mây mù tản đi lúc cái này cự thú ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú trước mắt mấy cái này dùng t r ư ờ n g phong thổi ra mây mù hà ra h ậ viện gặp vật này trong tràng mọi người đã là đứng chết chân tại chỗ những người này cũng không phải chưa thấy qua việc đời tầm thường x ư a hổ trong mắt bọn hắn cũng bất quá là một chút có thể tiện tay ngược sắt giã thu thôi nhưng lúc này cái này toàn thân tuyết sắc to lớn đồ vật nhưng nhượng tại tràng mọi người theo đáy lòng phát ra hạn ý huynh n mấy cái này hộ viện bên trong một người nhẹ dọn g hướng bên thân mấy người mở miệng nói tốt chúng ta cùng lui c ẩ n t h ậ n chút chớ nên chọc giận xúc xinh này nhìn lấy trước mặt cái này hình thể to lớn d a thú khẽ lay đầu thú mấy người càng là sợ hãi mấy người thương định chậm dại hướng sau lưng cung phụng nhóm t ố i lui cái này cự thú vốn là nằm dạp tư thế một đôi mắt thú mang theo vương giả tư thế mang theo miệt thị ánh mắt nhìn cái này trước mặt mọi người thẳng đến nghe thấy đám này hà ra cung phụng thấp giọng mở miệng nói xúc xinh lúc cự thú đông nhiên đứng dậy cái này vừa đứng lên chính thấy vừa rồi đem bị các hộ pháp dùng t r ư ờ n g phong xua tán mây mù tái khởi dần dần trăn ngập thẳng đem nơi đây hoàn toàn bao phủ trong đó cái này mây mù chi nồng nhuộm mọi người cách nhau hơn trượng đều không thể gặp cự thú cái chán đốn vàng lấp lóe tinh tế ngửi lấy trước mặt những người này trên thân phát ra người tập võ đặc hữu chân khí mùi vị phảng phất thế gian tốt nhất mỹ vị mang theo gai ngược đầu lưỡi r ố i ra l i ế m liếm răng nhanh ngay sau đó thân hình không vào trong mây mù đậu thủ chớ nên chạy thoát hắn hách liệt nhìn thấy cự thú tự biết nhất định là mọi người muốn tìm sư hộ thú gặp trong núi này mây mù vốn là cái này sư hổ thú nổi lên không biết nguy hiểm hách liệt vội mở miệng hô hoán mọi người làm bắt lấy sự tình hách liệt lời này vừa mở miệng t i c u nghe xung quanh trong mây mù tiếng kêu thảm b n g nổi nghe tiếng văn g này xác nhận vừa rồi mấy cái kia trưởng phong xua tán mây mù hộ viện phát ra tầm thường manh thú mọi người không phải không có gặp qua nhưng là dùng thân thủ của bọn hắn như thế nào lại để ở trong mắt bây giờ nhìn thấy cái này sư hổ thú dù là trong lòng đánh trống cũng bất quá cho rằng hắn so với tầm thường sư tử lão hổ hình thể lớn chút mà thôi thẳng đến nghe đến mấy cái hộ viện phát ra kêu thảm mọi người giờ mới hi sư hổ thú cũng không phải tầm thường m á n h thú những này cung phụng tại các hộ pháp nhao nhao lộ ra b à i kia binh khí đ ề phòng quanh thân một vị kim ý hộ viện tay cầm song đao ngưng thần đề phòng trong mây mù chợt nghe sau lưng có thoáng động tĩnh vội vàng quay đầu vùng đao hắn song đao sắc bén dị thường cho dù là gang cũng có thể chém đ ú n ra nhưng khi hắn song đao chém tới sau lưng phát ra tiếng vang trên vật thể lúc lại thấy cái này vật thể so cái kia gang càng muốn cứng rắn gấp mấy lần không ngừng còn chưa kịp kinh ngạc kim ý hộ viện gặp mặt phía trước hàn mang loại qua trong lòng biết không ổn vội vàng g ơ lên song đao đ nhưng không ngờ chính mình s o n g đ a o chạm đến cái này hàn mang nhất thời đứt gãy túi đầu nhìn lên lồng ngực của mình đã hiện lên ba đạo vết máu máu tơi ư phun ra ngoài trong nháy mắt đem trước người tuyết đ ộ n g toàn bộ nhuộm đỏ một cái khác cầm y cũng vụng nghe thấy kim y hộ viện phát ra tiếng kêu thảm nắm lấy trường đao trong tay nhảy vọt m à tới có thể chờ hắn trông thấy cái này kim y hộ viện thảm trạng dù cho hắn trong giang hồ sông sáo nhiều năm cũng bị cảnh tượng trước mắt nhất trụ cái này kim y hộ viện trước ngực một đạo vết c à o đã là chết không thể chết lại có thể để người khủng bố chính là cái này kim ý hộ viện đều thảm mới tuyệt ở thai lúc này thi thể liền phảng phất bị người rút khô toàn thân nội lực chân khí đồng dạng gây yếu cửi khô cẩm y cung phụng còn chưa theo cái này hộ viện thảm trạng bên trong rút ra đi ra t i ể u nghe đến trong mây mù sột soạt sột soạt thanh âm cẩm y cung phụng so với hộ viện tới có thể mạnh hơn gấp mấy lần không ngừng nghe được thanh âm này t i ể u biết c ấ p lấy hộ viện tính mệnh giá thú liền tại trong mây mù đã là nhìn chằm chằm chính mình cẩm y cung phụng vội vàng xoay người v ọ t lên nghĩ đến vật này tại mặt đất xác thực khó chơi chỉ cần mình đạp lên cây tới tự không sợ hắn đánh lén cung p h n g nghĩ như vậy nói đương hắn vọt lên về sau mới phát hiện chính mình ngh hắn nhìn thấy cái kia sư hổ thú giống như trích tiến cảnh có thể ngự không mà đi lúc này chính chân đạp hư không nhìn chính mình hoảng loạn bên dưới cái kia cầm ý cung phụng vội vàng nâng đào chém tới chỉ nghe đinh đương một tiếng chính mình dựa vào binh khí liền như là phá trúc đồng dạng bị sư hổ thú cự trào một t r ư ờ n g vỗ đoạn cái này cung phụng lâm trận kinh nghiệm đối địch ngược lại cũng p h o n g phú mắt thấy sư hổ thú vớt nhọn như đương thời thần binh không thể đ ị c h nổi tại chính mình binh khí đứt gãy trong né mắt thuận thế xuất trưởng chụp về phía sư hổ thú đồng thời mượn nhờ trưởng phong phản hướng trí lực nghĩ muốn cùng cái này cự thú kéo g i i khoảng cách không ng sư hổ thú hình thể to lớn thân hình lại là cực nhanh cái này cung phụng t r ư ở n g phong c h ư a đến sư hổ thú đã hư không tiêu thất đợi đến cung phụng rơi xuống lúc chỉ nghe sau lưng tiếng gào thét đã tới quay đầu nhìn tới chính thấy cái kia hai k h ỏ a x â m bạch răng nanh đã tới trước người a tiếng kêu thảm vang vọng núi rừng này bên trong hách liệt cầm b á vương đao lòng bàn tay đã từ từ dỉ ra mồ hôi liên tiếp vang lên kêu thảm thanh â m dù chưa tận mắt nhìn thấy đã biết xảy ra chuyện gì hắn cũng không nghĩ tới vẹn vẹn giã thu m ạ thôi lại để cho mình mang tới những n à y ba những cao thủ liên tiếp mất mạng vội mở miệng hô hoán mọi người tụ lại bên cạnh mình hách liệt hướng một bên tú mi n h u chặt phương nguyệt hoa mở miệng nói nguyệt hoa lúc trước hà ra cho xuyên v ấ n tiễn ngươi mang ở trên người không mang theo phương nguyệt hoa lúc này trường kiếm tại tay mặt may sớm đã thất sắc so với trước mắt này không phải gặp năm ngón tay mây mù sợ hai sớm đã tràn ngập trong lòng nghe đến hách liệt mở miệng dò hỏi lập tức mở miệng trả lời tiếu diêm la phiền tiểu tử hai người các ngươi công phu ám khí cao minh một hồi hai người các ngươi bảo hộ nguyệt hoa nhượng nang phát lệ tiễn hướng hà ra bảo bên trong cầu cứu hách liệt lại mở miệng p â n phò nói lúc này đã không phải chiếu cô cái kia vô dụng cung phục mặt mùi thời điểm Hách mắt thấy t sương mù càng ngày càng nồng đậm hách liệt biết mọi người mắt không thấy địch còn chưa khai chiến đã rơi xuống hạ phòng mở miệng dặn dò mọi người để phòng về sau trong tay bà vương đao hương cái này trong mây mù huy động liên tục vài đao bá vương đao vốn là dùng đao thế cương mánh nổi tiếng mọi người gặp hách liệt huy động bá vương đao đao phong lướt qua mây mù trong nháy mắt tàn đi bá vương đao càng múa càng nhanh đao thế cũng càng thêm hung hãn dù là phương n g u y ệ t hoa bực này mắt cao hơn đầu nữ tử cũng không thể không ở trong lòng âm thầm tán thưởng hách liệt không hổ là lang tuyệt bảng đơn bên trên thành danh đã lâu cao thủ đao quang tiềm động hách liệt thân hình dần cùng bá vương đao h ò a làm một thể đệ thấp thân thể hách liệt thanh â m theo cái này đao quang bên trong chuyển tới mọi người nghe tất cả đều nương thân cúi đầu chính thấy cái tiêu ngọc hách liệt hòa làm một thể đao quang vô luận là thấp bé l ù m cây còn là đại thụ che trời đều bị cái này đao quang ngang eo chặt đứt nếu là cố tiêu nhìn thấy sợ là lại muốn tán thưởng một thức này khí nhân hợp nhất tại hách liệt người này đao hợp nhất một cách sau nơi này không chỉ lại không mây sương mù che đậy cái này xung quanh cũng đã là chỉ còn bị chém đứt gốc cây bởi như vậy cái này sư hổ thú tựu i không cách nào lại ẩn nấp tại trong mây mù hách liệt nghĩ đến thân hình đã theo đao quang trở lại trong mọi người hiện hiện thân hình mà hắn hơi chập trùng lồng ự c cũng hiện lộ rõ ràng vừa rồi nhân đao hợp nhất hao phí hắn không ít nội lực sư hổ thú to lớn thân hình xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong nhuộm mọi người càng thêm kinh hãi một màn cũng theo đó xuất hiện ở trước mắt mọi người vừa rồi phát ra tiếng kêu thảm cầm ý cung phụ n g đã mất mạng tại sư hổ thú trong miệng lúc này hắn thi thể chính bị sư hổ thú ấn tại dưới b ư ớ t cũng không giống như là tầm thường bánh thu đồng dạng gặm diện nhục thể cái này sư hổ thú mở ra miệng lớn hướng phía cầm ý cung phụng thi thể chô đan điền cầm ý cung phụng chân khí trong cơ thể tại sư hổ thú miệng lớn bên l i ớ i hóa thành đạo đạo mắt trần có thể thấy đạo đạo thể khí chậm rãi bị sư hổ thú hút vào trong miệ theo cẩm ý cung phụng chân khí trong đan điền bị sư hổ thú hút như vào trong miệng hắn thi thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần khô h é o không bao lâu đã hóa thành xương khô gặp tình hình này trong tràng mọi người đều sợ hãi ai cũng không muốn trở thành cái kế tiếp sư hổ thú trong miệng c h i thực n g u y ệ t hoa nhanh đi thả xuyên vân tiễn hách liệt thấy thế vội vàng hô hoán phương n g u y ệ t hoa thả ra xuyên vân tiễn cầu viện tại hách liệt hô hoán bên dưới phương n g u y ệ t hoa mới tỉnh táo lại vội vàng lấy ra trong ngực như hình cây châm lửa đồ vật một tay giơ lên tay kia kéo lấy vật này đuổi cái kia dây nhỏ dùng sức lôi kéo chính thấy xuyên vân tiễn đỉnh một đạo hỏa quang s ô n g thẳng tới chân trời trong đêm tối thật là nổi bật s ô n g đến trời cao về sau vỡ ra phát ra sáng lạng con mang sau đó như tiếng sấm nổ vang chuyển khắp trong mây phương n g u y ệ t hoa xuyên vân t i ễ n thả ra về sau tất cả mọi người t h ở phào một hơi chỉ cần kiên trì ba một thoáng đợi đến kim bất di trở giúp đỡ đến đến lúc nhất định có thể đem xúc sinh này chẩn giết cái này xuyên vân t i ễ n không chỉ đưa tới hà gia bảo bên trong chính thi kế n h ư ợ n g cố tiêu bốn người xuất thủ hà gia lão tổ chú ý càng làm cho đang lấy cầm ý cùng phụng chân khí nội lực làm thức ăn sư hổ thú chậm rãi nâng lên đầu thú đưa mắt nhìn sang mọi người、Hổng. h á cẩn h l thận trên đầu tản ra nghe nói như thế mọi người chỗ nào còn kịp ngẩng đầu đi xem diễn phần mình hướng trước người phi tốc nhảy tới theo mọi người lạc định thân hình quay đầu nhìn lên chính thấy cái kia sư hổ thú đã mang theo gào thép chi thế rơi tại vừa rồi mọi người quay lại thành vòng trí địa mang theo miệt thị thú bên trong vương giả ánh mắt lướt qua mọi người sư hổ thú từ trên trời giáng xuống một kích nhượng hà ra cung phụng cùng bọn hộ viện quay lại thành toàn phòng ngự trong nháy mắt phá vỡ trong truyền thuyết tiên thú lắc đầu cổ tuyết s ắ c lơm bẩm cái chán màu vàng lốm đốm lần nữa sáng lên không thể để cho hắn lại nổi lên mây mù hách liệt không để ý tới chính mình đầy người chật vật mắt thấy sư hổ thú lại muốn nổi hứng mây mù nếu là bị hắn được như ý chính mình lại không khí lực đẩy ra mây mù đến lúc đó nhóm người mình t i u biến thành cá nằm trên tớt mặc hắn làm thịt lúc này vô luận là cầm y cung phụng còn là cùng tới vàng bạc đồng ý hộ viện ngay đến hách liệt hô to biết lúc này đã là thời khắc sinh tử mọi người đành phải cắn răng riêng phần mình cơ lấy binh khí hướng sư hổ thú đánh tới tại những cao thủ này vây công bên dưới đừng nói là g i á thú liền là c h i thiên cao thủ sợ cũng muốn nhượng bộ ba phần có thể sư hổ thú lại mảy may không để ý mặc cho mọi người binh khí cùng nhau chém ở trên người mình một cái cẩm ý cung phụng gặp có cái này sư hổ thú ra lông cứng cỏi tầm thường đao kiếm không cách nào thường hắn thừa dịp hắn không có chú ý tới mình nâng cao trường kiếm trong tay nhảy lên thật cao hướng sư hổ thú con mắt đâm tới cái này cung phụng mới nhảy vọt đến sư hổ thú trước người liền gặp sư hổ thú trường đánh tới, mang theo gào thép trưởng phong đ á q hai thẳng t chương này cung p ụ n trên thân, g cung này liền một trăm bảy mươi ba mây đen gió lớn cố tiêu mấy người tại hà gia bảo bên trong chờ đợi ước chừng nửa canh giờ kim bất di mới khoan thai tới chậm vị này hà gia cung phụng đứng đầu hướng cố tiêu mấy người khẽ gật đầu ra hiệu về sau đi tới hà khôi bên thân cây thai nói nhỏ chốc lát nhìn lấy hà khôi trong mắt q u a n g mang chất động cố tiêu cảm thấy có chút kỳ quái đã hà gia phái ra những n à y cung phụng đã hướng hà gia bảo cảnh báo cầu viện vì sao chính mình mấy người muốn đổi u cái này xuất phát lúc vị này hà gia bảo đ ư ờ n g nhiệm gia chủ càng muốn đợi thêm chốc lát thẳng đến kim bất di tạm rời phía sau chạy về cùng hà khôi giao đầu mấy lời hà khôi lúc này mới lên tiếng xuất phát bất quá cố tiêu hiện tại một lòng một dạ nghĩ đến mau trong bắt lấy sư hổ thú d u n g tới đổi lấy tiến vào mộ dung cốc phương pháp liền chưa đem hai vị này kỳ quái cử động để ở trong lòng mọi người nghe đến hà khôi mở miệng nói thẳng xuất phát một đoàn người liền nghĩ lấy hà ra sau núi mà đi đồng d ạ n g mọi người trước là đến phong gia địa chỉ cũ nhìn lấy cái này đầy đất tường hỏng cố tiêu nhữ mày thầm nghĩ hà gia bảo như thế gia nghiệp vì sao còn sẽ có như thế đổ nát chi địa lại nghĩ tới hà k h ô i c ù n g k i m b ấ t d i vừa rồi cái tia thần thần bí bí bộ dáng cố tiêu hạ thấp giọng hướng một bên giang lương tuyết mở miệng nói giang cô lương ta luôn cảm thấy hà gia bảo các chuyện luôn có chút kỳ quái có thể lại nói không lên không đúng chỗ nào. thật có chút k ỳ p hoặc dùng hà gia lão tổ cùng cái tia trùng dương tiên sinh ở trong giang hồ danh vọng địa vị quả thật như bọn hắn lời nói hà gia bảo bị sư hổ thú tập kích quấy r ố i nhiều năm như vậy vì sao một mực chưa từng chuyển ra tin tức vừa vặn là năm nay thủy thương lan cùng vũ văn t h ắ c đến tới về sau mới hướng bọn hắn mở miệng cầu viện mà lại ta nhìn hà bảo chủ cùng kim bất di hai người t h ầ n sắc không một chút nào khẩn trương những cái tia phát ra xuyên vân tiễn cầu cứu hà gia cung phụng ngược lại là giang ngưng tuyết nghe cố tiêu mở miệng cũng nói ra trong lòng mình nghĩ hoặc ngược lại là có chút chờ mong phải không cố tiêu nghĩ lại chính mình vẫn cảm thấy kỳ quặc địa phương đúng là như thế hà khôi xem như hà gia bảo đương nhiệm gia chủ hà gia bảo khổ tâm nhiều năm chiêu mộ giang hồ cao thủ nhóm phát ra tín hiệu cầu viện không nên là lòng nóng như lửa đốt mang theo chính mình mấy người chạy tới viện trợ mới đúng chứ mà hắn biểu hiện lại là không chút hoang mang phản nhượng kim bất di trước đi chuẩn bị một phen lúc này mới hạ lệnh xuất phát nghĩ đến chỗ này cố tiêu đem ánh mắt nhìn hướng thần sắc trầm ổ n dẫn đội tiến lên hà khôi trên thân vị này hà gia đương nhiệm gia chủ không nói một lời mang theo mọi người tại cái này trong phế tích bước nhanh tiến lên cố tiêu lại phát hiện một chút manh mối chính mình trong nhóm người này vô luận là kim bất di hay là thủy thương lan vũ văn thắc đám người dùng những người này vo cảnh nội lực nếu là hà khôi x u ấ t ruột tuyệt sẽ không cất trình như thế chi c h ậ m thoạt nhìn cái này hà bảo chủ tựa hồ là tại chờ đợi người nào đuổi theo tựa như mặc dù trong lòng n g h i hoặc có thể cố tiêu cuối cùng còn muốn dựa vào bắt lấy sư hồ thú lấy đến tiến vào mộ dung cốc phương pháp nghĩ đến cái này cố tiêu vẫn là nhịn xuống trong lòng n g h i hoặc yên lặng đi theo hà khôi cùng kim bất di đi đường tiến lên nghĩ đến có thể sẽ gặp được nguy hiểm cố tiêu còn là thừa dịp mọi người không chú ý đem trong hộp kiếm kinh h ồ n kiếm lấy ra lặng lẽ đưa tới giang ngưng tuyết trong tay nhẹ gi hà gia cung phụng còn có nhiều như vậy vàng bạc đồng ý hộ viện tiến đến vây bắt sư hồ thú còn phát ra tín hiệu cầu viện giang cô lương một hồi nếu là sự tình có không đúng hết thệ cẩn thận kinh hồng kiếm tới tay g i a ngưng n tuyết trợt phát hiện trôi này bồi bạn chính mình nhiều năm tập h binh tựa như không giống lúc trước như thế l ạ n h leo t ấ u xương đối đầu thanh sam thiếu niên cái kia ánh mắt tân c ẩ n mắt lạnh một tia nhiệt độ thoáng dâng lên g i a ngưng n tuyết vội vàng tránh né thiếu niên ánh mắt đem tất cả những thứ này nhìn tại trong mắt vũ văn thác nếu không phải cố niệm lấy chính mình lịch đao môn đao chủ thủ đồ danh tiếng chỉ sợ đã sớm đem trong lực thanh sam thiếu ni trong lòng không ngừng đáng tiếc toàn bởi vì cái này sư h ổ thú nhượng hà g i a lôi đài đột nhiên gián đoạn chính mình không có trên lôi đài đường đường chính chính đánh bại cái này t h a n h sam thiếu niên cố tiêu s á c thực không có nhìn lầm kim bất di cùng hà khôi hai người tâm tư cũng không hề hoàn toàn đặt ở chạy tới tri viện hà g i a cung phục nhóm trên thân hai người này vừa đi vừa không ngừng bay đầu nhìn quanh tựa như đang chờ người nào dù cho thủy thương lan là cái bao cỏ lúc này cũng phát hiện một chút manh mối chính muốn mở miệng dò hỏi hai vị này lại nghe sau lưng trong phế tích tay h o tiếng xé gió văng lên một cái mắt tưng mũi kẹt nam tử đã là bước nhanh mà tới đội kịp chính tại đi đường mấy người cao giọng mở miệng kêu gọi, khoan đã mọi người nghe đến người này mở miệng đều dừng bước lại theo tiếng nhìn tới người tới chính là hà gia bảo tam bảo chủ hà quý nhìn thấy là gì quý tiến tới hà khôi cùng kim bất gì chợt nhìn một chút tam đệ ngươi không phải chiếu cố phụ thân sinh hoạt thường ngày sau bắt lấy sư hồ thú quá mức nguy hiểm ngươi còn làm mau mau trở về à? hà khôi thấy thế vội vàng tiến ra đón lo lắng mở miệng nói hà quý lúc trước tại hoa triều điện bên trong gặp phụ thân an bài hà khôi đám người mang theo nhân thủ tiến đến sau núi trong lòng bất bình đã tới cực điểm lại bị hà khôi lời nói nâng lên trong lòng nhiều năm lựa giận chính mình vị này đại ca nói gần nói xa không phải là nói chính mình trong ngày thường chỉ xứng chiếu cố phụ thân sinh hoạt thường ngày những ngày đại sự chính mình cũng không xứng đi làm nghĩ đến cái này hồi trong phòng mình hà quý càng nghĩ càng giận cuối cùng là bất chấp hà gia lão tổ dặn dò kìm nén không được trong lòng phần h ư ớ ngữ kia hiếu thắng c h i tâm lén lút rời hoa triệu h u y ề n hướng hà gia lôi đài sơn ư bắc phong ra địa chỉ cũ đổi tới hà quý khinh công vốn là khốc hiếu cuối cùng là tại cố tiêu một đoàn người tiến vào sau núi phía trước đổi u kịp bọn hắn có thể còn chưa chờ chính mình mở miệng hà khôi dạng này lo lắng lời nói đem hà quý một đường chạy tới mới thoáng bình tính chút tâm lại thêm một thanh mới tuổi cô kia không hiệu chi hỏ thế nào hà khôi hà gia bảo còn không phải ngươi nói tính ta tới đây liền là được phụ thân lệnh truyền ngươi trở lại hầu hạ bắt lấy sư hổ thú từ ta dẫn lấy mọi người tiến đến là được hà quý biết chính mình vị này đại ca đối phụ thân lời nói không dám không nghe theo chính mình tùy tiện chạy tới sợ là nói tòa miệng hắn cũng chưa chắc có thể để mình gia nhập vào bắt lấy sư hổ thú trong đội ngũ đi không bằng tương k ế tự kế chính mình tự giả chuyển phụ thân lệnh nhượng hắn thành thành thật thật cúc về đợi đến chính mình dẫn người bắt lấy sư hổ thú phụ thân liền rốt cuộc sẽ không nhỏ nhìn chính mình ô phụ thân chưa từng sẽ lâm thời thay đổi chủ ý tam đệ lời này còn mời t hà, hà, hà, hà khôi trong ngày t thường phụ thân để ngươi làm chút việc làm ngươi còn thật đem mình làm hà ra làm chủ người sao nói là phụ thân mệnh ta đến đây ngươi chỉ cần nghe lệnh tự tốt nếu không tin ngươi mà lại hồi hoa triệu liệt bên trong hỏi một chút phụ thân liền biết hà quý đã quyết định chủ ý muốn theo hà khôi trong tay đoạt lấy cái này bắt lấy sư hổ thú việc làm cắn răng bày ra một bộ ta chính là nghe lệnh đến đây tư thế không dễ dàng phát giác tiếu dung tại hà khôi khỏe môi trợt lóe mà qua sau đó dùng sức thở giải nói nếu như thế chư vị chờ một chút mà lại cho ta hồi hoa t r i ề u h u y ệ n xin phép phụ thân về sau lại không cần ngươi mà lại trở lại hào hào hầu hạ phụ thân chờ ta bắt đến sư hổ thú tin tức liền tốt không đợi hà khôi nói xong hà quý tự mở miệng đánh gây hà khôi tuy nói một đoàn người bên trong thủy thương lan cùng vũ văn thắc đều tính được là, là danh môn đệ tử thế nhưng biết người khác việc nhà còn là không nên đ ú n g tay tốt nhìn thấy hà gia huynh đệ như thế không hòa thuận mọi người cũng không tốt nói thêm cái gì đành phải tạm rời chờ đợi cái này hai huynh đệ tự mình xử lý tốt dẫn đội bắt lấy sư hổ thú sự tình mắt thấy hà quý đã đạp vào chính mình bố trí tốt bấy dập hà khôi lại không chấp nhận lập tức lo l ắ n g nói nếu như thế đại ca kia tựu tạm hồi hoa triệu huyện lặng chờ tam đệ tin tức tốt nói xong chính muốn rời đi hà khôi tựa như lại nghĩ tới cái gì xoay người dặn dò kim bất di nói kim cung phụng còn mời bảo vệ tốt ta tam đệ cái kia sư hổ thú hư mãnh chớ nên nhuộng xúc sinh kia tổn thương ta tam đệ còn chưa chờ kim bất di mở miệng đáp lại. hà quý vừa đoán hận nói kim c u n g vụng ngươi cũng theo ta đại ca cùng nhau hồi hoa triệu h u y ể n đi bảo vệ tốt cha ta chờ ta thuận lợi bắt đến cái kia sư hổ thú tự nhiên không thiếu được ngươi chỗ tốt hà quý nghe đại ca phân phó kim bất di muốn hảo hảo bảo vệ mình trong lòng cái kia tranh cường hào thăng xúc động tính tình lại lên âm thầm nghĩ đến không có kim bất di bực này cao thủ trợ trợ nếu n là chính mình thuận lợi bắt lấy sư hổ thú phụ thân nhất định sẽ đ ố i chính mình lau mắt mà nhìn nghĩ đến đây liên tiếp mở miệng nhường một chút kim bất di cùng nhau hồi hoa triệu hiển đi có thể hà quý làm sao biết hắn làm như thế chính chúng hà khôi ý、muốn. kim bất di có thể không cần tại hà quý trước mặt ra sức khức từ diễn kịch nghe đến hà quý phân phó lập tức ôm q u y ề n thối lui đứng ở nguyên địa hà khôi nhìn lấy mang theo mọi người dần dần đi xa hà quý bóng lưng biến mất tại trong màn đêm trong mắt ngọn lửa báo thủ đã là bay lên kim vinh phong cô nương bên kia ba yên tâm trước khi lên đường ta đã bí mật thông chi nàng chúng ta đoạn đường này lại kéo không ít canh giờ nàng nên trước một bước đến sau núi tối nay liền là ta cùng phong cô nương đại thủ đến báo thời gian đêm đen thang tre khuất hà khôi khuôn mặt nhưng lại không che nổi hắn cặp kia tràn ngập hận ý con ngươi gió nổi mây tụ tạm che trắng sáng mây đen gió lớn giết người đêm hoa t r i ề u huyện bên trong hà gia lão tổ đã là về tới trong chính sảnh ho kịch liệt n h ư ợ n g hắn theo hà quý gian phòng trở lại cái này tựa như đều hao phí không ít thể lực thật không dễ dàng đem cái tia giường như giả mua thân thể rời đến trên ghế b ả n h chậm rãi ngồi xuống h à gia lão tổ theo thói quen mở miệng hô h o a nói quý nhi cho cha làm chén trà xâm tới quý nhi thấy không có người trả lời hà lao tổ lần nữa lên tiếng lúc lúc này mới nghĩ tới con của mình tối nay lại không trong huyện vần đ ụ trong hai con ngươi lộ ra một cố vẻ lo lắng hà gia lão tổ thẩm nghĩ trong lòng chính mình làm trái chủ nhân c h i mệnh liền cái kia đòn sát thủ sau cùng đều phái đi ra chỉ vì che chở hà ra sau cùng huyết mạch lần này đi có thể tuyệt đối đừng chỗ cái gì sai lầm mới lạ lại là một trận ho kịch liệt về sau hà ra lão tổ che miệng trong tay đã tràn đầy máu tươi nhìn tới thương thế kia là không có trị mỗi lần vật công cái này trong phổi tựa như là l ử a thiêu đồng dạng phong gia độc môn công pháp quả nhiên không tầm thường à nhìn tới cái này t ề vân võ lâm thật là ngọa hổ t h ằ n g long lao tổ thì thầm nhưng ho kịch liệt nhượng hắn khát nước khó nhịn t ầ m thường trả nước lại không cách nào ngừng lại hẳn cái này nội thương đưa tới bệnh cũ lao tổ có thể vẫn mạnh、khỏe. Một t h ú n g dương bút vùng d khay trong tay quạt lông nhìn chằm chằm hà gia lão tổ cái kia cổ hủ bộ dáng trong lòng không khỏi động lên ý niệm lúc này hoa triệu huyện bên trong đã không người khác nếu là chính mình lúc này ra tay chế trụ lão già này ép buộc hắn giao ra phúc thọ hoàn đ ấ n thuốc chính mình cũng không cần lại bởi vì cái kia tinh hồng chi độc nhập thể mỗi năm đều muốn cầu hà gia lão tổ ban xuống phúc thọ hoàn mới có thể làm dịu đau đớn cũng không cần lại bởi vì cái này phúc thọ hoàn lại chịu hắn bức hiếp làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện nghĩ đến chỗ này t r ù n g dương bút trong mắt hung ác vừa hiện Quy 2 chương 174, Quang Minh Quang tuy t nói trùng dương bút cũng không đem chính mình đưa vào thần châu thần châu lăng tuyệt bảng bên trong nhưng hắn cũng có đăng đường cảnh tu vi tính được là trong trốn võ lâm cao thủ hàng ngũ nhìn suy yếu không ngừng thở dốc hà gia lão tổ âm thầm vận khí tại ngực hướng hà gia lão tổ từng bước tiếp cận đang lúc trùng dương bút tới gần hà gia l á o tổ thời khắc vừa còn tại không được ho khan thở dốc lao tổ đ ố n g nhiên ngầm đầu v ẫ n đục hai mắt bên trong bắn ra vào đao ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng trùng dương bút nhuộm vị này danh khắp thiên hạ trùng dương tiên sinh trong lòng run lên nhiều năm bị hà gia l á o tổ chi phối sợ hãi trong nháy mắt lấp kín trùng dương bút nội tâm lòng tràn đầy sát ý trong nháy mắt không còn xuất lại chút gì gặp lao tổ ánh mắt tựa như nhìn thấu mình tâm tư trùng dương bút vội vàng thay đổi một bộ định bỡ nét cười ân cần hỏi han lao tổ phải trăng rất nhiều có cần hay không tại hạ lại tiến đến thuốc dục một thoáng hà chi vừa rồi hắn đã đem trùng dương bút mọi cử động nhìn rõ ràng cái này bị nắm trong tay mình nhiều năm tề vân võ lâm danh sĩ trong mắt lộ ra từng tia s ắ c ý chính mình tuyệt không có cảm thụ sai chó một khi sinh tắn chủ nhân tâm tư cũng sẽ không thể lại lưu lại hà gia lão tổ nhìn lấy lịnh bợ góp lời trùng dương bút thầm nghĩ trong lòng đ á n g tiết hiện tại chính mình bệnh cũ tái phát còn phải trước hết nghĩ biện pháp ổn định hắn mới là đợi đến người kia đoạt lại quý nhi đến lúc đó vị này trùng dương tiên sinh tự kỷ cũng liền đến nghĩ đến chỗ này hà gia lão tổ nỗ lực nạn g a tiêu dung hướng trùng dương bút mở miệm nói tiên sinh không cần lo lắng lao phu vô sự một hồi chờ lão ngụy đem dược cho lão phu đưa tới liền tốt còn chưa chờ đến trùng dương bút mở miệng trả lời hà gia lão tổ tựa như vô ý lại như cố ý hướng trùng dương bút nói trùng dương tiên sinh còn là chớ có lo lắng l ã o phu bệnh trên người ngươi nọc kia chính ngươi còn là muốn cẩn thận nhiều mới là nếu là l ã o phu một mạng uy tiên ngươi có thể lại không có có thể làm dịu độc kia đan hoàn hà gia lão tổ lời nói này thanh nhấp nhẹ có thể tại trùng dương bút nghe tới lại như là trời trong sấm sét nổ vàng trong tim chúng dương bút trong nháy mắt minh bạch hà gia lao tổ trong lời nói ý hiếp không người cười nói lao tổ dạy bảo chúng dương nhớ kỹ tại tâm hà gia lão tổ gặp đả kích trùng dương bút mục đích đã đạt tới n g ự a khí hòa h o a n mấy phần nói t r ù n g dương tiên sinh yên tâm chỉ cần bọn hắn đem cái kia sư hổ thú bắt tới lao phu có thể yên ổn l y khai t ề vân thứ người m u ố n lao phu nhất định hai tay dâng lên đang lúc hà gia lão tổ cùng trùng dương bút cho c h u y ệ n lúc hòa triệu huyện bên ngoài lão ngụy đã là bưng lấy một chén nước thuốc vào huyện mà tới muốn nói tới lão ngụy là cái này hà gia bảo bên trong hà chi đạo trừ của mình hai cái nhi t ử bên ngoài có thể tính được tín nhiệm người qua nhiều năm như vậy chính mình dược thiện đều là lao ngụy chế biến lão ngụy bưng lấy dược thiện bức nhanh phụ cận Vội mở trong ngày thường tuy nói hà gia lão tổ dược đều là lao nghị đấu đều là tại hà quý tận mắt nhìn bên dưới hôm nay hà gia t lão tổ nhìn lấy lao nghị cái tia mang theo ánh mắt tân cần vận đục hai mắt bên trong tinh quang t h ợ t lóe mà qua giơ tay ra hiệu lao n g h y trước đem chén thuốc thoáng thả tới một bên lão nghị ngươi tới ta hà gia bảo bao lâu hà gia lão tổ bình tĩnh mở miệng hỏi lão n hụy hiển nhiên không ngờ đến hà gia lão tổ sẽ mở miệng hỏi chính mình vấn đề này trước là ngần, ngần ra sau đó vội vàng tích tụ ra nhỏ cười tới hồi lao ra mà nói nhỏ sớm đã không nhớ rõ tới hà gia bảo bao lâu nhỏ chỉ nhớ rõ theo lão gia sáng tạo ra hà gia đến nay liền theo lão gia nhiều năm như vậy hầu hạ lao phu cũng là vất vả ngươi hà gia lão tổ lại nói lao gia nói lời gì có thể tại hà gia bảo có phần việc làm kia là nhỏ vinh hạnh lão n hụy vừa cười trả lời hà gia lão tổ nhàn nhạt, nhạt liếc mắt cái kia chính tại bút hơi nóng chén thuốc sau đó nói ra n h ư lão hụy trong nháy mắt đổi sắc mặt trong n à y thường tuy nói cũng đều là lão n hủy ngươi cho lão phu sát thuốc lão phu nếu là nhớ không sai đều là quý nhi phối tốt đơn thuốc mới để cho ngươi đi sát thuốc mà vừa rồi lão phu cũng chỉ là n h ư ợ n g trùng dương tiên sinh mệnh ngươi p h ụ n g một chén tràn nóng tới ngươi lại bưng lấy nước thuốc đến đây còn nói là theo quý nhi phương thuốc chế biến quý nhi là lão phu nhi tử không có lão phu mệnh lệnh hắn là tuyệt sẽ không đem đơn thuốc cho bất luận người nào lão hủy thần tình theo hà gia lão tổ mỗi nói một câu liền châm một phần nhưng vẫn là cường hành cười nói lao ra hôm nay nhỏ là nghe nói ngài bệnh c ũ tái phát t ă n thiếu ra lại chậm chạp không đến cho nên nóng vội bên giới lúc này mới tự tác chủ trương theo ngày thường ký ức nấu như thế một chén lính dược lời còn chưa nói hết liền gặp hà gia lão tổ v ẫ n đục hai mắt bên trong tinh quang ngừng hiển hướng lão ngụy hỏi ngươi tại hà gia bảo nhiều năm như vậy đều chưa từng lộ ra nửa phần chất ngựa hôm nay lại như thế nóng nổi phải chăng là bởi vì quý nhi bọn hắn đều không tại lao phu bên người bực này cơ hội khó được chỉ sợ bỏ lỡ liền không lại có thôi hà gia lão tổ vừa dứt lời chính thấy lao ngụy đã dùng tay nâng lên cái kia trong chén dược dội mà tới hà gia lão tổ thân hình trận lóe trong nháy mắt né tránh cái kia chén nước thuốc dội tại vừa rồi lao tổ chỗ ngồi trên ghế bành chỉ nghe cửa giặc rung động trong nháy mắt thái sư đã t u đã bị thang thuốc kia ăn mòn xuyên thủng lão ngụy gặp một kích không trúng song trưởng vung lên trong tay h áo hai thanh đ o ạ n kiếm trượt vào trong bàn tay hướng vừa lạc định thân hình hà ra lão tổ cấp tốc công tới hai thanh đ o ạ n kiếm như là đ ộ c xà le lưới thẳng đến lao tổ yết hầu không ngờ lao tổ không tránh không né chính là trong tay kim trượng k h i động đã đem hai thanh đ o ạ n kiếm nhẹ nhom đánh ra trở tay một trưởng tự ép l ã o ngụy không thể không lui c h ê u lui lại hướng sau lưng gấp nhảy ra tới lao tổ một kích đắt thế chính muốn tiến lên cường công cầm xuống lao ngụy sao liệu bệnh, lại lên, vốn nên đắt thế truy kích lao tổ thân hình hơi ngưng lại. chính vì như thế mới để cho lão ngụy thừa cơ đào thoát ra nhảy vọt ra hoa t r i ề u huyện sành chính hà gia lão tổ vận lên nội lực đem chính mình bệnh cũ tạm thời đẻ xuống nhảy vọt mà ra ngăn cản lão ngụy đào t à u đường đi nói chỉ bằng ngươi bực này bé nhỏ công phu tất sẽ không một thân một mình đến đây tự tìm đ ư ờ n g chết ngươi còn có mấy cái đồng đ ả n g cùng nhau gọi bọn hắn đi ra thôi lão phu cùng nhau giải quyết các ngươi đ ù n g đ ù n g đ ù n g nhẹ giọng tiếng vỗ tay tại hoa t r i ề u huyện bên trong vang lên hà gia lão tổ ngăn ở lão ngụy đào tẩu đường đi bên trên ngay đến phía sau vang lên tiếng vỗ tay cùng cái kia tiếng bước chân quen thuộc đầu cũng không hồi ánh mắt hơi hướng phía sau liếc không sai không sai không hưởng công ngươi đi theo lão phu nhiều năm như vậy phải không miêu nhân kiệt cái kia vô tay đi tới người nghe đến hà gia lão tổ lại gọi tự mình làm miêu nhân kiệt hơi chút kinh ngạc sau đó cắn răng mở miệng nói ngươi đã sớm biết chỉ bằng ngươi nho nhỏ nói dối cho là có thể giấu được lao phu sao hà gia lão tổ như c ũ chưa quay đầu ngược lại là mang theo thản nhiên hướng sau lưng người tới tiếp tục mở miệng nói lúc nói chuyện sau lưng người tới đã đi tới ánh sáng chỗ người vừa tới không phải là người khác chính là bị hà quý chạy về hoa triệu huyện hà khôi cùng kim bất di hai người mà lão ngụy cũng chính là kim bất di tại hà gia trôn xuống nhiều năm ám tử nhìn thấy hà khôi cùng kim bất di hai người đến đây lão ngụy đ ạ i hỉ hướng hai người mở miệng nói hà huynh đệ kim huynh đệ cùng l ã o tặc này nói lời vô dụng làm gì chúng ta đồng thời đ ộ c thủ chấm dứt l ã o tặc này vì ngươi miêu trang cũng vì phong gia bảo hơn trăm cái nhân mạng báo thủ c h ấ m đã ta còn có ít lời nghĩ muốn hỏi cái này l ã o tặc hà khôi giơ tay ngừng lại nóng lòng muốn thử lão ngụy tuy nói hạ độc kế sách chưa thành có thể theo vừa rồi hắn đang âm thầm quan sát lao tặc này bệnh cũ tái phát nghĩ đến công lực đã là giảm nhiều lúc này mới nghĩ muốn thông qua hà gia lão tổ lên tiếng hỏi cái k i a kim đao môn phải trăng cùng miêu trang cùng phong gia bảo thảm ăn có liên quan chỉ nghe hà khôi tiếp tục mở miệng hỏi lão tặc ta lại hỏi ngươi ba cái vấn đề ngươi như thành thật trả lời có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng gặp hà gia lão tổ chính là mắt đục nhìn chính mình hà khôi tiếp tục mở miệng hỏi đầu tiên năm đó cha mẹ ta đến cùng phát hiện ngươi cái gì bí mật để ngươi hạ độc thủ như vậy hạ i ta miêu trang trên thế g ớ i sau đó sư hổ thú đến cùng có cái gì bí mật để ngươi không tiếp đối phong gia bảo lại phạm diệt môn làm ác sau cùng kim đao môn có phải hay không khiến cho ngươi hành h ù n g kẻ sau màn ha ha ha khôi nhi a không miêu nhân kiệt nhìn tới lão phu dạy ngươi ngươi còn chỉ học đến ba phần hà gia lão tổ nhìn lấy hà khôi âm lanh k h ẽ c ư ờ i sau đó tiếp tục mở miệng nói lão phu biết trọng nhi chết vào tay ngươi vốn nghĩ đợi sư hổ thú tới tay tự đưa ngươi đi xuống gặp ngươi cái kia đoàn bệnh cha mẹ thay con ta báo thù ngược lại là không nghĩ tới ngươi chiêu này tiên hạ thủ vi cường ngược lại rất được vi phụ chân truyền a hà gia lão tổ hoàn toàn không đem hà khôi để ở trong mắt vần đục trong mắt đều là trào p ú n g liếp nhìn một bên kim mất gì hà gia lão tổ ngược lại là lộ ra mấy phần khâm phục ánh mắt kim cung phụng không nên xưng ngươi làm kim đại hiệp mới là lao phu bình sinh rất ít bội phục người ngươi tính được một trong không mộ hư danh chịu lưng có nhiều năm như vậy người trong giang hồ c h â m trọc khiêu khích đợi tại hà gia bảo qua nhiều năm đối phó lao phu tự hướng cái này lao phu cũng tính ngươi là tên hán tử như thế nhìn tới chúng dương tiên sinh trong tay những cái tiên h ư ợ n g đ i ể m cũng đều là giả kim bất di nhìn hà gia lão tổ cũng không mở miệng trả lời tính là chấp nhận lời của hắn tốt tốt tốt có thể tại lao phu giới mí mắt bố cục nhiều năm như vậy rất tốt miêu nhân kiện ngươi cũng không cần hỏi nhiều ngươi cảm thấy lấy ngươi nhiều năm như vậy hầu hạ lao phu đến xem lao phu sẽ nói cho ngươi biết sao hà gia lão tổ cười lạnh nói sớm đoán được như thế bất quá ngươi không nói ta còn có một người có thể đi hỏi hà khôi cười lạnh nói hà gia lão tổ cười tựa hồ đã sớm dự phán đến hà quý đám người muốn làm gì nhẹ nhàng mở miệng trả lời không cần nói phong ra cái kia dương nhiệt t i ể u tính lại thêm ngươi cùng kim bất gì, cũng bắt không được quý nhi nghe đến hà gia lão tổ lời này dù là sớm đã bố cục tốt hết thẻ hà khôi trong lòng còn là không khỏi r u lên lao tặc này chẳng lẽ nhìn thấu chính mình bố cục là cái gì nhượng lao tặc này không sợ hãi như thế lại có như thế nắm chắc chính mình cầm hà quý không có cách nào không quản thế nào khó tránh đêm dài lắm đ ộ n g đã hạ độc không thành còn là trước thừa dịp lao tặc này bệnh cũ tái phát muốn hắn m ệ n h lại nói cho tới cái kia kẻ sau màn người có phải hay không là kim nam môn còn có cái kia sư hổ thú bí mật chờ báo thù lại b ả n bạc kỹ hơn không m u ộ n hà gia lão tổ gặp hà k h ô i bị chính mình một lời nói thần tinh lấp lóe liền biết chính mình mà đúng hắn quả nhiên là phái người ở trên đường phục kích quý nhi bất quá nếu là người kia có thể kịp thời đổi tới cũng là không cần lo lắng như chính mình tối nay không cách nào thoát thân sư hổ thú bí mật sợ liền muốn nát tại chính mình trong bụng còn là muốn nghĩ biện pháp thoát thân mới là trước mắt chính mình vết thương cũ tái phát nghĩ muốn tại ba người trước mặt vây công bên dưới thoát thân sợ là khó càng thêm khó trước mắt kế sách chỉ có kéo kéo tới hắn mang theo quý nhi trở về có lẽ còn có một đường sinh cơ t i ê n tĩnh không bằng k h é động t i ê n hạ thủ vi cường nghĩ đến đây hà gia lão tổ lại không chiếu cô trong ngực nội thương đột nhiên bạo khởi hướng trong ba người thân thủ yếu nhất lão n g ụ y công tới hà gia lão tổ trong tay kim trượng vũ động đâu chỉ trăm cân vị này nhìn như xế chiều lao nhân tại trong nháy mắt đã đánh tới lao n g ụ y trước mặt lao n g ụ y đối cái này đột kích có chút trở tay không kịp vội vàng d ơ lên trong tay đ o ạ n kiếm đón ữ a cũng đã không kịp mắt thấy cái này kìm trượng đã tập đến chính mình đỉnh đầu đành phải nhắm mắt chờ chết q hai chương một trăm bảy mươi lăm trong t r ư ờ n g trường thương tạm thời không đề cập tới hoa t r i ề u luyện bên trong báo thù chi đấu lại nói hà quý thật không dễ dàng theo hà khôi trong tay đ o ạ t xuống đi bắt sư hổ thú việc làm vì phòng ngừa hà khôi trở lại xin phép phụ thân về sau vén mở chính mình lừa gạt nói dối nào dám đợi lâu một k h ắ c không ngừng dẫn lấy mọi người liền hướng sau núi chạy tới dù cho mọi người nhìn thấy hai cái khắc lấy năm đó tiên nhân lên trời cột đá phát ra thán phục cùng n g h i hoặc hà quý đều chưa từng ngừng lại bước chân chính là không ngừng thúc giục mọi người đi đường cố tiêu tiếp lấy hà quý đưa tới cái kê vóng ánh long lanh hạt trâu học lấy người khác bộ dáng phóng vào trong mi c ù n gặp g người n n g tuyết đã đến đủ hà quý nhìn quanh một phía xác nhận đại khái phương vị dẫn lấy một đoàn người hướng vừa rồi hà ra bảo bên trong nhìn thấy phát ra xuyên vân tiễn phương hướng mà đi Đoàn đồng đi đường, đạo đạo so trong này hà vàng người cảnh, cung phụng cùng vàng bạc đồng ý bọn hộ viện có thể mạnh hơn không、ý? dùng ra khinh công này núi rừng, nhìn nhân ảnh gặp với tại cái võ bạc có chỉ hộ thể sau ra ra ba ý ít, qua lại như thôi. Qua nhiều ư t h ô Qua n h i năm như vậy hà quý tính là chân chính rời đi phụ thân che chở tự mình dẫn người đi chấp hành phụ thân muốn làm sự tình vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt ước chừng sau nửa canh giờ mọi người cuối cùng là chạy tới một c h ỗ sườn núi trong rừng nơi này sớm đã không có mây mù che đậy chiếu vào mọi người mi mắt không phải mọi người cùng sư hổ thú khổ chiến trắng cảnh mà là đầy đất vàng bạc đồng ý hộ viện cùng hà gia cung phụng thi thể dù là thủy thương lan cùng vũ văn thác đều là nhìn quen đại tràng diện danh môn t ử đệ có thể bộ này thảm trạm nhưng nhượng mọi người trong lúc nhất thời ngây người tại nguyên chỗ cố tiêu cùng g i a ngưng n g t u y ế t cũng từ đối phương trong mắt nhìn ra chân kinh cứ việc trên đường đi đã là làm xong chuẩn bị tâm lý muốn ứng đối sư hổ thú lại không nghĩ rằng sư hổ thú loại này h u n g ánh những n à y hôm nay còn sống sờ sờ hà ra hảo thủ vậy mà từ t r ạ n g thảm liệt như vậy hà quý cũng không để ý những người này sinh tử trong lòng của hắn chỉ có nhanh chóng bắt lấy sư hổ thú chuyện này mắt n g ư n g lại n h ả vọt đến một cầm ý cung phụng bên thi thể điều tra lên chính thấy cái này cung phụng trước ngực ba đạo vết máu xác nhận bị vớt nhọn gây thương tích có thể đây cũng không phải là hắn vết thương trí mạng chân chính nhượng hắn bỏ mình chính là chân khí trong cơ thể bị rút khô mà chết nghĩ đến cái kia sư hổ thú dùng chân khí làm thức ăn hà quý âm thầm kinh hãi không nghĩ tới sư hổ thú hung hãn như vậy nhìn về đầy đất thi thể cũng không gặp phương n g u y ệ t hoa đám người như thế nhìn tới hà ra để bạt những này c u n g phụng còn không phải cái gì cũng sai cố tiêu cũng phụ cận kiểm tra những thi thể này nhìn lấy đầy đất vàng bạc đồng ý n g h ĩ tới hạc bất phàm ba huynh đệ bọn hắn tại chính mình mới vào hà ra bảo lúc cũng tính đối chính mình không sai cố tiêu có chút bất tâm tại trong tràng này tình tế kiểm tra lên mỗi cái thi thể. thẳng đến không có phát hiện ba người lúc này mới yên lòng lại thủy thương lan cũng không quan tâm những người này chết sống vẫn lên nội lực đem cảm giác đề cao nghĩ tại cái này bên này điều tra ra sư hổ thú hạ lạc liếc một vòng đang lúc không thu được gì lúc lại nghe được phía trước tuyết đột phát ra mấy tiếng động tĩnh thủy thương lan vội rút ra như thủy kiếm đề phòng còn lại mọi người gặp thủy thương lan như thế biết khả năng có địch bức k í c h thế là riêng phần mình đề phòng cố tiêu tại vô quy sơn bên trong không phải là không có cùng manh thu từng quen biết vô luận cái gì giá thú đều chạy không thoát cố tiêu cái này vô quy sơn bá chủ độc thủ nhưng lần này phải đối mặt dù sao cũng là có tiên tri truyền thuyết sư hồ thú nghe đến động tĩnh cũng âm thầm vận khí ngưng thần đề phòng hà quý run lên tay á o một viên thấu cốt đinh trượt vào lòng bàn tay vận lực đầu ngón tay hướng về phía trước phát ra động tính trô bắn ra thấu cốt đinh gào thét mà đi thẳng tắp không vào phát ra động tính trong đống tuyết đi tam bảo chủ là ta một bóng người theo trong đống tuyết chui ra trong tay kẹp lấy chính là hà quý thấu cốt đinh đợi đến người này ổn định thân hình mọi người nhìn tới đầu tiên trông thấy chính là người này một đôi mắt tặc nếu không phải một thân hà g i a một bạc hộ viện trang phục chỉ sợ mọi người liền muốn đem hắn xem như thừa dịp cảnh đêm trộm cắp tập nhân nhậm nhị ca cố tiêu một chút t i ể u nhận ra người này chính là hà g i a bảo bên ngoài vì chính mình dẫn đường ba huynh đệ bên trong nhậm bất nan lập tức tiến lên k i n h hỉ mở miệng nhậm hộ viện những người khác đây đến cùng xảy ra chuyện gì hà quý đoạt tới đến đây nắm chặt nhậm bất nan cổ áo hỏi cái kia cái kia sư hổ thú có thể hứng lên ngủ quá mức hung hãn ta chúng ta ngăn cản không nổi h á c đại ca lệnh chúng ta t ả ra dạng này mọi người cũng có thể trốn được một mạng nhậm bất nan hồi tường lại toàn thân còn tại không ngừng run dậy có thể thấy được sư hổ thú để lại cho hắn bóng dâm sâu bao nhiêu nghe đến nhậm bất nan trong miệng nâng lên sư hổ thú hà quý hai mắt bên trong bắn r a ánh sáng tới tiếp tục hỏi sư hổ thú đi nơi nào sư hổ thú ta cũng không biết cái kia sư hổ thú đi nơi nào ta chỉ nhớ rõ hôn mê trước đó mơ hồ nhìn thấy hách liệt đại ca dẫn x u ấ t sinh kia nhìn trong núi đi tới nhậm bất nan hướng phía trong núi xa xa một chỉ nhậm bất nan lần giải thích này sợ là liền ba tuổi hài đồng đều không đạt được đã là bị mất đi có sao có thể ba tại cái tia trong đống tuyết tần nó như vậy hòa mỹ hà quý sao sẽ không biết hắn nói dối chính là vì che giấu chính mình tham sống sợ chết hành vi có thể hiện tại không phải truy cứu những ngày thời điểm đấy trong đầu đều là bắt lấy sư hồ thú hà quý hướng một bên cố tiêu mấy người mở miệng nói mấy vị chúng ta này liền động thân mau chóng bắt lấy cái kia sư hồ thú ta hả ra hứa hẹn cho các vị nhất định như thật dâng lên chỉ cần bắt được sư hồ thú liền có thể đến trùng dương tiên sinh đem chính mình viết vào lăng tuyệt bảng đơn hà quý trong miệng như thật dâng lên nhuộn một đường chạy tới có chút m ệ n mọi thủy thương lan vũ văn thắc còn có một mực chưa từng mở miệng tiệu kiệt không khỏi tinh thần phân trấn liền tại hà quý chính muốn hô hào mọi người ly khai. đi truy tìm sư hổ thú lúc nhậm bất nan mang theo tiếng khóc nước n ở đ o t vào hà quý trước người mở miệng nói tam bảo chủ cầu cầu ngươi mang theo ta cùng nhau tiến đến a vừa rồi hết đại ca n h ư ợ n g mọi người tách ra trốn chạy lúc ta cùng tam đệ đại ca tẩu tán còn mong tam bảo chủ nhìn tại chúng ta ba huynh đệ vì hà ra bán mạng nhiều năm phân thượng tìm đến bọn hắn hà quý liền cung phụng tính mệnh đều không để trong lòng nơi nào sẽ quản những này hộ viện chết sống hất ra nhậm bất nan bắt lấy tay á o của mình r ê ư cực nói ta hiện tại muốn nắm sư hổ thú nào có nhàn rỗi đi giúp ngươi t ì người ngươi cái kia hai huynh đệ nếu là mạng lại nói một hồi nếu là cùng sư hổ thú tăng nộ ngươi không sợ chết sao nhậm bất nan lúc này sở hữu hy vọng đều tại hà quý một đoàn người trên thân cùng hai vị kết bái huynh đệ cộng đồng sông sáo giang hồ nhiều năm đã sớm như là người nhà đồng dạng hắn mặc dù tham sống sợ chết nhưng nếu là có thể cứu hai vị huynh đệ t i ê u tính đáp lên cái mạng này lại như thế nào nghĩ đến cái này nhậm bất nan cũng không thèm đếm xỉa hướng hà quý nói tam bảo chủ chỉ cần có thể cứu ta hai cái huynh đệ ta cái gì cũng không sợ tốt đây chính là ngươi nói vừa rồi ngươi không phải chỉ cái kia sư hổ thú bỏ chạy đ ư ờ n sao dạng này ngươi dẫn đường chúng ta bắt đến cái kia sư hổ thú về sau ta nghĩ ngươi cam đ o à n tự thân dẫn người đi tìm ngươi hai vị huynh đệ hà quý mắt thương xoay chuyển đánh giá nhậm bất nan một phen sau đó mở miệng nói nhậm bất nan nghĩ tới sư hổ thú không khỏi sợ hãi có thể chuyển nghiệm nghĩ tới những năm gần đây cùng đại ca tam đệ trung đụng đủ loại còn là cắn răng đáp lại sau đó nhớ lại vừa rồi hách liệt dẫn ra sư hổ thú phương hướng dẫn lấy mọi người hướng về trên núi đi tới liền tại mấy người chân t r ư ớ c ly khai về sau một thân ảnh theo vừa rồi mấy người đứng thẳng chỗ sau cây mà ra cái này nhân thân hình thức tha trên mặt mang theo lụa đen đầy đầu tóc đen dùng châm vàng c u ậ t lên nàng bình tĩnh nhìn lấy đầu lĩnh hà quý trong mắt đều là sắc ý sau đó thân hình chật l õ e ẩn nấp thân hình hướng hà quý đ á m người đi tới hoa t r i ề u huyện bên trong hà gia lão tổ kim trượng bóng trượng đem kim bất di cùng hà khôi hai người chùn vào trong đó kim bất di trong tay phán quán bút sinh tử bộ một công một thủ rất có kết cấu hà khôi một đôi t r ư ờ n g pháp lăng lệ mười phần hai người liên tiếp công hướng hà gia lão tổ hà gia lão tổ lấy một địch hai trầm b n có độ không chút hoang mang cái kêu nặng nề kim trượng ở trong tay quay cuồng người nhảy vọt mà lên một c ư ớ c đá hướng dơ trưởng công tới hà khôi đem hắn đá văng ra trước người nghiêng đầu tránh né tật lấy chính mình giữa cổ phán con bút trong tay kim trượng đột nhiên hướng phía trước đâm ra kim trượng vốn là nặng nề g h lại mang theo lão tổ nội lực cái này một đâm chi uy không dưới trăm cân kim bất di vội vàng dùng cánh tay sinh tử bộ ngăn cản kim trượng đầu trượng đầu trượng cùng sinh tử bộ c h ạ m nhau kim bất di cảm thấy một cỗ đại lực theo trên cánh tay sinh tử bộ chuể y n tới cả người bị cỗ này đại lực đánh lui kim bất di vội vàng lăng không xoay người tháo rỡ cỗ này l ư ợ đạo bị một cốc đá bay hà khôi gặp hà ra lão tổ trượng xuất chiêu chưa thu trước mắt có cơ hội lợt trưởng phong c h ú t qua lướt lên dưới mái hiên ngày đông cạnh băng cùng nhau công hướng hạ ra lão tổ sau lưng nào có thể đoán được lão tổ đầu cũng không hồi tiếng cười lạnh ra tiểu tử ngươi cũng đ ừ n g q u ê n ngươi thân công phu này là ai truyền cho ngươi tiếng nói rơi trưởng phong đã tới mấy chục căn cạnh băng như mũi tên nhọn theo trưởng phong tới sau lưng lão tổ ba chưa quay đầu chính là đồng dạng huy trưởng những n à y đánh tới cạnh băng đồng thời nát thành một mịn gió đông thổi một hơi hóa thành đầy trời h ó n g ánh chậm rãi bay xuống tiểu tử ngươi cho là lão phu am hiểu chỉ là trưởng phát sao lão tổ thanh âm lúc này đã không có lúc trước tuổi già sức yếu thay vào đó lại là hùng hậu cùng rõ ràng nói xong t r ư ớ g ra không giống với lúc trước huy động kim trượng lúc này lao tổ một tay phản cầm kim trượng đ u i trượng đầu trượng điểm địa đứng chắc tay thân hình cũng không giống trước đó dạng kia còng lưng mà là đứng thẳng tắp tuy nói là nghiêng người đối địch cái này đầu trượng đ u i trượng tay khuỷu tay vai hiện một tuyến chính là đứng ở kia đã hiện ra khí thế tới gặp tình hình này kim bất di cùng hà khôi hai người sắc mặt nghiêm trọng càng là hà khôi qua nhiều năm như vậy chưa từng gặp hà chi đạo dùng qua cỡ này chiêu thức nhìn tới đây mới là hắn bản môn công phu hà chi đạo đương nhiên cũng không nghĩ lộ ra bản môn võ nghệ có thể hôm nay quý nhi không ở bên người người kia cũng nghe mệnh của mình rời hà r a bảo chính mình vừa lúc vừa cũ tật tái phát vừa rồi thật không dễ dàng đứng sẽ vừa khôi phục chút hà khôi liền mang theo kim bất di hướng chính mình đậu thủ một hồi nếu là vết thương cũ lần nữa tái phát đến lúc chính mình nhất định rơi xuống hạ phòng còn không bằng thừa dịp thân thể của mình còn có thể chống đỡ dùng da sát chiêu tới chức, đem hai người này cầm xuống lại nói nghĩ đến đây hà chi đạo lại không đợi lâu chắp sau lưng trong tay có chút dùng sức chi nghe răng g ắ c một tiếng thanh thúy kim trượng lại bị hắn tay không b ó c nát nguyên lai、like、cái này kim trượng chính là chống r ô n g đ ồ vợt cái này kim trượng tự phấn đuôi nứt ra theo hà c h i đạo lòng bàn tay lần nữa dùng sức kim trượng triệt để vỡ vụn trung gian lộ ra một cây trường thương tới xa xa nhìn tới thương này dài bảy xích hai tấc điểm địa đầu thương ước t r ư ờ n g bảy tấc có thửa hắn hình c á n h vông dẹp như tiểu mạch mũi thương sống lưng cao mà lại dày l ư n g thương chính giữa lông cao mà lại dày lương thương một thương một thương nho nhỏ chung vàng cùng huyết hồng thương dây tua thắt tại bên trên theo cái này trường thương xuất hiện hoa triệu huyện bên trong rơi vào một phiến tính mạch hà ra lão tổ nắm quyền đầu dội ra ng điểm nhanh bụng mình mấy chỗ huệ vị tại kim bất di cùng hà khôi kinh ngạc ánh mắt bên dưới hà r a láo tổ ban đầu cặp kia mắt đục bên trong v ẫ n đục tận chút bỏ đầy mặt nếp nhăn cũng là dần dần biến mất cầm đôi u thương tay cũng dần dần có lực cả người lại rút đi trước đó tuổi già sức yếu biến thành như mặt trời ban trưa anh vũ vai hùng người c h u n g niên bộ dáng trường thương bên trên buộc lấy chôn g vàng tua đỏ cũng theo hà chi đạo khuôn mặt dần dần trẻ tuổi mà phát ra tiếng vang lanh lạnh từng trận chung vàng tiếng cũng dẫn hoa triều huyện bên trong gió đông nổi lên bùi phía vô luận là hoa triều huyện bên trong tuyết đọng cũng tốt mái h ê n rơi xuống c trong bầu trời đêm che đ ậ y trăng sáng lây đen tựa như cũng bị hà c h i đạo một người một thương khí thế chấn hiếp tan ra bùn phía ánh trăng rơi vãi chiếu sáng tại trường thương này phía trên chiếu ra đoàn đoàn quan mang đinh linh đinh linh thân thương tua đỏ bên dưới chuông vàng theo ánh trăng chiếu sáng phát ra từng tiếng trong c h ẹ o chuông vàng tiếng bên dưới chính là chân thực sắc cơ tại cái này t ĩ n h m ị c hoa h t r i ề u hiện bên trong dị thường trói t h a i nhìn lấy hà c h i đạo dựa vào trong tay trường thương dẫn động thiên tượng kim bất di cùng hà khôi hai người mặt lộ ra kinh ngạc bọn h ắ n biết dẫn động thiên tượng chính là cảnh vào c h i thiên biểu hiện hà c h i đạo mạnh điểm huệ vị vận công về sau không chỉ có là võ cảnh h i ể n lộ hắn dung m ạ o biến hóa càng làm cho hai người kinh ngạc không thôi càng là hà khôi tại hà tri đạo bên thân nhiều năm như vậy lúc này mới nhìn thấy chính mình nghĩa phụ hình dáng hôm nay hai người các ngươi gặp dung mạo của ta định không thể để cho hai người các ngươi còn sống rời đi hoa triều đình à chi đạo trường thương tại tay mắt ngưng tinh quang liếc nhìn hà khôi cùng kim bất di hai người tiên hạ thủ vi cường kim bất di cùng hà khôi hai người liếc mắt nhìn nhau biết rõ lúc này không thể chờ đợi thêm nữa nếu không sẽ chỉ rơi vào bị động kim bất di cánh tay trái khẽ nâng dùng sức vung lên sinh t ử bộ trong nháy mắt rời khỏi tay hướng hà chi đạo xoay tròn bay đi cái này như hình quyển sách n ử a tay lớn nhỏ tầm chắn bám vào lấy kim bất di nội lực nhanh chóng xoay tròn trong nháy mắt liền có thể gọt ra cự thạch càng không cần nhắc tới hà chi đạo huyết l i ê n tại cái này sinh tử bộ muốn gọi tới hà chi đạo lúc vị này hà ra bảo chân chính chủ nhân động chính thấy bàn tay hắn dùng sức nắm chặt trường thương thân hình xê dịch mũi chân khẽ đá thân thương trường thương như dao long bay cao mang lên trên đất tuyết động như màn cẳng có đẩy ra trên bầu trời biển mây chi thế thân hình xê dịch lúc thương ra vào long mũi thương từ dưới lên trên chọc chúng phi t ố c xoay tròn sinh tử bộ mặt này như hình quyển sách chạm t â m chắn bị hà chi đạo trong tay trường thương trong nháy mắt k h ô n g tại mũi thương sinh tử bộ tại mũi thương xoay tròn rẽ r u ộ lại như cá trậu chim lồng lại không cách nào thoát đi mũi thương khống chế hà chi đạo một tay cầm thương cười lạnh một tiếng, Cổ tay kim h ẽ r u bất di lực cao cao biết đối phương vô cảnh cao hơn chính mình gặp sinh tử bộ ẩn chứa đối phương chi thiên chi lực hướng chính mình bay tới biết do nếu là dỗi tay nó nỡ cánh tay của mình tất nhiên bị mang theo cái này đối phương nội lực tâm trắng trong nháy mắt chặt đứt sắc mặt cứng lại dùng cổ tay làm t r ụ p trong tay phán quan bút q u a n tròn dùng xảo kình nên tiếp bay tới sinh tử bộ phối hợp dưới chân bước chân lúc lui về sau phán quan bút ngòi bút ở trên sinh tử bộ liên điểm m ấ y cái chậm xuống sinh tử bộ bay tới chi thế sau đó cánh tay trái thuận thế mà ra dùng xảo lực chuyển vào t â m chắn bao cổ tay bên trong tiếp nhận chiêu này xoay người rơi xuống kim b ấ t di tay phải phán quan bút tay trái sinh tử bộ một công một thủ bày ra tư thế hai mắt tắc nhìn c h ầ m c h ầ m cầm thương mà đứng hà chi đạo hoa triệu huyện bên trong nhìn thấy hai người này chợt lóe lên công thủ trong n h y mắt nếu không lúc này không đúng lúc trùng dương bút thật muốn mở miệng lớn tiếng k h e n hay kim linh hồng anh thương một chiều phá vỡ sinh tử bộ thiết diện kim bất di vững vàng ứng đối đấu chi tiền chính mình rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy trong trốn võ lâm b ự c này đặc sắc quyết đấu l i ê n tại trùng dương bút còn đắm chìm tại phán q u o n bút sinh tử bộ cùng kim linh hồng anh thương đặc sắc một k í c h lúc hà khôi cùng lao n g ụ y hai người cũng động lao n g ụ y xoay người vọt lên chân đạp bên cạnh thân cây m ư ợ lực thân hình tượng như tiện bắn ra đoạn kiếm trong tay hướng hà chi đạo sau lưng đâm tới hà khôi biết mình một thân công phu đều là lao tặc chỗ chuyển nếu dùng hắn dậy trường pháp cùng đối chiều nhất định không chiế giữa hai tay đã n h i ề u bộ sắt liên hoa cùng bình thường chỉ hổ bóng loáng ngợt mà bất đ ộ n g hà khôi trong tay tấm này chỉ hổ liên hoa đốt ngón tay chỗ đều là gai nhọn tại kim bất di sinh tử bộ bị phá ra lão ngụy đánh út về phía hà chi đạo sau lưng trong n g á y mắt hà khôi chân đạp ngũ hành hoa mai bước s o n g quyền cùng ra sắt liên hoa mang theo cái này gào thét quyền phong hướng hà chi đạo công tới người đều nói hai quyền khó địch bốn tay lão ngụy hai thanh đoàn kiếm cùng hà khôi trong tay sắt liên hoa đồng thời công tới hà chi đạo trong hai con ngươi lại chưa hiện một chút hoảng hốt chính là bình tĩnh nhìn chính mình phía trước kim bất di thẳng đến sau lưng tiếng tay lao tới lúc này mới đem trong tay trường thương giơ lên đỉnh đầu trường thương tại trong lòng bàn tay hắn xoay chuyển một tay cầm t h ư ơ n g quay người chính là một thương vung ra cái này vung lên nhấc lên từng trận cương phong phi thân mà đến lão n g ụ y liền hà chi đạo và t á o đều chưa dính vào cựu bị t r ư ờ n g thương nhấc lên cương phong tập bên trong miệng phun màu tươi bay ngược ra ngoài ngã nhào trên đất lão n g ụ y dùng tay vị ngực nội t ứ c đã bị vừa rồi t r ư ờ n g thương vung ra cương phong nhiễu loạn lại không cách nào ngưng tụ nội lực có thể lão n g ụ y trên mặt ngược lại lộ ra một tia mừng rỡ hướng hà chi đạo phương hướng cao giọng nói nhân kiệt chính là thời điểm nhanh hà chi đạo nghe nói thấm nghĩ không t vội vàng hồi thương bảo hộ quanh thân ai ngờ hà khôi đã là tại lao hủy đánh nghi binh bên d ư ớ i đoạt vào hà chi đạo trước người mang theo sắt liên hoa s o n g quyền bỗng nhiên đánh về phía hà chi đạo trước ngực trường thương chi uy ở chỗ viễn trình khắc địch bị cướp vào trước người hà chi đạo không cách nào vung thương nên địch chỉ có thể dùng thân thương đón đỡ đúng tại trong né mắt hà khôi đã là không người tiến lên nẹt vọt một cướp đã là phong bế hà chi đạo lui lại chi thế nhượng hắn không cách nào cùng chính mình kéo ra thân vị đồng thời dỗi chân câu cổ trong tay mang theo gai nhọn sắt liên hoa thuận thế cầm hướng hà chi đạo k ô n g thương cánh tay hà chi đạo không chút đánh ra hà khôi câu hướng chính mình cổ chân đồng thời bàn tay bung lỏng bỏ trong tay t r ư ờ n g thương nhuộm hà khôi không cách nào trụ thương chính mình cầm thương cánh tay có thể đúng là như thế hà chi đạo trong tay đã không b i n h khí hà khôi trong mắt vui mừng chỉ cần lao tặc này trong tay không có t r ư ờ n g thương trên tay công phu tự nhiên là yếu mấy phần mấy người phần thắng cũng liền nhiều mấy thành thuận thế ra quyền đánh về phía hà chi đạo mặt nào có thể đoán được hà chi đạo trong mắt sắc bén chật lóe một tay nâng lên hà khôi k h u ổ u tay chậm xuống quyền này h u n g manh chi thế đồng thời mặt khắc một trường tận ra trong nháy mắt nâng đợi lên hà khôi cổ tay nhất thời phá vỡ công hướng chính mình mặt một quyền trở tay s o n g trường trùng điệp đống nhiên đầy ra hà khôi tránh cũng không thể tránh bị đối phương s o n g trường đánh bay hà chi đạo phá vỡ cận thân chiến đấu sắt liên hoa sau lưng ngay sau đó vang lên phán quan bút tiếng xẻ gió biết là kim bất di lại tới trong mắt hung ác đống n ổ i cũng không quay đầu chỉ dùng mũi chân n g n g câu lên rơi xuống trường thương nhẹ nhàng ngỡ lên trường thương đã bay lên cao cao giơ tay cầm thương thương ra xoay eo lại quay đầu làm liền một mạch một thức này hồi mã thương dùng cực kỳ xào rượu mà nhìn chuẩn cơ hội cầm phán quan bút đoạt công kim bất di nhảy vọt đến hà c h i đạo sau lưng lúc thấy đối phương nhưng chưa quay đầu còn nghĩ chính mình liền muốn đ ắ t thủ lại gặp thương mang t r ậ n lóe một cỗ như dòng đập vào mặt khí thế đã tới trước người nhiều năm trước giang hồ tranh đấu n h y bén nhựa kim bất di theo bản năng n â n g lên cánh tay trái sinh tử bộ đó nữa trong nháy mắt i ự u nghe đến cái này thép dòng chế tạo cánh tay thuẫn sinh tử bộ bị xuyên thủng thanh nhâm v a n g lên sau đó bà vai kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân một thức này hồi mát h ư ơ n g trực tiếp trong nháy mắt xuyên thủng kim bất di sinh tử bộ cũng còn tốt kim bất di đối địch nhẹ bén cứu hắn một mạng có sinh tử bộ ngăn cản vốn là thẳng chọc lăng tuyệt bảng phán quán bút sinh t ử bộ t hử hà c h i đạo trong miệng kinh miệt dùng sức rút ra trường t h ư ơ n g thuận thế một cước kim bất di như là một khối vải rách nhất thời bay ra mấy trượng còn không đến thời gian uống cạn trung t r à hà c h i đạo trường t h ư ơ n g trong tay đã là nhẹ nhõm đánh bại ba người đ ỗ n g nhiên run lên trong tay trường t h ư ơ n g nương theo lấy chuông vàng động tĩnh dính đầy máu tươi thân thương phát ra vụ vù, vù một tiếng một đoàn huyết vụ bay lên khôi nhi lão phu giáo dục ngươi nhiều năm không chỉ một lần cùng ngươi nói qua tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thẻ mưu kế đều là phí công dùng sạch sẽ mũi thương vết máu hà tri đạo s á c ngược trường thường quay đầu nhìn về nơi xa quỳ xuống đất không dậy nổi hà khôi c ư ờ i lạnh tiếp tục nói lao phu năm đó nhìn tại ngươi cái kia số khổ phụ thân trên mặt vòng qua ngươi một đầu mạng nhỏ thu ngươi làm nghĩa tử truyền ngươi một thân võ nghệ ngươi chính là như thế hồi báo vi phụ sao lao tặc n g ư ơ i giết ta miêu trang hơn trăm cái mạng người ta hận không thể ăn sống ngươi thịt chỉ đáng tiếc lao thiên không có mắt ta ba người hôm nay bại trong tay ngươi không lời nào để nói bất quá ưu tính ngươi võ nghệ lại cao chỉ sợ cũng rơi đến cái không người tống chúng kết cục bi thảm ha ha hà khôi vừa rồi chúng hà chi đạo hai trưởng dù chưa thương tới tính mệnh thế nhưng bị cái này hai trưởng trọng thương lúc này đã là vô lực t á i chiến đành phải quỳ xuống đất thống mạn để tiết mối hận trong lòng nghe hà khôi lời này hà chi đạo thầm nghĩ trong lòng quả nhiên tiểu tử này hôm nay khác thường chính là vì đem quý nhi theo bên cạnh ta dẫn ra lúc này quý nhi sợ là vào hắn mấy giờ còn tốt chính mình vừa rồi phái người kia tiến đến tìm về quý nhi chỉ cần hắn ra tay quý nhi tất nhiên không có việc gì nghĩ tới đây không khỏi trong lòng đại định quay đầu lúc hai mắt đã tràn đầy đ ắ c ý lúc này hà chi đạo thể nội huyệt vị đã là ẩn ẩn đau đớn dùng bế huyệt chi pháp cường hành áp chế nội thương chỉ sợ đợi đến nơi đây xong chuyện chính mình nội thương lại muốn tăng thêm mấy phần hà chi đạo thầm nghĩ khôi nhi hôm nay ngươi nhìn thấy mới là vi phụ thực lực chân chính đã ngươi ba người đã là người sắp chết nói cho các ngươi cũng không sao năm đó miêu trang bên trong cha mẹ ngươi trong lúc vô tình phát hiện chính là lao phu không thể cho ai biết thân phận bí ẩn lão phu thụ mệnh lẹn vào tề vân vì chính là cái này t ă n g bắc thành bên ngoài phong ra bảo sau núi sư hồ thú năm đó cha mẹ ngươi h à o tâm cứu cha con ta ba người ta vốn định lưu chút vàng bạc dùng báo bọn hắn ân cứu mạng chỉ đáng tiếc bọn hắn phát hiện thân phận của ta ta cũng chỉ có thể đưa bọn hắn quy t i ê n nên biết người chết mới có thể bảo thủ bí mật ha ha, ha, ha. bây giờ sư hổ thú đã hiện thân chỉ cần tối nay thủy thương lan mấy người có thể bắt được sư hổ thú nhiệm vụ của mình liền xem như hoàn thành tự nhiên lại không cần ngụy trang thành cái này hà ra láo tổ bộ dáng đến lúc đó chính mình mang theo quý nhi liền có thể vinh quy quê cũ những năm này chịu những ngày khổ cũng tính có hồi báo nghĩ đến đây hà chi đạo không khỏi tâm tình thật tốt đem ngày đó bất đắc di ra tay diệt khẩu miêu trang nội t ì n h cùng nói ra dù sao trong mắt hắn hà khôi mấy người đã là người chết t i ê u tính hà chi đạo lòng dạ cực sâu nhưng một khi người thủ lấy bí mật không thể nói quá nhiều năm bí mật kia liền sẽ biến thành tâm bệnh của hắn bây giờ có cơ hội phun một cái là nhanh sao có thể không nhượng hà c h i đạo đông cảm giác khoan khoái hà c h i đạo nói tiếp ra những năm này một mực cẩn sâu tại tâm bí mật thu ngươi làm nghĩa tử thứ nhất là vì trả cha ngươi cứu ta phụ t ử ba người c h i mệnh nhân tình thứ hai ngày khác cha con ta mấy người rút lui tề vất lúc cần hy sinh dùng che giấu hành tung lúc mệnh của ngươi t i ể u có tác dụng chính là vi phụ còn là xem nhẹ ngươi này mới khiến trọng nhi đưa tính mệnh hôm nay ta t i ể u dùng ngươi ba người tính mệnh tới tế con ta nâng lên hà trọng hà chi đạo vừa còn tại cười lạnh trên mặt lại lộ ra vô cùng bi thương t h ầ n sắc công thành này g gần ngay trước mắt có thể con trai ruột của mình lại không thấy được nghĩ đến chỗ này hà chi đạo bi thương trong mắt hung ác hiện thị rõ siết chặt trong tay trưởng thương hướng ba người từng bước tiếp cận t i u nhượng lao phu từng cái đưa các ngươi lên đường trên hoàng t u y ệ n lộ người ba người kết bạn đồng hành cũng tính là ta đối với các ngươi bản ân hà chi đạo đã là đi tới lao n hụi trước người nhấc lên trong tay trưởng thương hướng không có sức chống cự lao n hụi bỗng nhiên đâm ra q hai chương một trăm bảy mươi bảy thần bí kiếm khách thân thụ trọng thương hà khôi không nỡ nhìn thấy lao hụi chết ở trước mặt mình nghĩ muốn đứng dậy tiến đến ngăn trở tiếc rằng hắn c h ú n g hà chi đạo hai trường đã là vô lực đứng dậy vốn cho là tất cả những thứ này đều chiếu theo chính mình nữ tính hà chi đạo c h ú n g độc hay không bên cạnh hắn đều đã không có giúp đỡ dựa vào chính mình cùng kim bất di cùng lao ngụy ba người hợp lực nhất định có thể đem lão tặc này nhẹ nhõm bắt giữ đợi đến phong cô nương giết hà quý lại cùng nhau bao cái tia thủ d i môn có thể hà khôi không nghĩ tới hà chi đạo nhiều năm như vậy vẻ dán mua bộ dáng càng là dùng nội lực vặn mẹo thân hình ngụy trang mà thành vừa rồi hắn điểm h ệ t về sau thân hình lại khôi phục tráng niên bộ dáng y hệt năm đó chính mình tại miêu trang phía trước nhìn thấy d Chính Chi như Hà n Đạo mắt thấy trong tay trường thương liền muốn đâm vào lao hủy thân thể lúc một đạo kiếm quang loại qua đánh ra hà chi đạo trong tay chuông vàng thua đỏ hà chi đạo bị kiếm quang này đánh ra liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới vừa ngừng lại thân hình đã khôi phục tráng niên thân hình hà chi đạo công lực chi sâu có thể bị một kiếm bước lui kiếm quang này chủ nhân nên là loại nào võ cảnh hà c h i đạo vội vàng nhìn quanh xung quanh hoa triệu huyện bên trong chỉ có ba người quỳ xuống đất thân hình nơi nào còn có người khác thân ảnh hà c h i đạo đứng mày giải khai áp chế nội thương huyện đạo về sau cái kia vết thương c ũ lại lần nữa du t ẩ u toàn thân như là không thể tốc chiến tốc thắng chỉ sợ thương thế kia một khi tái phát chính mình không cách nào duy trì trước mắt võ cảnh vừa rồi kia kiếm quang không biết từ đâu mà tới có thể tại chính mình không có chút nào phát giác bên dưới đánh ra chính mình trường thương mà kiếm quang này chủ nhân thân hình c h ư a lộ tu vi như thế sợ là không ngừng chi thiên chi cảnh nghĩ đến chỗ này hà tri đạo hướng hoa triệu huyện bên trong trầm giọng mở miệng nói phương nào tiền bối hà chi đạo hiện thân gặp mặt lời nói bồng bỉnh tại hoa triệu huyện bên trong cũng không có đáp lại lúc này hoa triệu huyện bên trong đã là rơi vào hoàn toàn yên tĩnh vừa rồi người xuất thủ nhưng chưa hiện thân không nghĩ tới có công lực này lại nhưng không dám lấy chân diện mục bảy người nhìn tới các hạ chỉ xứng nút trong bóng tối hà c h i đạo nhãn châu xoay động hướng vắng vẻ hoa t r i ề u huyện bên trong mở miệng trào phúng vừa dứt lời một tiếng cởi mở tiếng cười tại trong n g u y ệ n vang lên ngươi muốn gặp ta có thể ta cảm thấy ngươi không xứng vốn không muốn quản bực này nhãn sự bất quá nghe nói ngươi là cái này hà ra bảo c h i chủ đúng lúc ta có mấy lời muốn hỏi ngươi tiếng nói này mới vừa rơi hà c h i đạo cả người đã tựa như mũi tên mà ra hướng không trung nhảy lên thật cao trong tay kim linh hồng anh thương bỗng nhiên hướng không trung đâm ra cái kia vừa rồi nhẹ nhõm phá vỡ kim bất di sinh tử bạc kim linh hồng anh thương đâm vào giữa không chúng tựa hô đụng phải một bức, bức tường vô hình mùi thương càng là lõe ra từng trận hóa hoa hà c h i đạo chỉ cảm thấy một cỗ cường đại kiếm ý từ thân thương chuyển tới chính trong nháy mắt trong tay trường t h ư ơ n g kem chút rời khỏi tay hà c h i đạo ánh mắt run lên hai tay nắm chắc thân thương lăng không xoay người dựa thế hóa đi trên thân thương đánh tới kiếm ý xoay người rơi xuống mùi thương nhẹ nhàng điểm đ ị a trên đất tuyết động như bị trên thân thương chân khí dẫn dắt n a o n a u khuấy động mà lên trong mắt hung ác trận lõe hà tri đạo hai tay cầm thường hướng vừa rồi đem chính mình bức lùi không chung dùng sức vung ra trên đất bị đun đưa tuyết động trong nháy mắt ngưng kết thành băng hóa thành một cây c cuốn trương h cạnh e o to t lớn băng thương hữu n hình n kiếm khí vô hình hữu hình cùng vô hình ngắn ngủi lụt nhau tức thời phát ra nổ vàng bay khắp trời đêm cạnh băng bị kiếm khí này trong nháy mắt phá vỡ hóa thành bột mịn đổ rào rào rơi xuống trong nháy mắt cái này hoa triệu điện bên trong phảng phất rơi xuống tiếp nhỏ không bao lâu vô luận là hà chi đạo hay là quỷ xuống đất không dậy nổi hà khôi ba người trên thân đều đã che đậy một tầng rậm rạp t u y ế t phấn không sai mới vào chi thiên cảnh liền có thể bước ra tà chi kiếm khí không chung một bóng người hiện lên đồng bên rơi xuống thẳng đến hoa triệu huyện bên trong đợi đến người này lạc định thân hình kim bất di đám người theo tiếng nhìn tới chính thấy hắn thân mang một thân tím đậm kính xam bên ngoài mặc tay áo lớn đại bảo chính nửa thắt ở thân xa xa nhìn tới người này tay trái giấu ở rộng lớn trong tay áo mà tay phải tắt lộ ở bên ngoài rộng lớn nón lá che chắn phần lớn khuôn mặt chỉ có phần miệng trở xuống lộ ở bên ngoài rộng lớn chặn eo căng phẩm không biết trang cái gì người này chính là lẳng lặng, lặng đứng ở hoa người này lúc nói chuyện một đôi sắc bén ánh mắt đã là không ngừng liếp nhìn kim bất di cùng hạ khôi mấy tức về sau tựa như phát giác đến hai người này công lực cũng không phải là tạo thành cái này nam tử cầm thương nội thương thủ phạm nhẹ nhàng lắc đầu xoay chuyển đưa mắt nhìn sang hoa t r i ề u huyện trong chính sảnh chính ngưng thần quan chiến trùng dương bút thấy đối phương đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía chính mình t r ù n g dương bút tựa như nhìn ra người này thân phận liên tiếp mở miệng nói tiền bối tại hạ chính là được mời mà tới cũng không phải hai phe bên trong bất kỳ một phương giúp đỡ không chờ t r ù n g dương bút tiếng nói rơi hà chi đạo lại bắt đầu ho khan vừa rồi chính mình giải khai áp chế nội thương phụ u ổ i nhiều năm nội lực lại thi triển ra kim linh hồng anh thường mới đưa hà khôi cùng kim bất di đánh tan bây giờ nội thương phản p h ệ bên d ư ớ i đã sắp không áp chế được nữa lần này ho khan so với lúc trước tới càng thêm hưng mãnh cho nên hà chi đạo cầm trưởng thương tây đều đã khẽ run mặc dù như thế hà c h i đạo một đôi mắt ư ơ n g vẫn là nhìn c h ầ m c h ầ m cái này đầu đội nón lá người t h ầ n bí tiền bối cái này tặc nhân lấy oán trả ơn lạm sát vô tội còn mời tiền bối trớn lên đ ú n g tay chúng ta tầm đó ân oán đúng là có người bí ẩn này ra tay nhuộm thụ thương không nhẹ hà khôi được đến cơ hội thở dốc hóa giải thể nội hà c h i đạo vừa rồi trưởng lực phía sau à hà khôi cuối cùng là đứng lên mắt thấy người bí ẩn này ra tay nhất định là võ lâm thành danh đã lâu cao nhân đã lao thiên đều để cho mình ba người trốn được một mạng nhất định là để cho mình có thể báo thủ hà khôi nhìn thấy hà tri đạo ho k ị c liệt hơi chút suy nghĩ mở miệm tương thình sao liệu người bí ẩn này chính là nhẹ nhàng lắc đầu mở miệng nói lấy đoán trả ơn cũng tốt lạm sát vô tội cũng thế cái kia cũng cần hắn có bản lĩnh ta cũng sẽ không n ú n g tay giữa các ngươi ẩn đoán chính là trùng hợp đi ngang qua gặp hắn thương pháp không sai nhất thời ngứa nghề mới ra tay võ lâm t h ù hận vốn là ngươi chết ta sống ta mới lười đi quản nói đến đây người bí ẩn này tựa như lại nghĩ tới cái gì mở miệng hướng trong t r à n g mấy người hỏi ta lại hỏi các ngươi có thể từng gặp một cô nương tướng mạo nha rất dễ nhìn loại kia tính tình nha lạnh ngắt ta đoạn đường này thăm dò nghe nói nàng tại tang bắc thành xuất hiện qua ai có thể nói cho ta cô nương này hạ lạ ta ngược lại là không ngại giúp các ngươi bất kỳ bên nào vội vàng nghe đến cái này thần bí kiếm khách mở miệng trong chàng mấy người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hà khôi vốn cho rằng người bí ẩn này cũng là nhìn không quen làm nhiều việc các hà chi đạo đến đây ra tay trừng phạt không nghĩ tới hắn nhưng là như thế cổ quái tính tình nói thẳng là đi ngang qua nơi đây nhìn thấy hà chi đạo tinh diệu thương pháp lúc này mới ra tay xoa chiêu đối mặt bực này cổ quái tính cách người thần bí đưa ra tìm người chi tỉnh h tất cả mọi người không biết làm sao mở miệng trong miệng hắn muốn tìm cô nương thiên hạ này thực là nhiều rồi lại làm sao biết hắn rốt cuộc muốn tìm chính là người nào người thần bí ánh mắt lướt qua mọi người. gặp cái này hoa triệu huyện bên trong tựa như không người biết hắn muốn tìm người hạ lạc trong nháy mắt không có hứng thú nhìn lấy trong ánh mắt tràn đầy cựu hận lửa giận hà khôi cùng còn tại kịch liệt t h ở dốc hà c h i đạo người thần bí không nghĩ lại quản bực này nhãn sự xoay người liền muốn ly khai hoa triệu huyện đúng vào lúc này một tiếng rung trời thét dài từ hà ra bảo s a u núi chuyển tới cái này tiếng giống tựa như sư không phải sư tựa như h ổ không phải h ổ tiếng giống vừa ra dẫn sau núi bên trong mây mù đ ố n g nổi trời sinh dị tượng tựu liền người thần bí đều mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về hà ra bảo sao núi thú vị không nghĩ tới ta đã cách nhiều năm lần nữa bắt Thế v â người đ ư ơ n thời cao thủ không cao có n gặp, g ợ c bực lại là gặp đến bực này gặp g đến n dị thú. ư thần bí nhìn lấy tiếng giống chuyển tới phương hướng, tự lầm bầm. Theo dứt tiếng, người này lại hư không tiêu thất tại hoa triều huyền bên trong, không cần nghĩ cũng biết hắn đã là hướng phía ra sau núi mà đi. Người thần Theo hư thất hoa phía Hà lấy lầm lại là giấc tới tự tiêu tại triều biết đi. sau bầm. mà bí ra đã xuất hiện cứu nguyên bản nguy cơ sớm tối hà khôi ba người cũng để cho bọn hắn tạm được t h ở dốc chữa thương cơ hội ngược lại là hà chi đạo vốn định một khẩu khí giải quyết ba người mà cường hành vật công lại bị người thần bí đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch mắt thấy người thần bí ly khai hà c h i đạo lo lắng sư hổ thú sự tình bị người bí ẩn này phát hiện dùng người bí ẩn này thân thủ đến xem một khi hắn bởi vì nhất thời nổi hứng mà ra tay tham dự vào tranh đoạt sư hổ thú hàng ngũ sợ là quý nhi cùng người kia đều ngăn cản không nổi vạn nhất c á i này sư hổ thú rơi vào tay người khác nghĩ đến chủ nhân dặn dò hà c h i đạo lập tức nghĩ đến chính mình không thể ở chỗ này chậm trễ canh giờ muốn chạy tới sau núi dù cho vừa chết muốn tại người bí ẩn này trước đó bắt lấy sư hổ thú chỉ cần bắt được x ú t sinh kia chính mình liền có thể mang lên quý nhi ly khai tề vân cho tới cái này hà gia bảo cũng tốt vàng bạc tài phú cũng thế đối hà chi đạo tới nói đều đã không trọng yếu nghĩ đến đây hà chi đạo không lo được hà khôi cùng kim bất di ba người cố nén ngực như lửa đốt kim đâm đau n h ấ t cường hành vật ô n g nhảy ra hoa triệu u y ệ n cũng hướng hà gia bảo sau núi mà đi hà khôi vốn nghĩ người thần bí ly khai chính mình ba người cùng hà chi đạo lại sẽ có một trận đắc chiến thật không nghĩ đến cái này sư hổ thú một tiếng gầm rú tựa hồ là cứu ba người nhìn lấy cựu nhân liền như thế ly khai hoa triệu điện hà khôi nghĩ muốn tiến đến truy kích có thể nghĩ đến lao n hụy cùng kim bất di thương thế vội vàng bay người đi kiểm tra lão n hụy thương thế không nặng chỉ cần điều tức chốc lát t i ự u có thể khôi phục so sánh với nhau kim bất di thương thế t i ự u nặng rất nhiều hà chi đạo trưởng t h ư ơ n g xuyên thủng hắn toàn bộ bả vai kim vinh thương thế của ngươi không nhẹ hà khôi lời còn chưa dứt kim bất di ngừng lại hắn vì chính mình băng bó miệng vết thương động tác sau đó suy yếu mở miệng nói lao tặc kia vừa rồi tổn thương ta có thể ta nhìn hắn tựa như bệnh cũ tái phát cho là ngươi tốt nhất cơ hội báo thủ hắn lúc này cũng đã tiến đến hà ra sau núi nếu là bọn họ phụ tử hội hợp động thủ phong cô nương nhất định chịu thiệt h bây giờ không phải là quan tâm điểm này vết thương nhỏ thời điểm chúng ta còn làm mau mau chạy tới giúp đỡ mới lạ hà khôi vội vàng ngừng lại kim bất di nói tiếp tình thế mở miệng nói kim hình thương thế của ngươi rất nặng ngươi cứ yên tâm ở chỗ này dưỡng thương ta này liền chạy tới tương trợ phong cô nương ngươi cùng lão hụy tạm thời ở chỗ này chưa thương vừa muốn đứng dậy ly khai hà khôi tựa như lại nghĩ tới cái gì quay người từ trong ngực lấy ra một bình nho nhỏ đan hoàn hướng trong n g u y ệ n mắt lạnh nhìn hết thẻ trùng dương bút mở miệng nói trùng dương tiên sinh hà chi đạo sở tác sở vi nghĩ đến ngươi rất là quá là rõ ràng ngươi chịu hắn bức hiếp lâu vậy không phải cũng là vì cái này nho nhỏ đan h o à n sao chỉ cần ngươi trợ kim huynh cùng lão ngụy c h ữ a thương bình này phúc thọ hoàn liền là ngươi tối nay hoa triều điện bên trong phát sinh hết thảy vô luận là phương nào bị thua đối trùng dương bút tới nói cũng không trọng yếu hắn qua nhiều năm vì hà ra lão tổ làm việc đều chỉ là vì được đến phúc thọ hoàn dùng tới giảm bớt trong cơ thể mình tinh hồng chi độc đau đớn cho tới là hà chi đạo cho còn là hà khôi cho chúng dương bút làm sao để ý nhìn thấy cái kia phúc thọ hoàn đan bình t r ù n g dương bút hai mắt đều đã sáng lên liên tiếp đáp lại ngươi yên tâm kim cung phụng cùng lao ngụy t i ể u giao cho tại hạ ta nhất định vì bọn hắn hảo hảo chữa thương hà khôi biết vị này trùng dương tiên sinh vì phúc thọ hoàn tự nhiên sẽ tận tâm giúp đỡ vì phòng ngừa hắn lòng sinh ý đồ xấu còn cần cho hắn một cái càng thêm tận tâm chữa trị lý do lập tức lại từ trong ngực móc ra một phương gấp lại phong thư tới trong tay thoáng qua hướng trùng dương bút tiếp tục mở miệng nói tại hạ biết tiên sinh cần phúc thọ hoàn tới giảm bớt trên thân kịch độc đau đớn tại hạ đã vì tiên sinh chuẩn bị tốt đa phương chỉ cần tiên sinh tận lực chữa trị kim hưng cùng lao ngụy tại hạ trở về lúc. liền đem đan phương này đưa cho tiên sinh nghe đến nơi này chúng dương bút vui vô cùng nếu là có cái này phúc thọ hoàn đa phương chính mình sau này rốt cuộc không cần khắp nơi chịu hà gia bảo chỗ chế nghĩ đến đây chúng dương bút vui vẻ ra mặt vội vàng đáp lại việc làm hà khôi gặp chúng dương bút thần thái lúc này mới yên tâm rời đi truy đuổi hà chi đạo rời đi phương hướng cũng hướng hà gia bảo sau núi mà đi Quy 2 chương 178, loạn cử thạch. Hoa triều huyền chương cự thạch. đích sắc Hoa nghe thét hồ thú. sư tán loạn bên trong đến đến giải, từ lại nói nhầm bất nan được hà quý chi mệnh dẫn đường hướng hà ra bảo sau núi bên trên truy tìm sư hổ thú m à đi một đoàn người v ậ n lên khinh công nhìn lấy trên núi liền đi đoạn đường này chạy tới thỉnh thoảng nhìn thấy hà ra hộ viện cùng cầm y cung phụng thi thể xuất hiện tại trong núi rừng mọi người ngừng lại điều tra nhìn thấy cái này thi thể mất mạng nguyên nhân cũng không phải những cái kia đáng sợ miệng vết thương mà là bởi vì chân khí trong đan điền bị không h i ể u hút cạn mà chết nhìn thấy bực này t h ẳ n g trạng t u liên bắt đầu cũng không đem cái này sư hổ thú để ở trong mắt thủy thương lan thần tình cũng càng thêm trở nên nghiêm túc lên nhìn tới cái này sư hổ thú không giống phổ thông gia thú ngươi tuy nói tràn đầy vết thương có thể cũng không bị sư hổ thú g ầ m nhấm vừa vặn là đan điển của bọn hắn tựa như bị ngoại lực hút cạn g i a ngưng n g tuyết thấp giọng hướng cố tiêu nói ra không sai nhìn tới cái này sư hổ thú quả nhiên không giống bình thường g i a thú kỳ quái là cái này sư hổ thú đã không dùng người hoặc là động vật nhục thân làm thức ăn chỉ là dựa vào người tập võ chân khí trong cơ thể làm thức ăn hà ra sau núi lại cấm chỉ người khác ra vào cái này sư hổ thú qua nhiều năm là thế nào sống sót cố tiêu nhìn lấy nơi xa hà quý đối một đường truy tìm hà tới đầy đất hà ra cung phụng cùng hộ viện thi thể chẳng hề để ý thân sắc trong lòng không khỏi nghi hoặc. ra ngưng tuyết trong nháy mắt minh bạch cố tiêu lời nói bên ngoài chi ý lạnh lùng con ngươi có chút co lại mở miệng nói ngươi là nói đang lúc cố tiêu muốn đem trong lòng nghi hoặc nói ra lúc chính thấy trong rừng này dần dần tràn ngập ra một cỗ sương mù trong nháy mắt liền đem cố tiêu đám người thân hình c h ì m ngập nương theo lấy mây mù bay lên trong rừng vang lên đạp tuyết tiếng vang tại trang mấy người đều là cao thủ thủy thương lan thần tình ngưng trọng như thủy kiếm đã ra khỏi vỏ nhìn lấy mấy người thân ảnh dần dần biến mất thủy thương lan chậm rãi lui lại thẳng đến sau lưng tựa vào trên cánh cây trong lòng mới ổn định chút vũ văn thắc một đôi tay cũng vô hướng bên hông trôi này lịch nhận trường đao tuy nói vũ văn thác đao pháp tinh diệu có thể đoạn đường này đi tới nhìn thấy hà gia cung phụng cùng hộ viện thi thể t h n g trạng nhuộm vị này lịch đao môn đao chủ thủ đồ cũng không khỏi trong lòng hơi có chút khẩn trương gặp dị tượng này cố tiêu vội mở miệng đem tiểu kiệt gọi tới bên thân sau đó t h ấ p dọn g hướng g i a ngưng n g tuyết cùng tiểu kiệt mở miệng nói cái này mây mù tới rất là quái dị nhìn tới cái này sư hổ thú không chỉ ăn người chân khí cái này hà gia bảo sau núi mây mù hơn phân nửa cũng cùng hắn có liên quan một hồi chúng ta trớn ê n tách ra tiểu kiệt vốn là không g à n h chuyện trong trốn gi hà quý một đôi mắt ưng không ngừng tại cái này trong mây mù tìm lấy sư hổ thú hình bóng hắn thấy hà r a bảo qua nhiều năm như vậy hao phí nhân lực tài lực vô số bây giờ cuối cùng tìm được lấy x u ấ t sinh hành tung suy nghĩ qua nhiều năm phụ t ử ba người l i b i ệ t quê hương đại ca của mình hà trọng cũng là bởi vậy đưa tính mệnh l ử a giận trong lòng đ ố n g nổi tay sờ về phía sau lưng, rút ra đoạn thương hướng trong mây mù giận dữ hét xúc sinh đi ra cái này hống một tiếng bên dưới, cũng không hướng trong mây mù giận dữ kia sư hổ thú lập tức hiện thân cùng công chính là trong núi này mây mù cảm động ban đầu mấy người còn có thể mơ hồ trông thấy đối phương thân hình tại hà quý tiếng này g i ậ n hét về sau đã là đưa tay không thấy được năm ngón hà quý gặp tình hình này cầm thương cảnh giới không ngừng biến đổi thân vị nhìn quanh quanh thân hoàn toàn không có phát giác sau lưng mình đã hơi hiện ra một cái cực lớn thân ảnh liền tại hà quý quay đầu nhìn về một bên khắc lúc cái này to lớn thân ảnh đã mang theo gào thét chui ra mây mù hướng hà quý bỗng nhiên nào tới hà quý cũng không phải b á o cỏ nghe đến sau lưng gào thét mà tới dư quang thoáng nhìn sư hổ thú to lớn thú c h ả o đã tới vội vàng lăng không x o a n người quay người lúc đâm ra một tường chính chúng trong mây mù đánh ra cự Tự cho là đắc thủ hạ quý, mặt cho đắc lúc, người, dạng, mình, lên, hạ là lộ lại quý, vui gặp ra vẻ sư hổ thú bức lui lệ nhân chính muốn truy kích lúc hai thú khéo động trong mây mù một đạo sóng gợn làm tăng kiếm quang phá vỡ mây mù thẳng tắp chém chúng sư hổ thú sau gáy sư hổ thú bị đau một tiếng nổ hống quay đầu hướng kiếm quang chủ nhân há miệng cả tới nào có thể đoán được kiếm quang này chủ nhân thân hình thoát t h á t một kiếm chém chúng sư hổ thú sau gáy lại gặp cái này sư hổ thú giữa gáy liền màu trắng lông bầm đều chưa rơi một căn lập tức xoay người nhảy vào trong mây mù sư hổ thú cái này miệng như chậu máu lại là v a hụt vũ văn thác giấu ở trong mây mù mặc dù trong mắt không thấy trong tràng tình hình có thể nhìn thấy như thủy kiếm quang trận lóe sau đó sư hổ thú tiếng đều vang dội trong mây mù liền biết vừa rồi thủy thương lan xuất thủ hơi khép hai mắt vũ văn thác dùng nội tức cảm giác trong tràng chợt cảm thấy mây mở sưng tan sư hổ thú cùng mấy người chỗ chi vị đã hiện ra tại vũ văn vũ văn thác trở tay rút đao thân hình chật lóe chui vào mây mù trong tay nịch nhận trường đao đao quang lưu động trong nháy mắt chém chúng sư hổ thú phần bụng có thể khiến vũ văn thác không nghĩ tới chính là trường đao trong tay của mình chém chúng sư hổ thú đồng thời sư hổ thú thân thể lại như là mây mù đồng dạng nhất thời hóa thành một đoàn mây mù phiêu t á n ra dung nhập xung quanh trong mây mù không tốt xuất sinh này lại lấy mây mù huyễn hóa ra tự thân bộ dáng dẫn ta m ắ c lửa vũ văn thác một đao chẳng không liền biết chính mình chúng sư hổ thú kế dụ địch không nghĩ tới cái này giã thú lại cũng như người đồng dạng vừa rồi bị thủy thương lan xuất kiếm đánh lén về sau l đúng tại mây m vạn cân một khắc thanh sam thân ảnh cùng áo vải thân ảnh xuất hiện ở vũ văn thác bên thân đoạn nguyệt kiếm cùng trồng côn kiếm cùng da chặt lại sư hổ thú trong sương mù đánh lén mậu than áo choàng thân ảnh chật lóe da ngưng tuyết trong tay kinh hồng kiếm mang theo lạnh lẽo kiếm quang cũng đã tới thẳng tắp đâm về sư hổ thú như chuông đồng mắt thú ba người ba kiếm dù chưa tổn thương sư hổ thú có thể sư hổ thú tựa như cảm nhận được g uy hiếp đ ỗ n g nhiên nhảy lùi lại thân hình lần nữa ẩn nấp tiến vào trong mây mù đa t ạ vũ văn thác không nghĩ tới tại sống chết trước mắt càng là thanh sam thiếu niên xuất thủ cứu chính mình mặc dù trong ngày thường vũ văn thác tự cho là rất cao có thể cứu mệnh tri ân vẫn là đệ vị này danh môn tử đệ c u ổ i đầu cảm ơn vừa rồi trong mây mù gặp vũ văn thác rơi vào hiểm cảnh không nguyện nhìn thấy vũ văn thác mệnh tăng nơi này cố tiêu theo trong hộp kiếm rút ra đoạn nguyện lách mình tiến lên cứu vũ văn thác nghe đến cái này danh môn tử đệ lên tiếng nói cảm ơn cố tiêu cũng không quay đầu trong miệng nói. không cần cám ơn ta chỉ bất quá ta không nguyện ngươi trong ngực phòng kêu bí hàm rơi vào sư hổ thú chi khẩu như vậy ta nhưng là không tốt tìm trước mắt trọng yếu nhất còn là bắt giữ sư hổ thú lại nói n h ữ n g khác theo mấy người liên thủ tạm lui sư hổ thú trong rừng này mây mù cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tàn đi lẫn nhau trông thấy riêng phần mình thân hình hà quý thoáng nhìn cái kia sư hổ thú hóa thành một đoàn mây mù hướng rừng sâu chỗ đ ộ n đi trong mắt đại hỷ chính nói là chính mình mấy người nhượng sư hổ thú lòng sinh sợ hãi xúc sinh chạy chỗ nào hà quý mắt thấy sư hổ thú t ố i lùi vội vàng lên tiếng hô lớn theo đó cơ lấy trong tay binh khí hướng sư hổ thú thối lui phương hướng đ u ổ i theo cố tiêu gặp hà quý đắc ý q u y ế n h ì n h không bông tha hướng sư hổ thú đ u ổ i theo nghĩ tới vừa rồi sư hổ thú có thể dùng kế dẫn vũ văn thác mắc câu tuyệt không phải bình thường ra thú lúc này thối lui nói không chắc cũng là du địch thâm nhập c h i pháp lập tức mở miệng nhắc nhở hà quý nói hà bảo chủ không thể dù cho cố tiêu cảm thấy sư hổ thú cái này thối lui có chút kỳ quặc mở miệng nhắc nhở hà quý lúc đã là mượn mắt thấy hà quý đã là truy đuổi sư hổ thú mà đi thủy thương lan nhưng không nguyện bỏ lỡ cái này trào phùng cô tiêu cơ hội tốt hướng thanh sam thiếu niên cười nói cái kia sư hổ thú sớm đã bại lui ngươi nếu là sợ đợi đến ta cùng hà bảo chủ bắt lấy suốt sinh kia ngươi cũng đừng tới phân chúng ta công lao nói xong cũng hướng sư hổ thú thối lui phương hướng đ u ổ i theo lúc ở phía x a nhậm bất an gặp tình hình này vội vàng theo trốn tránh sau cây bỏ ra chen tới cô tiêu bên thân mở miệng nói một thiếu hiệp cái này sư hổ thú tuyệt không phải dễ dàng đối phó như vậy ngươi còn là muốn cẩn thận mới lạ nhậm nhị ca yên tâm đã là đáp ứng hà lão tổ tự nhiên là muốn bắt giữ cái kia sư hổ thú chúng ta đến nay cũng không phát hiện hạc đại ca cùng hồ tăng ca bọn hắn tất nhiên vô sự vừa rồi giao thủ cái này sư hổ thú toàn thân đào thương bất nhập bất quá ta lại phát hiện rằng cô nương công hướng hắn hai mắt lúc hắn lại lui bước khả năng con mắt liền là hắn uy hiếp cố tiêu trả lời vũ văn thác nhìn lấy thanh sam thiếu niên phân tích rõ ràng mạch lạc nghĩ tới trong ngực lao tổ giao phó cho chính mình phần kia thư hàm hơi chút suy nghĩ mở miệng nói tuy nói ngươi đối với ta có ân cứu mạng có thể cái kia thư hàm ta vẫn còn muốn theo hà lao tổ giao phó đợi đến bắt được sư hổ thú về sau lại giao cho ngươi cố tiêu biết những này danh môn tự lệ coi trọng lời hứa chính mình cứu hắn cũng không phải là vì thư hàm mà cứu b tầng tầng,、so、nói, nói xong hướng vũ văn thác vươn tay ra vũ văn thác tự rêu khét lợi tựa như đang cởi nạo mình lòng tiểu nhân độ quân tử tri bụng cũng hướng phía thanh sam thiếu niên vươn tay ra kéo vũ văn thác cố tiêu hướng ra ngưng tuyết cùng tiểu kiệt gật đầu một cái mấy người vẫn lên t h i n h công hướng phía sư hổ thú đội đi phương hướng đuổi theo ước chừng lại đi thời gian uống cạn t h u n g trả cố tiêu mấy người đã truy tìm hà quý thân ảnh ra sau núi trong rừng cố tiêu một t ước r n đám người đến gần cự thạch xa xa hướng vào trong nhìn tới chính thấy những n à y cự thạch bên trong sương mù sáng tỏ vừa rồi đứng xa nhìn còn có thể nhìn ra chút manh mối đợi đến cố tiêu mấy người đi tới gần ngược lại nhìn không ra những n à y cự thạch quy luật chính là ẩn ẩn trông thấy cái này cự thạch cao vút tựa như lung tung đắp lên bốn phương tám hướng đều có môn hộ mắt thấy nơi đây quá mức kỳ quặc cố tiêu mở miệng ngừng lại cùng tiến vào cái này loạn thạch đắp lên chi môn hộ vũ văn thắc cùng tiểu kiệt cố tiêu lần lượt tới gần nơi này chút cự thạch đắp lên môn hộ nghiêng đầu hướng vào trong thăm dò sương mù bên dưới ẩn có lăng lệ chi ý đập vào mặt đánh tới cố tiêu vội vàng vận công chống đỡ có thể sắp vật công liền gặp cái k i a đống đá trong môn hộ sương mù bên dưới mơ hồ xuất hiện đợi đến cố tiêu chăm chú nhìn lại lúc đã kinh hãi cái này trong cửa đá một nữ tử bóng lưng chợt lóe lên cố tiêu nhìn rõ ràng xanh biết quần áo bóng hình sinh đẹp tha t h ư ớ c chính là những ngày này tới cố Cố theo i ê u trong lòng c ắ chắn c có thể tại nhìn tới lúc, chính thể nhìn thấy、lâm、nhi thân ảnh nói, tại tới trật lâm l liền biến tại đã mất t r n sương bên g cửa đá ngủ bên dưới. Theo lâm nhi bóng lưng biến mất tại trong sương mù lại có mấy người thân ảnh l i ề n tiếp hiện lên ở cái này trong sương mù nếu là vừa rồi cố tiêu còn cảm thấy là chính mình nhìn lầm tiếp xuống mấy người kia cố tiêu tự do tuyệt chưa nhìn lầm bởi vì mấy người kia không còn là bóng lưng mà là xoay người lại dùng chân dung bày ra cố tiêu lý thúc thiên ngai đại ca các ngươi thế nào tại nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì cố tiêu trông thấy trong cửa đá sương mù bên dưới mấy người chính là mất tích lao lý cùng xích thiên ngai vội v à n g mở miệng hướng trong cửa đá cao r ộ n g k ê u la trong cửa đá mấy người tựa như nghe đến cô tiêu hô h á n hướng cô tiêu nết miệng khét l ờ i vươn tay ra hướng cô tiêu phất tay mà trước đó biến mất bích đi bóng hình x i n h đẹp cũng là lần nữa xuất hiện tại mấy người kia bên thân đ ố n g nhiên thu tay thiếu nữ khuôn mặt ngượng cố tiêu tinh mâu bên trong đều là kinh hỉ như t h á c nước sợi tóc xóa ở lưng mày như trăng giảm mắt như đan phượng mắt như hành nhân đ i ễ u lạc đà dưới mũi một chương đào đỏ miệng nhỏ nói không hết thanh tú thoát tục thiếu nữ lúc này đang dùng nặng cái t i ế như bạch ngọc đầu ngón tay nón tay nâng lên mặt trứng ng thẹn thùng giận dữ cố tiêu chúng ta mọi người tại cái này đã đợi ngươi rất nhiều thời gian ngươi thế nào mới chạy tới nhà mau mau theo kịp chúng ta cùng nhau đi cái kia mộ rung cốc ngoài cửa đá cố tiêu ánh mắt dần dần ngốc trệ hướng trong cửa đá bước ra bước chân chậm d ã i đi tới một nhất một nhất ngươi tỉnh lại đang lúc cố tiêu muốn đi vào cái này cửa đá bên trong lại nghe được từng tiếng thanh lãnh không ngừng hô hoán chính mình trong nháy mắt trong đầu tỉnh táo lại liền vội vàng lắc đầu lưu lại đem chính mình chân đã đạp vào cửa đá rút trở về q hai chương một trăm bảy mươi chín thạch môn mắt trận ta đây là làm sao cố tiêu tựa như quên mất vừa rồi mình đã làm gì thấp giọng thì t h ầ m mở mịt mở đầu nhìn về xung quanh g i a ngưng n tuyết lo lắng thần sắc lóe qua mắt lạnh ngựa khí mặc dù lãnh đạm mở miệng lại là khó nén lo lắng vừa rồi ngươi đi điều tra cái này cửa đá đột nhiên tựa như là mất đi t h ầ n t r í trong miệng thì thầm liền muốn đạp vào trong đó hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không cố tiêu nghe g i a ngưng n tuyết mở miệng trong đầu lóe qua vừa rồi chính mình kinh lịch đ o ạ n ngắn sau đó lòng còn sợ hãi nhìn về cái này mấy chỗ cửa đá muốn hộ chính mình chỉ là hướng vào trong g ò xét chốc lát tự bị trong cửa đá bay lên sương mù che đậy tâm trí như thế nh tuyệt không phải tầm thường không thứ tự xuất hiện ở chỗ này cái này cự thạch không chỉ có là chặn đường tác dụng thoạt nhìn sẽ còn nhiễu loạn kẻ xông vào tâm trí còn tốt cố tiêu không phải độc thân đến đây nếu không vừa rồi nhất định bị cái này h u y ễ n tượng kéo vào cự thạch trong trận tâm trí thất thủ bên dưới hậu quả khó mà lường được cố tiêu chính hay còn suy tính cự thạch trận sự tình lại nghe một bên giang ngưng tuyết mang theo lãnh đạo n g ự a khí mở miệng hỏi ngươi vừa rồi một mực thì thầm lâm nhi cô nương nàng đối với ngươi mà nói rất trọng yêu a nghe đến giang ngưng tuyết nâng lên lâm nhi cố tiêu không khỏi nghĩ tới vừa rồi chính mình thất thần bên dưới trông thấy lâm nhi bích đi bóng hình sinh đẹp tràn đầy tư thế lại nghĩ tới trải qua mấy ngày nay hai người sớm chiều chung sống b u ồ n bã mất mát mở miệng nói những ngày này tới lâm nhi cùng ta cộng đồng kinh lịch rất nhiều nàng với ta mà nói là người rất trọng yếu có thể ta lại đem nàng làm mất nghe thanh sam thiếu niên nói như vậy giang ngưng tuyết trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một cỗ thất lạc chi ý ổn định lại tâm thần giang ngưng tuyết t an ủi thanh sam thiếu niên nói yên tâm chờ bắt đến sư hồ thú nhất định có thể tìm đến nàng thanh sam thiếu niên nghe giang ngưng tuyết an ủi lời nói trong lòng kiên định tìm đến lâm nhi đám người tín nhiệm mở miệng cười nói giang cô nương nói không sai. chờ ta bắt đến sư hồ thú l ấ y đến tiến vào mộ dung cốc chi pháp nhất định có thể tìm đến lâm nhi cùng lý t h u ố c bọn hắn nói đến đây cố tiêu an định tâm thần lần nữa quan sát trước mặt to lớn cửa đá lên nhìn tới những n à y cự thạch là có người tận lực an b à i ở đây cự thạch bên trong x ư ơ n g mù cẳng có khiếp người tâm trí hiệu quả nếu là không mỏ rõ hư thực tùy tiện xông vào mà nói sợ là muốn cứ gậy ở chỗ này nghĩ đến chỗ này cố tiêu mở miệng đem ra ngưng tuyết tiểu kiệt còn có vũ văn thác nhận bất nan cứ gọi tới bên thân mở miệng nói những tảng đá này quá mức kịp cặc chúng ta còn là không muốn tự tiện xông vào tốt chúng ta mấy người chia ra hành động tiểu kiệt, tra thể thông trong người đi điều tra phải núi. chẳng còn có đường hướng khác có có vũ văn Huynh, nhậm nhị ca, giang cô đương, chúng ca, cô thác a bốn người p â n t n vòng quanh những này ra tới, ự thạch điều tra, nhìn một chút nhìn những điều này lo ạ t thạch. chỗ Còn có mấy lắng i vào. Vũ Văn thác lo Thác l g i a ngưng n tuyết an uy mở miệng nói một huynh đệ đã nơi này kỳ quặc chúng ta nếu là chia ra hành động chẳng phải chính là bên trong đối phương ý m u ố n không bằng hai chúng ta hai hành động dạng này nếu là gặp được nguy hiểm còn có thể lẫn nhau chiều ứng vũ văn h u n h trôi nói rất đúng tự theo vũ văn h u n h kế sách cố tiêu nghĩ đến vũ văn thác nói thật có đạo lý chính muốn mở miệng n h ư ợ n g vũ văn t h ắ c cùng giang ngưng tuyết cùng nhau thì đến lại nghe giang ngưng tuyết lạnh lùng mở miệng một nhất ta cùng ngươi cùng nhau đi điều tra những n à y c ự thạch cố tiêu lúc này mới nghĩ tới giang cô nương từng cự tuyệt vũ văn t h ắ c truy cầu lập tức khó tránh hai người lúng túng gật đầu nói nếu như thế vậy liền làm như vậy vũ văn h u y n h ngươi cùng tiểu kiệt đi tìm đường khác ta cùng giang cô nương còn có nhậm nhị ca ba người chúng ta đi điều tra những n à y c ự thạch hư thực chúng ta dùng nửa canh giờ làm h ạ t định vô luận kết quả làm sao chúng ta còn ở chỗ này chẳng mặt tiểu kiệt chỗ nào biết vũ văn thắp cùng giang ngưng tuyết riêng phần mình tâm tư gật đâu đáp lại vì làm đánh dấu cố tiêu giật xuống chính mình thành sam và áo quan sát xung quanh tìm một khóa cây khô nhảy vọt mà lên đem chính mình và t á o thắt ở đỉnh chót vũ văn thác biết g i a ngưng n tuyết tâm tư bất quá nghĩ đến chỉ cần nàng an toàn liền tốt cũng lại không xoắn suýt gặp cố tiêu đã làm ký hiệu lại không đợi lâu lập tức cùng tiểu kiệt cùng nhau ly khai đi tìm đường ra khác thấy hai người ly khai cố tiêu cũng kêu gọi g i a ngưng n tuyết cùng nhậm bất an thuận theo những ngày cự thạch bài bố tỉ mỉ điều tra lên những ngày cự thạch nhìn như lộn xộn bài bố cố tiêu tinh tế điều tra lên lại phát hiện một chút quy luật những n g cự thạch mỗi gian phòng hơn mười triệu liền có hai cái to lớn khối đá hình thành c ù nhấm g vừa bất nan ở bên nghe cố tiêu mở miệng tự nói vội vàng cẩn thân nói một thiếu hiệp ta thế nào cảm giác chúng ta thật giống tại vòng quanh có lẽ là ta xuất hiện ảo giác ngươi nhìn cái này cửa đá như hình đứng thẳng như dã thú chúng ta cùng vũ văn thiếu hiệp bọn hắn liền là tại tòa này trước cửa đá phân biệt nghe đến n h ữ m bất nan nhắc nhở cố tiêu trợ tỉnh ngộ mọi người mới vào nơi đ â y lúc từng trông thấy nơi đ â y ước chừng trăm trượng bây giờ nhóm người mình sớm đã đi ra gấp mấy lần trăm trượng c h i địa nhưng chưa gặp phần cối u có lẽ là bị những này cự thạch bên trong chạy ra sương mù che chắn tầm mắt mấy người lực chú ý cũng một mực tại những này cự thạch phía trên cảm thấy mấy người một mực tại hướng phía trước tiến lên cho nên chưa từng chú ý tới những chi tiết này bây giờ tại n h ậ m bất nan nhắc nhở bên dưới cố tiêu lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về bên cạnh cự thạch cái này cự thạch quả thật có chút quen mắt tinh tế quan sát xuống tới thật như nhận bất nan nói như vậy s ắ c thực là cùng tiểu kiệt cùng vũ văn t h ắ t phân b i ệ t chỗ gặp tình hình này cố tiêu vội ngẩng đầu đi tìm chính mình thắt ở trên ngọn cây thanh s a m vật áo quả nhiên sương mù bên dưới cách đó không xa trên ngọn cây chính buộc lấy cái kia quen thuộc vật áo tất cả những thứ này đều khớp nói như vậy chính mình ba người một mực vòng quanh cái này cự thạch trồng tại vòng quanh nhìn tới những n à y cự thạch không chỉ có thể nhiễu loạn người tâm thần những sương mù này còn có thể nhượng người mất phương hướng cảm giác chúng ta đi lâu như vậy đều không có phát giác chính mình một mực tại vòng quanh t i ể u nghe đến tiểu kiệt c ù n g vũ văn thác thanh â m theo cái này t r o n g sương mù văng lên quay đầu liền gặp hai người v ậ n lấy khinh công mà tới gặp cố tiêu thần tình bất định tiểu kiệt nhảy vọt đến cố tiêu bên thân mở miệng nói mục nhất vừa rồi ta cùng vũ văn hai người tìm hồi lâu không chỉ chưa từng phát hiện đường khác còn phát hiện chúng ta tựa hồ làm sao đi đều không có cách nào đi ra nơi này đơn giản quả thực tựa như tựa như tại vòng quanh phải không cố tiêu nghe đến tiểu kiệt châu nói đã minh bạch bảy tám phần không chỉ có là chính mình cựu liền tiến đến tìm đường tiểu kiệt của vũ văn thác đều bị vây ở nơi này thế là tiếp lấy lời nói tới mở miệng lên tiếng vũ văn thác cũng làm như mày trầm tư trạng thuận theo tiểu kiệt lời nói tiếp tục mở miệng nói không chỉ như thế ta hai người mắt thấy cũng không đ ư ờ n g khác thương lượng về sau tìm một chỗ địa thế tương đối cao địa điểm chúng ta vẫn khinh công nhảy lên cơ cao mà nhìn chính thấy những ngày quái thạch treo leo đan sen như kiếm mây mủ trải đầy không thấy những ngày quái thạch chân dung chính mơ hồ trông thấy những ngày quái thạch hoành xa lập thổ trùng điệp như núi xa xa nhìn tới những ngày cự thạch hình nhìn như lộn xộn thực ra có chút quy luật tựa như bắt quái chi hình đồng dạng mắt thấy canh giờ đến lúc này mới nghĩ đến trước trở lại cùng các ngươi thương nghị về sau tại tìm khác đường ra tiểu kiệt tiếp tục mở miệng nói xác thực như thế những này khối đá nhìn như lộn xộn có thể tại sương mù tôn lên bên dưới ẩn ẩn có sông đảo thanh â m dâng trào trong đó kiếm trống không ngừng bên t h a i chẳng lẽ các ngươi ở chỗ này không có nghe được bất kỳ động tĩnh sao cố tiêu nghe đến tiểu kiệt như thế miêu tả lắc đầu nói lên chính mình ba người điều tra kết quả tiểu kiệt hai người nghe c ố tiêu đám người điều tra kết quả đều là nghẹn họng nhìn chân chối không nghĩ tới mọi người lần theo sư hổ thú độn đi phương hướng truy đến đây ngược lại bị những này cự thạch vây khốn tinh tế hồi tưởng vừa rồi tiểu kiệt cùng vũ văn thác hai người dò xét tin tức cố tiêu tựa như nhớ ra cái gì đó, hướng mấy người mở miệng. Được、mọi người nguyên địa chờ hắn chốc lát sau đó v ậ n lên kinh công dọc theo cự thạch bài bố tri phương hướng mà đi mọi người không do c ố tiêu trong hồ lô muốn làm cái gì đành phải nghe hắn phân phó nguyên địa chờ đợi ước chừng qua nửa canh giờ đang lúc tất cả mọi người trông mong nhìn lấy thanh sam thiếu niên rời đi chỗ lúc lại nghe được sau lưng như có vật thể tiếng xé gió chuyển tới mấy người mang theo cảnh giới nhao nhao rút ra binh khí cho rằng là cái tia sư hổ thú thừa dịp sương mù đánh lén mà tới một lát sau một thân ảnh tại mấy người chú ý ánh mắt bên dưới vừa nhảy mà tới đợi đến mọi người thấy rõ người tới đều kinh hãi quái lạ không thôi bởi vì người tới chính là vừa rồi rời đi cố tiêu mọi người gặp hắn theo mọi người sau lưng mà tới nhao nhao tiến ra đón cố tiêu trông thấy mọi người ngừng lại thân hình mở miệng nói quả nhiên như thế có lẽ ta biết những n à y tán loạn cự thạch đến cùng là như thế nào vây k h ô n chúng ta mấy người gặp cố tiêu điều tra trở về về sau tựa như biết rõ những n à y cự thạch đến cùng có cái gì k ỳ q u ạ c đều mở miệng dò hỏi chỉ nghe cố tiêu đi tới ban sơ bị nhiễu loạn tâm thần cửa đá chỗ chầm tư chốc lát mở miệng nói ta học n g h ệ lúc từng nghe sư phụ nhấc lên qua một môn thượng cổ trợ pháp mới gặp những n à y cự thạch nhìn thấy tảng đá kia tán loạn bộ dáng cho nên cũng không liên tưởng đến trận pháp này đi lên thẳng đến nghe tiểu kiệt cùng vũ văn huynh lên cao mà nhìn nói những nay cự thạch tựa như hiện bắt quái chi hình lúc này mới liên tưởng đến cái kia trận pháp vũ văn thác nghe thanh sam thiếu niên nói chắc như đ i n h đóng cột lập tức mở miệng hỏi đến cùng là gì trận pháp cố tiêu vớt cửa đá tiếp tục mở miệng nói ra vừa rồi chính mình khi còn bé cố kiếm nhất từng dạy qua chính mình môn kia trận pháp cái kia thượng cổ chi trợ gọi là thạch môn bắt trợ lặp đi lặp lại tám môn chiếu theo ngũ hành bắt quái bên trong hưu sinh thương đỗ cảnh tử kinh khai tám môn chỗ bố trí mỗi ngày mỗi lúc biến hóa vô cùng nếu là không biết trận pháp này người xông vào tất nhiên sẽ bị trận pháp này gây thương tích vừa rồi ta tạm rời đ ạ i g i a chính là lần theo những n à y trước cự thạch đi điều tra ta thuận theo những n à y cự thạch chỗ hiện ra môn hộ lần lượt đến đi những n à y cửa đá không nhiều không ít vừa vặn t á m tỏa đang cùng cái tia tám môn chi trận đối ứng vũ văn thác mấy người đều nghe đến n gây người chỉ dựa vào những n à y cự thạch liền có thể bày xuống bực này tinh diệu trận pháp nghĩ đến người bày trận này nhất định là thế ngoại cao nhân đã mục nhất nhận biết trận này vậy liền dễ làm vũ văn thác mở miệng hỏi vậy chúng ta muốn thế nào phá vỡ trận pháp này đi tìm sư hộ thú ta cũng chỉ là biết trận này cũng không biết phá trận chi pháp cố tiêu lúc này thật nghĩ tìm một cái lỗ để chui vào lúc nhỏ học nghệ cố kiếm nhất dạy hắn trận pháp này lúc từng dạy qua cố tiêu phương pháp phá giải chính là lúc nhỏ cố tiêu quá mức h a m chơi hoàn toàn không nghe cái này thạch môn bắt trận phương pháp phá giải cố kiếm nhất cưng chiều cố tiêu gặp hắn hứng thú l ắ c đ ắ c cũng chưa ép buộc cố tiêu đi học quả là sách đến lúc dùng mới thấy ít nha sớm biết hôm nay có thể dùng đến cái này phá trận chi pháp ngày đó nói thế nào cũng muốn nghiêm túc nghe sư phụ dạy bảo cố tiêu v ị lấy cái chán tự lẩm bẩm người tại nghi hoặc chút gì một bên răng ngưng tuyết gặp cố tuy nói mọi người bị nhốt nơi đây có thể thấy gặp hắn dạng này hài hước bộ dáng ra ngưng tuyết khỏe miệng hướng lên cong ra một chút đường cong không, không khỏi mở miệng hỏi a không có gì ta là đang nghĩ còn có biện pháp gì có thể nhượng chúng ta thoát thân cố tiêu cái nào không biết ngượng thừa nhận là chính mình ham chơi mới không có học đến phá trận chi pháp vội vàng mở miệng đem để tài chuyển hướng đúng tại mấy người còn tại đàm l u ậ n làm sao phá trận lúc tám môn trong trận đột nhiên chuyển tới mấy tiếng kêu thảm nơi đây trống trải cái này tiếng kêu thảm chuyển vào trong t a i mọi người cực kỳ rõ ràng là hà quy hà bảo chủ thanh â m một bên nhận bất nan nghe đến tiếng kêu thảm h người tại thời i khắc nguy cơ thường thường sẽ có n h a n t r h í c ô tiêu trong đầu hiện ra năm đó sư phụ giáo dục chính mình liên quan tới tám môn chi trận một chút sư phụ trong tay cầm nhánh liêu đầu cành thỉnh thoảng điểm nhẹ chính mình để cho mình không đến mức thất thần sau đó vớt dâu nói hưu sinh thương đỗ cảnh tử kinh khai tám môn đối ứng ngũ hành bắt quái bên trong c h i khảm cấn trấn tuấn ly khôn đoài càng quẻ nên lấy sinh môn mà vào hưu môn mà ra mới có thể an ổn l y khai tám môn c h i trợ nghĩ đến cái này cố tiêu khó khăn lên chính mình không hiểu quẻ tượng lại muốn thế nào đi phân biệt tám môn cố tiêu trong đầu đang suy nghĩ lúc này nếu là l ĩ n h châu ngoại thành cái tiêu lại n h ả y thượng quan nhân ngôn ở chỗ này liền tốt chỉ có thể lẩm bẩm tự nói sinh môn vào hưu môn ra ngũ hành bắt quái đến cùng cái này quẻ tượng làm sao nhìn đang lúc buồn rầu c h ậ t nghe đến bên thân nhận bất nan mở miệng nói một thiếu hiệp ta không nghe lầm chứ ngươi là nói cái này cửa đá trận pháp cùng quẻ tượng có liên quan nếu là một thiếu hiệp cần có lẽ ta có thể rút một tay ngươi hiểu ngũ hành quẻ tượng cố tiêu hết sức vui mừng trở tay bắt lấy nhận bất nan b ả vai kinh hãi vị này ngân ý hộ viện liên tiếp lui về phía sau không sai năm đó còn chưa cùng đại ca tam đệ quen biết phía trước ta liền dựa vào lấy đi khắp hang cùng n g õ hẻm vì người khác bói toán đoán mệnh mà sống tuy nói hơn phân nửa là chút l ừ a gạt lời nói bất quá ứng phó những tia cái gì cũng đều không hiểu người vô c h i đã là đủ dùng vừa rồi ta nghe đến một thiếu hiệp nói cái này thạch môn bắt trận cùng ngũ hành q u ẻ tượng có liên quan nhậm bất nan cũng lo lắng cố tiêu như lúc trước hà quý đồng d ạ n g để cho mình tiến đến dò đường xuống trận vội vang mở miệng nói cho cố tiêu chính mình h i ể u chút q u ẻ tượng dạng này chính mình cũng không cần trở thành dò đường tự tìm đường chết quỷ không thể tốt hơn ta hồi tưởng lại một chút liên quan tới thạch môn bắt trận vào trận chi pháp bất quá ta không thông quệ tượng nhậm nhị ca hiệu mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn cố tiêu may mắn còn tốt có một đoàn người bên trong có người hiểu rõ q u ẻ tượng nếu không liền xem như mọi người m i chết ở chỗ này cũng không cách nào từ nơi này thoát thân nhằm bất nan một mực nhớ được đại ca hạc bất phàm nói thiếu niên này mặc dù ăn mặc giản dị có thể võ cảnh tuyệt luân phía sau hắn nhất định có người tài chớ nên khinh thường hắn nghĩ đến bây giờ đại ca cùng tam đệ hạ lạc còn phải rơi tại trên người thiếu niên này lập tức cung kính mở miệng nói nhưng bằng một thiếu hiệp phân phó cố tiêu gặp canh giờ gấp gáp lại không k h á c h k h í mở miệng phân phó nói cái này thạch môn bắt t r ợ cùng tám môn x o a n quanh ta cần nhậm nhị ca đối ứng ngũ hành bắt quái suy tính ra k h ỏ cấn chỗ đối ứng cửa đá n h ữ n bất nan khó xử mở miệng nói một thiếu hiệp muốn suy diễn ngũ hành còn cần biết phương vị cái này thạch môn bắt trận bên trong sương ngủ rõ rệt chúng ta sớm đã không biết phương vị cái này dạy ta làm sao cho phải cố tiêu nhữ m ả y trầm tư n h ữ n bất nan chỗ nói xác thực không sai nơi đây sương ngủ tràn ngập sớm đã không phân do phương hướng không cần nói thôi diễn ngũ hành b ắ t quái liền xem như đông nam tây bắc lúc này cũng là không cách nào phân biệt không khỏi do dự khó xử vũ văn thác thấy thế cũng là lòng nóng như lửa đốt chính mình tới đây không chỉ là vì có thể để mình đạp lên thần châu lăng tiệp bảng càng là đại biểu n ị c h đao môn mặt mũi nếu là hà gia bảo tam bảo chủ tại chính mình đồng hành bên dưới ra cái gì ngoài ý muốn n ị c h đ a o môn danh tiếng tắc sẽ bị hao tổn nghĩ đến đây vũ văn thác vung tay lên nói không bằng chúng ta dùng khinh công nhảy vào những n à y cửa đá xông vào một lần bởi như vậy cái nào cửa đá có thể tìm tới hà bảo chủ không phải rất nhanh có thể phân biệt ra a không thể ngươi còn nhớ rõ vừa rồi chúng ta mới vào nơi đ â y lúc mục nhất bị cái này trong cửa đá mê vụ n h i ề u loạn tâm thần nếu là chúng ta đi sai b ư ớ c nhầm chỉ sợ sẽ rơi đến cái vạn kiếp bất phủ da ngưng tuyết mắt thấy vũ văn thác muốn xông động làm việc chỉ sợ hắn hành sự lỗ mãng hỏng cố tiêu kế hoạch cố tiêu thấy thế cũng tới khuyên c a nói n giang cô nương nói không sai thạch môn bắt trượt vốn là biến đổi khó lường hiện tại hà bảo chủ cùng thủy thương lan tung tích không rõ chúng ta mấy người không chỉ muốn bắt sư hồ thú còn muốn cứu người chớ nên hành sự lỗ mãng cố tiêu lời còn chưa dứt bên thân một mực lặng tiếng ở bên tiểu kiệt mở miệng ta có phương pháp có thể phân biệt phương vị mọi người nghe nói đều vui cố tiêu vội mở miệng nói tiểu kiệt h u y n h có p h á p gì hiện tại là mùa đông quanh năm cạo chính là gió tây bắc các ngươi nhìn vừa rồi trên ngọn cây kia treo lấy đầu vải bị gió đông thổi lên gió thổi tới phương hướng nên liền lá tây bắc tiểu kiệt xa xa chỉ hướng vừa rồi cố tiêu vì mọi người riêng phần mình do đường chỗ thắt ở ngọn cây vá áo lúc này chính bị gió đông thổi tùy ý tung bay ai ra tiểu kiệt ngươi thật đúng là thiên tài cố tiêu đại hỉ liên tiếp vô u tiểu kiệt đơn bạc b ả vai cười nói tiểu kiệt cũng cười cũng không phải là bởi vì cố tiêu khen ngợi mà là vì mình cái này hảo hữu gặp gỡ nan để giải quyết dễ dàng đã phân biệt ra được phương vị nhầm bất nan lại không đợi lâu chiếu theo b á t quái quẻ tượng đối ứng chi phương vị lập tức tôi diễn chỉ nghe trong miệm hắn lẩm bẩm nói tây bắc là càn càn nạm giáp nhâm càn bên trong có h ợ cấn là đông b chỉ trọ trong sương mù một chỗ phương vị mở miệng nói đó chính là quẻ cân đối ứng phương hướng cố tiêu đám người thuận theo nhậm bất nan chỉ dẫn phương vị đi ước chừng thời gian uống cạn trung t r à liền đã đến cái này quẻ cân đối ứng đông bắc chỗ cửa đã chỗ đứng tại cửa đá bên ngoài mọi người hướng vào trong nhìn tới chính thấy cái này trong cửa đá thật là tính mịch mặc dù đồng dạng là sương mù quanh quẩn nhưng so với lúc trước mấy cái trong cửa đá ẩn chứa sát khí đã là bình tĩnh nhiều hơn lo tiêu tĩnh lặng nhìn xem xét chốc lát biết lúc này đã là không có vạn toàn chi pháp chỉ có mạo hiểm thử một lần lập tức rút chân t i lên đi trước đạp vào cái này đông bắc phương hướng trong cửa、đá. theo mọi người đều tiến vào trong cửa đá chỉ có nhậm bất nan còn tại thạch môn bắt trận bên ngoài nghĩ tới đang ngẩng đầu mong mọi đại ca của mình cùng tam đệ cắn răng theo sau mọi người bước chân đi vào cái này trong cửa đá ước chừng đi một nén hương thời gian thạch môn bắt trận bên trong x ư ơ n g mù theo bắt đầu chỉ bằng mắt cá chân theo mọi người càng thêm đi thâm nhập x ư ơ n g mù tựa hồ cũng đã tràn ngập dâng lên đi tại cuối hàng nhậm bất nan càng đi càng kinh ngạc không ngừng q u a y đầu nhìn quanh trong m i ệ n g run run rẩy rẩy vỗ trước người tiểu kiệt bả vài nói kiệt t i ế u hiệp chúng ta đến cùng có hay không đi sai nói nhậm bất nan sợ là chính mình đều quên cái này quẻ cấn đối ứng phía đông phương bắc hướng sinh môn cũng là chính hắn suy tính ra vô tiểu kiệt bả vai nhậm bất nan càng thêm cảm thấy trước người tiểu kiệt bả vai không giống người nhục thể lớp k i ê u mềm mại nhậm bất nan trong lòng trận cảm thấy kỳ quái quay đầu tới hướng về phía trước nhìn tới nay không phải nhìn con tốt nhìn chút bên dưới nhậm bất nan ba hồn b ả y phách kém chút bay ra ngoài cơ thể chính mình một mực đi theo chỗ nào là tiểu kiệt củng cố tiêu đ ắ n g người phía trước mình rõ ràng là mấy cỗ sắc khô mà tay của mình chính đáp lên phía trước một cỗ sắc khô trên vai cái kia xác khô tựa như không có nghe được chính mình mở miệng dò hỏi câu văn tự mình đi về phía trước đi theo xác khô nhóm sau lưng nhưng không khó hoảng sợ che đậy miệng của mình tận lực không để cho mình lại phát lên tiếng vang cứ việc n h ậ m bất nan đã là tận lực k h ô n g chế lại chính mình không phát ra âm thanh có thể tâm tình khẩn trương nhượng hắn trái tim kịch liệt nhảy nhót tựa hồ quấy nhiều phía trước chính tiến lên xác khô chính thấy xác khô nhao nhao nghiêng đầu lại nhìn về n h ậ m bất nan chính thấy xác khô trong hốc mắt trống rỗng không cần nói con mắt mảy may huyết nhục đều chưa từng có nhận bất nan thấy thế lại không nhị được hoảng sợ há miệng kêu cứu lên có thể đợi đến hắn há miệm mới phát hiện mặt cho chính mình làm sao kêu thảm. trong cổ họng đều không thể phát ra bất kỳ thanh âm n h â m bất nan rơi vào thật sâu tuyệt vọng gặp sát khô nhóm n h a u n h a u tụ lại mà đến đem chính mình bao bọc vây quanh sợ hãi bên dưới n h â m bất nan chỉ có thể nhắm chặt hai mắt chờ đợi sát khô nhóm đem chính mình mất hết n h â m nhị ca n h â m nhị ca ngươi thế nào mấy tiếng lo lắng truyền vào trong thai n h â m bất nan nghe đến cái này thanh âm quen thuộc chính là cái kia thanh sam thiếu niên mục nhất vội vàng mở mắt ra chính thấy trong sương ngủ, thanh sam thiếu niên khuôn mặt đập vào mi mắt mà vũ văn thác tiểu kiệt mấy người, người đều vây ở bên cạnh mình mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn chính mình vội vàng nhìn quanh b ố n phía nhậm bất nan chính thấy rõ rệt sương ngủ chỗ nào gặp được vừa rồi chính mình trông thấy đáng sợ sắc khô lấy lại bình tĩnh nhậm bất nan hướng c ố tiêu nghi hoặc mở miệng nói một thiếu hiệp vừa rồi sắc khô đều đi đâu rồi cái gì sắc khô vừa rồi ngươi đi tại s a o cùng v ô vô tiểu kiệt b ả vai tiểu kiệt xoay người lúc ngươi nhưng biểu hiện ra một bộ kinh khủng t h ầ n s ắ c lại là che miệng lại là la to cố tiêu hướng nhậm bất nan mở miệng giải thích nhậm bất nan tựa như chưa tình hồn chính mình vừa rồi tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ đều là ảo giác sao có thể cái này h ả o giác cũng quá giống như thật lấy lại bình tĩnh nhận bất nan mở miệng đem chính mình vừa rồi nhìn thấy nói cùng mọi người mọi người nghe xong không khỏi sợ hai than than h sam thiếu niên chính là những mày trầm tư chốc lát mở miệng nói ta nguyên lai tưởng rằng lúc trước ta bị cái này cửa đá trận mê hoặc tâm trí là trận pháp này q u ỷ dị bây giờ nhìn tới nhất định là cái này cửa đá trong trận mê vụ k ỳ q u ặ c hồi tưởng lại chính mình tại chưa vào thạch môn bắt trận phía trước chỉ là một chút đã bị cái này mê vụ nhiễu loạn tâm trí cố tiêu lúc này nghĩ đến nếu là không cách nào phá giải cái này mê vụ nhiêu tâm trí người biện pháp chỉ sợ lại đi về phía trước chẳng biết lúc nào những người khác cũng sẽ bị cái này mê vụ trôi nhiễu nghĩ tới n h ậ m bất nan trong miệng miêu tả hắn nhìn thấy đáng sợ chàng cảnh tựa như cùng chính mình nhìn thấy cũng không tương đồng như thế nhìn tới mỗi người bị mê vụ trôi nhiễu lúc nhìn thấy chàng cảnh cũng không giống nhau nhìn tới cái này trong đó cũng không liên hệ vô kế khả thi thời khắc n h ậ m bất nan một câu nói nhượng cố tiêu trận tỉnh ngộ cố tiêu nghĩ đến n h ậ m bất nan vừa rồi từng nói chính mình du lịch giang h ồ lúc đại gia n nghe y m ta nói cái này sương mù có thể biết được chúng ta trong lòng lo lắng nhất sợ nhất sự tỉnh một hồi tiến cùng lên lúc đại gia tận lực khắc chế chính mình chớ nên phân thần suy nghĩ trận này bên trong x ư ơ n g mù tự nhiên là cầm chúng ta không có biện pháp gì cố tiêu hướng mấy người chắc chắn mở miệng nói đang lúc cố tiêu nói chuyện thời khắc một bên g i a ngưng n g tuyết lại nhìn chăm c h ú trong trận hành lang suy nghĩ xuất thần một đôi mắt sớm đã không có lúc trước lãnh đạo thay vào đó chính là khắp nơi không c a m l ò n g trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ lấy phụ thân nữ nhi cũng không phải chỉ lo chính mình cũng muốn vì cha phân ưu nhưng vì cái gì đối với ta như vậy vì cái gì mọi người chú ý đều tại nhậm bất nan cùng mở miệng cố tiêu trên thần hoàn toàn không có chú ý tới một bên da ngưng tuyết dị trạng mà ở trong mắt da ngưng tuyết nhìn thấy chính là một phen khác cảnh tượng vàng son lộng lây trên đại điện tòa kia tượng t r ừ n g cho vô thượng quyền lợi trên ghế ngồi danh s ư n g thế gian rất là hữu tình người trong miệng phun ra rất là bạc tình lời nói chỉ cần hoàng huynh của ngươi có thể khôi phục chấm hy sinh nữ nhi lại như thế nào ngươi chớ có đùa nghịch tiểu hài t ử tình khí thương la n g một tiếng mấy người bên cạnh giang ngưng tuyết trong tay kinh hồng kiếm đã ra khỏi vỏ nhìn lấy cái kia tuyết trắng cầu n g a n v ậ y đi cái này vừa đột phát biến cố nhuộm tại trang mọi người trừ cố tiêu bên ngoài đều chưa từng phản ứng lại vũ văn thác mang theo kinh khủng ánh mắt nghĩ muốn ra tay ngăn cản đã là không kịp mắt thấy giang ngưng một đạo thanh sam thân ảnh đã là nhanh chóng lướt qua trước mắt mọi người vốn là cố tiêu chính hướng mọi người giải thích chính mình phân tích ra trận này bên trong sương mù là như thế nào mê hoặc nhân tâm lúc t i ê u trông thấy giang ngưng tuyết đã hiện ra dị trạng chính muốn mở miệng dò hỏi giang ngưng tuyết liền gặp nàng rỗi tay rút ra kinh hồng kiếm hướng chính mình giữa gãy tự vẫn mà đi Quy tiêu Tuyết tuyết chương cố chỉ cách cái nhân. kinh hãi, thật kinh hồng xương Dưới Ngưng trong tiên Giang trắng tại ra, mụ kiếm kia sự cố tiêu kiếm chỉ không ngừng t r ợ ở trên người giang ngưng tuyết liên điểm mấy chỗ huệ y t vị vị này lang vân kiếm tông tiên tử thân hình mềm nhún liền muốn sủi lơ trên mặt đất cố tiêu khé r u ô i tay vợ ư n g kéo lại giang ngưng tuyết nho nhỏ và ngheo đưa nàng chậm rãi để dưới đất giang ngưng tuyết lúc này mới khoan thai tỉnh lại cố tiêu t h ấ y thế vội vàng là giang ngưng tuyết giải khai huệ y t đạo giang ngưng tuyết lúc này mới nghĩ tới chính mình vừa rồi thật giống bị cái này sương mù mê mẩn tâm trí tú mi tao lại nghĩ tới chính mình tựa như nhìn thấy cái kia tuyệt tình người trong miệng nói ra cái kia vô tình lời nói chính mình rút kiếm không theo tình cảnh lại nhớ mở lên c nhớ lại hắn vừa rồi kéo lấy chính mình vào ngheo trên mặt cấp thiết bộ dáng giang ngưng tuyết cảm nhận được chính mình từ nhỏ đến lớn đều chưa từng hưởng thụ qua bị người xem trọng cảm giác giang cô nương ngươi vô sự à vừa rồi ta nói chớ nên suy nghĩ trong lòng mình lo âu lo lắng sự tình miễn cho bị trận này bên trong sương m g ủ có cơ hội lợi dụng thanh sam thiếu niên lo lắng mở miệng nói một vệ đỏ hửng leo lên giang ngưng tuyết t r ư ơ n g kia thanh nhã tuyệt tục thanh lánh khuôn mặt cặp kia thanh lánh con ngươi nhìn chăm chú thanh sam thiếu niên mặt mày loại này nhịp tim ba gia tốc mang theo cảm giác hít thở không thông giang ngưng tuyết chưa bao giờ có cùng ánh mắt của thiếu ni gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ hửng càng thịnh giang ngưng tuyết vội vàng đem ánh mắt rời đi cố tiêu tự quen biết giang ngưng tuyết đến nay vị tiên tử này nhân vật cho tới bây giờ đều là thản nhiên lạnh lùng bộ dáng thấy mặt nàng bên trên đỏ hửng còn tưởng rằng cái này thạch môn bắt trận bên trong nhiếp tâm mê vụ có độc thấp giọng tự nói kỳ quái chẳng lẽ cái này trong x ư ơ n g mù có độc sẽ không nha vừa rồi ta cũng bị cái này mê vụ m ê h o ặ c vì sao ta vô sự ta ta không ngại giang ngưng tuyết đem đầu vặn tới một bên ly khai thiếu niên bên thân đồng thời tránh né thiếu niên lo lắng ánh mắt cố tiêu tuy nói ở trong giang hồ du lịch mấy năm nhưng muốn nói lên chỗ này nữ c h i tình lại l à rốt đặc cắn mai tự nhiên nhìn không ra giang ngưng tuyết tâm tư vô sự tự tốt đại gia chớ nên cẩn thận nhớ được vừa rồi ta nói gặp giang cô nương vô sự thanh sam thiếu niên xoay người nhìn hướng cửa đá trong trận cự thạch xếp trồng hành lang bên trong x ư ơ n g mù đã là tràn ngập mà lên nhìn không đến phần c u ố i thực là không biết cái này thạch m ô n bắt trận bên trong lúc này hành lang mở miệng đến cùng ở nơi nào bất quá đã biết được cái này sương mù là như thế nào nhiễu tâm trí người tự nhiên là không cần lại lo lắng đang lúc thiếu niên nhìn chăm chú cửa đá trận hành lang hướng đường ra ở phương nào lúc chính thấy những x ư ơ n g mù này tựa h ồ nghe đến cô tiêu hướng mấy người lời nói lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh trong hướng mọi người trước người hành lang t ố i lui p h ả n phất trong x ư ơ n g mù thần bí đồ vật há miệng hút vào trong đó gặp tình hình này mọi người đều kinh n h a u n h a u ngưng thần đề phòng cố tiêu cũng là mày kiếm nhũ chặt một đôi tinh mục một mực nhìn chăm chú cái kia t ố i lui mê vụ âm thầm vận khí tại ngực đề phòng mê vụ bên dưới tùy thời mà đến tập kích tại mọi người chú mục bên dưới hành lang bên trong mê vụ b ê i tùy thời mà đ n tập kích t i m ọ người chú mục bên d ư ớ hành lang bên trong mê vụ lui sạch hành lang phần cuối cũng là hiện lộ ra cái này ph mà chỉ là một chỗ chỗ kẹo mà thôi mang theo lòng tràn đầy nghĩ hoặc cố tiêu chính muốn tiến lên kiểm tra chỉ nghe được cái này chỗ kẹo bên trong một đạo hùng hậu tiếng người truyền lên ra đến tột cùng là người nào cả gan tự tiện xông vào ta trận mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới trận này bên trong thế mà có người theo cái kia thanh â m hùng hậu nghe tới người này nội lực tu vi không yếu còn chưa chờ đến mọi người mở miệng trả lời một thân ảnh đã là theo hành lang phần cuối chỗ kẹo ngang nhiên mà ra cố tiêu đám người chăm chú nhìn lại đợi đến thấy rõ người tới đều là cả kinh thất sắc bởi vì người tới cũng không phải là người s ắ c thực nói đến là cái này thạch môn bắt trận bên trong tối lui nhiếp tâm mê vụ tụ lại thành hình ngưng ra một chút hình người theo lúc này hành lang phần cuối phiêu nhiên mà ra vì sao không trả lời lão phu tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên dưới cái này nhiếp tâm mê vụ n g ừ n g tụ bóng người tiếp tục mở miệng mang theo không cho cự tuyệt tư thế hứng cố tiêu mấy người tiếp tục truy hỏi cố tiêu gặp nhiếp tâm trong sương mù bóng người kẻ đến không thiện biết phe mình mọi người nếu không tiến lên trả lời chỉ sợ cái này mê vụ bóng người sẽ không dễ dàng bỏ qua thế là ngay ngắn quần áo cố tiêu tiến về phía trước một bước hướng mê vụ bóng người ô n quyền một lễ mở miệng nói tiền bối chúng ta mấy người cũng không phải cố ý xông vào trong trận mà là có bất đắc gì lý do bóng người kia mặc dù mặt mày nhìn không rõ chính mơ hồ thấy được nhân tính tựa hồ đánh giá cái này thành sam thiếu niên một phen ngay sau đó mở miệng nói ồ lý do bất đắc dĩ lý do gì nếu là có thể thuyết phục lao phu có lẽ lao phu có thể tha các ngươi một mạng cố tiêu ô n quyền mở miệng nói cái này dưới núi hà gia bảo quanh năm nhận đến sư hồ thú tập kích q u y dối cho nên mời chúng ta đến đây thu phục yêu thú kia miễn cho hắn lại đả thương người chúng ta một đường đi tới đã là gây không ít nhân thủ, ít cố u i lui cái kia cùng đánh là hổ sư tiêu h không ú ngờ, l ạ chủ quan để nó đi. chúng còn Cố nhập thứ quan truy ta nó đến nơi này, lại ngộ nhập tiền bối trong trận, còn mong tiền để đổi đi, lại bối bối lỗi. i t lời nói này cực kỳ khốc khéo lễ độ cũng tính chu toàn hắn lời còn chưa dứt lại gặp cái k i a quanh quẩn tại bóng người quanh thân nhiếp tâm mê vụ đ ố n g nhiên bay lên nguyên bản đã là hiện lộ chân dung hành lang bên trong nhất thời lại bị cái này nhiếp tâm mê vụ lần nữa mất hết mà ba tại cái này nhiếp tâm mê vụ ngưng tụ hình người hùng hậu thanh em ẩn chứa vô thượng tức giận thanh em vang vọng trong đó tốt một cái yêu thú sư hồ các ngươi những phạm nhân này lại dám xưng lão phu tọa kỵ l ạ yêu không tốt truyền thuyết kia có thể là thật cố tiêu nghe đến nhiếp tâm trong sương mù bóng người nộp nói chợt phản ứng lại chẳng lẽ tiên nhân cùng sư hổ thú lên trời truyền thuyết xác thực như cái kia sư hổ thú là tiên nhân toạc kỵ cái này nhiếp tâm trong sương mù bóng người chính là cố tiêu không dám suy nghĩ đi xuống chính mình sống mười mấy năm lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết tiên nhân xa xa trông thấy bóng người này tại nhiếp tâm trong sương mù quay cuồng cố tiêu vội vàng quay đầu dặn dò mọi người để ý đề phòng lại quay đầu trở lại tới hướng trong sương mù tiên nhân kia thân ảnh mở miệng nói tiền bối còn mời bất giận chúng ta xác thực không biết ở trong đó nội tình. Lời còn chưa dứt. n h ế p tâm trong sương ủ một đạo lăng lệ kiếm quang hướng mấy người gào thét mà tới kiếm quang lẩn chứa ngập trời tức giận hạ thủ không lưu tình chút nào qua trong giây lát kiếm quang này đã tập tới mấy người trước người mắt thấy đối phương không nghe giải thích cố tiêu đành phải xuất chiêu ứng đối dối tay chụp về phía sau lưng h ộ kiếm đoạn nguyệt tận c h ứ a kiếm khí mà ra cố tiêu thân hình như gió cuốn mà lên dối tay nắm lấy đoạn nguyệt chua kiếm giơ kiếm ngay ngực nên đón cái kia lăng lệ kiếm quang một cố qua qua hể bại cảm giác tự nhiên sinh ra cố tiêu tự vào giang hồ đến nay gặp phải đăng đường cao thủ hoặc là khí nhân cảnh đều chưa từng nhượng cố tiêu có cảm giác này chịu theo cố này chân khí nhập thể cố tiêu bị bức lui h ơ n trượng thẳng đến sau lưng đụng tới cự thạch đắp lên trên thạch bích mới miễn cưỡng ổn định thân hình to lớn trung kích nhượng cố tiêu chân khí trong cơ thể trong nháy mắt hối loạn theo vách đá trượt xuống cố tiêu cường hành ổn định thân hình trong tay đoạn n g u y ệ t tựa như cảm nhận được chủ nhân nguy cơ t h â n kiếm không ngừng run lấn dậy kiếm minh không ngừng thanh sam thiếu niên ngón trỏ điểm nhẹ trong tay thanh phong thần kiếm tựa như trần an mới ngưng được đoạn nguyện kiếm âm còn lại mấy người vô luận là vũ văn thác tiểu kiệt còn là giang ngưng tuyết cùng nh Lại hà ra trên lôi đài sớm đã kiến thức qua cố tiêu thân thủ gặp thanh sam thiếu niên bị cái này n h é p tâm trong x ư ơ n g mù kiếm quang một chiêu bước lui đều kinh ngạc hào t i ể u tử đón thêm lão phu một kiếm n h é p tâm trong x ư ơ n g mù thân ảnh gặp cố tiêu tiếp xuống hắn một c h i ê u nhẹ a một tiếng sau đó quát lên tiếng nói mở miệng kiếm quang đã tới một kiếm này so với vừa rồi một kiếm chính mạnh không yếu t i ê u liền hành lang bên cạnh đắp lên cự thạch đều tại kiếm quang này lướt qua lúc bị lăng lệ kiếm quang chi uy vạch ra thật sâu vết kiếm đợi đến mọi người thấy g i chịu tại kiếm quang đồ vật đều kinh ngạc nhất tâm mê vụ vốn là hư vô mở bây giờ lại ngưng xuất kiếm hình công hướng thanh sam thiếu niên thần châu võ lâm c h i ngụ nôn c h i thiên lịch mệnh tông sư cảnh trích tiên lâm phạm trần thế kinh tông sư cảnh về sau mới có thể ngưng khí hóa hình không nghĩ tới cái này nhất tâm t r o n g x ư ơ n g mù bóng người cũng không phải thân người liền có thể ngưng ra cỡ này võ cảnh c h i ê u thức tới thần châu lăng tuyệt bảng bên trên có thể có tông sư tu vi cũng là l ắ c đ ắ c mấy người mà thôi bây giờ tại cái này thạch môn bắt trận bên trong kiến thức đến dạng này một kiếm sao có thể không được mấy người kinh ngạc đang lúc mọi người còn tại là cái này ngưng khí hóa hình tông sư một kiếm lúc một đạo màu than bóng hình sinh đẹp đã là nhào về phía thanh sam thiếu niên trước người bóng hình sinh đẹp tới hàn mang ra kinh hồng kiếm như là trong tuyết tinh linh mang theo băng hàn kiếm ý che tuyết ngưng xương đuổi đến thiếu niên trước người kiếm hoa chuyển động đan sen thành lưới kinh hồng kiếm chủ nhân s i n h s ắ n thanh lanh trên mặt hiện ra từng cơn lớn lạnh giang ngưng tuyết mang theo quyết đoán tri tâm trong tay kinh hồng đã là n g h ê n đón mê vụ ngưng kết khí kiếm khiến người không hiểu là vừa rồi một kiếm bức lui thanh sam thiếu niên mê vụ khí kiếm gặp được kinh hồng về sau lại trong nháy mắt tiêu tán một màn này không chỉ cố tiêu mấy người tự liền giang ngưng tuyết cũng là không thể nào hi có lẽ là kinh hồng kiếm chính là vô thượng tần h minh có thể khắc chế mê v ũ khí kiếm lúc biến cố lại lên cái kia nguyên bản tiêu tán nhiếp tâm mê vụ chống ngưng khí kiếm hóa thành đạo đạo sương mù chui qua kinh hồng kiếm vùng r a kiếm võng tại thanh sam thiếu niên cùng g i a ngưng tuyết đỉnh đầu chỗ lần nữa hội tụ thành hình mà lại so với vừa rồi đã là lớn hơn gấp mấy lần không ngừng nơi xa tiểu kiệt cùng vũ văn thác thấy thế nghị muốn ra tay cứu trợ đã là không kịp đành phải hô to cẩn thận nhắc nhở hai người mà nhậm bất nàn đã là đem đầu vặn tới một bên nhắm chặt hai mắt không nỡ nhìn thấy cô nương kia đầu một nơi thần một n g o kiế quan vô tình rơi xuống. mắt thấy g i a ngưng n g tuyết liền muốn mất mạng tại chỗ thanh sam thiếu niên tinh m u bên trong vẻ tức giận loé qua lâm nhi cùng lý thúc đ á m người liền tại bên cạnh mình bị người b ắ t đi lúc này sao có thể mắt từng trận nhìn lấy bằng hữu lại h a m g khó xử quyết đoán rỗi tay vô hướng phía sau bên hông dưới chân đ ạ p tuyết bảy tầm đã ra g i a n g ngưng tuyết chỉ cảm thấy thanh sam c h ậ t lóe lướt đến trước người mình trong tay thiếu niên trôi này lập loẹ nguyệt mang ba thước thanh phong cùng một đạo lăng lệ màu mực đan sen thay mình ngăn lại đón đầu chém xuống khí kiếm ra ngưng tuyết ngưng thần nhìn tới thiếu niên giữa gáy tháy tháy dương trăng trường kiếm mà t thiếu o à n t â n như niên m tựa thước, thân phía t ê như n cảm giác đến tới rang ngưng tuyết trở hắn ngự khí đột nhiên lạnh lẽo cùng lúc trước tại mộ hạ huyện bên trong nhiệt tình ấm áp bộ dáng hoàn toàn khác biệt g i a n g ngưng tuyết mắt lạnh bên trong lộ ra một kia kiên trì bất chấp thiếu niên khuyên can dứt khoát muốn lên phía trước chợ thiếu niên thoát khốn có thể còn chưa chờ đến giang ngưng tuyết phụ cận chính thấy thiếu niên thể nội đột nhiên hiện hiện một c ô mắt trần có thể thấy như mực chân khí thuận theo thiếu niên đang điền thẳng đến tay trái dao găm không chờ đến mọi người theo kinh ngạc bên trong hoàn hồn thiếu niên thể nội lại dâng lên một cỗ màu xanh đen chân khí thuận theo thiếu niên tay phải leo lên c h u ô i này ánh trăng trường kiếm màu mực túc sát xanh đen đấm áp hai thanh binh khí chủ n g đ i ệ p hai luồng chân khí đan sen bắn ra không thua gì cái kia mê vụ khí đan sen bắn ra không thua gì cái kia mê vụ khí kiếm chi uy hai thanh binh khí đẩy ra khí, khí đ tất cả mọi người chưa từng ngờ tới sẽ có biến số này vũ văn thắc thân hình trật lóe vội vàng đạp đất mà lên tận lực dùng da n u hòa trường p h o n g t r ợ bị đánh văng g i a n g ngưng tuyết ổn định thân hình g i a n g ngưng tuyết tuy là ổn định thân hình có thể trong mắt vẫn là ân cần nhìn về thiếu niên phương hướng chính muốn mở miệng n h ư ợ n g mọi người nhanh đi giúp hắn liền gặp một thân ảnh đã nhạy tới người này chính là tiểu kiệt không nỡ hảo hữu độc thân đối địch tiểu kiệt đã sớm muốn ra tay bất quá tiểu kiệt nhạy tới phương hướng cũng không phải là cố tiêu mà là thẳng tắp hướng phía quanh quẩn lấy n h ế p tấm sương ngủ thân ảnh mà đi Quy tiên trong x ư ơ n g mù nhìn cái k i a quần áo tả thơi thiếu niên toàn lực công tới bộ dáng trong miệng cười n h ạ o nói không biết tự lượng sức mình lúc nói chuyện trong x ư ơ n g mù thân ảnh tay giơ lên bên người quanh quần x ư ơ n g mù theo đó nhanh chóng hướng đầu ngón tay của hắn tụ tập mà đi qua trong giây lát hai thanh x ư ơ n g mù kiếm đã thành hình mụi trôi ước chừng ba bốn tấc dài đi tiên trong x ư ơ n g mù trong miệng k h ẽ niệm đầu ngón tay x ư ơ n g mù kiếm ẩn chứa vô thượng kiếm ý hướng thiếu niên áo quần lam lũ cùng thanh sam thiếu niên gạo thét mà đi mới đầu vừa rời đầu ngón tay lúc cái này sương mù kiếm chính ba bốn tấc d à n ngắn theo x ư ơ n g m ũ kiếm lướt qua hành lang bên trong x ư ơ n g m ũ tràn ngập x ư ơ n g m ũ kiếm thân kiếm dần tăng đợi đánh tới cố tiêu cùng t i ể u kiệt trước người lúc đã thành giải ba thức kiếm tiểu kiệt vừa rồi đã thấy nhận ra cái này x ư ơ n g m ũ kiếm lợi hại tự nhiên sẽ không đón đỡ dưới chân bước chân khẽ động nghiêng đầu tránh né x ư ơ n g m ũ trường kiếm phong mang xoay người lên xuống lúc đặt vây hành lang cự thạch bích mượn lực tái khởi đem trong tay thiêu hỏa côn l a n g không vung lên trường phong thuận thế mà ra thẳng tắp đánh vào côn đôi trong côn kiếm nhất thời kiếm vỏ phân ly trường côn vỏ chảo, thuận thế lại kiếm chua kiếm dùng vỏ kích đánh nghi binh chính mình tắc cầm kiếm đâm thẳng n h ế p tâm mê vụ bên trong trong x ư ơ n g mù tiên tiểu kiệt kiếm này dù nhanh cũng đầy đủ hung ác có thể tiên trong x ư ơ n g mù nào có thân thể theo côn kiếm tới mê vụ tán chỉ có thiếu niên áo q u ầ n lam lũ bị x ư ơ n g mù nuốt sống thân hình tiểu kiệt chỉ cảm thấy chính mình lao vào một đoàn trong x ư ơ n g mù theo tứ tán x ư ơ n g mù trong nháy mắt ngưng tụ cổ tay của mình giống bị lực lớn bắt giữ đồng dạng mặc cho chính mình, dùng lực như thế nào. Khóa lại chính mình cổ tay sương mù dị thường vững chắc chăm chú nhìn lại nhét tâm sương mù ở trước mặt mình dần dần ngưng tụ hình người thường tiếng cười nhạo theo cái kia hình người trong miệm chuyển tới tiểu tử kiếm pháp cũng không tệ chỉ đ á n g tiếc đầu góc lại không dễ dùng làm l ờ i còn chưa dứt tiểu kiệt chỉ cảm thấy sau đầu một cỗ lăng lệ chi ý đánh tới không dám chủ quan vội túi đầu né tránh đúng tại trong chớp nhóm này đao quang kể sát chính mình sau đầu thoái phát mà qua còn tốt tiểu kiệt đầy đủ nhạy bén nếu không cái này đao quang trôi qua chỉ sợ đầu của mình cũng cùng nhau cắt rơi bay một tiếng tiểu kiệt trợt cảm thấy cổ tay bung lỏng cái kia khóa lại chính mình nhiếp tâm mê vụ đã bị vừa rồi đao quang đánh tan quay đầu nhìn tới cứu chính mình chính là thanh sàm thiếu niên bất quá hắn giờ phút này lại là so cái kia tiên trong sương mù còn muốn quỵ dị hai tay bung xuống trường kiếm da đều cầm tại tay hai mắt bên trong một xanh một mực lạnh lùng nhìn phương hướng của mình tiểu kiệt không rõ ở trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ biết mình lúc này còn là né tránh c h ú t tốt vừa mới nghĩ đến nơi này liền nghe thấy thanh sam thiếu niên cái kia lạnh nhạt nhưng lại mang theo sát khí hướng sau lưng mình lần nữa tụ lại thành hình người tiên trong x ư ơ n g mù mở miệng nói người căn bản không phải cái gì tiên nhân nếu là không nghĩ như vậy hồn phi phách tán mau mau cứ đi cái này lãnh đ ạ m n ữ khí n h ư ợ n g trong tràn g mọi người vì đó ngần ra càng là g i a ngưng n tuyết cùng, tiểu kiệt bực này cùng cố tiêu giao h à n người không biết thanh sam thiếu niên vì sao đột nhiên tính tình đại biến có thể trên người hắn tản ra quỷ dị khí thế lại khiến người theo đáy lòng phát lệnh vừa rồi một đao kia nếu không phải tiểu kiệt n h y bén tránh né đúng lúc chỉ sợ đã thành giới đao của hắn v o n g hồn thanh sam thiếu niên khí thế quỷ dị nói ra càng làm cho mọi người kinh ngạc không thôi như là theo cố tiêu trong miệng chỗ nói cái này trong x ư ơ n g ngủ tiên căn bản không phải sư hổ thú chủ nhân cái này tiên trong x ư ơ n g ngủ rốt cuộc là ai những nghi vấn này quanh quần tại mọi người náo hải tiểu tử ngươi muốn chết đừng tưởng rằng ngươi có, có biện pháp gì t i ê nhằm dòng x ư ơ tựa như bất nan thiếu i ê n l kinh hô có thể một kích phá mở cái kia tiên trong x ư ơ n g mù nhiếp tâm mê vụ nếu không có tương đồng võ cảnh là vạn vạn không làm được từng tận mắt nhìn thấy thanh sam thiếu niên tại hà gia bảo ngoài cửa phá thủy thương lan thu thủy trưởng nhưng hắn khẳng định không có ngưng khí hóa hình tông sư c h i cảnh đây không phải tông s ư cảnh chẳng qua là hắn cái k i a cổ quái binh khí bên trong lận chứa lực lượng cùng hắn tự thân nội lực tương dùng lượng hắn võ cảnh tạm thời tăng lên mà thôi bất quá dùng ta tới xem hắn dùng ra cái k i a kỳ quái binh khí đối với hắn thân thể tổn thương không nhỏ ngươi nhìn thấy không ngự a khí của hắn cùng thần tình cùng lúc trước khác nhau rất lớn ta nghĩ chính là nguyên nhân này vũ văn thác không hổ là danh môn tự lệ trong chốc lát, tự nhìn ra thanh sam thiếu niên võ cảnh đột ngột tăng lên cùng tính tình t r ợ t biến nguyên nhân mở miệng hồi nhậm bất nan nói ngay sau đó lại tiếp tục mở miệng còn nhớ rõ vừa rồi mới gặp tiên trong x ư ơ n g mù lúc chúng ta đều bị hắn cái kia một tay ngưng khí hóa hình gây kinh hãi mọi người đều không có tinh tế suy xét bất quá mục nhất vừa rồi lời nói ngược lại là nhắc nhở ta tiên trong x ư ơ n g mù chiêu thức mặc dù doa người cũng bức lui mục nhất nhưng nếu thật sự chính là tổng sư cảnh ra tay không những là mục nhất chúng ta đều sớm đã mệnh tăng tại chỗ trong mắt của ta cái này tiên trong sương mù không chỉ không phải tiên chỉ sợ liền chúng ta bình thường võ giả võ cảnh đều không đạt tới cái kia chúng ta có phải hay không muốn lên phía trước giúp đỡ vừa vặn ra một ngụm điều khí nhậm bất nan vừa nghe vũ văn thác nói cái này t i ê n trong xương mù xứ đều là dọa người chiêu số nghĩ tới nhóm người mình ở chỗ này chịu những ngày b i khuất lập tức mắt tặc t r ậ t lóe nghĩ muốn tiến lên chợ m ụ c nhất hào hào chút cân ơn giận chớ có xúc động ta nhìn m ụ c nhất bây giờ tính tình đại biến tựa như hoàn toàn bất chấp những người khác sinh tử tiểu kiệt tại hà g i a lôi đài lúc cùng m ụ c nhất giao hảo có thể vừa rồi m ụ c nhất ra tay hoàn toàn không nể mặt mũi nhìn tới cái kia cổ q á i binh khí đã làm mê hoặc tâm trí của hắn vũ văn thác nhìn cố tiêu cái kia tia túc x giang ngưng tuyết dù chưa mở miệng có thể vũ văn thác lời nói nàng không sót một chữ nghe vào trong hai hồi tưởng lại vừa rồi mục nhất cái k i a lạnh nhạt lại mang theo sát ý con người giang ngưng tuyết biết vũ văn thác nói tới không sai lại nghĩ tới vũ văn thác nâng lên mục nhất trong tay cái k i a cổ quái binh khí nhượng hắn tâm trí bị hoặc không khỏi lo lắng nhìn về thanh sam thiếu niên phương hướng bây giờ thanh sam thiếu niên chính hay còn đứng ở hành lang trung ương khắp nơi sát ý lạnh lùng nhìn có chút tức đến nổ phổi trong xương mù tiên lạnh lùng nhìn có chút tức đến nổ phổi trong xương mù tiên hoàn toàn không để ý trong miệm mình uy hiếp lời nói lập tức liền muốn ra、tay. thanh sam thiếu niên nhưng không có lại phí miệng lưỡi cùng tiên trong x ư ơ n g mù nhiều l ạ i nhải l i ề n tại tiên trong x ư ơ n g mù còn đang kêu gào lúc thanh sam thiếu niên thân hình đã biến mất lại xuất hiện lúc đã gần tiên trong x ư ơ n g mù trước người mặc nhận dịch thủy cùng đoạn n g u y ệ t kiếm đều xuất hướng tiên trong x ư ơ n g mù gọt ngang mà đi dịch thủy tiết lộ không lời sắc khí như khai thiên địa đoạn n g u y ệ t t ẩ n chứa vô thượng kiếm ý có thể đoạn n g u y ệ t quang đao kiếm bên dưới tiên trong x ư ơ n g mù kinh hô thanh â m vang vọng hành lang đao kiếm chi uy nhựa một bên lo â giang ngưng tuyết trong tay thần bình kinh hồng như lâm đại địch tại trong vỏ kiếm kiếm ngâm không ngừng nhựa vũ văn th vũ văn thác tay cầm trôi đao một mực để lại lúc này mới khống chế lại bên hông rút rút giày ra ngưng t u y ế t nắm chặt trong tay kinh hồng tràn đầy lo âu nhìn lấy một thân sát khí thanh sàm thiếu niên lúc này cố tiêu đang cùng tiên trong sương mù chiến làm một đoàn dịch thủy cùng đoạn nguyện không ngừng huy động tiên trong sương mù thân ảnh theo hai thanh binh khí huy động tán lại tụ tụ lại tán thiếu niên đao kiếm cực nhanh tựa hồ không cho tiên trong sương mù một tiệ cơ hội phản kích giống bị thiếu niên chọc giận tiên trong x ư ơ n g mù hét lớn một tiếng mang theo bên thân quanh quẩn nhất tâm mê vụ đ ố n g nhiên lùi bước h ơ n trượng đợi đến thanh sam thiếu niên cầm đao kiếm truy kích lúc đến đột nhiên đem xung quanh nhất tâm mê vụ đều hút vào thể nội hướng tung người mà đến thiếu niên toàn bộ bắn ra cuối cùng là tạm lùi thiếu niên thừa dịp chút này khoảng trống tiên trong x ư ơ n g mù nhất tâm mê vụ bên trong thân ảnh tựa như mở một da đem lúc này hành lang bên trong nhất tâm mê vụ lần nữa hút vào trong miệng nhất tâm mê vụ vào tiên trong sương mù tri khẩu nguyên bản sương mù t u lên thân hình hư hào tiên trong sương mù thân ảnh lại dần dần rõ ràng mấy tức về sau trong sương mù tiên nhân lại như là nắm giữ huyết đ ụ c c h i khu phạm nhân đồng dạng không chỉ thân hình đường nét tự liền dung mạo đều đã hiển lộ tại mấy người trước mặt tiên phong đạo cốt tư thế v a n hùng tuy là một thân rách dưới á o dài nhưng vẫn là mang theo vài phần tiên nhân tư thế khiến người lòng sinh kính sợ tiểu tử ta phải n h ư ợ n g ngươi nhìn một chút cái gì là tiên nhân c h i lực miễn cho ngươi cầm lấy đồng nát sát vụn không coi ai ra gì tu ra một chút linh trí ở chỗ này chẳng cái gì tiên nhân nhân yêu khác đường cho dù ngươi lại dùng tiên nhân tự xưng bất quá là khoác lên ra hổ sâu k i ế n thôi tuy nói tâm trí nhận đến dịch thủy sát khí ảnh hưởng có thể thiếu niên ngoài miệng công phu lại chưa từng bị hao tổn thanh sam thiếu niên hai mắt khẽ nâng xanh đen trong hai con ngươi tản ra trận trận sát khí lạnh l e o mở miệng nói lời này vừa nói ra mấy người còn lại bừng tỉnh h i ể u ra khó trách vẫn cảm thấy sự tỉnh có không đúng có thể lại nói không lên chỗ nào kỳ quái vũ văn thắc vừa rồi cũng nhìn ra manh mối mới nói ra tiên trong sương mù không phải tiên lời nói tới nguyên lai、like、như thế tiên trong x ư ơ n g mù là cái này nhiếp tâm mê vụ biến hóa tự nhiên có thể khống chế mê vụ viễn hóa ra hình kiếm mới để cho mọi người lầm tưởng hắn có tông sư cảnh tu vi có thể ngưng khí hóa hình chính thấy hai mắt thiếu niên ngưng lại tiếp tục mở miệng nói ra hổ khoác lâu bản thân đều cảm thấy mình thành cái kia bách thú chi vương chỉ đáng tiếc kết quả là còn là sâu kiến mà thôi ngươi dùng nhiếp tâm mê vụ đem người kéo vào ngươi trong viễn cảnh liền cảm thấy có thể đấu qua người a người một chết bị điểm phá huyền cơ tiên trong sương mù thẹn quá hóa giận h ư không một chảo lòng bàn tay một đoạn sương mù bay lên trong nháy mắt hoa thành cùng nhau trường kiếm nắm chặt chu tiên trong sương mù hướng thiếu niên phi thân mà đi khoe môi hướng lên nghiêng ra một tia tàn nhẫn đường cong trong tay thiếu niên dịch thủy đao hoa đảo ngược trở tay cầm đao trong tay đoạn nguyệt đã là nguyệt mang đại thịnh tại tiên trong sương mù trường kiếm công tới lúc thiếu niên lại không né tránh mà là nghiêng người xuất kiếm đoạn nguyệt dùng quỷ dị góc độ hướng tiên trong sương mù nhanh đâm mà đi mọi người thấy thế đều mở miệng kinh hô chớ nên nói cái kia tiên trong sương mù là linh không phải người tự tính hắn là có máu co thì người chiêu này cùng trời đồng thọ cũng là lưỡng bại câu thương chiêu thức sao có thể tùy tiện dùng ra da ngưng tuyết sớm đã không có lãnh đạm thần tình hoa dung thất sắc bên dưới. Thân hình đã là mọi người không khỏi hét lên kinh ngạc nhưng sau đó nhuộm mấy người ngoác mồm kinh ngạc là tiền trong x ư ơ n g mù trường kiếm tại đâm vào thành sam thiếu niên lồng ngực trong nháy mắt vậy mà như bụi mù đồng dạng tiêu tán ra ngược lại là trong tay thiếu niên trường kiếm đâm vào tiên trong x ư ơ n g mù thân hình hơi ngưng lại tựa như thật như huyết nhục thân thể chúng kiếm đồng dạng cùng lúc đó giang ngưng tuyết cũng đã là đuổi đến thiếu niên bên thân chính muốn xuất thủ t ư ơ n g trợ lại gặp trong tay thiếu niên giao găm từ dưới lên trên nghiêng xuống mà ra mang theo khiếp người sát khí hướng chính mình công tới giang ngưng tuyết hoảng hốt xuất kiếm kinh hồng kiếm hàn mang trận l õ e ngăn lại thiếu niên đau này hai người từng tại lĩnh châu ngoài thành tiểu lâu phong bên dưới giao thủ qua khi đó thiếu niên cũng là kiếm p h á p tinh d ư ợ u n h ự giang ngưng tuyết bị thua thiệt không nhỏ nhưng lại chiêu chiêu lưu thủ bây giờ đau này đau thế hưng ánh không lưu tình chút nào hướng phía lấy giang ngưng tuyết tính mệnh mà đi q vũ văn thắc gặp thanh sam thiếu niên đánh mất lý trí bất chấp đồng hành c h i tình giang ngưng tuyết lại đối thiếu niên này không có chút nào phòng bị mắt thấy liền muốn rơi vào hiểm cảnh cũng lại kìm nén không được trong tay nịch h nhận đao ra khỏi vỏ hướng hai người gấp nhảy mà đi tiểu kiệt dù cùng giang ngưng tuyết không quen có thể hắn cũng biết cô nương này là theo một nhất đồng hành mà tới n h ư hắn mất lý trí thất thủ tổn thương cô nương này đợi đến hắn thanh t ỉ n h về sau khó tránh khỏi tự trách thế là cũng cùng vũ văn thắc cùng nhau ra tay tiến đến cứu rút ngươi là làm sao phá vỡ ta h u y ế cảnh trường kiếm vào ngực sương m tiên nhân hệ hoài ngưng tụ thân hình bị thiếu niên trường kiếm đâm vào nhìn lấy khỏe miệng cười t à thiếu niên chậm rãi mở miệng nói thanh sam thiếu niên một đ a o bức l u i xâm phạm người hoàn toàn không có trông thấy nữ tử trong mắt lo lắng lúc này nghe đến x ư ơ n g m ụ tiên nhân mở miệng chật quay đầu tới hướng x ư ơ n g m ụ tiên nhân cười gần nói còn nhớ rõ vừa rồi ta đao kiếm đều ra một chiêu sao nói ngươi là sâu kiến còn không tin khi đó ta đã phá vỡ ngươi với cảnh mà ngươi lại còn không biết trong miệng cùng tiên trong x ư ơ n g m ụ trò chuyện với nhau dư quang lại liếc nhìn sau lưng áo vải thiếu niên cùng trường đao nam tử một đao một kiếm hướng phía chính mình mà tới đầu cũng không hồi thanh sam thiếu niên lạnh lùng mở miệng tự nói, chính ò n người có tới, dám t ậ t biết sống chết. Nói xong, trong tay phát lực, đem đâm vào tiên trong xương trong thân thể nguyệt là lực, vào không nhiên địch. h sống Nói xong, xương đoạn đống người nên c xoay rút ra, đem đâm mụ như thanh sam thiếu niên lời nói tiên trong x ư ơ n g mù chính là cái này thạch môn bắt trận bên trong nhiếp tâm mê vụ biến hóa vốn cũng không có thân xác bị thiếu niên ngôn ngữ chọc g i ậ n về sau hao tổn tu vi huyễn hóa hình người vốn nghĩ bắt giữ mấy người về sau hấp thụ nội lực của bọn hắn dùng làm tu hành tác dụng người luyện võ đan điển chi khí có thể chống đỡ được chính mình ở trong trận này tu hành mấy chục năm bất quá tiên trong sương mù lại không nghĩ rằng bị thiếu niên phá vỡ mê vụ viễn cảnh một kiếm tổn thương chính mình căn bản dù không đến mức h ỏ n g tu vi hồn phi p h á c tán có thể một trận chiến này hao phí tiên trong sương mù nhiều năm tu hành thật không dễ dàng tu tới một chút c h â n khí thiếu niên k i u quỷ dị giao găm ẩ n chứa lăng lệ sát khí cùng trong tay trường kiếm chi thiên chi lực nhựa tiên trong sương mù mới chính thức nhận thức đến chính mình nhiều năm như vậy tu vi còn là không sánh được nhân gian này người luyện võ đan điền c h â n khí ta nói tiểu vụ n g ư ơ i đi theo ta tu luyện cũng có nhiều năm đợi ta lần này phản hồi thiên giới đánh lưu tà ma trở về lúc định là ngươi tìm một cỗ nhục thân để ngươi cũng có thể giống nhân gian phạm nhân đồng dạng có tin h chân khí, ể tu luyện n ó k h ô g chắc trong ă năm đăng m ngươi cũng có thể giống như ta, phá cảnh đăng tiên, đến lúc đó, cũng không cần nốt về sau, ta, lại có lúc đó, thể t phá bị r trận này, n g ư ơ i n ó i tốt hay h k ô n g Tiên trong xương mù dựa vào thạch môn bắt trận bên trong x ư ơ n g mù trống ngưng nghìn h người theo thiếu niên rút ra trường kiếm phát ra một tiếng văng trầm ngay sau đó hoa thành quần c u ộ n x ư ơ n g mù tàn đi lộ ra diện mạo thật sự không phải người không phải yêu cũng không phải ma tiên trong sương mù biến thành một vầng sáng tại lúc này hành lang bên trong lấp lóe ra điểm điểm q u a n mang lúc này hắn đã vô lực bỏ chạy chỉ có thể lơ lửng tại cách đất ba thước độ cao tuy bị trọng thương có thể linh trí còn tại tiên trong x ư ơ n g mù nhìn về cái kia thanh sam thiếu niên lúc này hắn đang cùng đồng hành đồng bạn đấu chính vui vẻ cố tiêu vừa rồi vì tại tiên trong x ư ơ n g mù nguyễn cảnh bên trong cứu giang n g ư n g tuyết bất chấp sư phụ xích kha sắp chia tay thời khắc t r ỗ nói tông sư cảnh phía trước chớ nên chuyên dùng dịch thủy sát khí nhắc nhở cường hành dùng da m ặ c nhận dịch thủy chặn lại tiên trong sương mù sương mù trường kiếm bây giờ bị dịch thủy bên trong sát khí chỗ nhiễu loạn tâm trí hắn lúc này đã hoàn toàn không nhớ r õ trước m t r o nhiều g lòng c ỉ c năm về sau sớm đã danh dương thiên hạ vũ văn thắc cùng tiểu kiệt nhớ lại chàng này đao kiếm đánh nhau lúc vẫn là lòng còn sợ hãi mỗi khi có giang hồ hậu bối hỏi tới hai người này nói thẳng năm đó nếu không phải cố tiêu đúng lúc tỉnh táo lại chỉ sợ cái này tể vân giang hồ cái này thần trâu lang tuyệt bảng bên trên sẽ không còn có hai vị tông sư cảnh cáo thủ những này nói sau tạm thời không đề cập tới lại nói lúc này hành lang bên trong đao đối đao kiếm đôi kiếm hà gia lôi đài chưa từng so chiêu ba người tại cái này thạch môn bắt trận bên trong ngược lại trước tranh đấu vũ văn thác tại hà gia trên lôi đài lúc t i ê u từng nghĩ cùng cái này thành s a n mục nhất so chiêu chỉ đáng tiếc bị biến cố đột ngột đánh gây lôi đài tiến trình bây giờ mượn cơ hội này vừa vặn cùng hắn đấu một trận vũ văn thác tính được danh môn tự đệ lại là tể vân võ lâm thế hệ trẻ bên trong người nổi bật trong ngày thường tự cao tự đại t i ê u tính thiếu niên này từng cứu hắn một mạng có thể nhất mã quy nhất mã người trẻ tuổi lòng tranh cường hao thắng nhuộn vị này nịch đao môn đao chủ thủ đồ lúc này đã là toàn lực thi triển tiểu kiệt cũng là đồng dạ nhưng là tiểu kiệt tại hà gia trên lôi đài cũng là đồng dạng nhìn thấy thanh sam thiếu niên trường kiếm bại địch càng là cùng màn tuyết đao con một trận chiến nhuộm tiểu kiệt trong lòng dâng lên lĩnh giáo qua chiêu chi ý hắn cũng muốn biết chính mình trong cô kiếm có thể hay không chống lại một nhất trong tay trôi này lấp lánh nguyệt quang ba thước thanh phong hai người này mang theo tâm tư giống nhau trong tay binh khí đã cùng cái kia tâm trí đã loạn thiếu niên trong tay binh khí đan vào với nhau vũ văn thắc lăng không quay cuồng tránh né trong tay thiếu niên dao găm một chiêu gọt ngang trong tay n ị c h nhận đao chính chém mà ra n ị c h nhận đao lưỡi dao dày nặng lại phong mở n ị c h nhận vũ văn thắc dùng lưỡi như là thép tinh trưởng côn huy động chi thế đ ồ n g dạng đồng thời dùng lưỡi dao công địch cũng sẽ không tổn thương đối phương thanh sam thiếu niên trong mắt màu mực trận lóe tay trái dao găm trực tiếp liên tiếp lại không đem cái này thế tới hung h ă n g trường đao để ở trong mắt trường đao dao găm vừa chạm liền tách ra hai người đều bị đối phương đại lực đánh văng vũ văn thác chỉ cảm thấy thể nội bị thiếu niên dao găm bên trong một cố lăng lệ sát khí chỗ sâm miệng hổ nhức mỏi lịch nhận đao kèm chút rời tay bay ra ánh mắt rời xuống mới phát hiện chính mình cầm ngực trường đao miệng hổ đã bị đánh rách tạt ơ i chính phốc phốc buốc lên màu tươi vũ văn thác lông mày níu chặt trường đ Cầm đao xoay người. Lần nữa ngay tiếp. cố ầ m tiêu, tiêu cũng ư ờ không a y tiếp, t i cố quay đầu chỉ còn lại ánh sáng hơi liếc nhìn thấy vừa rồi bị tiên trong sương mù khóa lại cổ tay người đã là cầm kiếm đánh tới sau lưng mình thân hình một bên cố tiêu tay phải đoạn nguyện kiếm phong trực chỉ nào về phía chính mình áo vải thiếu niên mà lúc này vũ văn thắc cũng là đồng dạng đánh tới bên người mình tiểu kiệt tuy nói là cầm kiếm cùng công nhưng so với hà gia trên lôi đài kiếm phá trăm cân đau lúc ít đi một phần lăng lệ tiểu kiệt cùng vũ văn thác đồng dạng cũng không muốn tổn thương c ố tiêu chỉ nghĩ lấy đi trước chế phục hắn lại tìm cách nhượng hắn khôi phục lý trí nhưng lúc này thanh sam thiếu niên trong mắt chỉ có sắc khí nào có vẻ thanh t ỉ n h t h ầ n sắc chính thấy hắn bên trái đao bên phải kiếm trong mắt xanh đen xong mang trật lóe đợi đến hai người tả hữu công t r ư ớ c người lúc vân tung già thân hình lên tránh né hai người này tả hữu giác công lăng không xoay người thanh sam thiếu niên đao kiếm chủng điệp hướng phía dưới rời thân mạ qua hai người làm không huy động nguyện phân biệt hướng hai cái địch nhân sau lưng biệt cái đi. sau mà vũ văn thắc cùng thấy i ể u thế i trong i không, tay nghịch ư i t đ t i nhận đau đảo ngược trở tay một đau tiếp nhận thanh sam thiếu niên như mực đau mang nghịch nhận đau sắc bén dị thường dịch thủy đao mang mặc dù sát khí thịnh lại bị vũ văn thác đao này trong đó bổ ra một phân thành hai miễn cưỡng lướt qua vũ văn thác thân hình thẳng thắp hướng phía sau lưng lướt đi v a y một nửa dịch thủy đao mang đánh thẳng tại hành lang bên trong cự thạch phía trên đem cự thạch oanh mở một cái to lớn lỗ hổng n h ợ a một bên lơ lửng trên mặt đất tiên trong x ư ơ n g m ụ liên tiếp sợ hát đ ề u cái này thạch môn bắt trận đối với nó tới nói không chỉ có là chỗ tu hành càng là hắn dựa vào sinh tồn địa phương hóa thành một vầm sáng tiên trong sương mù tuy bị trọng thương không cách nào c h ố n chạy một chút tu vi còn lại nhìn thấy vách đá bị tổn lập tức tràn ra một v đánh đánh, trong n g chàng mấy n h người tự m đấu chính vui vẻ nơi nào sẽ có người đi nghe tiên trong sương mù lời nói tiên trong sương mù trải qua vừa rồi nghỉ ngơi tính là khôi phục một chút hành động lực gặp vừa rồi đánh bại chính mình t h à n h sam thiếu niên chính bị đồng hành người quân ấy tâm tư di động nghĩ muốn lén lút ly khai chỗ thị phi này còn sáng lập loại lúc hướng hành lang phần cuối lặng lẽ chạy tới có tiên h chưa chờ hắn ể còn đ ra h trong sương mù, mù, mù nghe p dài đến nữ tử lạnh nhạt mở miệng lại cũng không dám loạt động sớm đã không có lúc trước tiên nhân kia tư thế nghĩ đến chính mình thật không dễ dàng tu tới một thân tu vi không nghĩ lúc trước công ngược phí như hải đồng thanh em hướng cô gái trước mặt mở miệng nói cô nương c h ớ nên động khí người cái này trưởng kiếm có thể sắp bén các ngươi xông trận không phải là vì sư hổ thú mà tới sao lão phu biết hắn ở nơi nào chỉ cần cô nương thả ta đi ta có thể vì cô nương dẫn đường nghe đến tiên trong sương m g ủ lời này giang ngưng tuyết trên mặt hàn ý càng thịnh lạnh lùng mở miệng nói ta cũng không quan tâm cái gì sư hổ thú ngươi thi triển cái gì pháp thuật n h ư ờ n g hắn mất lý trí giang ngưng tuyết mặc dù nghe vũ văn thác n h ứ c lên m ụ c nhất là bị trong tay trôi này cổ quái dao găm nhiễu loạn tâm trí có thể g i a ngưng n g tuyết từng tại thạch môn bắt trận bên ngoài gặp qua cô tiêu bị trong trận nhiếp tâm mê vụ mê hoặc nếu như thế cũng không thể thả đi cái này tiên trong sương mù có lẽ là hắn đang tắc quái chỉ cần có một tia cơ hội cũng muốn thử một lần g i a ngưng n g tuyết như là thầm nghĩ lao phu nào có bản lãnh đó la tiểu tử này không cách nào không chế trong tay hắn cổ quái binh khí bị binh khí bên trong sát khí p h ả n vệ lúc này mới đánh mất lý trí tiên trong sương mù nghe đến cô nương này lại muốn đem thiếu niên kia tâm trí bị che nước b ẩ n rội đến trên người mình vội vàng mở miệm phủi sạch quan hệ hiện tại chính mình như là cái thất gỗ thì cá mặc người c h é m giết chỉ sợ cô nương này vừa s u n g động một kiếm này xuống tới mình coi như không tiêu tán lại muốn bạch bạch tổn thất nhiều năm tu vi nhưng có phương pháp có thể nhượng hắn khôi phục i a ngưng n g t u y ế t gặp trong t r à n g ba người đấu càng thêm kịch liệt vũ văn thắc cùng tiểu kiệt hai người lại là thế hệ trẻ tuổi bên trong cao thủ lo lắng thanh sam thiếu niên lấy một địch hai khó tránh khỏi thủ thương đã cái này tiên trong x ư ơ n g mù nhìn ra manh mối tự nhiên có phương pháp phá giải nghĩ đến đây trong tay kinh hồng tiếp cận tiên trong x ư ơ n g mù mấy phần tiên trong sương mù hóa thân còn sáng liên tiếp lấp lóe vội vàng mở miệng nói hắn cái này binh khí thật là quái tựa như thiên ngoại đồ vật tạo thành đừng nói là p h ạ m trần người liền là thiên giới tiên nhân nếu là tu vi không đủ nghị muốn cường hành khống chế sợ cũng sẽ bị cái này giao găm phản vệ trừ phi trừ phi cái gì kinh hồng kiếm lại tiếp cận mấy phần đừng đừng đừng trừ phi hắn có kiên định tâm tính có thể ép lại tâm ma hoặc là hắn quan tâm nhất người hoặc là sự t ì n h có thể thức tỉnh hắn nếu không tiếp tục như vậy chỉ sợ không kiên trì được bao lâu hắn liền muốn t ẩ u hỏa nhập ma cứ việc tiên trong x ư ơ n g mù chính là cái này thạch môn bắt trận sinh ra linh trí có thể hắn cuối cùng từng tại tiên nhân bên thân nhiều năm tầm mắt ngược lại là rộng lớn nhìn ra dịch thủy manh mối q hai chương một trăm tám mươi b ố không ai ngăn được g i a ngưng n g tuyết nghe đến tiên trong sương mù lời nói để cập tàu hỏa nhập ma trong lòng cũng là đại đoạn nhìn về cái kia thanh sam thiếu niên lúc này ánh mắt của hắn đã gần hồ điên cuồng trong tay dao găm trường kiếm vung nhanh chính thấy tàn ảnh thanh sam thiếu niên đã là đem kiếm pháp linh xảo nhanh chuẩn cùng đao đại khai đại hợp phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn dưới ánh trăng bóng người lần nữa trung điệp qua trong giây lát đoạn nguyện cùng côn kiếm liền pháp tiểu kiệt thân ảnh lóe qua cắm ngược vào đất trong cô kiếm đã là bị nhất nhẹ nhóm tiếp xuống. Tiểu kiệt đã biết, mục nhóm muốn sam phục chế còn cần lực tức lực công nhất nhẹ xuống, nếu phương, toàn triển, không hướng thanh niên toàn thi thủ, thiếu tiếp tiểu kiệt tới. đối lại lập lưu đã vũ văn thác phản cầm lịch nhận chân đạp tứ t n g bộ vận lên lịch nhận đao pháp đao thế hướng cực dùng r a lịch nhận đao sát chiêu tới biết rõ mục nhất đã là tâm trí hối loạn sớm đã không phân địch ta lúc này như lại lưu thủ sợ là tất cả mọi người muốn gây tại thạch môn bắt trận bên trong lập tức chỉ có chế chủ hắn lại từ từ nghĩ cách ngượng hắn tỉnh táo lại lịch nhận đao vận đủ vũ văn thác nội lực tỏa ra ánh bạc đao quang vũ văn thác cổ tay liên tiếp xoay chuyển lịch nhận đao phản hướng vấn đề thân hình đã hiện tàn ảnh Niên niên khá liệu đúng đại tay kia cầm trường đao địch nhân thân hình vừa s ư ợ t qua thiếu niên bên thân quay thân đối địch trong nháy mắt trường đao theo hắn dưới nách mà ra mang theo xảo trá góc độ thẳng tắp đâm về thanh sam thiếu niên phần bụng cái này biến chiêu tới vừa nhanh vừa chuẩn có thể thanh sam thiếu niên tựa như sớm đã phát giác xoay chuyển cổ tay trong tay trường kiếm đẩy ra một cách trí mạng này đồng thời tay trái dịch thủy bỗng nhiên đâm về vũ văn thác sau lưng đúng tại dịp này một đạo kiếm quang hướng thanh sam thiếu niên bả vai mà tới chính là tiểu kiệt bắt lấy cô tiêu quay người công kích vũ văn thác trong nháy mắt xoay người đánh tới tiểu kiệt kiếm chính là đánh nghi binh mục đích thực sự còn là muốn chút bên trong cô tiêu huyền đạo chế trụ hắn mắt thấy chính mình liền muốn đắc thủ tiểu kiệt trong lòng đã lại nghi đến một hồi chế trụ m ụ c nhất nên như thế nào nhượng hắn tỉnh táo lại ai ngờ phát sinh b i ế n cố thanh sam thiếu niên trong tay dao găm bắn ra như mực sắt khí vô thanh trợ hiện trong nháy mắt đem thanh sam thiếu niên thân ảnh che đậy trái lại tiểu kiệt bị cái này xông tới mặt như mực sát khí tạm h o á n thân hình trong m á y mắt một thân ảnh đã là theo sát khí này bên trong dết ra qua trong giây lát thanh sam thiếu niên thân hình như điện đã gần tiểu kiệt trước người tiểu kiệt kinh hãi không biết hắn là như thế nào thoát khỏi vũ văn thắc trường đao dây dưa chính thấy trong tay hắn giao găm trường kiếm đều là cầm ngược t r u n g điệp tại trước ngực quanh thân bắn ra như mực sát khí đã không lúc trước cỗ kia ngập trời sát khí có thể tiểu kiệt chỉ cảm thấy cái này trong không khí sát ý so lúc trước lại nồng hậu gấp mấy lần không ngừng tự liền hô hấp của mình đều bị cỗ này sát ý chấn tiểu kiệt trong con mắt cái tia thanh sam thiếu niên đao kiếm trùng điệp như tiềm lòng và huyên mang theo thẳng tiến không lùi khí thế công tới đợi đến tiểu kiệt nghĩ muốn vung kiếm bảo hộ chính mình lúc đã là không kịp cố tiêu chiêu này chính là xích kha trong h u y ễ n cảnh chỗ dậy chiều kia không trở lại tuy nói cố tiêu võ cảnh không đủ nhưng là cái này từng đâm nhân hoàng tuyệt kỹ giờ này khắc này thi triển đi ra cũng không phải tiểu kiệt có thể ngăn cản cách đó không xa vũ văn t h á c phục trên mặt đất vừa rồi chính mình lịch nhận dưới nắc đao bị thiếu niên trường kiếm lời ra chính mình thuận thế quay người tránh ư ợ c lại bị thiếu niên thừa cơ cẩn thân chế trụ cánh tay mình nếu không phải tiểu kiệt trường kiếm tới. cứu chính mình cánh tay của mình liền muốn bị mộc nhất trong tay dao găm chặt đứt gặp thanh sam thiếu niên đao kiếm chi uy càng thịnh vừa rồi tiểu kiệt gặp nguy hiểm tuy nói quen biết không lâu có thể vũ văn thắc cũng là đối tiểu kiệt trong côn kiếm bội phục chặt húng chi hắn vừa rồi càng là tại thời khắc nguy cơ cứu chính mình thế là cắn răng đứng dậy muốn tiến lên đi giúp tiểu kiệt giải vây có thể mới nhảy ra hơn trượng chợt thấy chân khí trong cơ thể đại loạn thân hình từ giữa không trung ngã xuống điều tra thể nội lúc mới phát hiện là cái tia thanh sam thiếu n i ê n bắt giữ cánh tay mình lúc sát khí của hắn đã là đảo loạn trong cơ thể mình chân khí mắt thấy tiểu kiệt liền muốn mất mạng tại đao kiếm bên dưới. chính mình cứu giúp không kịp vũ văn t h á c nghiêng đầu sang chỗ khác không nỡ lại nhìn dư quang lại gặp màu than thân ảnh từ phía sau hối h ạ v ọ t lên ra ngưng tuyết thanh âm lạnh lùng tại hành lang bên trong v a n g lên vũ văn t h á c người đi xem tốt cái kia tiên trong sương mù chớ nên chạy thoát hắn áo choàng đen bên dưới áo trắng như tuyết kinh hồng kiếm mang theo như sương kiếm khí mà đi những nơi đi qua khói bùi tuyết động mặt sinh lạnh nan h p h ả n phất tiên tử lâm phạm hà ngọc n quyết chi chân khí họ hét mà ra khẽ quất lên hàng khí sinh trợi hiện kinh hồng múa bạch y tiên tử tay cầm kinh hồng hướng tâm lên kiếm trong chớp mắt đã tới thanh x không trở lại vốn là thẳng tiến không lùi sát chiêu thanh sam thiếu niên lại hoàn toàn bất chấp sau lưng đánh tới kinh hồng nhất kiếm điên c u ồ n g trong mắt chỉ có trước mặt địch nhân trường kiếm g i a o găm cũng không bởi vì địch nhân tập tới sau lưng mà ngừng chiêu chỉ nghĩ lấy xuống tiểu kiệt tính mệnh mắt thấy kinh hồng liền muốn đâm vào hậu tâm của hắn g i a ngưng n g tuyết trong mắt cuối cùng hiện không n ơ chi ý thu kiếm lúc thân hình xoay tròn đã tại thanh sam thiếu niên đao kiếm công tiểu k i ế m lúc dừng vào giữa hai người một nhất, một nhất. nữ tử á o trắng nhấc tay bên trong kinh hồng muốn ngăn thanh sam thiếu, thiếu niên tính danh nghĩ muốn thức tình hắn gió nổi tuyết rơi bóng người sai dịch thủy đoạn nguyện kinh hồng qua chính trong nháy mắt không trở lại phá vỡ kinh hồng cùng cô kiếm tiểu kiệt cùng ngăn tại trước người mình giống như tiên tử nữ tử cùng nhau bị thanh sam thiếu niên đao kiếm phá vỡ song song rơi xuống tiểu kiệt tầng tầng ngã tại trên t h ạ c h bích rơi xuống lúc h ẹ ra một ngụm máu tươi tới g i a ngưng tuyết càng là m ặ t sinh trắng bệnh dù chưa giống tiểu kiệt như thế nôn r a máu có thể khỏe môi chạy ra máu tươi nhưng nhượng người khác đều nhìn ra nàng chịu nội thương cũng không so tiểu kiệt nhẹ lúc này nàng đã nói không ra lời một đôi mắt lại chăm chú nhìn thanh thiếu niên nóng nhìn hắn tỉnh táoại thanh tàn nhẫn càng hơn vừa rồi tựa hồ trước mặt mấy người kia tính mệnh trong mắt hắn đã là vật trong bàn tay tay trái s á c h lấy c h ô i này đen như mực lưỡi càng là tản ra từng tia s á c h ý hướng quỳ xuống đất mấy người dạo bước mà tới vũ văn t h á c gặp ra ngưng t u y ế t t h ụ thương chỗ nào còn chú ý tới nàng nói cái gì tiên trong sương ngủ dẫn hết một tiếng nhẫn nhị nội n thương cầm đao bạo khởi cả người tại không trung xoay trò lấy trong tay nịch nhận h u y ệ n hóa ra t ầ n g tầng đao ảnh hướng thiếu niên bỗng nhiên c ô n g tới thanh sam thiếu niên khẽ nâng hai mắt trong mắt đều là cười não trong tay trường kiếm gặp dùng nhanh cùng công không thành vũ văn thác khẽ quát một tiếng l a n g không xoay người vung ra nghịch nhận đao người cùng đao tại không trung diên phần mình quay cuồng trận trong nháy mắt người hiện đao quang người đao tưng dùng nghịch nhận đao hóa thành một đoàn đao quang chui và o vũ văn thác thể nội lại rơi xuống đất lúc vũ văn thác cả người khí thế đã cùng vừa rồi như hai người khác nhau lúc này vũ văn thác người chính là đao đao chính là người nhân đao hợp nhất cảnh vào khí nhân nhân khí hợp nhất thiếu niên liên cùng trong mắt cuối cùng là hiện lên một tiệ kim kỵ tiểu kiệt bị chính mình hảo hữu trọng thương có thể thấy gặp vũ văn thác nhân khí hợp nhất lại bất chấp trọng thương chi thể đống nhiên đứng dậy vũ văn thác bởi vì ra ngưng tuyết tụ thương nộ vào khí nhân cảnh mặc dù thanh sam thiếu niên từng cứu hắn một mạng nhưng lúc này như không kịp ngăn cản nữa hắn chỉ sợ chính mình mấy người đều muốn mất mạng nơi này vũ văn thác trong lòng thầm nói phá cảnh khí nhân về sau vũ ừ a r văn thắc một tay phất lên một đạo đao ảnh đã theo lòng bàn tay mà ra tràn ngập phẫn nộ hai mắt nhìn lấy thanh sam thiếu niên chậm rãi mở miệng nói người lạnh một tiếng thanh sam thiếu niên cũng không mở miệng trong tay đoạn nguyện sớm đã không có lúc trước ấm áp cảm giác lúc này bị sát khí cuốn theo nguyện quang trường kiếm tản ra vô tình hàng quang mà tay trái cổ phát dao găm càng lạ như là nhiếp hồn đoạn bệnh đồ vật tản ra quỵ dị sát khí võ học tri đạo như là đi ngược dòng nước không tiến tắt tối vũ văn thác nhập cảnh khí nhân lòng tin tăng nhiều một mình hình thắng qua đã là tại chỗ biến mất không thấy bóng dáng phảng phất cùng cái này đêm đen h ò a làm một thể thanh sam thiếu niên khỏe miệng cười t à khẽ nâng hai mắt đỉnh đầu trong bầu trời đêm một đạo đao quang hạ xuống giống như nguyệt quang mở sương ngủ nương theo lấy vũ văn thác lòng bàn tay lịch nhận đao ảnh xếp vân mà hiện nguyệt quang chiếu dọi lịch nhận đao ánh sáng gió lạnh tại thanh sam thiếu niên muốn dơ kiếm nên đón trong nháy mắt đao ảnh trong nháy mắt Giang n g ư n g t u a n thoáng nhìn h trong lòng bộ dáng bị thương nặng thổ huyết vũ văn thác đã là nộ tới cực điểm trong tay đao ảnh cấp tốc chém qua thanh sam thiếu niên thân ảnh tại tiểu kiệt cùng giang ngưng tuyết nhìn chăm chú dưới ánh trăng đạo kia thanh sam thân ảnh đã bị lịch nhận đao một phân thành hai trong mắt đều là tuyệt vọng giang ngưng tuyết bất chấp chính mình trọng thương thân thể ra sức đứng dậy liền muốn tiến lên kiểm tra có thể còn chưa thẳng người lên lại ngã nào h trên đất đành phải thở hồn hển nhìn lấy thanh sam thiếu niên phương hướng không chờ đến nàng bị thương t ự nghe đến thanh sam thiếu niên mang theo điên cùng thanh â m vang vọng đang đường nhập thất người khí một gà đất chó sành mà thôi đau của mình rõ ràng chém t r ú n g hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu lại gặp vừa rồi chính mình lưỡi đau lướt qua trống d ỗ n g không thấy máu dấu vết không thấy thi thể hắn là như thế nào tránh thoát chính mình một đau vũ văn thác không thể tin được còn chưa chờ vũ văn thác theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại băng tuyết bên t r o n một phiến đông tuyết đã là chậm rãi rơi xuống còn chưa kịp mắt đ đạp tuyết vô ngân thanh sam thiếu niên thân ảnh chất động theo ngắn n g i kiếm quang mà lên chính là như mực ba quang nhanh như gió tác nhanh nháy mắt đến vong sát ý tràn ngập nhanh liền vũ văn tháp thi triển nhân khí hợp nhất cơ hội cũng không cho nhanh liền ra ngưng tuyết cùng tiểu kiệt tiếng kinh hô đều chưa mở miệng đã lướt quang lịch nhận vũ văn còn tốt vũ văn tháp phá cảnh khí nhân tại thời khắc nguy cơ vị này danh môn tự đệ bắn ra kinh người nội lực ngự lại thanh sam thiếu niên một cách trí mạng bị khuấy động mà lên tuyết cuối cùng rơi xuống một cỗ thấu xương gió đông thuận theo hành lang thổi vào vũ văn thác chống lấy đã lại không cùng nhân khí hợp nhất lịch nhận đao quỷ một chân trên đất m ả n g lớn đỏ thấp như là lâm ly đoá hoa n ở rộ tại vũ văn thác trước người thằng đến bị thua vũ văn thác đều không nghĩ thông suốt thiếu niên này là làm sao làm được còn tốt cái này lịch nhận đao cũng là võ lâm t i ê n minh thời khắc nguy cấp cứu vũ văn thác tính m ệ n h nhượng hắn không đến mức mệnh tăng tại chỗ bất quá lúc này hành lang bên trong đã không có một người còn có thể ngăn cản thiếu niên này khắp nơi xác ý ban đầu một mực một xanh hai mắt bây giờ đã tận làm ở mực thiếu niên trong tay như t r à n g trường kiếm đã là huệ vải rơi xuống đất chỉ còn c h u ô i này đen như mực dao găm nắm thật chặt ở trong tay giết giết giết thiếu niên thì thầm cũng hoàn toàn điên cuồng không ngừng huy động trong tay dao găm đao quang lướt qua sát khí dung trời một lát sau thiếu niên lại điên cuồng lung lay đầu của mình tựa như còn có sau cùng vẻ thanh tình nghĩ muốn khống chế trong lòng sát k có thể theo hai mắt bên trong sau cùng một chút xíu thanh mang l ô i bước thiếu niên tại ngầm đầu lúc trong mắt lại không có cái gì tình cảm tựa như tại tuyển chọn lấy con mồi đồng dạng lướt qua hành lang bên trong mọi người nếu là giết người có thể để ngươi dễ chịu chút t h ị u giết ta thôi nữ tử tóc đen kề sát mặt sinh dù loạn thanh lanh thanh âm lại dị thường bình tĩnh phá vỡ hành lang bên trong yên tĩnh nữ tử lời nói truyền vào thiếu niên trong hai như là khát máu thợ săn n g ư ờ i được huyết tinh thiếu niên đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về thân mang tròn đen áo trắng nữ tử trong lòng sát ý như là nước vỡ đê m a n h liệt mà ra như mực sắc khí thấu thể mà ra quanh quần thiếu niên bên thân đạp lấy lạnh nhạt vô tình bước chân thiếu niên chậm rãi đi tới nữ tử áo trắng trước người vũ văn thác muốn rách cả mỹ mắt vết thương trên người đã để hắn không cách nào động đậy thậm chí liền mở miệng hô hoàn thiếu niên kia tới giết chính mình cũng làm không được đành phải trơ mắt nhìn lấy thiếu niên nâng lên dao găm trong tay mang theo lăng lệ sắt khí không lưu t ì n h chút nào vung hướng chính mình người trong lòng tuyết trắng c ổ ngang q hai chương một trăm tám mươi lăm cuối cùng lấy lại lý trí g i a ngưng n g tuyết mắt lạnh bên trong cũng không có sợ hãi cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào trong mắt cái bóng lấy thanh sam thiếu niên trong tay c h u i này đ è n nhánh mặc nhận ngược lại là một mặt thản nhiên cùng thanh sam thiếu niên trung đụng những ngày này chính mình không cần đi hồi tưởng cái t i ê là vô tình nhất người nhà không cần giống tại lang vân kiếm tông thời khắc lo lắng chính mình bại lộ thân phận ngược lại là phần này b u ô n g lòng tâm thái n h ư ợ a giang ngưng tuyết nhận thức lại chính mình cũng nhận thức lại thế gian này linh châu tiểu lâu phong bên dưới lần đầu gặp dưới trời chiều phóng ngựa đồng hành tăng bắc thành trận kia sảng khoái m ờ i tiệc mộ hạ t u y ể n bên trong không chút do dự động thân tương trợ cái này thanh sam thiếu niên thỉnh thoảng tiêu sái sáng sủa thỉnh thoảng nhanh nhẹn linh hoạt như thần thỉnh thoảng ôn hắn như ngọc thỉnh thoảng cười như trang sáng cùng hắn cùng nhau thúc ngựa mà đi nhựa giang ngưng tuyết quên đi những năm này đẻ nén tại tâm rất nhiều chuyện vì trước mắt vị này được không cần lại chịu cái kia vô tình gia đình bạc tình người phiền nhiều thôi g i a ngưng n tuyết thầm nghĩ trong lòng vẫn là dâng lên một tia t i y ế t đối một tia ấ y náy chính mình cái kia đệ đệ không biết khỏi bệnh không chính mình trốn đi không c o i chính mình không biết cái kia người vô tình phải chăng có thể có phương pháp vì đệ đệ lấy tới thuốc kia chữa trị tốt bệnh của hắn nghĩ tới lúc nhỏ đệ đệ quân lấy chính mình bộ dáng khả ái lại đến hắn nghe phụ hoàng muốn dùng t ỷ t ỷ đi đổi chính mình cứu mạng dược lấy cái chết bút bách để cho mình rời đi tình hình một hàng thanh lệ đã tại bất giác tầm đó thuận theo cái kia tuyệt thế gõ má má xuống dọt g ọ t rơi xuống không biết phải chăng là lao thiên cũng cảm nhận được nữ tử trong lòng bi thương tuyết rơi cùng với nước mắt cùng rơi trên mặt đất đ i ể m đ i ể m dương hoa từng mảnh từng mảnh lông lỗng tựa như lão thiên ban cho bích ngọc quỳnh d a o t ầ m tá mà rơi hành lang bên trong đã thành bạc túc chi điệu i ê n tĩnh chỉ còn ngọc xa thanh âm trùng hợp khắp nơi vòng ánh quỳnh hoa bay xuống n g ư n g tại thanh sam thiếu niên như mực dao găm phía trên n h ư ự c trôi này mang theo vô thượng sát khí thần binh rừng ở c ổ ngàn phía trên dao găm thoạt nhìn cổ phát vô phong có thể lưỡi đao mới đến hơn tấc đã vạch phá c ầ ngàn tuyết trắng nợ nang một tia vết máu dịch thủy trên mũi dao hóng ánh quỳnh hoa cái này quen mắt đầy đất b ạ t túc nữ tử mang theo nước mắt khuôn mặt tựa như cùng cái kêu bích đi mắt hạnh thiếu nữ bóng hình x i n h đẹp trùng đ i ệ p lên bất quy sơn bên trong lúc nhỏ chuyện cũ sư phụ lý thúc cân cần dạy bảo lương châu tiệm nghỉ chân mới quen gặp vỡ thành tây liều trang xả thân c ứ u rút gió tuyết trong miếu tiêu tan hiệu lầm lương châu nội thành duyệt lai lâu bên trong linh lương trong thành đêm tối thăm dò đô hộ đô hộ ti bên ngoài trùng sơ sáng sớm cách biệt tiểu lâu phong bên dưới đột nhiên mất tích từng màn lóe qua thanh xàm thiếu niên, não hải. Cầm đao thanh xàm thiếu niên trong mắt điên chậm theo tiếng này thở nhẹ ra miệng quanh quần tại thanh sam thiếu niên bên thân như mực sát khí biến mất nhìn quanh quanh thân gặp lúc này hành lang bên trong đều là bờ b ộ n vũ văn thắc quỳ xuống đất không d ậ y nổi nhậm bất nan t ắ c mang theo kinh khủng ánh mắt nhìn chính mình lắc lắc đầu não cố tiêu nỗ lực hồi tưởng chính mơ hồ nhớ được tiên trong x ư ơ n g mù trưởng kiếm liền muốn đối giang cô nương phủ đầu chém xuống chính mình đành phải rút ra dịch thủy đao kiếm đều ra tiến đến cứu người về sau xảy ra chuyện gì hoàn toàn không nhớ rõ tiên trong sương mù đứng cố tiêu nghĩ tới tiên trong sương mù lúc vội vàng quay đầu nhị quanh thành môn bắt trận hành lang bên trong cái kia ti chỉ còn lại một quần sáng tại lúc này hành lang bên trong lớp l õ e mang theo n g h i hoặc cố tiêu cúi đầu lại gặp trong tay mặc nhận dịch thủy chính gác ở giang cô nương giữa gáy hoàn toàn tình n ộ cố tiêu vội vàng thu đ a o vào vỏ rút về dịch thủy giang cô nương ngươi vô sự à, cái này xảy ra chuyện gì cái tia tiên trong x ư ơ n g mù đi nơi nào gặp thanh sam thiếu niên cuối cùng là tình n ộ giang ngưng tuyết mở miệng cũng không giống như là vừa kinh lịch sinh tử trong nháy mắt người chưa tình hồn ngược lại là khôi phục lúc trước bộ dáng lãnh đạm vừa rồi ngươi tay cầm trôi này dao găm đã đem cái tia tiên trong sương mù đánh về nguyên hình bất quá ngươi cũng bị cái tia binh khí mê hoặc Tiểu Kiệt, vũ văn t h á c đều bị người gây thương tích cái gì cố tiêu vạn không nghĩ tới chính mình bất đắc dĩ dùng da m ặ c nhận dịch thủy nhưng lại dẫn tới sát khí này p h ả n vệ nhìn tới quả như chính mình vị kia s í c h kha sư phụ lời nói tông sư cảnh phía trước chuyên dùng sát khí sẽ bị nhiễu loạn tâm tính nhìn về tiểu kiệt cùng vũ văn t h á c trước người đỏ thấm cố tiêu trong lòng ấ y náy v n phần nhìn lấy thiếu niên theo chính hắn trong tay trôi n à y cổ phát dao găm bên trong trong sát khí tỉnh lại đang cùng đồng hành người trò chuyện hóa thành một quần sáng tiên trong sương mù không khỏi thầm than đáng tiếc vô luận từ phía trước cùng chính mình giao thủ còn là cái kia thanh s a n thiếu niên tâm trí bị nhiễu c nhiều g đồng à n đồng bạn n h ộ bộ bọn bỏ đột xung yếu, nếu là bọn họ tự giết lẫn nhau, nhìn người thân không lẫn đến cái bỏ mình tràng, chính mình n giết tới, thủ tự trước họ hạ hào phí. h kia rơi cái i mấy là lúc năm tu vi tự nhiên có thể theo mấy người kia chân khí trong đan điền được đến bồi thường nhưng bây giờ cái kia thanh sam thiếu niên đã là tỉnh táo lại mắt thấy ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo tiên trong x ư ơ n g mù lo lắng đợi đến mấy người nghĩ tới chính mình đến thời điểm không chừng muốn ăn bao lớn thua thiệt vừa rồi mấy người kia đánh nhau lúc chính mình đã là khôi phục không ít bây giờ còn là nắm chặt thời gian bỏ chạy mới là thượng sách nghĩ đến cái này tiên trong sương ngủ không dám đợi lâu hóa thân c u ồ n sáng hắn tận lực lặng lẽ hướng lấy hành lang phần cuối đường đi mà đi cố tiêu đang hướng về tiểu kiệt cùng giang ngưng tuyết liên thanh tạ lỗi nghĩ đến làm sao bù đắp chính mình phạm sai lầm tới lại gặp giang ngưng tuyết một đôi mắt lạnh bình tĩnh nhìn về phía mình sau lưng tựa hồ phát hiện cái gì còn chưa chờ cố tiêu mở miệng do hỏi giang ngưng tuyết c ự u hướng chính mình mở miệng nói nhanh ngươi đi ngăn lại cái k i a c u ồ n sáng hắn là cái k i a tiên trong sương mù biến hóa không thể để cho hắn chạy thoát nghe đến giang ngưng tuyết mở miệng nhắc nhở cố tiêu vội vàng quay đầu nhìn quanh chính thấy trong đêm tối này đoàn kia q u ầ n sáng thật là trói mắt lúc này hắn chính vô thanh vô tức hướng tiên trong sương mù xuất hiện hành lang phần cuối lặng yên tối lui n h â m nhị ca giúp ta chiếu khán giang cô nương còn có tiểu kiệt cùng vũ văn huynh để bọn hắn trước tự mình đ i ề u thức đợi ta đem cái kia tiên trong sương mù bắt trở lại lại đến chợ bọn hắn c h ư a thương tiếng nói rơi cố tiêu đạm tuyết liền ra thân hình lướt qua nằm tại hành lang trong tuyết động đoạn n g u y ệ n một tay cầm kiếm mấy lần xê dịch lúc đã đổi kịp cuộc sáng tiên trong sương mù vừa trốn vừa nghĩ từ các ngươi những người này mặc dù nhận ra thạch môn bắt trận sinh môn vị trí chỉ cần không có cùng lao phu bất đ ộ n g các ngươi bị vây ở trong trận pháp không có ăn uống sớm muộn còn không phải muốn trở thành ta tu luyện trên đường đá cây chân chính hận hận nghĩ đến làm sao trả thù mấy người t i ê n trong x ư ơ n g mù t i ể u nghe đến sau lưng tiếng tay náo vang lên gấp hướng sau lưng dò xét đi chính thấy cái kia thanh sam thiếu niên trong tay nhấc lấy chuôi này nguyệt quang trường kiếm đã nghĩ đến chính mình ngày tới hỏng tiên trong x ư ơ n g mù lúc này mới hối hận đều là chính mình tham lam cho là cái này thanh sam thiếu niên sẽ tẩu hòa nhập m a đem đồng bạn của mình tàn sát hầu như không còn chính mình còn có thể ngư ông bất lợi không nghĩ tới thiếu niên này lại tại thời khắc mấu chốt thanh tỉnh lại lúc này chính mình tu vi tổn hao nhiều cái kia còn có dư lực lại đi ứng phó thiếu niên này thú chi hắn nếu là lần nữa khởi s ư ớ n g điên chỉ sợ liền chính mình cũng muốn gãy tại chính mình trong trận vội vàng vận lên còn sót lại tu vi tiên trong xương mù tăng nhanh chạy trốn tốc độ mắt thấy hành lang phần cuối chỗ kẹo đã tại trước mắt mình nghĩ đến chỉ cần mình trốn vào phần cuối dựa vào chính mình đối thạch môn bắt trận lý giải thiếu niên này tựu lại cầm chính mình không có biện pháp gì tiên trong sương mù bản tính đánh chính là tốt chỉ đáng tiếc cố tiêu không cho hắn cơ hội này trong tay đoạn nguyệt mang theo tầng tầng kiếm võng thân hình mấy lần quay c u ồ n g đã ngăn ở tiên trong sương mù hóa thân quần sáng trước người đoạn nguyệt quét ngang cố tiêu hướng tiên trong sương mù mở miệng nói tiền bối đây là muốn đi chôn nào nha lao phu a không tại hạ còn có chút việc gấp thự không chậm trễ thiếu hiệp đi đường nhìn lấy thiếu niên trong tay trường kiếm tiên trong sương mù trong lòng oán hận thầm nghĩ chờ lao phu trở lại tu giữa một phen dù sao các ngươi mấy cái này tiểu tử cũng là không nổi cái gì bọc nước chờ ta khôi phục lại đến báo thủ không muộn trước mắt điểm này nho nhỏ khuất nhục này sau đương gấp đôi hoàn trả mặc dù chỉ là một con sáng cố tiêu còn là nhìn ra tiên trong sương mù điểm tiểu tâm tư kia mở miệng nói tiền bối còn mời dưng bước chúng ta hậu bối còn có chút sự tình muốn t ỉ n h giáo tiên trong sương mù nghe lấy thiếu niên trong miệng tuy là k h á c h khí có thể trong tay trường kiếm lại không k h á c h khí thẳng t ắ p ép về phía chính mình cố tiêu cũng là nhìn chuẩn cái này tiên trong sương mù suy yếu sớm đã không có hắn vừa mới xuất hiện lúc cố khí thế kia nghĩ đến mọi người bị vây ở cái này thạch môn bắt trận bên trong muốn theo tiên trong sương mù trong miệng hỏi ra đường tới h u n g chi sư hổ thú còn có hà quý phát ra tiếng kêu thảm. đều tại cái này thạch môn bắt trận bên trong càng không thể bỏ mặc sương ngủ tiên nhân rời đi mắt thấy thiếu niên chặn đường tiên trong sương ngủ muốn tự tử đều có chính mình thành thành thật thật đợi ở trong trận này tu luyện không tốt sao lại muốn trông mà thèm mấy người kia nội lực tới góp cái này náo nhiệt chính mình đắp lên tu vi không nói lúc này nghĩ muốn thoát thân đều khó thiếu niên biết chính mình vô luận là muốn bắt lấy sư hổ thú cũng tốt tìm tới hà quý cùng mất tích hà ra cung phụng nhóm cũng thế còn cần cái này t i ê n trong sương ngủ hỗ trợ lại nói rang ngưng tuyết mấy người chịu tổn thương tuy nói là từ cái này tiền trong sương ngủ mà lên có thể động thủ đả thương người dù sao cũng là chính mình lúc này còn cần lợi hay làm yên lòng tiên trong sương ngủ. nghĩ đến cái này cố tiêu hòa h o a n ngự khí mở miệng nói tiền bối yên tâm chỉ cần chúng ta mấy người tìm đến chúng ta n g h i mớn t i ê n ổn ly khai nơi đây tuyệt không khó xử tiền bối nghe đến cái này thanh sam thiếu niên mở miệng hứa hẹn tiên trong sương ngủ trong lòng hơi định nghĩ đến thiếu niên này đã là có cầu cạnh chính mình định sẽ không lại tổn thương chính mình không bằng nhân cơ hội này mò một chút chỗ tốt bù đắp chính mình tổn thất tu vi lại mở miệng là đã lại khôi phục mấy phần thế ngoại cao nhân bộ dáng như hài đồng thanh âm như ông cụ nó nói gặp ngự như thế thành tâm lao phu chỉ điểm một hai cũng không phải không thể bất quá nha Cái này. Cố tiêu trong cuồng t i ê sáng liên tiếp lập loẹ con mang tiên trong x ư ơ n g mù áp lấy trong lòng mừng như điên thanh âm từ trong truyền ra tia cái gì lão phu không thích vàng bạc cũng không cái gì loạn thất bát tao đam mê chỉ có si tâm con đường tu luyện nếu là ngươi tiểu tử có thể cho lão phu chuyển một chút chân khí mà nói đối với tiên trong x ư ơ n g ngủ tới nói nhân gian võ giả chân khí trong cơ thể nội lực không thể nghi ngờ là đối với hắn tu luyện tối ưu trợ lực đồ vật nếu không vì cái này hắn mới sẽ không mạo hiểm cùng mấy cái này hậu bối cao thủ so chiêu suy nghĩ trước đó còn không bằng hiện thân cùng mấy người kia tốt thương nhân tốt lượng cần gì sử dụng chính mình được đến không dễ tu vi đã tiền bối đề xuất điều kiện vậy van bối cũng nâng hai cái điều kiện chỉ cần tiền bối có thể đáp ứng cái này nội lực chân khí nha van bối c h u y ể n chút cho tiền bối cũng không phải không được cố tiêu nghe tiên trong sương ngủ điều kiện trong lòng tính toán một chút nội lực mà thôi chỉ cần hắn có thể trợ giúp mấy người cho hắn chính là thiên ế là mở m g trong kêu xong trận người cái kia đồng dạng là vì sương hổ thú đ ngủ cười nói không sai tiền bối đã biết chúng ta đến đây mục đích vậy van bối cũng không dài dòng đây là tại hạ điều kiện một trong còn có điều kiện đó chính là tại hạ nghĩ muốn biết lúc trước những người kia hạ lạc trong đó có tại hạ hảo hữu cũng có tại hạ không thể không cứu người không biết tiền bối cố tiêu lời còn chưa dứt tiên trong sương ngủ đã không kịp chờ đợi mở miệng đánh gãy không có vấn đề cái tia sư hổ thú không đem lão phu để vào mắt lão phu đã sớm nhìn không cần hắn các ngươi muốn bắt cứ việc đi bắt lão phu có thể vì các ngươi dẫn đường lúc trước xông trận mấy người lão phu cũng có thể chỉ đường cho các ngươi đi cứu chỉ bất qua cái tia phong gia hậu nhân các ngươi lại không thể động lão phu cùng người nhà họ phong cũng tính có mấy phần giao t ì n h tại tiên trong x ư ơ n g mù nói gần nói xa tựa như biết chút ít cái gì tiền bối nói cái gì xông trận người trong có phong gia hậu nhân cố tiêu từng nghe hùng đại ca n h ắ c lên qua cái này phong gia chính là hà gia bảo lúc trước chủ nhân chính là bởi vì phong gia trong vòng một đêm tung tích không rõ hà gia bảo lúc này mới thay thế chi trở thành t ă n g bắc thành có máu mặt thế da nghe đến tiên trong x ư ơ n g mù nhấc lên vừa rồi xông trận người trong c ó phong gia hậu nhân trong lòng đống nổi nghi vấn q hai chương một trăm tám mươi sáu lườm lượt mã tới thế nào các ngươi không phải phong gia bảo người sao nói đến lão phu cũng có nhiều năm chưa gặp phong gia người cô nàng kia vừa ra tay lão phu liền nhìn ra thân phận của nàng thiên trong x ư ơ n g mù chắc chắn nói tiền bối vạn bối đám người là chịu hà gia bảo nhờ vả mà không phải phong gia bảo lần này đến phiên cố tiêu lộn xộn vì sao cái này tiên trong x ư ơ n g mù chắc chắn xông trận người bên trong có phong gia người theo hà gia lão tổ lời nói phong gia người không tất cả đều bị sư hổ thú làm hại a tiên trong x ư ơ n g mù lại là làm sao biết phong gia bảo bất quá lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này đã đã là cùng tiền trong x ư ơ n g mù đặt thành trao đổi điều kiện trước mắt còn là trước chợ giang cô nương bọn hắn chữa thương lại tính toán sau nghĩ đến cái này cố tiêu ngay sau đó thu kiếm vào hộp quay người đi tới giang ngưng tuyết mấy người chỗ đi trước dò xét tiểu kiệt cùng vũ văn thắc thương thế vũ văn thắc vẫn còn coi là khá tốt mặc dù bị cố tiêu gây thương tích mà dù sao hắn vừa rồi đã tại thời khắc nguy cơ phá cảnh khí nhân bây giờ nội thương chỉ cần một chút canh giờ liền có thể khôi phục tiểu kiệt cũng là như thế từ nhỏ tập v õ sớm đã thành thói quen t h ụ thương bây giờ gặp m ộ t nhất đã thanh tỉnh liền tự mình đã tọa điều tức cố tiêu tràn đầy áy náy thấy hai người riêng phần mình vận công điều tức biết lúc này thỉnh thoảng biểu đạt chính mình áy náy thời điểm xoay người đi kiểm tra rằng cô nương thương thế vừa rồi chính là tại nhắc nhở của nàng bên dưới cố tiêu mới đổi kịp tiên trong sương mù nhìn thấy thanh sam thiếu niên tựa như không có có thập sao tổn thương g i a ngưng n g tuyết triệt để yên tâm lại gặp mục nhất hành tới bên thân suy yếu mở miệng hỏi thế nào không có chạy thoát cái kia tiên trong x ư ơ n g mù à? cố tiêu gặp nàng suy yếu bộ dáng không khỏi nghĩ tới bích thi thiếu nữ thế là ôn nhu mở miệng nói g i a n g cô nương c ứ yên tâm ta cùng cái kia tiên trong x ư ơ n g mù đã ước định tốt đợi các ngươi đ i ề u tức tu dưỡng một phen hắn sẽ vì chúng ta dẫn đường nghe đến thanh sam thiếu niên nói như vậy ra ngưng tuyết tâm triệt để bưng lòng xuống vừa rồi dùng nội lực ép lại nội thương nhất thời mánh liệt phạt vệ chính muốn mở miệng đáp lại mục nhất lại cảm giác ngực trì tr mở miệng phun ra một đoàn h u y ế t vụ ngay sau đó mắt tối s ầ m lại hôn mê m u ố nổ đ cố tiêu kinh hãi vội vàng đoạt tới tiến đến đỡ g i a ngưng n g tuyết nắm lại nàng cổ tay trắng dùng nội lực dò xét lúc này mới phát hiện g i a ngưng n g tuyết nội thường so với vũ văn thắc cùng t i ể u kiệt có thể n ặ n g nhiều gặp cái này thanh s a m thiếu niên đầy mặt lo lắng tiên trong x ư ơ n g ngủ lập lòe q u ầ n sáng bay qua tới đã đã là cùng thiếu niên này đặt thành giao dịch tiên trong x ư ơ n g ngủ chỉ nghĩ lấy thiếu niên mấy người có thể mau chóng động thân chính mình dẫn bọn hắn đi tìm sư hổ thú hoàn thành chính mình nên làm theo trên người thiếu niên này đổi đến hắn một chút trực khí kể từ đó tiên trong sương mù, mù nói h nhẹ nhàng hoàn toàn quên mất đều là bởi vì hắn mới đã dẫn phát những này vô cớ sự tính tới cố tiêu cũng không rảnh rỗi nghĩ nhiều như thế nghe tiên trong sương mù nói lên rang ngưng tuyết thương thế liền đem rang ngưng tuyết thân thể đỡ dậy khoanh chân ngồi xuống muốn dùng nội lực của mình vì rang ngưng tuyết chưa thương tiểu tử chớ làm loạn Ngươi luyện nội tập cô n gái nhỏ g này tập n luyện chính là hàn khí loại công pháp trong thiên địa này hàn khí nặng nhất không gì bằng băng tuyết ân còn tốt là mùa đông người thử nghiệm đưa nàng đặt ngang ở trong đất tuyết nhuộm nàng trước hấp thu thiên địa hàn khí những khác lao phu tới nghĩ một chút biện pháp cố tiêu theo tiên trong sương mù phương pháp đem ra ngưng tuyết ôm lấy tại lúc này hành lang bên trong tìm chỗ hơi có vẻ bằng phẳng địa phương đưa nàng cẩn thận thả xuống ngay sau đó hỏi tiền bối sau đó còn chưa có nói xong liền gặp đạo hóa thân quần sáng tiên trong sương mù càng lại độ ngưng tụ ra hư hảo hình người bất quá so với vừa rồi mấy người vào trận giao thủ lúc đã là suy yếu gấp mấy lần không ngừng tiên trong sương mù hơi có vẻ thanh âm m ệ t m ỏ i đồng thời chuyển vào cố tiêu trong hai tiểu tử ta cứu ngươi người trong lòng ngươi cần phải nhớ n g ư ơ i ta ước định nếu là ngươi dám đ ổ i ý đến lúc cũng đừng trách lão phu trở mặt vô tình cố tiêu gặp tiên trong sương mù h i ể u lầm cũng không mở miệng biện l u ậ n trong lòng chỉ nghĩ lấy cứu người thế là hướng tiên trong sương mù ôm q u y ề nói n tiền bối yên tâm van bối tự nhiên tuân thủ hứa hẹn tiên trong sương mù quan sát thiếu niên gặp hắn thần tình thanh khẩn tự nghĩ sẽ không nhìn lầm người lập tức lại không lên tiếng hư hảo thân ảnh bên trong chính thấy tiên trong x ư ơ n g mù nhẹ dơ lên tay lúc này hành lang bên trong thời gian tựa hồ cũng đã ngưng trệ t i ê u liên vừa rồi đ ô n g tuyết bay tán loạn đều ngưng trệ tại không đúng tại cố tiêu nghĩ muốn rôi tay đụng chạm thời khác vừa còn ngưng trệ bông tuyết trong nháy mắt bị tiên trong x ư ơ n g mủ ngón tay hấp dẫn nao nhao xoay một vòng lượn vòng m à đi theo đ ô n g tuyết càng tích càng nhiều tạo thành to lớn nắm tuyết tiên trong x ư ơ n g mủ nhìn không sai bị lắm hư ảnh trong miệng q u á t khẽ một tiếng to lớn nắm tuyết trong nháy mắt hóa thành nước tuyết chạy về phía mặt đất mà tiên trong sương mù đầu ngón tay chỉ còn lại nắm tuyết bên trong tiên trong x ư ơ n g mù thân ảnh cũng là n h ạ t mấy phần cố tiêu nhữ mày trông nóng chính thấy tiên trong x ư ơ n g mù đầu ngón tay ngưng tụ hàn khí cởi chỉ mà ra thẳng tắp hướng g i a ngưng n g tuyết mà đi hàn khí cẩn thân g i a ngưng n g tuyết thể nội hàn ngọc quyết tựa như tại cùng hàn khí này lẫn nhau hô ứng vô ý thức bên dưới tự mình tỏa ra từng k i a ý lạnh cùng tiên trong x ư ơ n g mù đầu ngón tay châu ngưng chi hàn khí chậm dãi c h ạ m nhau ngay sau đó lẫn nhau dùng tại mắt trần có thể thấy bên dưới đoàn trạng hàn khí như sông lớn và biển chầm chậm hướng ra ngưng tuyết thể nội chạy tới nương theo cố hàn khí tia nhập thể ra ng đầu ngón tay h à n khí ra về sau toàn bộ hư hào thân hình như bị rút khô hết u y dịch người đồng dạng hư hào thân ảnh lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phai nhạt chỉ trong chốc lát thân hình nhạt như trong suốt hóa thành một đoàn xương mù về sau lần nữa ngưng tụ thành một v ầ n g sáng được rồi lão phu dùng tự thân tu vi vì n g ư n i người trong lòng chữa thương không bao lâu nữa nàng liền có thể tỉnh lại xoay người nhìn về vũ văn thác hai người gặp hai người còn tại đà tọa điều t ứ c liền an tâm thủ hộ tại lúc này hành lang bên trong chậm đợi mọi người đ i ề u tức hoàn thành hành lang chi đấu dẫn động thiên tượng cũng dẫn tới hà gia bảo sau núi bên trong chính tại đi đường mấy người t r ú m ụ hà gia sau núi trong rừng chính tại gặp nhóm thi thể sói hoang nhóm trợn đồng thời ngẩng đầu lên nhìn trong rừng mắt sói bên trong lộ ra một tia cảnh giác theo trong rừng phát ra một trận chậm rãi tiếng bước chân một cái hấp ý che mặt người theo trong rừng c h ậ m chậm đi ra người tới chính là được hà chi đạo dặn dò người thần bí dù đi chậm nhưng người này tựa hồ đối với cái này hà ra sau núi rất quen thuộc che mặt chính lưu hai mắt ở bên ngoài có thể trong mắt hở hưng đã để quanh thân khoảng một t r ư ợ n g tri địa không sinh vật dám gần tại hậu sơn bên trong đi một chút canh giờ lần theo tung tích đi tới hà gia c u n g phụng cùng bọn hộ viện lần đầu gặp sư hổ thú tri địa nhìn những k i ê u bị g ặ m nhấm diện mà biến dạng hà gia c u n g phụng cùng hộ viện thi thể người á o đen chậm d ã i nước mắt nhìn hướng những cái kia trong cổ phát ra trận, trận thấp r ậ n t giọng gáo thét ra thú chính một chút đàn sói trong mắt hung ác trong nháy mắt tiêu xoay chuyển biến thành kinh khủng theo một thất thân hình khá lớn đầu sói quay đầu gầm nhẹ chúng đàn sói nhanh chóng lui tán mà đi. c cùng cùng hướng, hướng đồng h lưu dạng đi đường hà chi đạo xa không có người áo đen quen thuộc cái này sau núi địa hình đã là tại cái này sau núi bên trong đi quá lâu bây giờ chuyện này hướng đi đã không tại chính mình mưu tính bên trong chỉ có lực thể nỗ lực không chế lại thể nghĩ ộ i cái kia xuyên tim đau đớn, tim âm đau tới, hảo hảo có có tới chính mình cho tới nay để phòng bị tiêm nghĩa tử lại tại cái này khẩn yếu ban đầu làm khó dễ trước là dùng kế đem quý nhi theo bên cạnh mình đều i đi lại cùng cái k i u kim bất di xuyên yêu thừa dịp này thời cơ đến tập kích chính mình nghĩ đến cái này hà chi đạo không khỏi có chút hối hận năm đó chính mình còn là có chút lòng dạ mềm yếu hướng phía miêu trang người ân cứu mạng lưu lại hà khôi tính mệnh không nghĩ tới vì chính mình phụ tử ba người lưu lại như thế thai hoàng ẩm tự dễu khép lời chính mình vị này nghĩa tử cũng quả nhiên thật kiên nhẫn một mực cẩn nhận đến nay hắn biết mình tại phong gia bảo đánh với phong luyến đao một trận bị phong luyến đao cái kia huyền diệu công pháp thương tới tím phổi những năm này không thể không dùng chính mình độc môn công pháp đệ nén nội t h ư ơ n g dẫn tới dung mạo thân hình đại biến theo một cái tráng nghiên người biến thành cái g i à n mua láo giả hôm nay tại hà gia bảo bên trong đã là hiện lộ chính mình vốn có diện mạo nghĩ đến tề vân đã là không ở được t i u tính liều lên chính mình đầu này tính mệnh cũng muốn hoàn thành chủ nhân giao phó sự t ì n h hà chi đạo nghĩ đến cái này dưới chân không khỏi lại nhanh mấy phần chính mình nhượng cái kia thi khôi tiến đến tương trợ có hạn tại quý nhi tất nhiên vô sự chỉ trách cái kia thần bí kiếm khách xuất hiện phá dối nếu không hà khôi cùng kim bất di tự tính dùng chút quy kế sớm đã chết tại trong tay mình nghĩ đến cái kia thần bí kiếm khách, hà c h i đạo run lên trong lòng hắn có thể nhẹ nhõm phá vỡ trong tay mình kim linh hồng anh thương nội công tu vi sâu không lường được nhìn hắn thân hình ăn mặc không giống tể vân người trong võ lâm muốn biết hắn là ai chỉ có thể đợi đến nơi đây xong chuyện đi hảo hảo hỏi một chút t r ù n g d ư ơ n g bút hà gia bảo bên trong hắn bị sư hổ thú tiếng giống hấp dẫn đi hướng hà gia bảo sau núi chính mình cũng không thể không bỏ hà khôi cùng kim bất di hai người đổi tới có thể qua lâu như vậy đều chưa từng đổi tới cái kia thần bí kiếm khách thân ảnh trong lòng lo âu càng thịnh dùng thần bí kiếm khách tại hà gia bảo bên trong hiện lộ chi võ cảnh nếu là đổi cái kia sư sư s chính m hiện hiện vừa dứt lời ngực lòng khí huyết sôi trào nhượng hà tri đạo thân hình trì trệ kém chút ngã tại trong rừng trong đống tuyết tạng hoa thân hình hà tri đạo chống thương mãn ứng thở dốc mấy cái về sau mở miệng phun ra một ngụm máu đen nhìn tới cái tiêu công p h á p quả như trùng dương bút nói thần tiên khó cứu a hà c h i đạo chống lấy trong tay trường thương lẩm bẩm tự nói nghĩ đến lấy chủ nhân đại nghiệp hà c h i đạo đ ỗ n g nhiên ngầm đầu trong mắt quyết đoán hiện hiện đem trong tay trường thương dùng sức cắm vào mặt đất ngồi xếp bằng hơi khép hai mắt hà c h i đạo rỗi tay nắm quyền n g ọ n cái liền lên ra hướng trước ngực mình lồng ngực mấy chỗ h u y ệ t đạo dùng sức điểm xuống một nén hương về sau theo hà c h i đạo lần nữa mở ra hai mắt lúc trước suy sụp đã sụt giảm trong mắt tinh mang lấp lóe q hai chương một trăm tám mươi bảy đánh bậy đánh bạn hà khôi thủ thương không nhẹ nhưng cũng là kiên trì hướng sau núi chạy tới đây là cùng phong cô nương trước đó tự i ể ước định tốt lưu cho nàng vì phong gia bảo báo thủ cơ hội nàng có cảnh chính mình là còn tính toán rõ ràng đối đầu hà c h i đạo phong cô nương sợ là không địch lại bất quá đối phó hà quý đã là dư xài chính là không biết nàng sẽ chọn mai phục tại nơi nào đọc thủ hà khôi đang suy nghĩ chợt thấy phương xa sau núi một chỗ thiên tượng dị biến trong lòng nhất thời liền nghĩ đến theo hà gia bảo bên trong chạy tới sau núi hà c h i đạo cùng cái tia thần bí kiếm khách có thể dựa vào nội lực dẫn động thiên tượng tại trước mắt hà gia bảo bên trong cũng chỉ có hai người này trong lòng lo lắng phong cô nương gặp nguy hiểm cưỡng chế đau đớn thuận theo thiên tượng kịa tri đệ chạy tới không ngờ rằng thiên tượng này bên dưới cũng không phải hà c h i đạo cùng cái kia thần bí kiếm khách đưa tới mà là hà gia trong sau núi thạch môn bắt trận bên trong phát ra lại nói thủy thương lan theo sau hà quý xa xa hất r a c ố tiêu đám người thầm nghĩ lấy hôm nay vô luận như thế nào đ ề u muốn hiệp trợ hà gia bắt được cái kia sư hồ thú có này thiên đại ân tình hà gia liền có thể vì như thủy kiếm tông sử dụng có hà gia tài lực duy trì như thủy kiếm tông liền có thể tại cùng lăng vân kiếm tông khôi thủ chi tranh bên trong ổn áp đối thủ một đầu phụ thân cùng cái kia kiếm lăng vân tranh đấu liền có thể chiếm được tiên cơ tuy nghĩ thế thủy thương lan đ ổ i kịp hà quý mở miệng nói thẳng truy kích sự tình hai người chính vừa đi vừa thương lượng một hồi đ ổ i kịp sư hổ thú phía sau làm sao chu sát x u ấ t sinh này lúc cũng là xông vào thạch môn bắt trận tri địa hai người này nào hiểu trận pháp gì phương vị càng là không biết hà g i a bảo bên trong đã sinh biến cố thủy thương lan không nghĩ tới cái này hà g i a sau núi bên trong lại có bực này kỳ quặc địa phương chính mình cùng hà quý tại cái này thạch trận bên trong đi hồi lâu tràn ngập tại hành lang bên trong kỳ quái sương ngủ càng tôn lên nơi đây vô cùng q ỳ dị hà bảo chủ chúng ta ở chỗ này đã đi nửa canh giờ không biết là ảo giác còn là ta luôn cảm giác chúng ta một mực tại vòng quanh Thủy、thương ủ y t h lan nhìn những n à y cự thạch vách đá cùng hai người bên chân sương ngủ, luôn cảm thấy sự tình có không đúng thế là hướng bên cạnh hà quý mở miệng nói hà quý mắt h ư ơ n g bên trong đồng d ạ n g mang theo hồng nghi không ngừng quan sát xung quanh hoàn cảnh trong lòng âm thầm nghĩ hoặc ta nghĩ lấy tại trước mặt phụ thân x i n h c ư ờ n g không nghĩ tới cái này sau núi bên trong có này kỳ quặc cổ quái địa phương bây giờ đã là thế cỡ hổ nếu là như thế xám xịt trở lại không chỉ nhuộm t h ủ y thương lan đám người xem t h ư ờ n g chỉ sợ phụ thân cũng sẽ đối ta thất vọng như thế nhìn tới chỉ có cắn răng tiến lên tìm đến xúc sinh kia nghe đến bên cạnh thủy thương lan mở miệng hà quý đành phải đi trước mở miệng ổn định hắn thủy thiếu tông chủ yên tâm t i ê u tính cái này quái thạch trồng bên trong có cái gì loạn thất bát tao đồ v ậ dùng hai người chúng ta võ cảnh có gì có thể lo lắng ta xem ra nơi này bất quá là thiên nhiên mà thành có chút nhớ người thôi thủy thương lan nghe nói trong lòng âm thầm cười nạo khó trách cái kia hà gia lão tổ đem hà gia ra, ra chủ chi vị giao cho hà khôi mà không phải hà quý như thế nhìn tới cái này hà quý xúc động vô não bất quá đây đối với như thủy kiếm tông tới nói so sánh cái kia hành sự khắp nơi chú đáo hà khôi ngược lại là càng hy vọng cái này tính tình xúc động hà quý có thể trở thành hà gia c h i chủ thủy thương lan trong lòng cười nạo mở miệng lại là tân bút hà bảo chủ nói đúng lắm ta như thủy kiếm tông cho tới nay đối hà gia bảo hà huynh kính nể không thôi hôm nay nhìn thấy huynh chi oanh hùng tại hà càng cảm thấy khâm phục hà quý từ lúc vào hà gia bảo về sau phàm là ra mặt sự t ì n h phụ thân đều giao cho hà khôi tới làm chính mình cùng hà trọng hai cái này con ruột gạt sang một bên nhiều năm như vậy hôm nay chính mình đem cái kia hà khôi lửa gạt hồi hà gia bảo bên trong chính mình dẫn theo mấy người tới bắt sư hổ thú so sánh những năm này hôm nay hà quý mới chính thức cảm thụ đến thuộc về mình phần kia tôn trọng như thủy kiếm tông là bực nào địa vị bây giờ cái này như thủy kiếm tông thiếu tông chủ thái độ đối với chính mình đã nói rõ hết thảy thủy thương lan lời nói n h ư ợ n g hà quý rất là hưởng thụ mắt t ư ơ n g xoay chuyển hà quý thay đổi một bộ nét lời hướng thủy Thương Lan kiếm h h khí á c n ó như Thủy k i tông như thế xem trọng ta hà gia bảo thủy thiếu tông chủ thiếu niên anh hùng đợi đến chuyện lần này ta nhất định báo cáo phụ thân định muốn đi như thủy kiếm tông bái hội thủy tông chủ ta hà gia bảo cũng như thủy kiếm tông trở thành đợi đợi minh hữu mới là hà quý lời nói chính là thủy thương lan nghĩ muốn nghe đến vui m thủy thương lan ôm q u y ề n chính muốn khách sáo vài câu ai ngờ cái này thạch môn bắt trận bên trong biến cố phát sinh ban đầu chính là nông cạn tới mắt cá chân x ư ơ n g mù đột nhiên đại thịnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn qua hai người đầu gối mấy tức về sau đã là đem hai người c h ì m ngập theo x ư ơ n g ngủ dần dần dày đặc hai người mặc dù chỉ là mấy bước xa cũng đã lẫn nhau nhìn không thấy thân ảnh không khỏi kinh hãi thủy thương lan ngưng thần đề phòng trong miệng không ngừng hô hoán h ạ quý nghĩ muốn dựa vào theo tiếng biện vị chi pháp có thể thanh âm của mình mở miệng lại như là trâu đất xuống biển bạt vô âm tín đề phòng bên dưới thủy thương lan đành phải chậm rãi lui lại lo lắng sư hổ thú theo cái này trong x ư ơ n g mù đ á n h l é n thẳng đến sau lưng chống đến tự thạch vách đá thủy thương lan lúc này mới thoáng an tâm ỉ vào trong tay như thủy kiếm long lanh kiếm quang nghĩ muốn tại cái này trong x ư ơ n g mù tìm đến hà quý t h â n ảnh hà quý tại cái này mê vụ lên lúc cũng đồng dạng lo lắng cái kia sư hổ thú theo trong x ư ơ n g mù t ậ p kích nắm chặt trong tay thương hướng về phía trước ngưng thần đề phòng vốn là nghĩ sau lưng có thủy thương lan thủ hộ không cần lo lắng có chút quay đầu đang muốn hô hoán thủy thương lan cách gần chút lại gặp sau lưng chỉ có sưng dày nơi nào còn có thủy thương lan nửa phần thất ảnh hà quý nhất thời kinh hoảng, có thủy thương lan ở bên. vô luận như thế nào cũng có trợ lực bây giờ chỉ còn chính mình một thân một mình nếu là tái nộ g sư hổ thú chính mình sợ khó ngăn cản nghĩ đến cái này hà quý triệt để hoảng hồn vội vàng lớn tiếng h ô h o á n thủy thương lan liên thanh hô hoán chưa được đến bất kỳ đáp lại nào hà quý trong kinh hoàng cũng không lo trước người trong xương dậy phải chăng có cái gì nguy hiểm đánh tới lập tức xoay người hướng sau lưng xương dậy thăm dò mà đi nghĩ muốn tìm đến thủy thương lan lại tìm cách thoát thân dựa vào trong ký ức đường đi phương hướng hà quý đi thời gian uống cạn chúng trả y nguyên không thấy thủy thương lan hà quý thay đổi chủ ý lục lọi tìm đến hành lang bên trong vách đá dưới chân phát lực như g ĩ muốn dựa vào khinh công nhảy lên rửa vào c ự thế ạ hao i đỉnh, phí thể lực không cần một khắc hà quý đã là mồ hôi đồng địa đành phải chậm rãi lui tới bên vách đá lưng tựa vách đá khôi phục thể lực một đôi mắt thương bên trong sớm đã không có lúc trước tự phụ có chỉ còn đối cái này trong xương dậy không biết sợ hãi vẫn không có từ bỏ đối thủy thương lan hô hoán hà quý nhưng ôm lấy hy vọng hô hoán như thủy kiếm tông thiếu tông chủ tính danh lúc này đối với hà quý tới nói khỏi cần nói là cái k i a thủy thương lan chỉ cần có thể tìm đến bất kỳ một cái nào người sống chỉ sợ vị này hà gia bảo tam bảo chủ đều sẽ ôm lấy người tới khóc giống một phen đang lúc hà quý dần dần tuyệt vọng lúc cái k i a trong xương dậy lại dần dần hiện ra mấy thân ảnh hà quý dư quan thoáng nhìn không khỏi đại hỉ trong tuyệt vọng người chỉ cần nhìn thấy một tia hy vọng đều sẽ bắn ra lực lượng kinh người vốn là tiêu hao không ít thể lực hà quý v ậ n hết nội lực gấp hướng lấy cái kia mấy thân ảnh chạy như đ i ê n mắt thấy cái kia mấy thân ảnh đã rõ ràng hà quý chỉ cảm thấy cái này mấy thân ảnh giống như đã từng quen biết có thể lại không phải hà ra bảo bên trong người nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua thẳng đến hà quý truy tới gần tựa hồ là tiếng bước chân hấp dẫn phía trước mấy người chú ý mấy người dừng bước lại xoay người nhìn về hà quý cái này vừa q u e n người hơi kém đem hà quý hù dọa tại chỗ bất tỉnh đi chính vì mấy người kia khuôn mặt mỗi khi hà quý áp một lúc đều từng xuất hiện tại mộng cảnh của hắn bên trong mấy người kia có người giữa cổ h u t động chính phốc phốc buốc lên n g ọ tươi có người chỉ còn nửa viên đầu não. bộ dáng khủng bố còn có mắt người trâu đều đã tuân ra đầu lưỡi đều đã dội ra hơn thước nhìn thấy mấy người kia mặt m à y bê bét máu đáng sợ bộ dáng hà quý thanh âm đều đã thay đổi âm điệu run run r à y r à y mở miệng nói miêu các ngươi làm i ê u những người kia nghe hà quý mở miệng đồng thời nết miệng khét cười nụ cười này nhuộm vốn là bị dọa bể mật hà quý đã vô tâm lại đợi lâu hướng sau lưng rút chân lao nhanh không biết chạy nhanh bao lâu hà quý quay đầu nhìn quanh chính thấy cái kia đã sớm chết đi miêu trang người như hình với bóng theo sát ở sau lưng mình hà quý nghiêng đầu lại không dám lại nhìn chính là hướng phía trước bước nhanh t r ố n chạy nhưng vô luận hà quý làm sao chạy trốn hắn cũng có thể cảm giác được cái kia chết tại trong tay mình miêu trang người liền tại sau lưng mình ước chừng qua một nén hương thời gian hà quý nhìn thấy lúc này hành lang bên trong như có ánh sáng phản p h ấ t bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng hà quý v ậ n lên nội lực h ư ớ n g cái kia ánh sáng chỗ tung người nhảy tới có lẽ là tại cái này trong x ư ơ n g d ậ y chờ quá lâu hướng phía ánh sáng nhảy vọt mà ra giương mắt nhìn quanh hà quý phát hiện chính mình đã là đi tới cái này kỳ quặc thạch trận bên trong một chỗ đất trống nơi đây ước chừng mười trượng tri đ i ệ bốn phía đều là cự thạch đất lên các thành n ô n hộ đem chỗ này đất trống vây trọn trong đó chính mình vừa rồi trong lúc vô ý theo trong sương mù trôi ra chính là trông thấy cái này đất trống ánh sáng mà chính mình vừa rồi cũng chính là theo những này trong cửa đá một môn bên trong sông r a nơi này như có cái gì chính mình không biết lực lượng nhuộm những cái kia như hình với bóng mê vụ dừng bước tại cửa đá kia trước đó mà cái kia trong sương mù miều trăng người quỷ hồn cũng theo mê vụ dừng bước cửa đá chỗ t h ở dài nhẹ nhõm h à quý cũng không để ý tới thủy thương lan chết sống chỉ cần không để cho mình lại vào những này trong cửa đá nhìn thấy những cái kia bị chính mình tự tay giết chết miều trăng người quỷ hồn để cho mình làm cái gì đều có thể một lát sau hà quý tính là theo vừa rồi chưa tỉnh hồn bên trong tỉnh táo lại tỉ mỉ quan sát đến xung quanh nghĩ muốn từ nơi này tìm đến phương pháp thoát thân chăm chú nhìn lại chính thấy cái này đất chống bên trong như có một chỗ bệ đá chính tại nơi đây chính chúng hà quý bình phục tâm tình nhìn lấy cái k i a bệ đá chỗ tiến đến điều tra vừa đi ra mấy bước hà quý chỉ nghe được sau lưng như có xiu xiu tiếng xé gió vang lên dù vừa tại trong xương giày hao phí không ít nội lực thể lực hà quý như cũng là đang đường cảnh bên trong tác thủ bỗng nhiên xoay người chính thấy hai cái khối đá hướng chính mình mặt mặt ớ i hà tri đạo thương pháp t h ư n g huyền hà quý cũng rất được hà tri đạo thương pháp chân truyền vẹn vẹn hai cái khối đá sao có thể đánh lén đất thủ chính thấy hà quý không chút kinh hoàng trong tay đoạn thương theo cổ tay nhẹ d u n g đem xông tới mặt khối đá từng cái đánh nát ấy người nào hà quý nhìn lấy trước người không có một h ai chi địa mở miệng q u á t lên đáp lại hắn chỉ có gào thét tiếng gió cùng cái này đầy đất nguyệt quang cảnh giác nhìn về bốn phía vẫn không có phát hiện ra tay người đánh lén hà quý không chút kinh hoàng chỉ cần không phải quỷ quái đổ vợt hắn thấy đều không đủ gây sợ hãi hà quý dò xét bên dưới không thu được gì nơi đây rộng lớn cũng không có chỗ ân khó tránh bị người đánh lén hà quý đành phải tay cầm đoạn thương đánh lấy vòng di chuyển b đề phòng tùy thời tập kích dư quang liếp nhìn cách đó không xa bệ đá hà quý chậm d ã i chuyển đi thầm nghĩ vừa rồi chính mình vừa mới nghĩ đi cái kia bệ đá điều tra người này tự ra tay đánh lén chắc là cái kia bệ đá có chỗ kỳ lạ không muốn chính mình phát hiện cái gì nghĩ muốn bắt ra người này còn cần đi hướng bệ đá dẫn xuất người này mới là nếu không ta ngoài sáng địch trong tối thua thiệt chỉ có thể là chính mình theo bệ đá càng thêm tới gần đã chính tại nhảy vọt liền chạm vào địa hà quý không quan tâm cái khác dưới chân phát lực hứng cái kia bệ đá tung người mà đi mắt thấy liền muốn nhảy vọt đến bệ đá một thân ảy mắt mà tới ngắt ở trước người mình dưới trăng H.I.E. thân hình rời bóng hình xinh đẹp rơi lụa đen che mặt tóc đen như mực q hai chương 188, cựu nhân gặp mặt người là người nào h ạ quý khắp nơi đề phòng nữ tử này hiện lộ võ cảnh độ cao thân pháp chi quỷ dị thực lượng h ạ quý sinh lòng k i ế n kỵ bất quá người đánh lén đã hiện thân chính mình cũng sẽ không cần lo lắng nàng nút trong bóng tối đối chính mình trộm hạ sát thủ nữ tử cũng không mở miệng chính là như là nhìn lấy con mồi một đôi mắt tới lui quan sát hà quý cặp kia trong mắt mang theo vài phần trào phúng càng nhiều chính là khắp nơi hạn ý hà quý gặp nữ tử loại này tư thế trong lòng nổi lên nghi hoặc cái này sau núi bên trong không chỉ có tầm thường g i á thú cũng có cái kia sư hổ thú ở chỗ này trong núi đ o n hiện nơi đây loạn thạch trong trận lại là cổ quái như vậy nữ tử này không bị thương chút nào xuất hiện ở đây thực là quá mức quỷ dị tại hạ là dưới núi hà gia bảo hà quý phen này chi là đuổi bắt sư hổ thú đến đây n ộ nhập nơi đây nếu là mạo phạm cô nương c h i địa xin hãy tha lỗi nhiều lần cân nhắc bên dưới hà quý còn là bỏ đi ý độc thủ không chỉ có là nữ tử này vừa rồi thân thủ nhượng hắn kiên kỵ càng là bởi vì chính mình bị vây ở chỗ này đã cô nương này có thể yên ổn đến chỗ này nghĩ đến nhất định là biết đường hy vọng n à n g có thể vì chính mình chỉ cái đừng ra trong ngày thường ngang ngược cản dỡ hà gia bảo tam bảo chủ cũng trở nên cung kính hữu lễ lên hướng cô nương ôn quyền mở miệng nói nữ tử kia liền như thế l ặ n g lặng nhìn chăm chú hà quý thẳng đến hà quý mở miệng nói thẳng hà gia bảo ba chữ lúc nữ tử lụa đen bên dưới phát ra nhẹ giọng một cười đan môi khẽ mở lại tựa như tận lực đè nén trong lòng tâm tình mở miệng nói nơi đây vốn là ta chi địa ngươi vốn là ngoại lai tự nhiên là mạo phạt ta hà quý tại hà gia bảo nhiều năm mỗi người đều đối với hắn rất là tôn kính nữ tử nếu là hà gia bảo bên trong n ờ i lợi này nói ra sợ là sớm đã đầu một n Có thể lời ú c này tuy như n i dưới thế i n hà quý thầm nghĩ chính là chính mình phản hồi hà gia bảo về sau triệu tập nhân thủ không chỉ muốn đuổi bắt sư hồ thú tự liền đây đối với chính mình vô lễ nữ tử cũng muốn cùng nhau bắt hồi hà gia bảo đến lúc chính mình lúc này chịu khí nhưng muốn hảo hảo phát tiết một phen nhìn nữ tử lụa đen bên dưới ẩn hiện khuôn mặt hà quý trong lòng tà niệm bóng nổi chỉ dẫn ra đường không phải là không thể được cho tới tạ lỗi buổi lễ vậy b ả n cô nương cũng sẽ không k h á c h khí nữ tử mở miệng nói tốt chỉ cần cô nương chịu chỉ đường muốn cái gì cứ việc nói hà gia bảo rất có gia tài vàng bạc trang sức võ lâm kỳ vật cô nương mở miệng tại hạ hết thể làm theo hà quý nghe nữ tử này tựa hồ bị trong miệng mình tạ lễ đà động lập tức liên thanh mở miệng trả lời che mặt lụa đen che khuất nữ tử khoe miệm vẹt kia mang theo một chút kế thành tri cười th ta muốn ba cái tạ lễ ngươi có thể thỏa mãn khỏi cần nói ba cái tạ lễ liền xem như ba mươi cái bằng giờ này ngày này ta hà ra bảo địa vị cùng gia tài cũng đều không nói chơi cô nương còn mời phân phó chính là hà quý trong lòng cười lạnh mở miệng lại là chẳng hề để ý nhưng không n g ờ tiếp theo nữ tử lời nói nhưng nhượng hà quý cả kinh thất s ắ c đệ nhất ta muốn cha con ngươi nói cho người trong thiên hạ năm đó đồ sắt phong ra bảo sự tình thứ ba ta muốn cha con ngươi đầu người khả năng làm đến nữ tử nghe hà quý đáp lại đem đầu ngón tay theo trong tay áo dối ra hướng hà quý chậm rãi r u ộ i ra ba chỉ m ô i nói một cái điều kiện tắt cong xuống một ngón tay ba cái điều kiện nói xong nữ tử đầy hứng thú nhìn lấy hà quý lụa đen bên dưới tựa như mang theo chút trào phúng ý cười nhìn lấy hà quý tùy vào ý chuyển thành kinh ngạc thật tình ngươi ngươi là ngươi là người nào ngươi sao sẽ biết năm đó phong gia bảo hà quý nếu là lúc này có thể nhìn thấy ánh mắt của mình sợ cũng là không thể tin tưởng sắc mặt này trắng b ệ ậ h liền là trong ngày thường ngang ngược hà gia bảo tam bảo chủ nghe đến nữ tử nhấc lên phong gia bảo chuyện cũ chợt leo lên trong lòng hà quý run dậy mở miệm ha, ha, ha, ha. nữ tử gặp hà quý s ắ p mặt t r ợ biến ngựa mặt lên trời mà cười tiếng cười kia bên trong mang theo thê lương đau b u ồ n sau đó t r ợ t thu hồi tiếng cười mang theo nồng đầm hận ý nhìn c h ầ m c h ầ m hà quý nghe đến nữ tử thê lương tiếng cười hà quý so vừa rồi tại cái này loạn thạch trong trận trông thấy bị chính mình tàn sát m i ê u trang người còn muốn kinh khủng cường hành để cho mình ổn định tâm thần hà quý tinh tế hồi tưởng nữ tử đưa ra điều kiện lại cẩn thận đánh giá nữ tử một phen chập nhớ tới cái gì run g dậy chỉ cho nữ tử mở miệng nói ngươi là năm đó cái kia phong gia bảo bên trong cái tía mất tích nữ hoa nữ tử ngữ khi sớm đã không có lúc trước lần kia trào phúng mang theo hận ý ngập trời mở miệng giận dữ mở miệng nói không sai không nghĩ tới a cha con ngươi ba người n ă m đó vì ta phong gia bảo vị sư hổ thú giết cả nhà của ta trên dưới hơn một trăm ba mươi nhân khẩu lúc có thể từng nghĩ đến sẽ có hôm nay liền nghĩ tới phủ viên tiêu cục đưa tới cái k i a h ồ gỗ hà quý mở miệng nói đại ca của ta đâu của hắn chính là ta tự tay chém xuống làm sao vì cho các ngươi phụ tử đưa lên m n g một tết đại lễ ta thế nhưng l à nhọc lòng a ngươi cái k i a l á o c ầ u phụ thân thu đến ta tặng lễ vật có thể còn hài lòng nữ tử t r ô n giấu trong lòng nhiều năm thù hận như vỡ đê trì hồng thủy dâng trào mà ra chỉ cảm thấy trong lòng thật là thoải mái càng là nhìn thấy hà quý hoảng sợ bộ dáng trong lòng loại kia k h o á ý không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả hà quý vừa giận lại sợ t r u y ề n niệm nghĩ đến chính mình đã là không có đường lui cô nương này là người không phải quỷ cùng hắn ở chỗ này lo lắng hái hùng không bằng vông tay đánh một trận nghĩ đến này hà quý trong mắt vâng dạo biến mất dần dùng hung ác ngự khí che giấu chính mình nội tâm kinh hoàng hà quý mở miệng nói năm đó chạy thoát ngươi hôm nay đã ngươi đưa tới cửa ta liền đưa ngươi đi gặp phong ra người nói xong n ắ m l ấ y trong tay đoàn thương liền đoạt công mà đi hà quý thương pháp đã được hà chi đạo c h â n truyền đoạt công bên dưới thế tới hung hăng nghĩ đến hà trọng chết tại nữ tử này trong tay chính mình võ nghệ hơi thua vô hình giải nếu muốn tại cái này phong ra hậu nhân trong tay trốn được tính mệnh tắt cần đoạt công để cầu t ậ c thắng cùng phụ h u n h trong tay trường thương bất đồng hà quý trong tay đoàn thương không trượng thương giải mà công đi chính là hiểm kỳ con đường đã là ra tay trước trong tay đoàn thương nhanh như thiểm điện chọn lấy yếu hại mà công mi tâm giữa cổ trái tim cổ tay hai chân thương tự như điện chiêu như liên cương phong mang theo lên tuyết ngàn mảnh giữa làn danh sinh tử Cái hà quý chính ư thấy thấy hoa mắt thu chiếu lúc đã tìm không thấy địch nhân thân ảnh vội vàng đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhìn thấy bị chính mình đoạn thương chỗ phá hư hảo thân ảnh hướng sau lưng mình bậy đá ngưng tụ mạ đi hóa thành nữ tử thân ảnh nhanh nhẹn rơi tại cái tia bậy đá phía trên mang theo trào phúng ánh mắt nhìn về hà quý nữ tử vươn tay ra hà quý k h ẽ n g o ắ c một cái hà quý thấy thế giận dữ chất quát một tiếng vũ động đoạn thương lần nữa hướng nữ tử công tới nữ tử như là trêu đ ù a giã thu tuần thụ sư thần tinh lạnh nhạt không thèm để ý chút nào hà quý dọa người thanh thế chậm rãi rúi tay rút ra buộc tóc cây trơm theo đẩy đầu tóc đen rơi xuống nữ tử tay cầm chân vàng chính nhẹ nhàng vung lên liền đã đẩy ra hà quý công tới mũi thương thừa dịp hà quý đặt chân chưa ổn trong tay châm nhọn hướng hà quý bà vai bỗng nhiên đâm tới hà quý thấy mình thương pháp thất thủ nữ tử trong tay châm vàng nhanh như thiểm điện trong trước mắt đã đánh Không không bước này, này một chiêu đổi một chiêu liệu mạng đấu pháp cũng không nhượng nữ tử kinh hoàng nàng cũng không né tránh cũng không dùng tay đón đỡ đoàn thương chi thế chính thấy như thác nước tóc đen theo đoàn thương đâm tới nữ tử tóc đen không gió ma động tại đoàn thương liền muốn đắc thủ trong nháy mắt bao lấy thân thương hà quý cảm thấy một cố kịch liệt đau nhức theo cánh tay chuyển tới chăm chú nhìn lại chính thấy nữ tử tóc đen như mãng rảo con n g ồ i một mực đem cánh tay của mình bơ lấy theo sợi tóc càng thu càng chặn tóc đen đã như là bách luyện tơ thép đ ồ n g dạng xiết vào chính mình huyết đục bên trong kịch liệt đau nhức bên dưới hà quý ha có thể ngồi chờ chết l i ề u mạng lay động cổ tay nghĩ r ử a vào mũi thương s ắ p bén cắt đứt đối phương sợi tóc có thể mấy lần nếm thử xuống tới phát hiện nữ tử tóc đen so với tầm thường thép tinh vũ khí còn cứng cỏi hơn chính mình đoạn thương mùi thương cùng tóc đen tiếp xúc lại bắn ra kim khí tương dao hỏa hoa tới mắt thấy biện pháp này đi không thông tay phải s cứ như vậy không cần một khác cánh tay của mình t i ể u tính không bị cái này tóc đen xoắn nước sợ cũng l à phế nữ tử trong mắt hưng phấn đã là đè nén không được nhìn lấy hà quý dây rủa thần sắc tựa như cùng hà trọng trước khi chết thống khổ thần sắc không co sai biệt cái này hà quý càng là biểu hiện thống khổ không chịu nổi nữ tử trong lòng báo thủ khoái cảm liền càng là thỏa mãn nếu là lúc này nữ tử muốn lấy hà quý tính mệnh đã là dễ như trở bàn tay có thể nữ tử cũng không muốn nhanh như vậy t i ể u nhượng hắn chết nghĩ đến chính mình phong ra bảo hơn một trăm ba mươi miệm trước khi chết thảm trạng nữ tử nghĩ muốn chầm gia tần hắn nhượng hắn nếm tận các loại một đạo long lanh kiếm quang hướng nữ tử mà tới nữ tử cảm thấy nguy hiểm k h í tức tóc đen tung bay tạm bỏ tóc đen xoắn lấy con mồi thân hình chấp vắng tránh né một kiếm này hướng sau lưng nhìn tới chính thấy một người một thân công tử ca ăn mặc tuy là đầy người chật vật nhưng vẫn là tận lực để bảo toàn hình tượng của mình người vừa tới không phải là người khác chính là vừa rồi tại thạch môn bắt trận bên trong cùng hà quý tẩu tán như thủy kiếm tông thiếu tông chủ thủy thương lan cùng hà quý tương đồng thủy thương lan cũng thu đến mê vụ n h ế p tâm nỗi khổ bất quá vị này thiếu tông chủ từ nhỏ liền tại thủy thiên nhạc t e chở bên dưới lớn lên tuy nói tâm trí đồng dạng k h n g cứng cũng không có kinh lịch khổ nạn người. càng dễ t hà e o trong nhiếp bên h đi tâm mê vụ bên trong đi ra.、Hà、quý là nữ tử cố ý thả hắn vào trận này trung tâm mà thủy thương lan chính là đánh bậy đánh bạc tại nữ tử bông lỏng trận pháp trong nháy mắt vào nơi đây vừa thoát khỏi để cho mình rơi vào ảo giác sưng dày thủy thương lan vừa ổn định tâm thần tiểu thoáng nhìn trong sân hà quý bị nữ tử tóc dài xoắn lấy không kịp phủi đi cái này đầy người bờ bộn thủy thương lan không thể trơ mắt nhìn lấy hà quý bỏ mình trong tay như thủy kiếm lập tức kéo ra đạo đạo kế quang hướng vây khốn hà quý tóc dài c h é tới một kích thành công thủy thương lan vội vàng bay người lên phía trước đỡ lung lay sắp đổ hà quý mở miệ ân cần nói, hà Bảo chủ, không ngại à. hà quý lo lắng thủy thương lan biết hà g i a làm ra ác tính vội mở miệng nói không ngại cái này điên nữ tử không biết là từ đâu nhô ra mở miệng chính là vu hoan lời nói ta vốn h ả o ý khuyên bảo có thể nàng lại ra tay đánh lén tổn thương ta thủy thiếu tông chủ cẩn thận chớ nên nghe nàng h ồ ngôn luận ngữ cẩn thận nàng đột thi an t o á n kỳ thật hà quý lo lắng là dư thừa ở trong mắt thủy thương lan vô luận hà g i a phải t r ă n g làm ác hắn đều không để ý chỉ nghĩ nhuộm hà ra quy về như thủy kiếm tông dưới t ư ớ n g nhuộm như thủy kiếm tông có thể cùng lang vân kiếm tông ngang vai ngang vế nghe hà quý lời nói thủy thương lan hiếp hai mắt mắt m mà lại nhìn ta làm sao cầm xuống nữ tử này ngươi mà lại an tâm dưỡng thương nữ tử gặp hà quý tới giúp đỡ không chút kinh hoàng nàng tập luyện cái tia công pháp về sau càng thêm có thể cảm thụ được trong nhà chuyển xuống công pháp này về liền diệu thú chi mình còn có hắn làm hậu thủ đứng v ữ n g thân hình nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy người thanh niên k i a sách lấy trong tay trưởng kiếm hướng chính mình đi tới q hai chương một trăm tám mươi chín tóc đen đầu kiếm nguyên bảng nghiêng về một bên tranh đấu bởi vì thủy thương lan xông vào mà biến số nổi lên một phía như thủy kiếm tông thiếu tông chủ đối mặt phong gia bảo truyền nhân thủy thương lan biết đây là chính mình thu phục hà gia bảo tốt nhất thời cơ nhìn cái kia hà gia láo tổ tuổi tác đã cao không sống được bao lâu hà khôi vị này đương nhiệm gia chủ lại quá mức thông minh lanh lợi trái lại hà quý đối với như thủy kiếm tông tới nói mới là lựa chọn tốt nhất thủy thương lan đã hạ quyết tâm đợi đến nơi đ â y xong chuyện tự hồi tông môn bẩm báo phụ thân mượn như thủy kiếm tông chi lực duy trì hà quý thay thế hà khôi trở thành hà gia c h i chủ kể từ đó như thủy kiếm tông đến khi một trợ lực lớn thủy thương lan đương nhiên không biết cái này hà gia bảo bên trong nội tỉnh chỉ bằng lấy chính mình suy đoán đánh lấy tự c h ọ là tính toán thật hay ỉ vào trong tay như thủy kiếm thủy thương lan dưới chân k h a động đã là nương thân công gần nữ kiếm quang như nước kiếm khí như sóng như thủy kiếm y trong n u có cương lướt hướng nữ tử nữ tử lụa đen che mặt nhìn không thấy thần tình nhưng theo trong mắt đã là c ủ n g vừa rồi đối đầu hà quý bất đ ộ n g nhìn thấy như thủy kiếm quang c h ấ p động trong mắt lộ ra một chút kiên kỵ chi ý tay trắng một phen trong tay c h â m vàng đã là rời khỏi tay hướng công tới công tử ca kích xả mà đi kiếm quang chật lóe châm đoạn ả n h rơi như thủy kiếm nhìn như mềm mại kiếm y lại hung nữ tử dùng trong tay chân vàng là am khí dò xét đối thủ phát hiện cái này công tử ca trong tay trường kiếm có cầm kiếm mà tới t ự như c h hình hình thủy kiếm khí song ánh sáng lầm chậm tại nữ tử hơi lui tóc đen thành thuẫn trong né mắt đã là vô tại tóc đen phía trên thủy thương lan vốn cho rằng dựa vào như thủy kiếm c n g ó thể nhẹ nhõm phá vỡ trước mặt trở ngại ai ngờ như thủy kiếm chạm tại tóc đen phía trên cái kia tóc đen vẫn không chút nào thường ngược lại một cố đại lực thuận theo như thủy kiếm chuyển tới thủy thương lan cánh tay k m chút đem hắn trong tay trường kiếm đánh bay thủy thương lan vội vàng lăng không xoay người dựa thế hóa đi lực phản chấn lạc định thân hình dùng cánh tay nâng như thủy kiếm thân ngừng lại trong tay trường kiếm run dậy chi thế trong mắt đã không vừa rồi vẽ phách lối nguyên lai tưởng rằng hà quý thua ở nữ tử trên tay là hắn võ cảnh không đủ trải qua vừa rồi chính mình cùng nữ tử này giao thủ m ộ t kích thủy thương lan mới hiểu được nữ tử này cũng không phải dễ cùng thế hệ trong tay mình cầm chính là võ lâm danh minh thế mà liền nữ từ kia sợi tóc đều chém không đức nữ tử này công pháp thực là cực kỳ cổ quái đang lúc thủy thương lan trong lòng còn đang vì nữ tử công pháp trấn kinh lúc nữ tử đã là rơi xuống mà lên phản công mà tới tóc xanh như suối tuyết là ú t trưởng theo tóc đen thúc kiếm chiêu vô ảnh thân hình bạo kiếm trưởng trùng điệp ảnh vô số nữ tử bằng song t r ư ở n g đối đầu thủy thương lan như thủy kiếm không rơi xuống hạ phòng thậm chí ẩn ẩn hiện ra áp chế chi thế tiêm trưởng hình bóng đã là đem thủy thương lan một mực khống tại trường phong bên trong một trường đập vào mặt thủy thương lan dơ kiếm đón đỡ như thủy kiếm sóng ánh sáng c h ấ p động nữ tử lòng bàn tay chạm đến cái này sóng ánh sáng chính chúng tựa như đánh vào trên mặt nước sóng nước n h n n ạ o lên một cỗ phản hướng chi lực từ cái này gợn sóng trung tâm phản chấn nữ tử tú mi nhăn lại xoay người lại nhảy ra hóa đi lực phản tóc đen như mãng xích sao xoắn lấy như thủy kiếm thủy thương lan nghe đến thân kiếm của mình phía trên bị cái này tóc đen gắt gao xoắn lấy phát ra chói thai thanh âm thủy thương lan giơ kiếm mà quái nghĩ muốn dựa vào như thủy kiếm khuấy động chi thế tránh thoát nữ từ tóc đen trói buộc có thể cái này không quái còn tốt tóc đen như là thật mãng xà đồng dạng càng d ã ruộng cái này tóc đen tự khóa càng chặt mà lại cái này tóc đen không chỉ xoắn lấy như thủy kiếm thân còn tại thuận theo thân kiếm mà lên hướng cánh tay mình trèo lên mà tới đối với thủy thương lan tới nói không muốn bị cái này tóc đen c u ố n tay phải cánh tay cũng chỉ có quăng kiếm một đầu này đừng ra hết lần này tới lần khác thủy thương lan không nghĩ làm như thế chính thấy hắn để chống bàn tay trái hướng nữ tử đứng thẳng chỗ xa xa v ỗ tới nhất thời trong chàng này trưởng ảnh tung bay thu thủy trưởng bất đồng cùng lúc trước đối địch thanh sam thiếu niên như thế phía sau phát chế địch mà là tiên hạ thủ vi tưởng trưởng phong nước qua cất đầy trời tung bay v ò n ánh bông tuyết càng đem những này bông tuyết ngưng xuất trưởng hình nữ tử gặp cái này công tử ca kiếm pháp không yếu. v ố không không nữ đ tử dơ trưởng ninh địch song trưởng đều xuất ngăn lại cái này băng tuyết là hình một kích người trẻ tuổi trưởng pháp so với kiếm pháp của hắn không thua bao nhiêu một trưởng này nhuộm nữ tử thân hình lui nhanh quấn lấy thủy thương lan trong tay trường kiếm tóc đen cũng cùng nhau thối lui trong tay trận nhẹ thủy thương lan trông thấy trói buộc trong tay mình trường kiếm tóc đen đã đi hết sức vui mừng đắc thế mà truy trường kiếm pha không tàn ảnh bay múa cho phất dù như thủy kiếm là thế gian danh minh cũng là khó thương nữ tử chút nào chiến đấu thời gian càng lâu thủy thương lan trong lòng hơi cảm thấy áp lực chỉ có thể không ngừng vũ động trong tay trường kiếm nghĩ muốn bắt giữ nữ tử không ngừng chấp động thân ảnh hiện tại thủy thương lan còn đang suy nghĩ lấy làm sao bắt giữ nữ từ lúc trước mắt trong nháy mắt nữ tử đã biến chiều vừa còn tại tránh né chính mình t r ư ờ n g pháp kiếm chiêu nàng nhìn chuẩn quay người bỗng nhiên xuất trưởng tạm lui thủy thương lan sau đó cũng không truy kích mà là đầu ngón tay b ư ớ c khẽ đem chính mình tóc đen hơi đoạn mấy phần nữ tử dùng t r ư ờ n g đoạt công nhuộm thủy thương lan hoàn mỹ chiếu cố chậm rãi bay xuống tóc đen đợi đến thủy thương lan liên tiếp lui tới trong tràng b ệ đá phụ cận lúc nữ tử trợt lui chiêu mà lui hai ngón d ự n lên trong miệng nha nói trùng thủy thương lan vừa cảm thấy sự tình có không đúng nữ tử này tuy nói là đoạt công chi thế xuất chiêu cũng không hung ác chính là bức bách chính mình lưỡ bước tựa như muốn đem chính mình, bước đến nàng muốn chính mình đi hướng địa phương kịp phản ứng lúc thủy thương lan nghĩ muốn càng ra nơi đây đã là không kịp chính thấy cái này trong lòng đất t r ợ t bắn ra vô số tóc đen hô hấp chính lúc đã là leo lên chính mình hai chân nghĩ đến hà quý bị cái này tóc đen vây k h ố n g trắng cảnh thủy thương lan không khỏi trong lòng đại loạn cầm kiếm liền chém hoàn toàn quên mất vừa rồi chính mình k h ó i động t r ư ờ n g kiếm đều không thể tách ra tóc đen sự t ỉ n h theo tóc đen khóa lại đối thủ nữ tử dựng lên hai ngón vươn về trước biến chỉ là chảo theo nữ tử tiêm trưởng càng thu càng chặt c u ố n quanh ở thủy thương lan hai chân tóc đen càng thu càng chặt bị đau thủy thương lan cao giọng kêu to trong trận chính điều tức tính dưỡng hà quý thấy thế vội và cũng không phải là hắn cảm nghiệm thủy thương lan cứu giúp c h i tình chính vì hắn biết nếu là thủy thương lan như chết nữ tử này cái kế tiếp muốn đối phó liền là chính mình không bằng nhân cơ hội này hai người liên thủ tề công nói không chắc còn có một k i a phần thắng nhìn lấy thủy thương lan cái k i a vặn mẹo giống to bộ dạng nữ tử năm ngón tay co lại tóc đen theo nàng năm ngón tay càng ngày càng thu chặt mắt thấy tóc đen đã là vạch phá quần áo thật sâu khảm vào trong thịt máu tươi chậm rãi thuận theo tóc đen mà xuống thủy thương lan đã là giống như liên khủng dơ kiếm không ngừng chém mặt đất dối ra tóc đen nhìn nữ tử quay lưng chính mình hà quý đ ể khí vật công thả nhẹ bước chân dơ thương đi chậm thẳng đến nữ tử sau lưng ước chừng khoảng một t r ư ợ n g cự ly thân hình bạo khởi hướng nữ tử sau lưng đâm tới mắt thấy trong tay đoàn thương liền muốn đâm vào nữ tử sau lưng tự cho là đắc thủ hà quý khỏe miệng nết ra một vệt cười gằn toàn ngựa quên vừa rồi chính mình là thế nào bị nữ tử tóc đen chỗ bại nữ tử cũng không quay đầu ánh mắt có chút lui về phía sau phát hiện đánh lén mà đến hà quý tay trái hướng sau lưng xuất trưởng chính thấy mấy đạo tóc đen theo mặt đất phá tuyết mà ra đem lăng không nhảy tới hà quý trong nháy mắt của lấy hà quý mắt thấy trong tay đoàn th có thể những ngày tóc đen đem hắn trên dưới toàn thân một mực quần lấy đoạn thương lại khó gần một tấc y hệt năm đó các ngươi họ hà vẫn là như thế bị ổi nữ tử lạnh lùng mở miệng tay trái khéo động mặt đất trong tuyết rôi ra vô số tóc đen đem đã vô pháp động đậy hà quý rời tới thủy thương lan bên thân theo nữ tử song trường chắc tay vây khốn hai người tóc đen càn thịnh vừa rồi chỉ là quấn lấy thủy thương lan hai chân tóc đen trong nháy mắt trèo lên mà lên thủy thương lan vừa rồi còn có thể huy động như thủy kiếm hiện tại tóc đen khóa lại hai tay xích ư ớ n g giữa gáy thủy thương lan sớm đã loạn phất tấc mắt thấy hà quý cũng như chính mình đầm chỉ có thể mặc cho người sâu xé vị này như thủy kiếm tông thiếu tông chủ lại mở miệng cầu xi n lên cô nương tại hạ chính là như thủy kiếm tông thiếu tông chủ thủy thương lan phen này n ộ nhập cô nương chi địa cũng không phải có chủ tâm gây hấn còn mong cô nương có thể dơ cao đánh khẽ thả tại hạ nữ tử vốn là nhìn chăm chú hà quý nghe thấy thủy thương lan mở miệng đầy hứng thú quay đầu nhìn về hắn thủy thương lan nữ tử tựa như bị ngôn ngữ của mình đà động chỗ nào chú ý tới cái gì mặt mũi liên tiếp mở miệng nói cô nương nếu có thể dơ cao đánh khẽ tại hạ này liền ly khai cũng không còn tới một bên hà quý nghe đến thủy thương lan cái tia s i n sống đáng thương、dạ. vừa nghĩ mở miệng mắng hắn mấy đạo tóc đen t ị u theo giữa gáy dâng lên r h ì m chặt hà quý miệng n h ư ợ n g hà quý chỉ có thể phát ra ô ô thỉnh thoảng thanh â m mắt thấy dạng này thủy thương lan cảm thấy mình cơ hội chạy trốn lại lớn không ít lại cũng không cố kỵ thân phận của mình ư ỡ n g mặt tiếp tục cầu xin tha thứ cô đ ư ơ n g nếu là có thể thả ta lời mới vừa ra miệng liền cảm thấy giữa gáy tóc đen giống như vừa rồi đối hà quý đồng dạng đem miệng của mình một mực vây khốn lại nhìn hướng nữ tử chỉ nhìn thấy nàng ánh mắt dếu cợn thủy thương lan lúc này mới tỉnh lộ lại nữ tử này chẳng qua là trêu đủa chính mình th nghĩ tới người nhà khi chết thảm trạng nữ tử ánh mắt dần dần biến h u n g ác chắp tay trước ngực có chút tách ra lòng bàn tay hướng khóa lại hà quý cùng thủy thương lan giữa gãy tóc đen xa xa một chỉ trong nháy mắt tóc đen thu chặt nước dì hai người nhất thời bị dần dần thu chặt tóc đen xiết thái dương nổi g ầ n xanh mấy tức về sau hai người đã là há miệng lê lưới mắt trợ trắng nữ tử hai người đã sắp ngạt thở mà chết đầu ngón tay khẽ bung lỏng tìm chặt hai người phần cổ tóc đen đ ố n g nhiên bung lỏng được cơ hội thở dốc dì nước hai người liên tiếp miệng lớn hô hấp có thể còn chưa chờ hai người thở dốc mấy lần giữa g hai người này tại ngạt thở cùng hô hấp tầm đó bị lặp đi lặp lại tra tấn đau đến không m u ố n sống thủy thương lan sớm đã không có lúc trước danh môn t ử đệ ngạo khí miệng bị tóc đen vây khốn không cách nào mở miệng nói chuyện chỉ có thể dùng cầu xin ánh mắt nhìn về nữ tử nghĩ muốn nữ tử sớm chút giết hắn bực này tra tấn sớm đã nhượng hắn sụp đổ hà quý biểu hiện ngược lại là ngoài nữ tử d ự liệu lặp đi lặp lại tra tấn thế mà không có nhượng hắn mắt lộ tuyệt vọng chỉ cần giữa gáy tóc đen hơi lỏng hà quý trong mắt cựu lộ ra hung ác nhìn chằm nữ tử nữ tử cũng không có hưởng thụ tra tấn cựu nhân khoá Trung trả sau, về có lẽ là q hai chương một trăm chín mươi lại gặp hư không nữ tử tạm thời ngừng lại tóc đen bóp chết thủy thương lan cùng hà quý động tác ngưng thần hướng sau lưng nhìn tới người chưa tới tiến g tới trước vũ văn h u y n h chuyện này cũng không nên trách ta muốn trách cũng là sương mù tiên nhân tiền bối nếu không phải hắn ta làm sao đến mức sẽ bị tâm ma khống chế không phải ta nói ngươi lão tiểu tử này vừa rồi đem ta ném vào địa phương nào m các tiêu một hiệp, chút ta i này một thân thường, một bất ó thể đau chết ta. t đau r ừ n g phạt Phu nho nhỏ thôi, lao phu nói thế nhân, trong trận tiên nói nào cũng này n Lao là g ư ơ i đối để ngươi chi ngươi Lao Phu kính, nhớ. bất tăng tăng nhớ. Các mấy cái này tiểu b ố i cùng lao phu cũng tính là không đánh nhau thì không quen biết nếu không phải nhìn tại cái này một nhất tiểu tử thật là đúng lao phu khẩu vị lao phu như thế nào lại vì các ngươi dẫn đường không sợ nói cho các ngươi mấy cái nếu là không có lao phu chỉ sợ các ngươi một đời đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài tiểu kiện h u n h thương thế của ngươi ra sao không ngại mộ huynh yên tâm người tới chính là theo sinh môn vào trận cùng tiên trong x ư ơ n g mù ác chiến hồi lâu cuối cùng là hóa t h ủ thành bạn cố tiêu một b ằ n người theo tiên trong x ư ơ n g mù dùng tự thân tu vi tinh luyện ra hàn khí chữa thương ra ngưng tuyết tính là chuyển nguy thành an vũ văn thác dựa vào cùng cố tiêu trận chiến này cảnh phá khí nhân cũng tính được có đại thu hoạch tiểu kiệt dù bị thương tại vừa rồi cố tiêu cùng vũ văn thác trong liều đấu cũng rất có cảm mộ theo lấy mọi người đều tức h o à n tất cố tiêu cũng tuân thủ lời hứa của mình truyền một chút thanh y quyết chân khí cho tiên trong sương mù được cố tiêu nội lực tiên trong sương mù cũng là khôi phục một chút tu vi cuối cùng lại ngưng ra hình người không cần lại dùng còn sáng bảy người mà nguyên bản mê vụ bài khắp thượng hồ không có phần cuối thạch môn bắt trận tại tiên trong sương mù dẫn đường bên dưới mọi người một bức to lớn vách đá ngăn ở trước mặt mọi người nhậm bất nan tiến lên một chợ gõ phát hiện vách đá này cứng rắn như sát lao tiểu tử ngươi có phải hay không đang đụa hoa dạng đem chúng ta hướng trong ngõ cố dẫn nhậm bất nan mắt thấy tiên trong x ư ơ n g mù đem mọi người dẫn vào không đường c h i địa lập tức cảm thấy cái này t i ê n trong x ư ơ n g mù lại muốn đối làm yêu ban đầu liều đấu lúc nhậm bất nan n ú t ở góc xó không mất một sợi l ồ n g sau đó thanh sam thiếu niên kiếm phá x ư ơ n g mù tiên bị tâm ma mê hoặc hắn cũng tránh thoát một k i ế p cũng không bị thanh sam thiếu niên gây thương tích tiên trong x ư ơ n g mù củng cố tiêu có đ ớ c định một đường đi tới mấy người cũng cùng t i ê n trong x ư ơ n g mù quen thuộc lên tiên trong x ư ơ n g mù tại cái này cửa đá trong trận tu hành không biết bao nhiêu năm tháng vốn cho là mình t h i quen cô độc có thể cùng mấy người kia ngắn ngủi đi một chút lộ trình c ũ người, người bị bị tiên như trong ma n dạng sương mù một câu nói nghẹn không biết làm sao mở miệng nhậm bất nan tự giác đối lý lo lắng mấy người khác trong lòng ghi hận chính mình tham sống sợ chết ngón tay chỉ lấy tiên trong sương mù nói không ra lời kỳ thật ra ngưng tuyết mấy người cũng không ghi hận nhậm bất nan tại một nhất bị cái kia đen nhánh dao găm nhiễu loạn tâm trí lúc dùng thân thủ của hắn t i ê u tính xuất thủ tương trợ cũng bất quá là nhiều một người thụ thương thôi dọc theo con đường này tuy là đồng hành hai người này không biết là nơi nào không hợp nhau trên đường đi đấu võ mồm không ngừng tự liền cố tiêu cái này am hiểu miệng lưỡi đều mặc cảm cố tiêu gặp nhậm bất nan cùng tiên trong x ư ơ n g mù lại đấu lên miệng tới lo lắng hai người đấu võ mồm chậm chế hành trình cùng làm m ở miệng đánh gây hai người đố tiên trong sương mù nói tiền bối đã dẫn chúng ta tới chỗ này tự nhiên có tiền bối l ạ n lý tiên trong x ư ơ n g mù nói tiền bối đã dẫn chúng ta tới chỗ này t nhiên có tiền bối tiểu tử này cùng hắn đám này đồng bạn thuận mắt nhiều tuy là hư hảo thân ảnh cũng ra vẽ sau đó hướng n h ậ m bất nan mở miệng nói nhìn một chút m ộ t tiểu tử nhã lực có thể so sánh ngươi chuẩn nhiều ngươi nhìn đây là n g ó cụt đó là bởi vì trận pháp này về liền r ư ợ u ngươi cái này phạm nhân mắt đục không biết tiên gia chi pháp thôi tiếng nói rơi tiên trong x ư ơ n g mù vung k h ẽ ống tay áo hành lang phần cuối trên t h ạ c h bích lại phát ra trận trận quan mang cứng cỏi vách đá như là mấy người tại hà gia bảo sau núi trong phế tích nhìn thấy hai cái đang tiên trụ lúc đ ồ n g dạng hiện hiện sóng nước hình dạng cự ly vách đá gần nhất nhận bất nan tại hà gia bảo sau núi bên trong đã thấy qua cỡ này dị tượng bây giờ gặp lại vẫn là kinh ngạc không thôi vươn tay ra nhìn tiên trong sương mù ánh mắt khinh thường nguyên bản muốn đợi mọi người đều sau khi tiến vào lại vào nhậm bất nan cũng không nghĩ lại bị tiên trong sương mù xem thường cắn răng chậm rãi vươn hương cái kia sóng ánh sáng bên trong quả nhiên cái kia vách đá cứng rắn đã như nước mềm mại vừa dỗi tay đi vào tự bị một cỗ to lớn lực hút hút vào trong đó cố tiêu gặp trên vách đá sóng nước q u a n g mang trận lóe nhậm bất nan đã không thấy t ă m hơi nhìn hướng khỏe miệng mỉm cười tiên trong sương mù liền biết là hắn đối nhậm bất nan vừa rồi cùng nó đấu võ mồm trừng phạt cố niệm hà ra bảo ngoài sơn môn hạc bất phàm tiên trong sương mù giơ tay ngừng lại lời của hắn mở miệng cười nói trừng phạt nho nhỏ không quan hệ tính mệnh không ngại chính là r a thịt nếm chút khổ sở nghe tiên trong sương mù nói như vậy cố tiêu yên lòng mở miệng nói l ờ i tuy như thế còn là thỉnh tiền bối nhìn tại van bối trên mặt thủ hạ lưu t ì n h nhậm nhị ca cũng tính là van bối bằng hữu tốt nhìn tại trên mặt của ngươi r a thịt nỗi khổ cũng để cho hắn ăn ít chút thôi được rồi các ngươi chờ chút theo lão phu vào trận nhớ lấy vào trận về sau vô luận nhìn thấy cái gì nghe được cái gì chớ nên quay đầu nhìn nếu không liền xem như lão phu cũng không cách nào cứu các ngươi đi ra thiên trong sương mù mở miệng nói cái kia n h â m nhị ca sẽ hay không yên tâm ta tiến hắn đi làm ộ t con đường khác tiên trong sương mù nói xong trực tiếp trôi hướng vách đá sóng ánh sáng lần nữa huy động ống tay á o cái kia sóng ánh sáng lại lóe lên phát ra cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt ấm áp quan g mang theo quan g mang ổn định tiên trong sương mù quay đầu hướng mọi người làm cái theo kịp thủ thế về sau xoay người đi vào trong đó cố tiêu đám người t h ấ y thế cũng theo đó mà vào theo trước mắt quan g mang lấp lóe cố tiêu đợi đến quan mang lấn xuống tầm mắt dần dần rõ ràng mới nhìn rõ ràng cái này xung quanh hoàn cảnh tựa như tại linh châu ngoại thành bị mặc nhận dịch thủy hút vào hư không trong huyễn cảnh đồng dạng xung quanh đều là tối tăm vô hình chi địa túi đầu nhìn tới dưới chân tựa như vô tận vực sâu chỉ có hát á m dù là cố tiêu cũng bị cái này cảnh tượng h ù sợ không dám tùy ý di động l i ê n tại cố tiêu còn tại do giữ lúc bên thân quan g mang chất động vũ văn thác tiểu kiệt ra ngưng tuyết ba người cũng là vào tới trong trận đến cố tiêu bên thân mấy người chưa từng vào qua hư vô chi địa vũ văn thác cùng tiểu kiệt thân nam nhi dù kinh hoàng cũng còn ổn được tâm thần ra ngưng tuyết đến cùng là thân nữ nhi gặp tình hình này mắt lạnh bên trong đã hiện kinh hoàng thân hình bất ổn hơi kém liền muốn ngã nhào trên đất cố tiêu dư quang nhìn thấy giang ngưng tuyết chính nói là nàng nội thương chưa lành cũng không lo được hư hảo chi địa dưới chân vực sâu không đường bước nhanh về phía trước dỗi tay đ ỡ giang ngưng tuyết ân cần nói giang cô nương phải chăng là nội thương lại phát tác giang ngưng tuyết nhìn v i ệ n lấy chính mình cánh tay thiếu niên nhẹ nhàng mở miệng không ngại cũng không phải nội thương chính là chưa từng thấy qua bực này cảnh tượng thôi vũ văn thắc cùng tiểu kiệt hai người gặp cố tiêu dưới chân tình cảnh cũng học theo đưa chân thử một chút phát hiện quả nhiên sẽ không rơi vào vực sâu liền yên lòng cố tiêu nhìn mọi người đều thích hướng xuống tới thế là hướng hư không mở miệng nói tiền bối ngươi ở nơi nào ta ở nơi nào các người thiếu hướng lao phu trên thân rậm chân là được tiên trong sương mù thanh â m lộ ra bất đắc dĩ mang theo một chút phẫn nộ chuyển vào trong thai mọi người dù là da ngưng tuyết lãnh đạm tính tình cũng không nhịn được cười một tiếng cố tiêu cùng tiểu kiệt vũ văn thắc càng là cố nén cười lo lắng mọi người nếu là cười ra tiếng tiên trong sương mù quýnh lên lui về nâng đỡ mọi người dưới chân sương mù k i ế t nhưng thật muốn rơi vào vô tận vực sâu được rồi mấy tên tiểu b ố i các ngươi lão phu cũng không phải mù lòa đ ừ n g cười nhanh chóng xuất phát trong ngày thường ta đều là độc thân xuyên hành bây giờ nâng đỡ các ngươi mấy cái lại muốn hao phi không ít khí lực tiên trong sương mù tức giận thanh em chuyển tới cố tiêu mấy người nghe nói cũng là r i ê n g phần mình thu liễm tiểu dung thu thập tốt tâm tình xuất phát theo mọi người tại cái này hư không huyễn cảnh bên trong càng đi càng lâu cố tiêu không khỏi cảm thán chính như trong x ư ơ n g tiên nói như vậy cái này thạch môn bắt trận chính là một chỗ hẳn phải chết chi trận nguyên bản tự cho là sinh môn t i ê u tính mọi người đi đến hành lang phần cối u cũng không cách nào mở ra cái này hư không thông đạo liền xem như may mắn mở ra thông hướng mở miệng thông đạo cũng chỉ sẽ rơi vào vô tận vực sâu không cách nào thoát thân mọi người đi mỗi một bước dưới chân sương mù liền ngưng ở mọi người dưới chân nâng lên mọi người từng bước một chui vào trong hư không nơi đây không có ánh sáng cũng không nhận nguyện tinh th mọi người cũng không cách nào cảm thụ đến thời gian lưu truyền mấy người lặng tiếng tiến lên t i ê u liền cố tiêu đều cảm giác nơi này đ è nén trong lòng phiên muộn không nghĩ thông miệng nói chuyện không biết đi bao lâu cố tiêu nghĩ tới vừa rồi t i ê n trong x ư ơ n g mù nâng lên tiên gia chi pháp hướng nâng lên mọi người tiến lên tiên trong x ư ơ n g mù mở miệng hỏi tiền bối vừa rồi tại chúng ta tiến vào nơi đây phía trước ngươi từng nói đây là tiên gia chi pháp chẳng lẽ năm đó thật có tiên nhân tại nơi này lập xuống đăng tiên vào t h a n g ở chỗ này lên trời cố tiêu cái này hỏi một chút chính là h ỏ i sương mù bên trong tiên tâm bên trong đắc ý nhất chỗ tiên trong sương mù mang theo tự hào ngựa khí vang lên tại mọi người trong t hai m ộ t tiểu tử không phải lao phu khoe khoang các ngươi bọn tiểu bối này tập luyện lấy nhân gian võ nghệ có chút nội lực t i ể u t ử xưng là cao thủ đó là các ngươi chưa từng gặp qua chân chính tiên nhân tại trước mặt bọn hắn nhân gian văn vận bất quá lòng bàn tay cho bụi thổi hơi giơ tay liền có thể tản đi các ngươi bị vây ở trận này bên trong bao lâu cái gọi là cao thủ cũng chỉ thế mà thôi ngươi có thể biết trận pháp này chỉ là hắn một hơi tầm đó bố trí xuống、hán. tiền đối là nói bày xuống cái này thạch môn bắt trận tiên nhân cố tiêu mở miệng nói ồ tiểu tử nhãn lực cũng còn không sai có thể nhận biết trận này suy nghĩ cũng thế ngươi có thể tại cái này tám môn bên trong tuyển chọn cái này sinh môn mà vào nghĩ đến cũng không phải trùng hợp ngươi nói không sai trận pháp này đích thật là tiên nhân bố trí xuống tiên trong x ư ơ n g mù đối cái này một nhất tiểu tử lau mắt mà nhìn mở miệng đáp cố tiêu mặc dù đã sớm tại tiên nhai đại ca trong miệng nghe nói qua mặc môn sư tổ xích a n trảm lòng sự tình có thể cái này tiên nhân truyền thuyết lại là lần đầu tiên nghe nói tiến lên về sau lại mở miệng tiếp tục hỏi sương mù tiên nhân nói tiền bối trận pháp này đã là tiên nhân chỗ bố trí nghĩ đến chính là sợ cái kia sư hổ thú nguy hại nhân gian vì vây khốn hắn mà b à y xuống a vừa v ậ n tương phản trận pháp này là vì không nhượng người quáy dày hắn cùng sư hổ thú mới bố trí sương mù tiên nhân mở miệng trả lời cố tiêu trong lòng nghĩ hoặc sương mù tiên nhân trong miệng cái kia chân chính tiên nhân bố trí trận pháp này miễn bị phạm nhân quáy dày mà hà gia lão tổ trong miệng sư hổ thú lại là thường xuyên tập kích q u ấ y dối hà gia bảo bởi vậy cố tiêu ngược lại là có chút đoán không được chẳng lẽ là hà gia lão tổ không có nói thật cố ý che giấu cái gì hoặc là cái này tiền trong sương mù ăn nói lung t trong đầu đang suy nghĩ chợt thấy có người sau lưng hô hoán chính mình mở miệng người tiếng như hoàng oanh thanh linh em hai cố tiêu chúng ta lúc nào đi vọng ly sơn trăng a ta c h ờ ngươi quá lâu lâm nhi cố tiêu đang muốn q u a y đầu n h ì n quanh bên hai lại vang lên tiên trong x ư ơ n g m ũ cảnh cáo thanh âm m ộ t tiểu tử quên lão phu nhắc nhở ngươi sự tình sao bảo vệ tốt tâm thần chớ nên quay đầu cố tiêu lúc này mới nghĩ tới chính mình tại thạch môn bắt trận trước đó bị n h ế p tâm mê vụ mê hoặc tâm thần sự tỉnh tới vội vàng ngưng thần tiến lên mà cái kia lâm nhi thanh âm gặp không cách nào gọi cố tiêu quay đầu lại luân tiên biến đổi rất nhiều thanh âm sư phụ lý thúc thiên nhai đại ca chỉ tỷ tỷ cố tiêu bị những âm thanh này tập kích quấy dối tâm tình phiên muộn nhưng đầu nhìn hướng đồng hành giang cô nương đám người phát hiện mọi người cũng đều là lông mày nhũ chặt tựa như cũng bị cái này hư không trận bên trong vang ở trong đầu hô hoán thanh â m phiên nhiễu nghĩ đến đến nghĩ cách n h ư ợ n g mọi người phân tâm mới được không thể bị trận pháp này chỗ nhiễu thế là liền mở miệng hướng tiên trong x ư ơ n g mù hỏi thăm bày xuân cái này thạch môn bắt trận tiên nhân sự tình t i ê n bối ngươi vừa rồi nói trận pháp này là vì không nhuộm người quấy g ầ y hắn cùng sư hổ thú mới bố trí có thể hay không cùng bọn ta nói một chút trận pháp này một gốc Quy thế nào tiểu tử nhìn ngươi bộ dáng này tựa như không tin lão phu lời nói tiên trong sương m ụ dù chưa hiện thân chính là hóa thành bản thể sương m ụ nâng lên mọi người thế lên nhưng vẫn là có thể cảm nhận được thanh sam thiếu niên trong lời nói như có nghi hoặc cố tiêu hơi chút suy nghĩ mở miệng nói thẳng không giấu giếm tiền bối v ă n bối ở dưới núi nghe lại là một loại cách nói khác sư hổ thú gây họa nhân gian không chỉ nhiều dưới núi hà gia bảo không được yên ổn nhiều năm trước càng là phá phát trợ tàn sát hết phong gia bảo cả nhà chúng ta mấy người cũng là chịu hà gia bảo lão tổ nhờ vả đến đây bắt lấy sư hổ thú trả hà ra một cái ngày tháng thái bình ngươi nói cái gì chờ đợi lão phu vớt vớt hà gia bảo lúc nào dưới núi có thêm một cái hà gia bảo nơi đây không phải vẫn luôn là phong gia bảo chi địa sao ngươi vừa rồi nói sư hổ thú tàn sát hết phong gia bảo cả nhà cái này sao có thể tiên trong sương mù bị cố tiêu vừa rồi mấy câu nói nói suy nghĩ co i chút loạn vội mở miệng đánh gãy cố tiêu nói ra tiền bối vì sao ngươi nói sư hổ thú sẽ không tàn sát hết phong gia bảo cả nhà bây giờ hà gia bảo bảo chủ chính là phong gia đời đời hảo hữu năm đó hắn tại phong gia bảo làm khách tự từng nghe phong bảo chủ nhất lên qua chịu sư hổ thú tập kích quấy dối khổ không thể tả sau đó c à n g là tại một lần ra ngoài trở về về sau phát hiện phong gia bị sư hổ thú tàn sát hết lúc này mới tại phong gia bảo bên trên sáng lập hà gia bảo những năm này một mực tại chiêu mộ giang hồ hảo thủ nghĩ muốn vị trí h ư u báo thủ không có khả năng phong gia người từng cùng hắn rất có n mặt m ư ồ n cái tia sư hổ thú càng cùng hắn có liên hệ lớn lao sao sẽ tàn sát phong gia hậu nhân còn chưa chờ cố tiêu nói xong tiên trong x ư ơ n g mù t i ể u mở miệng đánh gậy hắn nói tiếp tình thế h ắ n tiền bối trong miệng hắn cố tiêu mở miệng nói tựa như cái này hư vô viễn cảnh đem tiên trong sương mù kéo về nhiều năm trước theo cố tiêu mở miệng dò hỏi tiên trong sương mù cuối cùng làm m ở miệng nhớ lại trong ký ức người kia tiểu tử lão phu đã chịu ngươi chỗ tốt ngươi lại muốn hỏi cái này thạch môn bắt trận m u ợ n gốc lao phu cũng liền không giấu giếm ngươi kỳ thật các ngươi cũng có thể nhìn ra lao phu cũng không phải cái gì tiên nhân chính là cái này thạch môn bắt trận bên trong nhiếp tâm m ê vụ nhiều năm ở trong trận này ta cũng tu ra một chút c h â n khí liền nghĩ lấy một ngày kia có thể tu ra hình người không cần lại ở tại trận này bên trong chịu tuế nguyện d à y v ò lao phu trong n h ư n g hắn chính là năm đó chính tại một hơi tầng đó bay xuống trận này tiên nhân cũng tính được là lao phu chủ nhân t i ê n giới nhân gian từng có tiên nhân không nắm giữ chuyện nhân gian thuyết pháp đây là thiên đạo cũng là quy củ nhưng năm đó từng có cái tiên giới kỳ tài lại không thích tiên giới cảnh đẹp độc thích p h ạ m trần t r ă m vị thế là hắn lén lút tiên giới du lịch nhân g i a n phẩm hồng trần vạn sự nếm nhân gian đau khổ lĩnh hội h o a n tình ly hận tận ngộ nhân thế trói buộc không cần để ý tới tiên ma tranh đấu hắn ở nhân gian nhiều năm trấn yêu trừ ma làm tận chính mình có thể làm hết thảy lại lại lĩnh hội không được nhân gian tri tình đành phải thủ lấy tiên nhân không nắm giữ chuyện nhân gian quy củ bốn phía du lịch thẳng đến hắm gặp một vị nữ tử lại là cố sự nhưng lại không giống với giang hồ chính là chân chính tiên nhân truyền thuyết cố tiêu trong mắt đều là tình mịch không vì cố sự không vì tiên chỉ vì bên thân đã thiếu cái cùng hắn cùng nhau nghe chuyện xưa bộ dáng tiên trong x ư ơ n g m ủ lời kế tiếp lại đem cố tiêu kéo vào vị kia tiên nhân trong chuyện xưa năm đó là hắn thu phục ta năm thứ hai ta cầu hắn không muốn chặn ta hắn cười lấy hỏi ta nếu là hắn bảy trận lúc ta có thể nguyện làm hắn trong trận trận linh vì bản m ệ n h lao phu đương nhiên đáp lại thế là ta liền an tâm bồi tiếp hắn đi khắp nhân gian ngày ấy hắn ngự không mà đi, đi ngang qua một thành bị một cái thích c ư i thích giúp người hành thiện thiếu nữ hấp dẫn ánh mắt mang theo lòng hiếu kỳ hắn liền một mực quan sát đến thiếu nữ nhất cử nhất động thẳng đến ban đêm thần thức thăm dò ban ngày còn vẻ mặt tươi cười thiếu nữ vẻ mặt buồn thiệu chính dân hương cầu nguyện tò mò hắn dùng tới ẩn thân chi pháp rơi tại gia đình kia trên nóc nhà nghe thiếu nữ kia cầu nguyện tuy nói tiên nhân không nắm giữ chuyện nhân g i a n có thể chỉ cần không làm trái t h i ê n đ ạ o làm một chút sự t ì n h tới cũng không sao hắn gặp thiếu nữ thần tình thành k h ẩ n nhất thời mềm l ò n g liền dùng da thần thức chui vào thiếu nữ chỗ bái tượng thần bên trong mở miệm dò hỏi thiếu nữ chỗ cầu chuyện gì thiếu nữ cho là mình tâm thành đà động trời xanh thần minh liền mở miệm thổ lộ lên nguyên lai tưởng rằng thiếu nữ có oan tình gì không chỗ có thể tố hoặc là trong nhà có bệnh nặng người không cách nào chữa trị có thể hắn nghe đến thiếu nữ chỗ cầu không khỏi nhịn không được cười lên bởi vì thiếu nữ chỗ cầu càng là vì cùng nàng thanh mai trúc mã thiếu niên lang phen này kinh thành đi thi có thể tên để bảng vàng tuân theo hai người định t ì n h ước hẹn hồi hương lấy nàng làm vợ đã là mở miệng hắn cũng không cách nào như vậy rời đi đành phải mở miệng ứng phó thiếu nữ vài câu không ngoài chính là nàng hắn có thể cao trúng loại hình vân vân qua loa có lệ lời nói nhìn lấy thiếu nữ vui vẻ rời đi trong lòng của hắn cười nói khó trách người của tiên giới đều nói phảm nhân lo lắng quá、nhiều. không giống tiên nhân không chỗ bận tâm tiêu g i a o tự tại bực này chuyện nhỏ t i ể u nhượng thiếu nữ này mặt buồn rời rượi chính mình vài câu thuận miệng nói b ậ y liền có thể nhượng thiếu nữ này chuyển buồn làm vui lắc đầu cười khẽ hắn chuẩn bị lui về thần thức như vậy rời đi đang lúc hắn muốn rời khỏi lúc lại gặp thiếu nữ tay nâng một chén cháo đậu đỏ mà tới hướng tượng thần lần nữa quý xuống nói thẳng nàng tiền bạc đều cho thiếu niên lang kinh thành đi thi chỉ có thể tạm dùng trong nhà chỉ có đậu đỏ nấu cháo dùng tạ thần minh bảo hộ đợi đến nàng ngày mai đi vì phú quý nhân ra may và quần áo kiếm lời chút tiền bạc lại mua chút tế phẩm cung ph tiên nhân chưa từng ăn nhân g i a n đồ vật có thể nhìn l ấ y thiếu nữ đều làm i ệ n g vết thương nho nhỏ bàn tay cùng chén kia nhiệt khí bừng bừng cháo đậu đỏ nhất thời cũng không nhận rời đi thế là hắn làm cái nhượng hắn hối hận suốt đời quyết định đó chính là hiện thân tương kiến hắn hiện thân về sau hù dọa thiếu nữ hoa dung t h ấ t sắc trong tay cháo đậu đỏ đều đã nâng bất ổn hắn ngược lại là không k h á c h khí cười nói chính mình là ứng thiếu nữ cầu nguyện thần minh nữ tử nghe xong khó nén mừng d ỡ đã thần minh tiên nhân đều nói thiếu niên lang có thể cao chúng chính mình lại sao có thể không mừng thầy cho hắn đây thiếu nữ n â n cháo thỉnh trước mặt th hắn nhìn thiếu nữ như màn lông mi bên dưới con ngươi đều là khẩn thiết chưa từng ăn nhân gian đồ vật hắn lại phá lệ dối tay tiếp lấy thiếu nữ trong tay cháo đậu đỏ chính muốn mở miệng thưởng thức dư quang lại thoáng nhìn thiếu nữ lén lút nuốt nước miếng động tác nghĩ tới chính mình chưa hiện t h â n lúc thiếu nữ cầu nguyện từng nói cái này cháo đậu đỏ là trong nhà nàng duy nhất đồ ăn hắn tay háo dài vung lên một cái bát xứ liền xuất hiện ở trên b à n đem trong tay cháo đậu đỏ một phân thành hai đưa cho thiếu nữ gặp thiếu nữ ăn bất chấp dung trang hắn cũng lần đầu mở miệm nếm nếm nhân gian này đồ vật cháo v nguyên lai nhân g i a n tư vị đều có thể theo cái này một chén trong cháo thường thức đến hắn mở miệng nhẹ nói do hỏi thiếu nữ chính mình muốn thế nào tạ nàng một cháo chi tình còn có tâm nguyện gì vàng bạc tài bảo tiên gia đang ăn dược chỉ cần nàng mở miệng tựu cho nàng có thể nàng lại lau đi khỏe miệng cháo đậu đỏ ấn mở miệng nói cả đời này từ nhỏ liền là cô nhi tuổi nhỏ cùng thiếu niên lang quen biết thanh mai trúc mã một đường nâng đỡ lớn lên tâm nguyện của hắn chính là tâm nguyện của mình vừa rồi thần minh đại nhân đã là hứa hẹn nàng tâm nguyện chỉ cần nàng hắn có thể tên để bằng vàng nàng liền lại không chỗ cầu cho tới vàng bạc cũng tốt tiên đan cũng thế đều không bằng có thể thường bạn thiếu niên lang t à hữu hắn ở nhân gian nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy không mộ tiền tài không ư ớ c t i ê n người đem trong tay nửa bát cháo đậu đỏ uống một hơi cạn sạch sau đó mở miệng nhuộm thiếu nữ yên tâm nàng thiếu niên lang nhất định có thể tên để bàn g vàng thiếu nữ cũng học theo đi theo thần minh cùng nhau đem nửa bát cháo đậu đỏ uống một hơi cạn sạch sau đó cười nói nguyên lai thần minh như thế bình dị gần gũi phải chăng là thần tiên trên trời đều là t r ờ i vui như vậy hắn cười nói như là ngươi cháo có thể làm ba v ạ chén vậy liền đưa nàng cháo mang lên tiên giới đi nhuộm đầy trời thần tiên đều nếm ch như là cái này đẩy trời thần minh tiên nhân đều thích ăn nàng cháo đậu đỏ đây không phải là mỗi một vị tiên nhân đều có thể thỏa mãn nàng một cái tâm nguyện hắn cũng cười nói vừa rồi không còn nói không có những khác chỗ cầu lúc này ngược lại là tham lam lên muốn để cái này đẩy trời thần tiên một người thường nàng một cái tâm nguyện thiếu nữ cười nói đơn giản là lời nói đùa thần tiên thế nào như thế m ở không dậy nổi đùa dỡn cái này một người một tiên tại cái này hái chuyên trong nhà tranh tâm sự lên tiên nhân hướng thiếu nữ thăm dò thiếu niên lang tướng mạo thân hình thiếu nữ hướng tiên nhân truy hỏi trên trời sự tỉnh nghe thần tiên truyện xưa nàng thỉnh thoảng che miệng mạc ư ờ i thỉnh thoảng hiếu k hắn tự mình tại tiên giới tu luyện ngàn năm lại tại nhân gian du lịch nhiều năm đều không có gặp được nhượng hắn có thể thổ lộ người bây giờ phảng phất tìm tới lắng nghe trí hữu tiên ma giới ân đoán gước mắc ngàn năm tiên ma đại chiến ma giới lui bước cùng ngóc đầu trở lại l i ê n như vậy tự mình nói nửa đêm nhìn lấy bên thân sớm đã tại chính mình trong cố sự thiếp đi thiếu nữ hắn chậm dại đứng dậy v u n g khẽ ống tay áo một phương chăn cấm xuất hiện đắp lên thiếu nữ trên thân sau đó hắn nghĩ tới thiếu nữ chỗ cầu sự tình đ ố n g nhiên mà lên hóa thành một chùm sang tới hướng kinh thành mà đi tiên pháp bên dưới cái này ngàn dặm tri địa chính tại trong k h o ả n khắc đã đến kinh thành phóng xuất ra tiên nhân thần thức dò xét bên dưới kinh thành mấy chục vạn bách tính thân hình dung mạo từng cái xuất hiện tại trong đầu của hắn không cần chốc lát hắn tìm đến thiếu nữ trong miệng thiếu niên lang lúc này hắn chính tại cầm đốt đọc khuya vì hôm sau đại khảo làm lấy cuối cùng chuẩn bị gặp thiếu niên lang như thế chăm chỉ lão phu dù tại trong túi chữ vật cũng có thể cảm nhận được trong lòng của hắn có mấy phần hài lòng lại có mấy phần thất lạc hắn liền như thế lẳng lặng canh giữ ở thiếu niên lang ngoài cửa cùng với tiếng đọc sách của hắn thẳng đến bình minh hôm sau đại khảo thiếu niên lang vung bút về mực múa bút thành văn mang ngẩng đầu r ờ i sân hắn nhìn lấy thiếu niên lang tự tin rời đi thân ảnh cũng không khỏi vì thiếu nữ cao hứng nhìn lấy thiếu niên lang dùng còn sót lại không nhiều tiền bạc mua tiện nghi cây t r ầ m cẩn thận từng ly bỏ vào trong ngực hóa thân người qua đường hắn không khỏi gật đầu thiếu nữ ánh mắt quả thực không sai cái này thiếu niên lang chăm chỉ lại niệm lấy thiếu nữ quả nhiên nhân gian chân tình không giống tiên giới như thế là nhạt ba ngày sau tiết bảng này g hóa thân người qua đường hắn c h e n t ạ i bách tính trong đám người nhìn về trường kia có thể thay đổi rất nhiều người vận mệnh hoàng bảng thiếu niên lang cũng là nóng vội tìm kiếm lấy chính mình danh tự hắn đẩy ra đám người lẳng lặng đi tới thiếu niên lang bên thân. nhìn cái này thiếu niên lang từ dưới lên trên mang theo vội vàng tỉ mỉ tìm kiếm thẳng đến hoàng bảng đ ỉ n h chót thiếu niên lang cuối cùng là tại hoàng bảng trên cùng hàng thứ hai nhìn thấy tên của mình kia là thám hoa chi vị đây chính là thám hoa chi vị thiếu niên lang vui vẻ hô to bên cạnh hắn cũng là vì nàng cao hứng tiểu tử này cuối cùng không có cô phụ nàng những năm này nhịn ăn nhịn xài đem tiết kiệm tới tiền bạc đều cho thiếu niên lang làm đi thi tác dụng sau đó chính là vào c h i ề u diện thánh hoàng đế khâm điểm đang lúc hắn cho là thiếu niên lang liền muốn áo cấm về quê đem thiếu nữ phong ánh sáng cưới qua cửa lúc lại là biến cố lại lên tuy nói trạng nguyên bản g nhãn văn chương càng thịnh thiếu niên lang có thể thiếu niên lang phan an tiền tài văn nhân khí phách lại càng thêm đả động hoàng đế thế là hoàng đế khâm điểm muốn vì thiếu niên lang ban hôn hoàng đế khâm điểm cái này có thể để thiếu niên lang khó xử cũng để cho hóa thân thị vệ hắn không khỏi nhữ n g mày có thể đang lúc hắn đang suy nghĩ muốn thế nào vì thiếu niên lang giải khai cục này lúc lại nghe thiếu niên lang đ ố n g nhiên mở miệng nói thẳng chính mình còn chưa hôi thối nguyện tuân hoàng đế ý chỉ cưới thiếu niên lang phía sau lời nói hóa thân hắn đều không nhớ rõ chỉ nhớ rõ tại phía xa tha hương cái kia mắt ngọc mày n à à i thiếu nữ còn tại cái kia nhà tranh đau khổ ch dùng tràn đầy vết thương vì người may vá giặt rũ kiếm được tiền bạc cung cấp thiếu niên lang tới lấy nàng qua cửa nhìn lấy thiếu niên lang tại trên kim điện trầm rãi mà đàm cái k i a trên long ủy nhân gian đế vương đôi cái này đương t r i ề u thám hoa lang cũng là hết sức hài lòng còn có cái k i a đế vương sau lưng trong bình phong cùng đậu đỏ thiếu nữ như trời vực thân mang áo g ấ m t u ổ i trẻ công chúa hắn tâm đột nhiên đau mấy phần không vì cái gì khác chỉ vì cái k i a nấu khéo tay ăn ngon cháo đậu đỏ thiếu nữ Quy 2 chương 19 vô luận là cố tiêu còn là giang n g ư n g tuyết hoặc l à tiểu kiệt vũ văn thác tựa như đều đã đắm chìm tại tiên trong x ư ơ n g mù trong miệng cái tia tiên nhân trong cố sự nghe đến tiên trong x ư ơ n g mù nói đến thiếu nữ nấu cháo đưa tặng tiên nhân uống cháo báo ân mấy người đều cho là đây là cái nho nhỏ nhân tiên cố sự hướng xuống nghe qua lại nghe được tiên nhân vì một chén cháo đ ậ u đỏ dứt khoát kinh thành đi che chở thiếu niên lang dự thi lại tới cái này thiếu niên lang tại trên k i m điện đối mặt hoàng đế ban hôn nói ra chính mình cũng không hôn ước sự tình mọi người không khỏi h n g giận tiền bối về sau phát cái gì cái gì mấy người đồng thời quay đầu thấy là cái kia không thích mở miệng cô nương phật p h cũng bị tiên trong x ư ơ n g mù trong miệng tiên nhân tao nộ sự t ì n h đà động lại chủ động mở miệng hướng tiên trong x ư ơ n g mù dò hỏi cái này cố sự tiếp xuống phát triển tiên trong x ư ơ n g mù thật sâu thở dài tiếp tục mở miệng hồi ức hắn dù nghe đến thiếu niên lang mở miệng nói chính mình không có hô nước ngàn năm tu vi vẫn là để hắn tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại cho là trên k i m điện thiếu niên lang kia lo lắng hoàng gia mặt mũi dùng chính là hoan minh kế sách cuối cùng thiếu nữ kia đ ố i thiếu niên lang tình cảm đừng nói là người liền xem như hắn, cái này tiên nhân cũng thâm thụ cảm động nghĩ đến cái này thiếu niên lang định sẽ không cô phụ thiếu nữ tri tình ôm lấy một tia hy vọng hắn nh không ngừng sử dụng t i ế n pháp hóa thân là chu vi người bồi bạn tại thiếu niên này thám hoa bên thân mong mọi thám hoa lang nói ra câu kia cố hưng ơ có giai nhân chờ ta áo g ấ m trả lời nói tới có thể thẳng đến mấy ngày phía sau một bữa tiệc tối mới để cho hắn tỉnh nộ lại đêm đó quyền thần trong phủ mời tiệc thám hoa lang qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị quyền thần lui hạ nhân hướng thám hoa lang đối xử chân thành lên nói thẳng thánh thượng long ân muốn e m công chúa gả cho thám hoa lang từ nay về sau thám hoa lang chính là hoàng gia người trong chỉ bất quá quyền thần thăm dò thiếu niên lang tại cố hưng có một thanh mai trúc mã nữ tử nếu là thánh thượng biết được chuyện này, không chỉ thám hoa lan g tiền đồ hủy hết mà lại cái này tội khi quân sợ là muốn chém đầu cả nhà thám hoa lan g nghe nói cả kinh thất sắc hoàn toàn không có tên để bảng vàng đắc ý sức lực cùng trên kim điện thông rong sức lực lại hướng vị này bách tính trong miệng cầu quan quý xuống gọi thẳng cứu mạng n h ư ợ n g dùng da ẩn thân thuật ở bên quan sát hắn to mày không nghĩ tới cái này thiếu niên lang cao chúng thám hoa về sau lại sẽ như thế có thể tiếp xuống q u y ề n thần lời nói càng làm cho vị này tiên nhân trong lòng đại loạn chỉ nghe cái kia q u y ề n thần mở miệng nói ra không chỉ có là chính mình biết tự liền trên long ỉ vị kia cũng là biết chuyện này bất quá thánh thượng yêu quý nhân tài c ô nói g c h đến ố i chỗ này quyền thần trong phụ tuân ra rất nhiều mang giáp quân sĩ đem cái này chính đường bao bọc vây quanh hắn ẩn thân ở cái này trong sảnh lạnh lùng nhìn những phạm nhân này vì bản thân tri tư như thế oan hưởng người vô tội tính mệnh vốn định động thủ hắn nghĩ tới câu kia tiên nhân không nắm chuyện nhân gian liền n h ì n xuống chuẩn bị yên lặng theo dõi k ỳ biến vừa vặn cũng nhìn một chút vị này thám hoa lan g muốn thế nào lựa chọn chỉ cần hắn chịu vì thiếu nữ kia bỏ ra tính vậy chính mình phá lệ ra tay để bọn hắn hai người đoàn tụ cũng chưa chắc không thể có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là thám hoa lan g quỳ xuống đất dập đầu trong miệng nói thẳng thỉnh bệ hạ cùng q u y ề n thần yên tâm chính mình khổ đọc nhiều năm bây giờ đã là thiên tử môn sinh lại được công chúa y ê u ái trong thiên hạ đều là vương thổ chính mình không cần cân nhắc nguyện vào hoàng gia trung thân hầu hạ thánh thượng chính là chính là thôn phụ kia nếu là biết được chuyện này. n á o kinh thành tới chỉ sợ hoàng gia sắc mặt không dễ nhìn nghe nói như thế không chỉ có là tiên nhân đứng chết chân tại chỗ tự liền cái kia quyền thần đều thật sâu liếc nhìn vị này dường như phan an một mặt kinh hoàng thám hoa lang sau đó thu hồi kiềm kỵ ánh mắt vớt d â u mở miệng nói thôn phụ kia bản quan đã phái người đi xử lý chớ cần ngươi lo lắng ngươi một mực tiên nhân nghe được những người này muốn đối thiếu nữ làm cái gì mà lại sợ là mấy ngày trước đã an bài đi xuống nghĩ đến cái này hắn đã không lo được lấy quyền thần cùng thám hoa lang tiếp xuống đối thoại vội vàng vận lên tiên pháp hướng thiếu nữ trong nhà mà đi tiên pháp bên dưới chốc lát đã tới còn là phương k i a quen thuộc tàn phá tiểu viện bất quá đợi đến hắn đổi u tới lúc trong tiểu viện đã là ánh lửa n g ú t trời mà trong thành này vô luận thành phòng quan binh hoặc là tầm thường b á c h tính lại đều đóng cửa không ra không một người đến đây cứu hỏa tiểu viện bên ngoài mấy chục h ắ c kỵ liền như thế thần sắc lạnh lùng nhìn lấy đầy viện hỏa quang lẳng lặng đợi ở bên ngoài dưới cơn thịnh nộ tiên nhân trong nháy mắt hiện t h ầ n chính là vùng khẽ ống tay á o đầy viện đại hỏa trong nháy mắt dập tắt mà vây quanh tiểu viện mấy chục kỵ h ắ c kỵ liền tiên nhân hình bóng đều chưa từng trông thấy đã mất mạng tại chỗ trong viện lửa đã tát có thể thiếu nữ trên thân cũng đã tràn đầy liệt hỏa đốt bị thương vết tích cái k i a mắt ngọc mảy ngài đầy mặt chất phát nâng lên chén cháo đậu đỏ cho chính mình thiếu nữ cũng không thấy nữa chỉ còn trước mắt cái này diện mạo biến đến dạng vết thương chẳng chỉ người nhìn lấy đến đây cứu chính mình thần minh tiên nhân nữ tử dùng nàng cái k i a y ê u ớt thanh âm nhẹ mở miệng nói thần minh ta khả năng không chịu nổi ta nghĩ cầu ngươi một chuyện nhìn lấy thiếu nữ cái k i a tràn đầy đốt bị thương khuôn mặt luôn luôn dùng đạo tâm vững chắc tiên nhân trong hai con ngươi đã chứa đầy tức giận có thể đối mặt thiếu nữ cầu khẩn hạn cư ta biết bộ dáng của ta bây giờ nhất định là cực xấu ta sợ hắn trở về về sau nhìn thấy ta bộ dáng này chỉ nghĩ cầu thượng tiên tại sao khi ta chết đem ta lặng lẽ vùi lấp đừng nói cho hắn ta táng ở nơi nào ta sợ hắn đau lòng còn có thượng tiên đại nhân không biết là người nào chọc giận ngài còn mong ngài c h ớ nên động khí chớ có tổn thương đầy thành b á c tính nhìn lấy trong ngực thiếu nữ hắn ngàn năm tu hành đều chưa từng r u n g động tâm t r ợ n đau nhức phản phất trong nhân thế này tự cho là chỗ làm hết thệ đã có thể nhượng nhân gian biến càng tốt thẳng đến nhìn lấy thiếu nữ hô hấp dần, dần yếu đi hắn mới phát hiện chính mình chỗ làm hết thệ không có chút ý nghĩa nào làm cái này tiên nhân làm sao phàm nhân lại như thế nào đều không thể cải biến một chút sự tình không biết hắn cao chúng không có hắn lạnh ta lại không có cách nào vì hắn may quần áo hắn đói ta lại không có cách nào nấu cơm cho hắn thật đáng tiếc không có thể chờ đợi đến hắn trở về theo tay của thiếu nữ từ tiên nhân trong ngực hệ vải rơi xuống thiếu nữ mặt bắp m à chết kia là thiếu niên lang vị trí kinh thành phương hướng bị đ è nén hồi lâu lửa g i ậ n từ trong cơ thể hắn bắn ra thậm chí hắn còn chưa từng tới kịp hỏi nàng danh tự chậm rãi đứng dậy hắn chậm rãi đi ra tiểu viện t đất đất đêm đó kinh thành phát sinh mấy kiện đại sự hoàng đế gặp chuyện bọn mình đương triều quyền thần cùng tân khoa thám hoa lang chết thảm quyền thần trong phủ càng là cái kia thám hoa lang từ trạng thê thảm tựa như trước khi chết chịu liệt hỏa đốt người ngũ quan và mẹo toàn thân trên giới đều là liệt hỏa thiêu đốt vết tích thẳng đến tra án người tìm tới thi thể của hán dò xét bên l i n giới phát hiện thám hoa lang toàn thân trên giới không một chỗ hoàn hảo da thịt hoàng đế gặp chuyện bọn mình quốc gia loạn lạc xung quanh ngốc nghẽ chi quốc khởi binh t ớ i công trong nháy mắt cái này quốc gia rơi vào binh họa bên trong nhưng cũng là năm đó cái này trong nước có một thành không có chịu bất kỳ binh họa thay thương chính vì bất kỳ nghĩ muốn công thành cướp bóc thành này quân mã đều sẽ bị trong thành này một người toàn bộ chém giết dần dần có người xương t ò a thành chỉ này có tiên nhân bảo hộ cũng có người nói lấy trong thành có yêu ma quay phá bất quá chỉ có một điểm là tất cả mọi người đều nhận đồng đó chính là vô luận đi công đoạt chỗ nào thành nào đều muốn lách qua thành này lại về sau thành này danh tiếng vang xa nhuộm năm đó thần châu các quốc gia không dám lô mãng chật có người tại cơ duyên bên d ư ớ i từng vào thành này lại ra lúc có người từng hỏi cái này thành chỉ chi danh đến cùng đều cái gì thành chủ đến cùng là người nào vào thành người đều mang theo vẻ sùng kính mở miệng nói thẳng thành này gọi là táng bắc chính là thành này thành chủ vì kỷ niệm mặt bắc mà chết bạn cũng nổi lên mà trước mặt mọi người người truy hỏi những người này thành chủ lại là người nào lúc những người này đều không nguyện n h ắ c lên thành chủ đến cùng họ gì tên gì chính dùng một bài thơ đáp lại mọi người lung linh xúc sắc a n đậu đỏ thấu xương tương tư có biết không thời gian thấm thoát vô luận là quỷ quái còn là tiên ma đều sẽ chui vào thời gian trường hạ tuế n g u y ệ t biến thiên thần châu đại lục nhiều lần d ò xương phân lâu tắc hợp hợp lâu lại phân như thế lặp đi lặp lại dần dần không có người lại nhớ được táng bắc thành truyền thuyết cũng không có người lại nhớ được tiên nhân truyền thuyết cũng không có người nhớ được táng bắc thành bên trong có một cái gọi là tiểu bắc cô l ư ơ n g hắn cũng chầm c h ầ m buông xuống chuyện này lại không chấp nhất chính là mang theo ta cùng hắn cái kia tọa kỵ sư hổ giấu ở trong núi sống qua ngày không muốn bị người quáy r ầ hắn bố trí cái này thạch m ô n bắt trợn n h ậ ta cũng an tâm ở chỗ này tu hành nhân gian dân chúng trong thành đều không gặp qua cỡ này dị tượng nao nhao đạp thành mà nhìn nghĩ muốn thấy tiên nhân lâm phảm hùng vĩ cảnh tượng vừa lúc lúc này lại gặp dấu thành bắc bên ngoài trong núi một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời nên tiếp những cái tia lâm phảm tiên nhân sau đó những tiên nhân kia phản âm vang tận mấy xanh tiên nhân không nắm chuyện nhân gian người lén xuống tiên giới đã là tội lớn bây giờ lại phá quy củ còn không cùng chúng ta đồng quy tiên liên giới an tâm chịu phạt có lẽ còn có thể mở một mặt lưới bảo vệ ngươi ngàn năm đạo hạnh mà cái kêu lưu tinh thân ảnh bên trong chính là chuyên gia hắn thản nhiên thanh â m nhân gian đ ợ i mấy ngàn năm đều nhanh quên ta chính là trong tiên giới người bất quá quy củ của các ngươi ta đã không nghĩ lại thủ hộ t r ư ớ n g vậy ngươi nghĩ thủ cái gì hắn xoay người nhìn lấy thần quang bên d ư ớ i táng bất thành tiểu b á c cô nương mặt bắc mà chết bộ dạng lại hiện lên trong lòng quay đầu trở lại tới hắn nghĩ đến hơn trăm đến đây hương sư vấn tội tiên giới tiên nhân mở miệm trả lời ta nghĩ thủ lấy nàng hộ chướng hôm nay tựu để ngươi hôi phi yên diệt nhìn tới tiên giới đã mất không chỉ có là tiên giới bước xuống liền muốn đối nhân gian động t h ủ thôi ngày đó táng bác thành các phạm nhân lần đầu thấy được tiên nhân đại chiến kiếm quang đan sen mây tre khắp trời táng bác tiên nhân một thân một mình bên trái giác sư hổ bên phải kình tiên thân mang theo trường kiếm chiến của tiên ngày đó không thấy đầy trời tiên nhân chỉ nghe đến táng bác tiên nhân trong miệng kiếm ca vang vọng chân trời một sư một kiếm bình sinh ý phụ tận tiên nhân bình sinh khí nhét xuyên khói bùi đầy gió đông giống như quả mơ vàng lúc mưa thu cũng tiêu h ậ cũng đi một đời từng đi mười vạn dặm mới biết ly bệ ý kiếm ca xong kiếm băng lên t r ă m tiên chết thắng bác tiên nhân về rừng đi chính l i ề u tiên danh lên tiên trong x ư ơ n g m ù một khẩu khí nói đến chỗ này cuối cùng là rừng một chút tựa như dư vị năm đó lại như là hồi ức cố nhân cố tiêu nghe nhập thần mày kiếm cao lại cảm khái ngàn vạn trên mu bàn tay bông cảm thấy ấ m ức túi đầu nhìn tới vốn là giang ngưng tuyết sớm đã gom ánh tràn mi những ngày này nghĩ ra cố tiêu biết giang ngưng tuyết sớm đã gom ánh tràn mi những ngày này sâu lại có yếu đỗ chỗ mà nàng tính tình muốn mạnh lại đem cái này phần yếu đối chôn giấu đáy l ò n g không m i ệ n người khác nhìn thấy vì miễn đi tại phía trước vũ văn thác cùng tiểu kiệt nhìn thấy nh cố tiêu giả ý không có nhìn thấy chính là s ờ tay vào ngực lấy ra một phương khăn tấm lén lút đưa đem đi qua q hai chương một trăm chín mươi ba thiếu nữ tiểu bối nhìn lấy thanh sam thiếu niên quay lưng chính mình lén lút đưa tới khăn tấm g i a ngưng n g tuyết bị tiên trong x ư ơ n g mù trong miệng cái kia bi thương cô sự lạnh xuống tâm hơi ấm áp mấy phần một đôi mắt lạnh mang theo một chút nhiệt độ bình t ĩ n h nhìn l ấ y thanh sam thiếu niên bóng lưng g i a ngưng n g tuyết cảm thấy thế gian này tựa hồ cũng không giống tiên trong x ư ơ n g mù trong miệng như thế không có nhiệt độ vừa tiếp xuống thiếu niên trong tay khăn tấm lại nghe cái kia tiên trong sương mù nói tiếp lên cái kia sư hổ thú chủ nhân cùng ph tuế nguyệt như t h ô i tựa hồ mọi người đều quên mất táng bắc thành cố sự cũng đều quên táng bắc tiên nhân truyền thuyết không người nhớ được táng bắc thành vì sao kêu táng bắc thành dần dần liền táng bắc thành táng chữ đều bị người truyền thành tăng chữ một mực dùng cho tới nay chủ nhân mang theo ta cũng ở trong trận an tâm tu hành b u ồ người nhất là cái kia chủ nhân tọa kỵ sư hổ lại tại trong núi này tìm đến đạo lữ còn sinh hạ con cái tới chủ nhân nghe nói không chỉ không động làm việc ngược lại cười ha h a nói thẳng lại cứ như vậy sợ là hắn cùng ta đều muốn thành cái này phàm trần người sau đó mấy năm thiên hạ lại loạn chỉ bất quá táng bắc tiên nhân bởi vì tiểu bắc cô lương lại không để ý nhân gian sự tình chính tại cái này thạch môn bắt trận bên trong yên ổn sống qua ngày thẳng đến một cái trong lúc vô tình xông vào thạch môn bắt t r ậ n nhấc lên phong thiểu bối tiên trong x ư ơ n g mù phảng phất lại nhớ lại cái kia khoe miệng mỉm cười dám yêu dám hận thiếu nữ có chút thở dài tiếp tục mở miệng nói chủ nhân tại cái này thạch môn bắt trận bên trong r i ê n g phần mình chuyên tâm tu luyện ta cũng hóa ra bản thể theo hắn tu hành được chỉ điểm của hắn mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy năm ta lại tu vi tăng nhiều đã là có thể huyên hóa hình người có thể ta cuối cùng chính là mê vụ linh trí huyên hóa hình người lại không người chi đan điền thế là tu vi dừng bước không tiến mỗi ngày chỉ có thể ở trong trận này dạo chơi sống qua ngày một ngày một cái du sơn thiếu nữ ngộ nhập trong trận kỳ quái là nàng rõ ràng là từ t ừ môn xông vào mặc dù tại trong trận pháp lạc đường lại mảy may chưa chịu trong trận n h i ế p tâm mê vụ chi nhiễu đủ thấy nàng tâm tư đơn thuần mắt thấy nàng một đường sông loạn liền muốn đạp vào chủ nhân chỗ tu hành ta đành phải huyền hóa hình người ra tay ngăn trở thật không nghĩ đến cái này không chỉ thiếu nữ thân thủ không yếu mà lại không có sợ hãi tâm tư nàng đơn thuần không chịu nhất tâm mê vụ mê hoặc năm đó ta không cách nào ngăn trở bị nàng đánh bậy đánh bạ qua trong trận thẳng vào chủ nhân chỗ tu hành ta ở trong trận tu hành nhiều năm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cả gan làm loạn nữ tử đợi ta đổi tới phía trước lại nhìn thấy n h ư ợ n g ta ngoác mồm kinh ngạc một màn trong trận tu hành chủ nhân cũng không bởi vì thiếu nữ xông vào mà lòng sinh không vui ngược lại là cùng nữ tử trò chuyện vui vẻ mà trong ngày thường hung hãn mà lại chán ghét nhân loại sư hổ thú tại nữ tử bên cạnh lại biến thành dịu non g a c h i sủng không chỉ nhu thuận đòi xoa còn đem cùng phạm trần chi hổ mến nhau sinh hạ con cái ngậm đến thiếu nữ tựa như tại hướng bạn tốt nhiều năm bày ra chính mình con cháu đồng dạng mà lại cái kia nho nhỏ sư hổ con non tại thiếu nữ khẽ vớt bên dưới lại như chân chính sư hổ th miệng p h u n m â y mủ hiện ra tiên thú chi lực nên biết cái này tiên nhân t ọ a kỵ p h à m nhân không thể không vậy mà cái này sư hổ con non thế mà làm ra thân cận p h à m nhân cử chỉ quả thực kỳ quái chủ nhân cũng là trên mặt mang theo ôn luận cùng ôm lấy nhỏ sư hổ thú thiếu nữ thỏa thích t á n g â u thiếu nữ kia gặp ta chạy tới hướng ta làm cái mặt quỷ lại hướng chủ nhân cáo lên chạy tới chủ nhân cũng không tức giận chính là cười lấy an ủi thiếu nữ nói thẳng về sau nếu là muốn tìm người nói chuyện phiếm đều có thể lên núi tới tìm hắn thiếu nữ cũng cười mà đáp ứng đợi thiếu nữ kia rời đi ta cũng không rõ hướng chủ nhân hiếu kỳ dò hỏi Bố trí t h ạ chỉ môn phàm mở một mặt Mà mặt mở miệng không trận ngăn nhân nhân nữ này nhân chính đứng nhìn hướng nói, nàng bắt bắc bối. thiếu trời, tiểu dậy khẽ phải cách chủ chủ h đối lại lưới. cười là là vì vì c sao, sao kêu một câu này ta liền biết được chủ nhân tâm ý ngày ấy về sau tiểu bối ngày ngày đều tới trên núi có lúc trở lên chốc lát có lúc mấy canh giờ có lúc vừa đợi chính là một ngày theo đại gia quen thuộc lên tiểu bối cũng thường xuyên mang chút đồ ăn cùng chủ nhân chia sẻ thế gian này sự tình liền là trùng hợp như thế tiểu bối như thế nhiều ngày tới từ dưới núi mang theo đủ loại đồ ăn chủ nhân chưa từng mở miệng thưởng thức đơn độc có một ngày nàng tự mình làm đồng dạng đồ vận nhựa chủ nhân cũng không nhịn được mở miệng thưởng thức rất gửi tương tư đậu đỏ đựng lại nhân gian vô số đậu đỏ tựa như dùng cái kia tiếc nuối nhất nước mắt nấu ra cái này trăm năm qua tiếc nuối nhất cháo tiểu bắc cùng tiểu bối t i ê u d u n g phảng phất tại một khắp này t r ủ n g đ i ệ p chủ nhân uống vào cháo đậu đỏ chật quay đầu nhìn bắc thật lâu chưa từng mở miệng tiểu bối không biết t à o rượu trong đó chỉ nhìn g ặ p tại gió phất qua chủ nhân gò má lúc như có hóng ánh theo gió mà đi đột nhiên hiểu được nếu là theo trước kia tiểu bối tính tình nhất định mở miệng rêu cận chủ nhân có thể ngay ấ y nàng lại thay đổi trước kia tính tình chính là lặng tiếng ngồi tại chủ nhân bên thân một lời chưa、phát. hai người liền như thế yên tĩnh không nói ngồi thẳng đến trăng sáng mới lên tiểu bối cô nương mới lấy lại tinh thần chính muốn đứng dậy rời đi chủ nhân lại mở miệng gọi lại nàng người có thể nguyện cùng ta Giáp tay đồng hành một đoạn ba thiếu nữ trợt mặt sinh đỏ bừng tại n g u y ệ t quang tre d ấ u xuống khẽ mở môi anh đào thấp giọng nói ra nguyện ta như sao quân như t r ă n g hàng đêm lưu quang cùng sáng tỏ sau đó liền chạy n g à y l ý khai ngày đó tự tiểu bắt cô nương bỏ mình về sau ta chưa từng gặp chủ nhân vui vẻ như vậy cười không chỉ khé vớt xứ hồ càng là tế gia thể nội tiên kiếm dưới trăng múa đơn gặp chủ nhân cuối cùng tìm kiếm giai nhân tròn cùng cái kia tiểu bắc cô nương một đoạn, đoạn duyên ta cũng vì hắn cảm thấy cao hứng có thể tiên giới sự t ì n h chuyện nhân gian tựa hồ cũng chạy không thoát số mệnh đêm đó trận tiên giới hướng các giới tiên nhân phát ra cầu viện c h i tin ta cũng không nhìn thấy cái kia tiên giới c h i tin nội dung chính trông thấy chủ nhân khe biến sắc mặt liền biết sự t ì n h không đơn giản chủ nhân từng chạm tiên giới người cùng tiên giới các đ ứ ớ c nhưng bây giờ cái này cầu viện tin y nguyên đưa đến chủ nhân trong tay nhất định là trợt gặp k ị c biến mới không thể không hướng chủ nhân mời tiền đến hắn trong mắt như có không nỡ như có tiếng ố i nhưng cuối cùng còn là biến thành kiên định chính là nhàn n h ạ t phân phó ta bảo vệ tốt trận này lại liếc nhìn không ngừng liếm lắp lấy nhỏ sư hổ thú toạ kỵ mở miệng phân phó sư hổ thú trớn nên đi theo chính mình ly khai lưu tại nơi này đợi chờ mình trở về liền tốt sau đó hai ngón chỉ thiên cái k i a t r ă n g sáng bên trong như có bậc thang chậm rãi mà xuống thành thang lên trời hắn lần nữa quay đầu nhìn về dưới núi nhân gian k õ i lửa sau đó dứt khoát đạp bậc lên trời mà đi lại cũng không nỡ liếm lắp chính mình hải tử trung thành vệ chủ hắn cũng dứt khoát bước lên thiên thê đi theo chủ nhân lên trời mà đi mấy ngày về sau một mực không được chủ nhân tiến đến cầu hôn tiểu bối cuối cùng là không nhịn được tính tình tìm tới núi tới chỉ thấy được ta cùng cái kia tuổi nhỏ nho nhỏ sư hổ còn có chủ nhân lưu lại một bản công pháp và trang địa bên trên lưu lại lác đác mấy lời độc hành nhân gian không biết tâm nhận biết ngày là lúc muộn tiên giới gặp nạn không thể không cứu ly biệt như vậy sư hổ cần n h ở như đến trùng phùng tất giữ lời trần b ắ t châu thiếu nữ một tay khẽ vớt nho nhỏ sư hổ con non một tay cầm lấy cái kia công pháp nhìn trời than nhẹ rơi lệ mà đi ngày ấy về sau thiếu nữ thường tới trong trận tự mình nhìn trời lẩm bẩm tự nói ta ở bên không dám cái dày chính là nghe đến nàng nói cái gì vị trí gia chủ đã chuyển tới tay nàng sáng lập phong gia bảo sẽ tuân theo hắn y tứ thủ hộ sư hổ không biết trên trời n g ư ờ i có thể từng nhìn thấy lại khi nào có thể tuân thủ lời hứa đến đây cưới ta mà đáp lại nàng chỉ có một năm tứ quý cùng nhật nguyệt luân chuyển liền như vậy ngày qua ngày năm này qua năm khác năm đó hoa quý thiếu nữ cũng biến thành già lọn vọn cuối cùng sẽ có một ngày lại có một hoa quý nữ tử vào trận m à tới có thể cùng năm đó tiểu bối bất đồng nàng bị thạch môn bắt trận vây khốn cũng bị nhiếp tâm mê vụ chỗ nhiễu đang lúc ta còn đang do dự phải chăng muốn thả nàng ra trận lúc chỉ nghe nàng cao giọng nói thẳng chính là phong gia tiểu bối truyền nhân ta hiện thân tương kiến hỏi nàng tới đây vì sao nàng đạo phong tiểu bối đã đi hướng tây lâm trung nguyện vọng n h ư ợ n g phong gia bảo bên trong hậu bối đưa nàng cho cốt vùng vào trong trận chờ đợi người kia trở về nguyên lai là nàng chấp trưởng phong gia về sau lập xuống quy củ hà gia bảo sau núi không thể tự ý vào phàm là phong gia bảo c h i hậu nhân cũng phải trung thân thủ hộ sư h ộ thú nàng qua đời về sau như có tên gọi trần bắt châu người thăm hà gia bảo tìm nàng tự nói cho hắn phong tiểu bối trung thân chữa cả nói đến đây tiên trong sương mù khé thở dài một cái tựa như tại cảm khái trong nhân thế nhân quả duyên phận h u y ề như diệu n thế, là ạ i khiến người tiếc như hận. thế m cố t i lại tại ê u cảm k h á i sau khi, từ tiên ừ t trong sương mù trong miệng miêu tả táng miệng tiên nhân kinh miêu bắt lịch nghe được c ra n g l ú châu trước c í n mình h h c nói g h thuyết h e đến truyền cái h này hà gia bảo sau núi sư hổ thú cũng không phải tiên nhân toạ kỵ mà là năm đó tiên thú sư hổ đợi sau mà phong gia bảo đợi đợi thủ hộ cái kia sư hổ thú tuyệt đối sẽ không xuống núi hành hung hại phong gia bảo trên dưới cái này hiển nhiên là tự mâu thuẫn so sánh với nhau hà gia lão tổ chỗ nói phong gia bảo sự t ì n h lúc lập loại t i tử hiển nhiên là nói láo như vậy hắn hư cấu bực này nói dối muốn che giấu cái gì hắn muốn bắt sư hổ thú mục đích lại là vì sao lại v ắ t nhất cái này tiên trong x ư ơ n g mù nói tới táng bắc tiên nhân cố sự là giả cái kia hắn hư cấu cái này cố sự cùng nó lại có gì c h ỗ t ố t trong lúc nhất thời những nghi vấn này quanh quẩn trong lòng nhựa cố tiêu tạm thời quên đi nhóm người mình còn bị vây ở cái này thạch môn bắt trận trong hư vô đang lúc cố tiêu còn tại khổ sở suy nghĩ hà ra l á o tổ cùng tiên trong x ư ơ n g mù trôi nói đến cùng cái gì ra ngưng tuyết mấy người nhưng đ ắ m chìm tại táng bắc tiên nhân trong cô s ự lúc nguyên bản hắc cám hư vô c h i địa mấy trượng bên ngoài c h ậ n xuất hiện một vệ tia sáng nhuộm mọi người đ ô n g cảm giác tại đáy biển đ ộ c hành hồi lâu cuối cùng có thể nổi lên mặt nước hô hấp không khí được rồi ngươi muốn biết sự tình đều như thật b ẩ m báo phía trước chính là lối ra mục tiểu tử đ ừ n g trách lão phu không có nhắc nhở ngươi sư hổ thú không chỉ có là phong gia đời đời thủ hộ đồ vật càng là tiên thú con cháu ngươi nhưng chớ có tự tìm phiến não nếu như các ngươi còn muốn khư khư cố chấp đi bắt sư hổ thú. đợi đến thân ở nguy hiểm lúc cũng đừng trách lao phu không có nhắc nhở ngươi tiên trong x ư ơ n g mù nhìn đã đến thạch môn bắt trận trận nhãn mở miệng mặc dù trước đây không lâu chính mình mới cùng mấy người kia động thủ đánh nhau từ xưa nói không đánh nhau thì không quen biết từ trên người thiếu niên này tiên trong x ư ơ n g mù mơ hồ nhìn ra một chút chủ nhân hình bóng không khỏi mở miệng nhắc nhở thanh sam thiếu niên lúc nói chuyện mấy người đã gần cái kia ánh sáng chỗ cố tiêu nghe tiên trong x ư ơ n g mù hào ý lời nói mở miệng trả lời tiền bối yên tâm cái này trong đó thị phi khúc c h ế t van bối tự sẽ nghĩ cách điều tra rõ chính là một hồi như có đánh nhau còn mời tiền bối có thể ai cũng không rút tiên trong x ư ơ n g m ụ chính mở miệng nói chuyện lúc cái k i a lối ra bạch quang đã là đem cố tiêu mấy người bao trùm trong đó thân hình lấp lói lúc đã là lướt qua cái này hư vô chi địa gặp cố tiêu mấy người chưa từng nghe đến chính mình lời nói lần nữa hóa thành hình người tiên trong x ư ơ n g mù nhẹ nhàng lắc đầu nói ai cũng không rút cái này khiến lao phu làm sao làm đến sau đó thân hình c h ấ p động lúc đồng dạng chui vào cái k i a lối ra trong quan mang Quy 2 chương 194, Kinh Hồng theo bạch quang tản đi cố tiêu mở ra hai mắt nhìn quanh một phía chính thấy nơi đây rộng lớn chừng m ư i triệu bốn phía đều là cự thạch đắp lên cắt thành môn hộ đem chỗ này đất chống vây trọn trong đó nhìn mọi người sớm đã xuất hiện ở chỗ này vũ văn thắc cái kia mang thương bộ dáng cố tiêu không khỏi nghĩ tới hắn đến cùng là bởi vì chính mình mà thụ thương chỉ tốt mang theo hãy n ấ y lần nữa hướng mấy người tạ lỗi vũ văn huynh sự tình cũng không nên trách ta muốn trách cũng là sương m g ủ tiên nhân tiền bối tiểu kiệt thương thế của ngươi ra sao không ngại một huynh yên tâm chính nói chuyện lúc lại là một trận bạch quang loại qua cố tiêu nhìn tới chính thấy bị cởi sạch sành xanh toàn thân xanh một khối tím một khối nhậm bất a n phảng phất là bị xem như một khối vải rách từ trong bạch quang lăn đi ra tại cái này trong đất tuyết lật lăn lộn mấy vòng lúc này mới ở lại ôi、chào. có thể đau chết ta h ể đ u c h ế nói ngươi lão tiểu tử này vừa rồi đem ta ném vào địa phương nào một thiếu hiệp ngươi nhìn một chút ta cái này một thân vết thương có thể đau chết ta nhìn lao tiểu tử kia một mặt cười xấu xa nhầm bất nan nghĩ tới vừa rồi chính mình phản phất lại tiến vào một trận chóng cơ nát mộng rất nhiều tay cầm côn đồn người truy đánh chính mình mà chính mình một thân nội lực lại mảy may không dùng ra được chỉ có thể tùy đám người kia đem chính mình lộ sạch đậu đ ả thẳng đến đám người kia đánh mệt mỏi lúc này mới đem chính mình như là vật vô dụng đồng dạng ném ra hát cám chi địa bây giờ nhìn thấy tiên trong x ư ơ n g mù cái này kẻ cầm đầu nhậm b ấ t nan giận không chỗ phát tiết lập tức liền muốn phát tác vừa đứng dậy trật cảm thấy trên thân lạnh l é o lúc này mới nghĩ tới chính mình toàn thân trên d ư ớ i không quần áo xấu hổ nhậm bất nan cũng không để ý tới tiên trong sương mù vội vàng đi một bên đem quần áo của mình nhặt lên cũng không lo được trong quần áo bọc đầy tuyết động liền như thế hoàn chỉnh mặt vào sau đó liền muốn hướng ti có thể đợi đến hắn phóng tới tiên trong sương một lúc lại gặp một thiếu hiệp đám người ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía mình sau lưng nhậm bất nan cũng quên đi chính mình mục đích lần theo ánh mắt mọi người xoay người nhìn về sau lưng chính thấy cái này mười t r ư i n g c h i địa chính giữa có một chỗ bệ đá mà tại bệ đá bên cạnh nữ tử tháo đen đưa lưng về phía mọi người tóc xanh như suối lúc này không gió mà động xa xa nhìn tới như có yêu ma tiên nhân tư thế mà càng quỷ dị chính là bệ đá xung quanh trong lòng đất r ỗ i ra vô số tóc đen như là cái tia mạng nhện đồng dạng chính đem hai người một mực vây khốn cố tiêu càng nhìn càng quen thuộc không chỉ có là cái kia bị tóc đen quấn lấy hai người nhìn q u e n mắt t i ê u liền cô gái áo đen này nhìn cũng là q u e n mắt có thể trong thời gian ngắn liền là nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua nữ tử này theo cô gái áo đen kia quay đầu nhìn về cố tiêu mấy người nhìn thấy nữ tử kia che mặt lửa đen cố tiêu lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới nàng không phải liền là hôm trước tại phủ viên trong tiêu cục mang theo cái hộp gô đến đây áp tiêu nữ tử sao phản ứng lại cố tiêu lập tức cảnh g i ắ c lên ngày đó tại phủ viên tiêu cục liền cảm thấy nữ tử này không đơn giản bây giờ nàng xuất hiện tại cái này thạch môn bắt trận bên trong càng la kỳ quặc tập cùng có thể độc thân an toàn đến đây võ nghệ thế nào còn cần hùng đại ca tiến đến áp tiêu vừa nghĩ đến cái này thì nghe đến nữ t ử bên cạnh cái kia hai cái bị tóc đen vây k h ố người n càng thêm dãy r u a tựa như tại hướng mọi người cầu cứu mấy người nghe tiếng nhìn tới này không phải nhìn có tốt chăm chú nhìn kỹ mọi người hít vào một n g ụ m khí lạnh hai người này không phải liền là vừa rồi mất tích hà quý cùng thủy thương lan hai người sao nhìn thấy cô tiêu mấy người vốn đã tuyệt vọng thủy thương lan lại dấy lên hy vọng sống sót không ngừng dậy rồi lấy trong miệng ô ô phát ra tiếng vang chỉ sợ mấy người không có trông thấy chính mình hắn tựa như quên mất đoàn người này có đánh lệnh hắn lỗ mũi thanh s a n thiếu niên còn có trong lòng của hắn chẳng thèm ngó tới vũ văn thác còn có cái kia không lọt mắt một mạc thiếu niên mà tại vũ văn thác bên thân đồng dạng bị tóc đen còn như cái bánh trưng tựa như hà quý vừa rồi còn mắt lộ ra h u n g ác hiện tại cũng là bộc u lộ dục vọng cầu sinh bất quá cũng thế có thể còn sống ai lại sẽ muốn chết đây nữ tử quay đầu trông thấy đám người kia cũng là cảm thấy cái kia thanh sam thiếu niên tựa như q u o n mắt có thể lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua bất quá nhìn sau lưng hà quý cùng thủy thương lan hai người thần tình đã biết mấy người kia nhất định là cùng bọn hắn đồng hành đến đây người nữ tử khinh miệt cười nói nhìn tới hà lao cầu không đốc biết cho chính mình nhi tử mang nhiều chút giúp đỡ bất quá như đều là như hai người các ngươi đồng dạng bao cỏ ta có thể lười nhác độc thủ nói xong nữ tử xoay người lại hướng cố tiêu đám người cười k h ẽ mở miệng nói nhìn tới các ngươi cũng là hà gia cho săn cùng hắn từng cái đi tìm cái chết không bằng cùng lên đi tiểu kiệt cùng nhậm bất năng nghe đến nữ tử lời nói ngược lại không độc khí ngược lại là vũ văn thắc cái này danh môn t ử đệ nghe đến nữ tử khinh miệt lời nói nhữ mày lại lúc nói chuyện tay đã vô hướng bên hông n ị c h nhật đao ra ngưng tuyết dù tính tình lãnh đạo nhưng cũng là lang vân kiếm tông cái này một đời bên trong người nổi bật nhìn thấy nữ tử khinh m i ệ t ánh mắt mắt lạnh bên trong đã hiện có chút tức giận còn chưa chờ đến vũ văn thác độc thủ chính thấy giang ngưng tuyết t r à n g đen bạch dí trận lóe mang theo kinh hồng k i ế p quang đã là nhảy hướng nữ tử cố tiêu còn chưa tới kịp mở miệng ngăn cản giang ngưng tuyết cùng nữ tử kia hai đạo bóng hình xinh đẹp đã là chiến làm một đoàn đành phải ngậm miệng con chiến vũ văn thác cùng tiểu kiệt không nghĩ rơi xuống cái lấy nhiều khi ít danh tiếng cũng là ở bên ngưng thần con chiến cố tiêu biết giang ngưng tuyết vừa rồi tại thạch môn bắt trận bên tinh mô bên trong không khỏi lộ ra lo hâu t h ầ n s á c nhìn hai người đánh nhau lúc dư quan g lại thoáng nhìn bên thân ngưng tụ hình người tiên trong sương mù tựa như thần tính phức tạp cũng lộ ra lo hâu t h ầ n s á c lén lút đánh ra tiên trong sương mù cố tiêu thẩm nghĩ trong lòng tiên trong sương mù tiền bối vì chính mình mấy người dẫn đường đại gia cũng tính bên trên hóa thù thành bạn có thể còn không đến mức đến vì giang cô nương lo hâu tình trạng như vậy sự lo lắng của nó không phải là vì giang cô nương tự nhiên chính là vì trong nháy mắt minh bạch cái gì cố tiêu mắt lộ ra vẻ chật hiểu ngay sau đó đưa mắt nhìn sang trong p ò n g chiến chính tại kịch liệt giao phong hai người g i a ngưng n tuyết hàn ngọc tuyết vốn là hàn khí công pháp tại cái này băng tuyết bao trùm chỗ càng lại như hổ thêm cánh cứ việc tại thạch môn bắt trận bên trong vết thương cũ chưa lành có thể ẩn nộ xuất thủ nàng n h ư c ũ t h ế không thể đỡ trong tay kinh hồng trường kiếm che tuyết ngưng s ư ơ n g c u ố n tích lấy hóng ánh trắng tinh quanh quần quanh thân như thiên tiên mang theo lên bích ngọc quỳnh dao phảng phất giống như trên trời tiên tử lâm p h ạ m sắc trời đã lặn trong tuyết kinh hồng múa tựa như thiên tiên say muốn đem mây vỏ nát kinh hồng kiếm khí chém ra dù là nữ tử áo đen nhẹ nhóm đánh bại hà quý cùng thủy thương lan đối mặt cái này phảng phất giống ống tay h á o bên dưới đầu ngón tay quay cuồng như thác nước tóc đen vung lên thành hình t h u ẫ n ngăn tại trước người muốn đi ngăn cản g i a ngưng n tuyết cái này thức kiếm chiêu hai chiêu đụng nhau phát ra trận trận vòng trầm hai người đều bị đối phương một chiêu đẩy lui g i a ngưng n tuyết thân đã lui chiêu chưa lui lòng bàn tay thuận thế đánh ra trường phong c ả n quét mở tuyết động hướng nữ tử áo đen mà đi nữ tử áo đen t h ấ y thế cười lạnh một tiếng đồng dạng xuất trưởng trường phong tự bên dưới nghiêng lên đánh ra trường phong lướt qua không chỉ mặt đất v à ánh tự liền tuyết động bên dưới đã sớm bị ngày đông lạnh leo đông như bàn thạch bùn đất cũng bị nữ tửng một tiếng nổ vang truyền vào trong thai mọi người sau đó chính là đẩy trời bùn đất rơi là tạ má xuống cố tiêu đám người ngưng thần quang chiến trông thấy này giống liên tiếp lui về phía sau né tránh những này bùn đất một bên nhậm bất nan nhìn lấy ra ngưng tuyết v u n g kiếm tư thế sớm đã nhìn trận mắt m g ấ t n g ổ chưa từng tới kịp né tránh hắn bị một nắm bùn đất chính giữa mặt ngửa mặt té xuống đợi đến cố tiêu tiến lên dịu hắn vị này đường đường hà ra bảo ngân ý hộ viện mới từ trong miệng phun ra một miệng lớn bùn lắng liên thanh chửi mẹ lên nghĩ tới vừa rồi chính mình tại cái tia trong nguyễn cảnh chịu nỗi khổ không khỏi lại hướng tiên trong tiên trong x ư ơ n g mù cũng không hướng trước đó đồng dạng chế d ễ u lại cố tiêu nhìn tới chính thấy tiên trong x ư ơ n g mù đã là khẩn trương nhìn lấy trong chàng tranh đấu tựa như dị thường lo âu t h u ậ n theo tiên trong x ư ơ n g mù ánh mắt nhìn tới cố tiêu gặp trong chàng hai cái nữ tử đã là chiến đấu say sưa t r ư ờ n g ảnh tung bay kiếm ảnh trùng điệp giao thủ mấy tức hai thân ảnh đ ỗ n g nhiên tách ra tóc đen lưu động lúc đem nữ tử áo đen thân hình bao phủ trong đó đứng xa nhìn nhìn tới tỏa ra quỷ dị hát mang đem ra ngưng tuyết trong tay kinh hồng tôn lên như trời đem chi tinh nữ tử áo đen tay bấm chỉ quyết vừa rồi trong lúc giao thủ dùng tóc đen nữ tử áo đen hai tay trùng điệp các bấm ngón tay quyết bảo hộ quanh thân tóc đen lấy mắt thường có thể thấy được chi thế đ ỗ n g nhiên hướng g i a ngưng n g tuyết nào h tới g i a ngưng n g tuyết dơ kiếm đề phòng chỉ nhìn gặp mấy ngàn tóc đen như mũi nhọn công tới cổ tay nhẹ dùng cuốn lên nóng ánh ngay sau đó thu kiếm xuất trưởng hà ngọc quyết chân khí tùy lòng bàn tay mà ra trưởng phong chỗ cuốn lên nóng ánh thoáng chốc ngưng tụ thành cạnh băng hình dạng nên tiếp tóc đen trong n đáy mắt trong vòng chiến đinh đương không ngừng bên hai nữ tử áo đen trùng điệp chỉ quyết biến hóa song trưởng tận ra năm ngón tay hơi nắm ban đầu kéo căng thẳng tắp như mang tóc đen trong nháy m ắ t hóa thành áo áo tóc đen sóng chiều đem ngăn cản g i a ngưng n g tuyết trước người cạnh băng toàn bộ n u ố t hết hắn thế như hồng lao thẳng về phía áo choàng đen nữ từ áo trắng nhìn về trước mặt ngập trời sóng lớn g i a ngưng n g tuyết mắt lạnh bên trong không chút kinh hoàng cổ tay rung lên kinh hồng kéo ra sáng tỏ kiếm hoa thể nội kiếm khí đột nhiên xuất hiện theo cổ tay kiếm hoa chán tại bên thân thoáng như một đêm gió xuân ngàn vạn lê hoa nở rộ thu kinh hồng kiếm ở sau lưng da ngưng tuyết liên bước nhẹ nhàng thân mới ngừng là g i a ngưng n g tuyết chi hàn ngọc quyết ngưng tuyết tụ s ư ơ n g dùng kiếm khí khuấy động chỗ thành g i a ngưng n g tuyết hai ngón hơi lập bên thân kiếm hoa rúng động tựa như là kỳ phùng đ ị c h thủ tương ngộ lương tài mà hưng phấn như có, có chút ó c kiếm minh vang vọng kiếm hoa bên trong theo g i a ngưng n g tuyết kiếm chỉ vươn về trước bên thân kiếm ảnh thoáng chốc bay ra nên tiếp sóng to gió lớn kiếm quang như sao tóc đen như đêm kiếm quang như là xuyên qua trời đ ê m chi lưu động tinh thần sẽ rách trời đêm da ngưng tuyết kiếm khí thế như chẻ tre gặp tóc đen tắt phá và đi mặt xinh lạnh như tuyết kinh h ồ n kiếm ảnh sẽ chờ đi theo ó c n chữ này ra miệng hội tụ như sóng tóc đen bỗng nhiên tách ra xa xa nhìn tới như là cự thú mở ra bùn máu miệng lớn đem những cái kia phá sóng mà đến k i ế n quang ngớt vào trong bụng gặp tình hình này vừa rồi còn mặt lộ ra lo âu tiên trong sương ngủ gặp tình hình này thần xác hơi hoãn vuốt râu nhẹ giọng tự nói c ư ờ i nói mai cần kém tuyết ba phần trắng tuyết lại thua mai một đoạn hương a tiên trong sương mù lẩm bẩm tuy nhỏ ở bên cố tiêu lại nghe rõ ràng tại cố tiêu nhìn tới cái này thắng bại còn chưa phân hắn cùng giang ngưng tuyết giao thủ qua biết bực này chiêu thức còn trói không được giang ngưng tuyết lo lắng duy nhất chính là nàng nội thương chưa lành gặp gỡ nữ tử áo đen bực này cao thủ chỉ sợ chiến đấu càng lâu đối giang ngưng tuyết càng bất lợi không chỉ có là cố tiêu nghĩ như vậy giang ngưng tuyết cũng là biết chính mình nội thương còn chưa khỏi hẳn cô gái áo đen này công pháp kỳ lạ chưa từng thấy qua bất quá gặp nàng khống chế t mắt lạnh bên trong hàn ý chật lóe trong tay kiếm chỉ hơi lật tay kêu bên trong kinh hồng liền liền ra mặt sinh hàn ý hiện rõ trong miệng khẽ nhà hàn khí tại kinh hồng trên thân kiếm theo hàn khí vào kiếm kinh hồng hàn mang lập tức đại thịnh thẳng đem thạch môn bắt trận trăm trượng c h i địa chọc nhiễm như ban ngày ra ngưng tuyết mắt lạnh sán lạn như tinh hà liên bước đạp đất thân hình lên giống như kinh hồng chiếu ảnh tới kinh hồng kiếm nhanh nhẹn như du long kiếm thế sông thẳng lên trời trông thấy dạng này tiên trong sương n g kinh hay nói làm sao có thể cô gái nhỏ này bất quá đang đường tu vi làm sao hiện ra tông sư cảnh tới q hai chương một trăm chín mươi lăm hai nhìn về giang n g u y ê tuyết tiên trong sương mù lòng còn sợ h ã i tự lẩm bẩm nếu là vừa rồi giao thủ cô gái nhỏ này dùng r a chiêu này lao phu chỉ sợ muốn thành nàng dưới kiếm vong hồn có thể nàng rõ ràng có cỡ này vô thượng kiếm chiêu vì sao không sử dụng đây sau đó đánh giá một phen một bên đồng dạng trận mắt hốc mồn cố tiêu tiên trong sương mù tựa như minh bạch cái gì hướng cố tiêu mở miệng nói một tiểu tử tính ngươi mạng lớn nhìn tới cô gái nhỏ này trong lòng có ngươi ngươi bị chính mình cái tiêu kỳ quặc binh khí mê mẩn tâm trí nàng nếu là khi đó dùng da chiêu này chỉ sợ ngươi cái tiêu đao kiếm đề xuất cũng khó ngăn cản Cố t nhìn vậy trong n vòng chiến giang ngưng tuyết ngón tay ngọc lập vung lỏng cầm kiếm trong tay kinh hồng kiếm lại như sinh linh trí đồng dạng quanh quẩn giang ngưng tuyết bên thân vui mừng mà vàng sau đó đứng ở giang ngưng tuyết trước người giang n ư ơ n g tuyết tú mi tao lại tại cái này ngày đông bên liên giới thái dương ẩn ẩn hiện ra mồ hôi tới đủ thấy chiêu này cho nàng mang đến to lớn phụ tải trong mắt sán lạ n lấp lóe i a ngưng tuyết hướng nuốt hết chính mình kiếm quang ngập trời chi sóng xa xa một chỉ trong miệng quát khẽ phá theo g i a ngưng tuyết tiếng này quát nhẹ ra miệng cái tia tóc đen biến thành sóng to gió lớn bên trong đ ố n g nhiên run lên tựa như manh thu nuốt vào trong bụng đồ vật còn tại dãy r u ồ n g dạng không ngừng khuấy động tóc đen sóng lớn bên trong phát ra trận trận văng trầm trước là một đám hàn mang xuyên qua tóc đen sau đó mười đạo trăm đạo kiếm quang sáng lên đem cái tia tóc đen sóng phá vỡ tóc đen sóng lớn xông thẳng lên trời nữ tử áo đen mắt lộ ra kinh ngạc không nghĩ tới đối thủ lại có cỡ này kỳ chiêu nguyên lai tưởng rằng nàng kiếm quan g bị chính mình tóc đen vây khốn lại không cái khác không nghĩ tới hôm nay chính mình công pháp bị phá nữ tử áo đen trong mắt lạnh lùng lụa đen bên dưới k h ẽ cắn môi mỏng song trường quay cùng lúc trong nháy mắt chỉ p h á p biến hóa tóc đen sóng lớn tại nàng khống chế bên dưới thoáng chốc đuối bước nữ tử áo đen liệu định đối thủ chiêu này sắc bén như thế nhất định là cực kỳ hao tổ nội lực t u t đã ngơi nghĩ đ ấ hùng bản cô nương liền bồi ngươi vui vừa một chút song trường trung điệp nữ tử áo đen hướng phía sau nhảy ra đầy đầu tóc đen bỗng nhiên t ă n gọn đem nữ tử thân hình nuốt hết trong đó bóng hình xinh đẹp tiêu tán hóa làm ngàn vạn tóc đen sau đó biến thành quang mang trong nháy mắt hướng g i a ngưng n tuyết mà đi nhân khí hợp nhất sớm tại mấy người mới vào nơi đ â y lúc trông thấy thủy thương lan cùng hà quý hai người bị nữ tử này bắt giang ngưng tuyết đã ngờ tới nữ tử này võ cảnh không thấp bây giờ gặp nàng dùng da nhân khí hợp nhất mắt lạnh bên trong chiến ý hệ lên kiếm chỉ lại ra hướng vừa rồi phá vỡ tóc đen xông thẳng lên trời kiếm quang một chỉ miệ quát ngưng vốn hòa làm một thể kế quang trong nháy m hướng g i a ngưng n tuyết trước người kinh hồng kiếm tụ tập m à đi hàn mang vào thân kiếm kinh hồng trên thân kiếm ban đầu vô cùng lấp lóe kiếm quang nhất thời ảm đạm cùng tầm thường thành phong không khác kinh hồng trên thân kiếm văn trung đ ỉ n h khắc ấn kinh hồng chiếu ảnh dạo nhân gian chữ a thất lại như tinh thần lấp lóe tinh quang cùng g i a ngưng n tuyết mắt lạnh bên trong tinh hà sán lạn lẫn nhau hô ứng bạch n i cái má trắng hơi tuyết mặt lạnh tóc mây như tuyệt lụa đen thúy mi nhăn xếp tóc đen thủ mắt tình tiết dùng da nhân khí hợp nhất nữ từ áo đen theo quan mang chất động lúc công ra ngưng tuyết trước người như trong màn đêm bỗng nhiên xuất hiện thác nước tóc đen từ quang mang bên trong chút xuống, g i a ngưng n g tuyết hai ngón khé động trước người lấp lóe điểm điểm tinh quang kinh hồng kiếm kiếm thế như hồng nên tiếp như thác nước tóc đen mảy may không sợ trong mắt lạnh lẽo cùng xuất thể hàn khí cùng kinh hồng kiếm khí tương d u n g đem quanh thân khoảng một t r ư ợ n g c h i điệu tất cả đều ngưng kết thành băng tóc đen cùng kinh hồng tương giao trong nháy mắt toàn bộ thạch môn bắt trận bên trong chấn động kịch liệt to lớn tiếng nổ cuốn theo trong hai người lực hình thành to lớn sóng khí đem trận này chi trung ương c h i điệu tuyết động toàn bộ nhấc lên tự liền một bên quan chiến cố tiêu đắng người cũng bị sóng khí đẩy lùi r i ê n phần mình vận công mới vừa ngự lại cố này sóng khí về sau cố tiêu vung t t ả n đi trước mặt nâng lên tuyết bay muốn tại cái này màn tuyết bên trong tìm kiếm rang ngưng tuyết thân ảnh tiếc rằng trong hai người lực cuốn lên tích chờ dìn như mê vụ trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ có thể cố tiêu từ trước người rang ngưng tuyết ngưng tuyết thành băng trên mặt đất còn là nhìn ra manh mối mặt băng phía trên vết nước r ầ m rạp đủ thấy cô gái áo đen kia nhân khí hợp nhất một k í c h này ẩn chứa lực đạo đủ tuy nói cố tiêu mấy người không giống hạ quý thủy thương lan hạng người khinh thường lấy nhiều đấy ít có thể một màn này nhượng cố tiêu không khỏi lo lắng lên rang ngưng t u ế t tới nàng vết thương cũng chưa lành lúc này cùng cường địch như thế liều đấu sợ là không địch lại Nghĩ đến đây. cố tiêu cũng không lo được những cái kia trong trốn võ lâm lễ nghi phiền phức lập tức liền muốn thuận theo mặt băng vết nước tiến đến kiểm tra quyết định tâm tư cố tiêu vừa bước ra một bước liền gặp trong tràng biến cố lại lên một luồng hơi lạnh từ trong tràng k h u ấ y động mạ tới lướt qua sóng khí kích thích m à t tuyết những nơi đi qua đem tuyết bay trong nháy mắt ngưng kết thành băng hóa thành điểm điểm hạt băng hàn khí qua đi hạt băng đều rơi xuống tại đất phát ra thanh linh tiếng vang đợi đến những ngày hạt băng rơi hết hai người thân hình bỗng nhiên hiện lên trong vòng chiến nữ tự áo đen ống tay á o tận đức che đậy khuôn mặt lụa đen sớm đã không thấy tăm hơi đầy đầu tóc đen đã không vừa rồi loại kia quỷ dị khí thế biến thành tầm thường sợi tóc đồng dạng xoa ở lưng tóc đen bên dưới một chương tú lệ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người trong mắt mang theo nồng đậm hận ý nhìn c h ă m chú cái kia áo trắng như tuyết nữ tử nữ tử áo đen sau lưng vốn bị tóc đen trói buộc thủy thương lan cùng hà quý hai người nhất thời như trút được gánh nặng miệng lớn thở hổn hển thủy thương lan nơi nào còn có tìm về mặt mũi đánh lén nữ tử áo đen ý nghĩ thở dốc về sau vừa lăn vừa bỏ chỉ nghĩ cách cái này nữ tử áo đen xa xa ngược lại hạ quý mắt ư ơ n g bên trong hung ác hệ rõ nhìn chăm chú nữ tử áo đen bóng lưng không biết đang tính toán cái gì lúc này g i a ngưng n g tuyết phá vỡ tóc đen nhân khí hợp nhất t h ầ n s ắ c lạnh lẽo cùng vừa rồi không khác chỉ có mặt sinh hàn ý bên d ư ớ i trắng bệnh đôi môi tỏ rõ nàng lấy cùng nữ tử áo đen vừa rồi trong l i ề u đấu cũng thụ thương không nhẹ nữ tử áo đen lau đi khỏe miệng máu tươi thanh âm mang theo khẳng k h ẳ n cũng thật là xem nhẹ ngươi nhìn ngươi bộ dáng này thụ thương không thể so ta nhẹ ngươi vừa rồi dùng da chiêu kia chỉ sợ không có cách nào lại dùng lần thứ hai thôi trong chàng mọi người, liền xem như cố tiêu cũng chỉ đạo g i a ngưng n g tuyết cùng nữ tử áo đen lẫn nhau liều một chiêu cũng là thụ thương không nhẹ chỉ có chính g i a ngưng n g tuyết biết vừa rồi một chiêu kia nàng đã là mạnh vận bí pháp dựa vào nghiên cứu hàn g ngọc quyết cùng thần binh kinh hồng bên trong còn sót lại một t i ê u tiên nhân c h i lực tương dung c ộ n minh mới dùng ra vừa mới một kiếm kia bất quá cái kia đã là nàng sau cùng s á t chiêu lúc này nội lực của nàng không chỉ tiêu hao tám mươi chín vừa mới tại một nhất mất lý trí đả thương nàng lúc chịu nội thương cũng sắp không áp chế được nữa nhìn thấy nữ tử áo đen cũng không thương đến yếu hại mắt lạnh bên trong lóe qua kinh ngạc nghe nữ tử áo đen mở miệ g i a ngưng n tuyết quật cường tính tình không nguyện chịu vua lập tức vận lên còn sót lại không nhiều nội lực n ư ơ n g thần đề phòng lúc nói chuyện nữ tử áo đen nhẹ dơ lên bàn tay lòng bàn tay quan g mang c h ấ p động một đoàn tóc đen hiện lên lòng bàn tay không giống với nữ tử sợi tóc theo cái này tóc đen hiện lên t h ạ c h m ô n bắt trận các nơi cũng phát ra trận trận ảm đạm quan g mang tựa như cùng nữ tử áo đen trong tay tóc đen chi quan g lẫn nhau hô ứng thanh tí nhiễu g i a ngưng n tuyết thẳng đến nhìn thấy nữ tử này trong tay như hình sợi tóc tóc đen mới nghĩ tới linh châu đô hộ ti bên trong chính mình bị một nhất nộ nhận là hung thủ giết người tại trong phòng giam điều tra bên dưới tìm đến căn h ư n g kia sởi tóc mà nữ tử này vừa rồi công pháp không phải cũng đang cùng cái kia giết người chi pháp giống như lúc sau vừa rồi bị nữ tử này mở miệng trào phúng trong lúc nhất thời quên đi thanh ti nhiều sự t ì n h ra tay đánh nhau bây giờ tỉnh ngộ lại g i a ngưng n g tuyết nhìn thấy nữ tử áo đen lòng bàn tay hiện lên tóc đen không khỏi mở miệng tự nói đó là các người đám này vô tri hạ người nổi lên phàm trần tên gọi đã gặp phược tiên tỏa các ngươi tựu đều chớ nghị s ô n g lấy ly khai nơi đây nữ tử áo đen lời nói càng làm cho ra ngưng tuyết ngưng thần đề phòng không dám ngưng lòng nữ tử trong tay thanh ti nhiêu lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng thu nạp cái này thạch môn bắt trận bên trong hiện lên điểm điểm ảm đạm chi quang mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc thạch môn bắt trận bên trong nổi lên qua n mang bị nữ tử trong tay tóc đen toàn bộ h ú t hết mục nhất tiểu tử ngươi mau mau đi cứu ngươi cái kia nhân tình cô đ ư ơ n g cái kia vượt tin ê tỏa thu nạp chính là cái này thạch môn bắt trận bên trong linh khí một khi hoàn thành sợ là cô nương kia hừ hừ tiên trong x ư ơ n g mù nhìn thấy cô gái áo đen kia lộ ra tóc đen đổi sắc mặt hướng một bên cô tiêu mở miệng nói kỳ thật không cần tiên trong sương mù nhắc nhở cố tiêu sớm đã sinh ra tiến đến tương hướng g i a ngưng n tuyết mà đi đang lúc nữ tử áo đen trong tay tóc đen chính thu nạp thạch môn bắt trận bên trong linh khí lúc quỳ xuống đất thở dốc hà quý cuối cùng tìm kiếm đến ra tay d i c tốt nắm lấy trong tay b ằ n t h ư ờ n g hướng nữ tử áo đen sau lưng nhảy vọt mà đi một màn này không chỉ nhượng ngưng thần để phòng g i a ngưng n tuyết chưa kịp phản ứng t i ê u liền cố tiêu đám người đều chưa từng nghĩ đến mà tiên trong x ư ơ n g mù càng là mắt lộ ra lo âu mở m i ệ n g nhắc nhở bất quá hắn cũng không phải là nhắc nhở g i a ngưng tuyết ngược lại là hướng nữ tử áo đen kêu lớn cẩn nữ tử áo đen t r e o đùa hai người lúc đồng dạng tiên trong x ư ơ n g mù lo lắng sự tình cũng không phát sinh hà quý trong tay đoạn thương cũng chưa đâm vào nữ tử áo đen sau lưng liền tại hà quý cho là mình đắc thủ lúc lại gặp vốn là quay lưng chính mình nữ tử đ ố n g nhiên xoay người một trận quan g mang lóe qua chính mình hai mắt phía trước hà quý cũng không lùi bước chỉ nghĩ lấy đem nữ tử đâm l ệ n h thấu tim có thể nương thân đến chính mình đoạn thương c ó thể đâm vào nữ tử phạm vi lúc nghĩ muốn nâng lên cánh tay phải ra thương mới b n g cảm dắt cánh tay vô lực hà quý nghiêng đầu nhìn tới chính thấy chính mình ngang vai phải m à đoạn cánh tay phải sớm đã lưu tại chính mình vừa rồi vọt lên chỗ. một màn này nhượng mấy người còn lại trong lúc nhất thời giật mình cố tiêu vừa rồi gặp hà quý ra tay đánh lén còn cảm giác đường đường hà gia bảo tam bảo chủ làm cái này đánh lén sự tình có mất mặt mũi có thể cô gái áo đen hoặc tia xuất chiêu quá nhanh cố tiêu nghị muốn mở miệng nhắc nhở lúc lúc này đã muộn hà quý tiếng kêu thảm nương theo lấy nữ tử áo đen sắc nhọn cười gần vang vọng trong trận nhìn l ấ y hà quý ôm vai lăn lộn hình dạng nữ tử áo đen đệ nén trong lòng nhiều năm cựu hận tựa như tìm tới phát tiết chi khẩu trông thấy hà quý đầu ngón tay không ngừng chảy ra máu tươi nữ tử áo đen trong mắt khó nén hưng phấn t h ầ n s ắ c có lẽ là trêu đùa đủ nữ tử đầu ngón tay k h ẽ động bên thân tóc đen tựa như cảm ứng đến chủ nhân triệu hoán hướng lại không sức chống cự hà quý cái cổ mà đi giống lại không sức chống cự hà quý cái cổ mà có q hai ể này không sầu h p đối chương một trăm chín mươi sáu hắc ý hiện thân cố tiêu không nghĩ tới vốn chỉ là hỗ trợ hàng phục một đầu mánh thu mà thôi bây giờ lại biến cố liên tiếp hà ra trong sau núi cũng là kỳ ngộ liên tiếp trước là nhìn thấy trong truyền thuyết tiên thú sư hổ lại ham thạch môn bắt trận bên trong gặp n h ế p tâm mê vụ chiến đấu tiên trong sương ngủ gặp lại phủ viện trong tiêu cục á p tiêu nữ tử thần bí gặp nữ tử áo đen võ cảnh tuyệt luân ra tay hung ác nghĩ tới linh châu đô hộ ti bên trong liều phiêu phiêu chết cùng nữ tử này thoát không được liên quan vốn định ra tay thăm dò cố tiêu lại bị giang ngưng tuyết đ o ạ trước t một phen l i ề u đấu về sau lại gặp nữ tử đột nhiên b i ế n chiêu hướng hà quý đột thi sát thủ mắt thấy hà quý liền muốn mất mạng tại thành ti nhiễu bên l i ớ i cố tiêu trợt thấy trong trận trợt hiện hàn ý không giống răng cô nương công pháp loại kia thấu xương lạnh leo ngược lại là càng giống lơi bén thấu thể loại kia thấu xương chi lạnh theo cố hàn ý này mà đến chính là đạo kia lăng lệ chi mang không chỉ cứu muốn máu tươi tại chỗ hà quý càng đem nữ tử áo đen bước lui mấy bước cố tiêu đám người nhìn tới chính thấy dưới trăng trong bóng tối một áo đen người bước chân phong rong mà tới người này đi mỗi một bước trong trận bầu không khí liền ngừng chọn một phần toàn thân trên dưới lăng lệ chi thế như lưới bén đập vào mặt nhậm bất nan chỉ cảm thấy dậy nặng như bị vật nặng tắc n g ẽ n không thở nổi không cần một khác chợt thấy trong lòng tắc nghẽn đi hết vội vàng miệng lớn hít thở mấy lần lúc này mới bình phục lại quay đầu nhìn tới thấy là tiểu kiệt nhìn thấy chính mình quất cảnh xuất thủ tương trợ dùng nội lực trợ chính mình chống lại người áo đen kia mang tới áp bách cảm giác cảm kích liếc nhìn tiểu kiệt nhậm bất nan lại trông thấy tiểu kiệt thật hai mắt ngưng trọng nhìn về người áo đen tới phương hướng người áo đen dùng vải che mặt chính lộ hai mắt ở bên ngoài chính là cặp mắt kia bên trong lộ ra hờ hững mặc dù là hắn xuất thủ cứu hạ quý lại liếc nhìn cụt tay về sau lan l ộ đầy đất công tử nhà họ hà trong hai mắt không có lộ ra không nỡ đồng tình hoặc là bất lời còn chưa dứt dư quang liền gặp giang ngưng tuyết thân hình vừa nghiêng vội vàng quay người đỡ lấy giang ngưng tuyết muốn ngã xuống thân hình giang ngưng tuyết tính tình của tường vốn còn muốn muốn gợi c h ố n g thẳng đến cố tiêu thừa dịp nữ tử áo đen bỗng nhiên xoay người hướng đánh lén hà quý s ử xuất sắc chiêu lại gặp thanh sam thiếu niên bảo hộ ở trước người mình tâm thần khé động nguyên bản áp chế nội thương hàn ngọc quyết theo trong lòng phân thần lập tức phát tác phản p h ệ m à tới mắt tôi sầm lại liền muốn ngất đi còn tốt hắn đỡ chính mình ta vô sự người áo đen kia thanh sam thiếu niên lòng bàn tay nhiệt độ xuyên qua bạch g i a ngưng n tuyết chỉ cảm thấy lòng bàn tay của hắn giống như hắn người đồng dạng ấm áp ấm áp thừa dịp thiếu niên lấp lóe tinh quang hai mắt chăm chú nhìn cái kia đột nhiên xông vào người háo đen lúc g i a ngưng n tuyết tinh tế quan sát cái này mắt ngưng tinh quang m à y kiếm nhập t ấ n thiếu niên hoàn toàn không có để ý trong chàng người háo đen cùng nữ tử kia người là người nào nữ tử áo đen thấy người tới nhẹ nhõm phá vỡ chính mình đoạt mệnh một kích thu chiêu mở miệng nghĩ muốn thăm dò người này hư thực người háo đen như cũng là không nói một lời chậm rãi dạo bước tới hà quý bên thân hướng phía hà quý đoạn vai chỗ phi tốc giá t r điểm nhanh mấy chỗ hệt đã là tạm thời cầm máu kịch liệt đau nhức tạm hoãn hà quý ngờ đầu đã ngất đi người áo đen hở hưng liếc mắt ngưng thần để phòng nữ tử cùng nàng trong tay cái kia lấp lóe q u ỷ dị quang mang sợi tóc trong ánh mắt tựa như để lộ ra một vệt nghi hoặc nhưng sau đó lại lần nữa khôi phục cái kia hở hưng thần sắc xoay người đem cụ tay cầm máu hà quý nhấc lên gánh t ạ i trên vai người áo đen bất chấp trong tràng mấy người kinh ngạc ánh mắt xoay người nhìn lấy thạch môn b ắ t trận một chỗ cửa đá đi tới cố tiêu tại thạch môn bất trận bên ngoài lúc từng thỉnh nhậm nhị ca hỗ trận này bởi vì hắn đi tới phương hướng, chính là kia là có thể đi ra thạch môn bắt trận phương hướng hà gia bảo còn có cỡ này cao thủ toa c h ấ n còn tốt đêm tối thăm dò thanh thu về lúc không bị người này phát giác nếu không sợ là khó mà thoát thân có hắn đem hà quý cứu đi như thế cũng tốt cố tiêu chính nghĩ như vậy lại gặp nữ tử áo đen thân hình k h ẽ động đã là ngăn ở cái kia hưu môn phía trước người áo đen d ư ơ n g mắt nhìn nhau gặp nữ tử ngăn lại đường đi có chút giơ tay trưởng phong đống nổi đập vào mặt mà đi nữ tử áo đen mắt thấy nhiều năm cựu nhân đã ở trước mắt há có thể dung người áo đen liền như thế đem người mang đi ngăn ở hưu môn phía trước nữ tử còn chưa độc thủ thấy đối phương đã là ra tay trước trưởng phong đã tới. tú mi hơi nhữ lòng bàn tay quay cuồng trong tay tóc đen trợt văng lên cuốn ở trên cổ tay trắng nhất thời quan g mang đại thịnh nên lấy người áo đen trưởng phong giờ tay chính là một trưởng nữ tử cái này trưởng so với vừa rồi cùng g i a ngưng n tuyết giao thủ l ú c lại lăng lệ mấy phần cố tiêu suy đoán là nữ tử dùng tới cái kia tóc đen chi lực xa xa nhìn tới nữ tử đánh ra cái này trưởng lại cùng người áo đen kia trưởng gió không phân cao thấp hai trưởng t ừ n g g i a o cứng phong nổi lên một phía cố tiêu đám người và t á o đều bị hai người trưởng phong dư kình thổi bay phất phới mọi người cũng đều ngưng tụ nội lực chống cự hai người đánh nhau bên dưới dư kình chi uy trưởng phong ch nữ tử bị đối thủ trưởng phong đẩy lui mấy bước ổn định thân hình nhìn về người áo đen gặp hắn khiêng hà quý thân hình vững như bàn thạch thậm chí liên đối hở hương ánh mắt mỹ mắt đều chưa nháy một thoáng âm thầm kinh hãi qua nhiều năm như vậy chính mình cùng hà khôi cùng kim đại ca mấy lần dò xét đều chưa từng phát hiện hà ra bảo bên trong có cỡ này cao thủ thoát t ấ n thế nào hôm nay người này đột nhiên x u n g ra không chỉ thạch môn bắt trận trói không được người này cựu liền phược tiên tỏa chi lực người này cũng không sợ hãi chút nào nghĩ thì nghĩ nhìn thấy người áo đen trên vai hà quý nghĩ đến cha con bọn họ tán sát phong ra bảo người lúc lãnh huyết bộ dáng n Để h ư ớ nữ g n tử, tử khét cắn đầu lưỡi một ngụm máu tươi phun tại tóc đen phía trên cái này bị nàng gọi là phượng tiên tòa bình khí chật dung nữ tử lạ thâm phi tóc xoay tròn sau đó ngàn vạn tóc đen tại quang mang bên trong đống nhiên hàng lâm như là cổn phong trô mang theo đầy trời phi vũ hướng người áo đen cùng hà quý bao phủ tới người áo đen trong mắt khẽ nâng ngàn vạn lấp loe quang mang tóc đen chiếu dọi tại hắn tròng mắt đen nhánh bên trong tựa hồ cũng không nhượng hắn lộ ra một tia e sợ y nguyên đem hà quý một mực gánh tại trên vai nhìn lấy sắp đem hai người xuyên thành gai nhím ngàn vạn thanh mang nhẹ r ơ lên lên tay lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra một cô cùng cô gái áo đen k i a tương tự qua mang đầy trời tơ bay lại bị hắn toàn bộ thu vào trong bàn tay lần nữa giơ tay tựa như khiêu khích đồng dạng hướng rơi vào sau lưng nữ tử mở ra lòng bàn tay cái kia ngàn vạn tóc đen như là bị vây ở trong lồng chim nhỏ đồng dạng tại lòng bàn tay của hắn t ạ sung hữu đột không cách nào tránh thoát cái này còn chưa đủ để nhuộm nữ tử áo đen kinh ngạc Theo người háo người đồng e đen, n trường, nguyên bản còn tại dùng sức tránh như hàng manh có chút sức chói buộc tóc đen, lại như là bị hàng phục manh thu thoát phục tại thu bị lại đ là dạng, tử r ở nên ngan lên, lẳng lặng quanh người háo đen lòng bàn dịu không xoay tay, lại háo tại t Đồng tử cấp tốc có lại nữ tử không nghĩ tới người này có thể nhẹ n h ó m hàng phục phượng tiên tỏa có thể còn chưa chờ nàng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại người áo đen kia tròng mắt hơi khép lòng bàn tay bỗng nhiên mở ra dịu ngoan tóc đen giống như manh thu sổ l ồ n g còn không thèm chú ý nữ tử chính là hán chủ hướng nữ tử bỗng nhiên phong tới nữ tử hoàn toàn không có vừa rồi giao đấu ra ngưng tuyết thời điểm bình tĩnh như thường mắt thấy chính mình dựa vào tóc đen trước mắt là đến đã là tránh cũng không thể tránh song trường liên tiếp chuyển động vốn đã khôi phục như thường đẩy đầu sợi tóc tại quang mang lấp l ó e bên dưới tóc đen thành thuẫn đem nữ tử bảo hộ ở trong đó tóc đen đối tóc đen mâu thuẫn cùng công chính tại trong nháy mắt nhìn như bền chắc không thể phá được tóc đen thành thuẫn đã bị người áo đen dùng tóc đen phá vỡ bất quá cũng tốt tại có cái này tóc đen thuẫn ngăn trở nữ tử mới không có mất mạng tại binh khí của mình bên dưới mặc dù như thế nữ tử còn là thụ trọng thương tóc đen thuẫn ngăn lại người á lại bị ba sợi tóc đen tấu thể mạ qua tóc đen xuyên qua nữ tử thân thể bắn thẳng đến vào sau lưng bậy đá bên trong theo tiếng nổ v a n g vọng bậy đá đã bị tóc đen chi lực nổ diện mạo biến đến dạng cái này trước mắt thắng bại nhộn tất cả mọi người ở đây đều không có phản ứng lại người áo đen lấy đạo của người trả lại cho người rất có như thủy kiếm tông thu thủy t r ư ờ n g ý tứ nhưng lại cùng thu thủy t r ư ờ n g hoàn toàn khác biệt tại cố tiêu nhìn tới người áo đen kia k h ố n g chế tóc đen võ cảnh cùng nội lực phản phất cái kia thanh t i nhiễu phật tiên tỏa chính là binh khí của hắn đùng dạng lại nhìn hướng nữ tử bị tóc đen xuyên qua hai bên sườn hai chỗ vết thương sâu tới xương chính phốc phốc buốc lên màu tươi mặc dù hãy không hiện có thể dưới người nàng chi địa tuyết động đang từ từ bị đỏ thấm n h u n g hết liền có thể nhìn ra nàng thụ thương rất nặng mắt mang không cam l ò n g nữ tử áo đen mặc dù dùng hết toàn lực n ă n cản nhưng bị đối thủ dùng tóc đen phá chiêu còn tốt nữ tử nghiên cứu công pháp này đã có chút năm tháng tại sinh tử trong n g á y mắt l i ề u mạng tránh né chỗ yếu hại bất quá bực này thương thế đã để nữ tử vô lực tái khởi thân vừa rồi đối chiêu người áo đen hở hưng trong ánh mắt không có một tia đồng tình toàn bộ hành trình thần tình thản nhiên có thể dùng qua vừa rồi cái tia tóc đ trống rông trong ánh mắt tựa như hiện ra vẻ do dự che đậy bộ mặt vải đen bên d ư ớ i c h ầ m rãi nhúc ních chắc chở một câu nói tại chàng tất cả mọi người kinh ngạc không thôi ngươi thóc đen thành thuẫn còn không đến nhà từ cái này người áo đen xuất hiện tại thạch môn bắt trận bên trong lại đến hắn xuất thủ cứu hạ quý ba chiêu đánh bại nữ tử áo đen từ đầu đến cuối đều tựa như không có linh hồn người đồng dạng chưa từng lộ ra qua mảy may thần tình biến nào bây giờ vậy mà chủ động mở miệng nói chuyện sao có thể không nhuộn mọi người kinh ngạc nữ tử áo đen lúc này thân sắc đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung chỉ có thể nói là c h ứ n kinh Cái này người này hai n quen h thuộc âm l ạ xa thanh lạ, là quen thuộc, lại xa lạ. Quen thuộc là bởi vì â mắt này chính mình lúc nhỏ lên nghe lúc của h lời tiểu n ớ i bởi lạ lẫm là đêm nàng vì từ chứa n án diệt môn g từng ra sau chưa thảm diệt nhiều đều nghe đến qua.、Hai、mắt chứa lệ nữ tử háo đen không lo được chính mình thân thụ trọng thường run rẩy mở miệng nói ngươi ngươi là y sáng háo lên, người háo đen vẻ do dự đống do vẻ dự lúc này trên vai hắn hà quý đã có chút có tỉnh lại c h i tượng người áo đen hở h ữ n g liếc nhìn trên vai hà quý trong hai lại vang lên kim trượng tiếng gõ còn có cái kia giản mua thanh â m vang vọng bên t h a i đi đem quý nhi mang về nhớ kỹ nếu là có người cả gan tổn thương quý nhi chút nào không cần lưu thủ một mực lấy tính mạng của hắn thanh â m này như là chú ngữ ở bên thai không ngừng bao quanh một lát sau người áo đen chống r ô n g ánh mắt chuyển hướng đã là hai mắt chứa lệ nữ tử trong mắt sát ý dần dần bay lên đem hà quý bình ổn thả tới mặt đất về sau người áo đen bỗng nhiên xoay người chậm dãi các bước hướng nữ tử đi tới q hai chương k h ô người có áo đen chậm rãi đi kia mấy bước đã tới nữ tử trước người nhìn về nữ tử trong mắt sát ý dần ngưng tự liền một bên quan trên hộp cô tiêu đám người tại phía xa mấy chợ bên ngoài đều đã có thể cảm nhận được người áo đen trên thân hộp cô kia nồng đậm sát ý hết lần này tới lần khác nữ tử chính là ngơ ngác nhìn lấy người áo đen chưa từng cảm thấy nguy hiểm địa tiến đến người áo đen đầu ngón tay khẽ động vừa rồi xuyên thủng nữ tử thân thể tóc đen bỗng nhiên từ vỡ nát bậy đá bên trong bay lên hướng người áo đen đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ đến một lát sau giống như là tham luyến mật hoa còn n n g nhiều chỉ lượt vòng r ỗ i ra phần đôi chi kim đâm hướng người áo đen đầu ngón tay đầu ngón tay bị tóc đen đâm thủng chảy ra không phải đỏ thấm huyết dịch mà là đen như mực chất lỏng có thể theo cái này màu mực huyết dịch nhỏ tại tóc đen phía trên vốn là c u ố n quanh cùng người áo đen tầm đó tóc đen lại như là rót vào tân sinh quan g mang đại thịnh cố tiêu càng xem càng kinh hãi vốn cho rằng cái này người áo đen chính là hà gia lão tổ mời đến tương trợ mọi người cao thủ gặp hắn tại nữ tử này trong tay cứu hạ quý đã chuẩn bị ly khai nhưng bây giờ nhìn tới, người này không chỉ là tường trợ cứu người mà tới càng là muốn lấy nữ tử này tính mệnh mắt thấy nữ tử kia cũng hoàn toàn không có vừa rồi cố khí thế kia tại người áo đen trước mặt liền như là mất hồn phách tựa như ngơ ngác nhìn lấy người trước mắt g i a ngưng n tuyết lúc này cũng lấy lại tinh thần tới nàng mặc dù thua ở nữ tử áo đen trong tay bất quá nhưng cũng tại vừa trong lúc giao thủ chắc chắn nàng tóc đen binh khí liền là tại l ĩ n h châu đô hộ ti bên trong hành hung binh khí gấp hướng bên thân cố tiêu mở miệng nói nữ tử này thành ti nhiễu cùng ngươi muốn truy cha cái kệ án mạng có lớn lao liên hệ kỳ thật cố tiêu tại mới vào nơi đây nhìn thấy nữ tử áo đen vây đã nhìn ra cái này tóc đen chính là cùng lĩnh châu đô hộ ti bên trong giang cô nương phát hiện muốn liêu phiêu phiêu tính mệnh hung khí cực kỳ tương tự nhất thời không cách nào xác định dưới tình huống lúc này mới ngưng thần con chiến nghĩ muốn tìm tòi hư thực bây giờ nghe đến giang ngưng tuyết cũng như thế chắc chắn thầm nghĩ trong lòng vô luận như thế nào cũng muốn bắt giữ nữ tử này tìm tới sai sử nàng giết liêu phiêu phiêu kẻ sau màn đang lúc cố tiêu trong lòng quyết định tâm tư lúc người áo đen kia đầu ngón tay tóc đen tựa như hút đủ hắn giữa ngón tay màu mực hết dịch bắt đầu kịch liệt bành trướng dần dần biến thành một thanh trưởng kiếm tri hình Hờ h nhựa g n tại trang ư mấy người không ngờ tới là nữ tử cũng không bị tóc đen trường kiếm xuyên qua thân thể mất mạng tại chỗ đợi đến cô tiêu ngưng thần nhìn tới chính thấy tóc đen trường kiếm tại nữ tử trái tim tồn chỗ trì trệ không tiến lại nhìn người áo đen như cũ thần tình hờ hững mắt mang sắc ý có thể trong tay tóc đen trường kiếm lại bị một cỗ xương giày huyện hóa ra bàn tay lớn gắt gao bắt lấy cố tiêu phản ứng lại vội vàng quay đầu nhìn về một bên tiên trong sương mù chính thấy huyên hóa hình người hắn tay phải đã là lần nữa biến thành nhiếp tâm mê vụ hình dạng kéo dài mấy trượng thẳng đến hai người kia bên thân mấy người nhìn thấy xương g i à y tay hình chính là tiên trong sương mù chỗ huyên hóa tiên trong sương mù tại cùng cố tiêu mấy người trong liều đấu tổn hao không ít tu vi vì cố tiêu một chút nội lực mới nguyện ý dẫn đường cố tiêu vẫn cho rằng t i ê n trong sương mù không có lợi ích điều động mới lười quản bọn họ những này xông trận người sinh tử nhưng lại tại cô gái áo đen này sinh tử trong nháy mắt xuất thủ cứu rút sao có thể không nhượng trừ cố tiêu mấy người khác kinh ngạc nhấm lão tiểu tử vừa rồi giang cô nương cùng cô gái áo đen kia giao thủ lúc ta t i ể u nhìn ngươi thần tình kia không đúng mỗi lần giang cô nương hơi chiếm t ư ợ n g p h ò n g cô gái áo đen kia rơi xuống hạ phong lúc so với giang cô nương rơi xuống hạ phong ngươi còn muốn khẩn trương còn từng mở miệng nhắc nhở cho nàng một tiếu hiệp ngươi nhanh chóng ra tay cầm xuống l ã o tiểu tử này chúng ta nghĩ cách t r a hỏi một phen nhất định có thể tìm đến đại c a t a tam đệ còn có cái kia sư hổ thú hạ lạc n h â m bất nan đều nhìn ra cố tiêu lại sao có thể không biết vừa rồi còn chiến tiên trong sương mù chưa từng mở miệm nhắc nhở nữ từ áo đen lúc t i ê u phát giác tiên trong sương mù có chút không đúng mà dù sao không có hắn chính mình mấy người cũng không cách nào ly khai thạch môn bắt trận đi tới trong trận t r i địa h ú n g chi tìm kiếm sư hổ thú còn muốn dựa dâm hắn liền không có mở miệng có lúc thường thường là rất bảo trì bình thản người mới có thể biết trận tướng cố tiêu cũng không để ý tới nhận bất nan lời nói đồng thời ra hiệu tiểu kiệt cùng vũ văn thác hai người hơi an tâm không nóng nảy tiên trong sương mù tuy được cố tiêu một chút nội lực lại có thể h u y ệ n hóa hình người có thể thủy trung vẫn là tại cùng cố tiêu đám người trong lúc đánh nhau tổn thương căn bản mặc dù ra tay ngừng lại tóc đen trường kiếm một đấm trí lực cái kia dần dần tiêu tán. gần như trong suốt thân ảnh liền có thể nhìn ra nó phí xước người áo đen lạnh lùng liếp nhìn cố tiêu đám người bên cạnh tiên trong sương mù tựa hồ cũng không đem nó để ở trong mắt hai ngón hơi lật tóc đen trường kiếm bắn ra một cỗ không cách nào địch nổi chi lực đem nhiếp tâm mê vụ viện hóa bàn tay lớn trong nháy mắt quay tán ngay sau đó kiếm tiện tay động cánh tay khen âng thoáng thu hồi về sau hướng về phía trước đống nhiên ám sát ra mà tóc đen trường kiếm cũng theo người áo đen xuất chiêu một lần nữa đâm về không hề có lực hoàn thú nữ tử một tiệu tử ngươi còn muốn gặp chết không cứu sao tiên trong sương mù mắt thấy chính mình đã vô pháp ngăn cản người áo đen, biết lúc này nơi đây, có phương pháp cứu nữ tử áo đen chỉ có cái kia m ộ t nhất tiểu tử có thể hắn vẫn là một mặt vẻ xem cho vui vương như bàn thạch không nhúc ních bất quá nghĩ lại mà lại không b à n tiểu tử này là cái kia cái gọi là hà gia bảo mời lên núi tới cao thủ liền nói vừa rồi cái kia phong nha đầu ra tay tổn thương hắn nhân tình cô đ ư ơ n g hắn không ra tay đi tương trợ nam tử áo đen kia đã tính được rất nặng đạo nghĩa nghĩ đến đây tiên trong x ư ơ n g mủ cắn răng nói một tiểu tử người giúp ta cứu người người muốn biết cái gì lao phu đều sẽ làm theo làm sao. vừa dứt lời đã nhìn thấy người áo đen kia chỉ đã đâm ra mà tóc đen trường kiếm cũng đã lần nữa đâm về nữ tử áo đen trái tim sinh tử trong nháy mắt tiên trong xương m g ủ nghĩ đến chỉ có thể dùng tới chính mình toàn thân tu vi liều chết lại đi ngăn trở lúc lại nghe bên thân tay áo thân văng lên thanh sam như khói đạp tuyết vông ngân thiếu niên thân hình nhanh như gió táp tại tóc đen trường kiếm liền muốn đâm xuống lúc đã là nhảy vọt đến nữ tử áo đen trước người ngang e o ô n lấy không ngừng bước tóc đen trường kiếm tới đạp tuyết vân tung lên có thể tránh né cái này mất mạng một kiếm lúc này nữ tử áo đen phản phất mới lấy lại tinh thần nhìn lấy cứu tính mạng mình thành sam thiếu niên cuối cùng nhớ ra tại phủ viễn tiêu cục á p tiêu lúc đứng ở kia tổng tiêu đầu bên cạnh thiếu niên nỗ lực mở miệng nói, là cô nương cũng thật là quý nhân nhiều chuyện quên ta lại hỏi ngươi ngươi đã là đi tìm hà gia bảo phiền thoái ta đại ca kia hùng phong còn có phủ viễn tiêu cục trên d ư ớ i có thể từng chịu đến việc này dình dáng chân lúc nhẹ nhàng đ ặ p tuyết lạc định thân hình thanh sam thiếu niên giữa lông mày đồng dạng mang theo nồng đậm sắc ý hướng nữ t ử áo đen mở miệng d o hỏi hắn lo lắng là cô gái áo đen này nhờ và tiêu vật đã nàng hướng hà quý ra tay nhất định là cùng hà gia bảo có thủ hùng đại ca tiếp xuống nàng tiêu khó tránh khỏi sẽ bị hà gia bảo giật lây chính mình hai ngày này đều tại hà gia bảo giật lây chính mình hai ngày này đều tại hà gia bảo n trong cũng không hồi không biết chỉ có thể vận hỏi nữ tử áo đen hà gia bảo chó săn may mà ta còn nghĩ đợi đến nơi đây xong chuyện đi thả cái kia phủ viễn tiêu cùng mọi người ta xem ra t i u để bọn hắn chết tại hà gia bảo càng giải ta hận nữ tử áo đen cũng không l ĩ n h cô tiêu cứu mạng c h i tình dưới cái nhìn của nàng cái này thanh sam thiếu niên cùng cái kia thông hành người đều là hà gia bảo mời tới giúp đỡ nếu không phải mình thụ t h ư ơ n g hận không thể đem những người này đều mất mạng tại chỗ mới có thể giải hận c ô tiêu nghe nữ tử áo đen lời nói trong lòng kinh hãi quả nhiên như chính mình phỏng đoán nữ tử này cùng hà gia bảo có thù mà áp tiêu tiến đến trần đại ca mấy người còn có hùng đại ca chẳng phải là không dám lại nghĩ tiếp mặc dù phủ viên trong tiêu cục đều là người luyện võ nhưng nếu là hà gia bảo làm khó dễ hùng đại ca đ á m người tất nhiên không địch lại cố tiêu nghĩ đến cái này mày kiếm dựng thẳng nếu không phải niệm lấy nàng là nữ tử lại bị thương chỉ sợ lập tức liền muốn dùng chút thủ đoạn ép hỏi lại nghĩ tới nữ tử trong miệng lời nói thả phủ viên tiêu cục mọi người nên tạm thời tính mệnh không lo lập tức lại trong lòng hơi định chính muốn tiếp tục truy hỏi đến cùng hùng đại ca còn có phủ viên trong tiêu cục người đến cùng người ở chỗ nào lúc lại n g h e được sau lưng nhuệ khí tiếng xé gió vang lên quay người xuất kiếm làm liền một mạch cố tiêu bị một cỗ đại lực chấn liền lùi mấy bước mới vừa ổn định thân hình d ư ơ n g mắt nhìn lên nam tử áo đen đã là chậm rãi bước chân phong thả hướng chính mình đi tới chính mình vừa rồi ngăn lại chính là cái k i a tóc đen trường kiếm cố tiêu vừa rồi q u a n g chiến lúc từng nhìn thấy nam tử này võ nghệ độ cao càng tại sương mủ t i ề n phía trên vừa rồi chính mình ra tay cứu nữ tử áo đen chỉ sợ hắn đã đem chính mình xem như định nhân đối đầu hắn chính mình không qua lo được lập tức đem đoạn nguyện đương ngang ngực để phòng nhìn chăm chú nam tử chậm chạp tiến lên bước chân nghĩ tới hắn xuất hiện về sau vô luận đối đầu nữ tử áo đen còn là tiên trong sương mù đều dùng mạnh mẽ võ cảnh thủ thắng tựa hồ cũng không am hiểu k i n h công nghĩ đến cái này cố tiêu trong lòng hạ quyết tâm cùng hắn hãy còn suy đoán không bằng tiến lên thử một lần thân thủ của hắn mới có thể tìm được cái hở sư phụ tại trong miễn cảnh từng dạy chính mình ba thức kiếm chiêu chính mình tại thanh thu trên lôi đài giao đấu màn tuyết đao có lúc từng có cảm lộ đã quyết định tâm tư yên tĩnh không bằng khé động cố tiêu thân hình đạm tuyết mà ra hướng nam tử áo đen công tới đoạn nguyện kiệp quang giống như thường ngày như man nhanh đâm nam tử á o đen trước ngực mấy chỗ trọng yếu huệ vị nghị muốn hắn ngừng lại tiến lên chi thế xuất chiêu tự cứu k h á c liệu nam tử á o đen chưa đem cố tiêu cái này mấy kiếm để ở trong mắt hờ hững nhìn nhau giữa ngón tay nhắm vào bị cố tiêu chặn lại tóc đen trường kiếm trường kiếm như có cảm ứng có chút lay động về sau lập tức mà lên hướng cố tiêu sau lưng bỗng nhiên đâm tới cố tiêu nếu không lui chiêu đoạn nguyệt nhất định có thể đầm xuyên nam tử có thể sau lưng phá không mà đến tóc đen trường kiếm cũng tất nhiên đem hắn xuyên h ủ n g nam tử á o đen tựa hồ hoàn toàn không tiết mệnh một chiêu trong nháy mắt kinh hãi cố ti theo cố tiêu trong chớp mắt đẩy ra sau lưng chỗ tóc đen trường kiếm nam tử áo đen nhìn thấy thiếu niên ra tay khoảng trống lăng không một trường phản công mà đi tóc đen trường kiếm kiếm thế h u n g mãnh cố tiêu lòng bàn tay đều là nhức mỏi mới giải quyết người áo đen lưỡng bại câu thương một kiếm sau đầu trường phong lại tới cố tiêu không dám chủ quan đành phải lướt nước vân tung cùng ra t r á n h né trường phong thân hình như do c u ố n vân tung mới ra vọt lên không kịp một t r ư ờ n g mắt cá chân lại bị một vật c u ố n lấy cố tiêu túi đầu nhìn tới chẳng biết lúc nào vốn là hình kiếm tóc đen bị người áo đen hóa thành tóc đen trạng thừa dịp chính mình dùng da vân tung lúc, vô thanh vô tức qu mắt thấy người áo đen kia tay bấm chỉ quyết cố tiêu thầm nói không ổn cái kia chỉ quyết trước đây liền gặp nữ t ử áo đen dùng qua nếu để cho hắn dùng ra chỉ sợ chân mình mắt cá chân ngay lập tức t i u bị cái này tóc đen x o a n nước thanh sam chấp động lúc trong mắt tinh hà trời đoạn nguyệt nhanh chỉ thấy tàn ảnh nhanh đến trong tràn g mọi người chỉ nhìn thấy n g u y ệ t quang t r ậ t lóe cố tiêu dùng ra chính mình tại thanh thu trên lôi đài cảm ngộ cố kiếm nhất chuyển thụ kiếm chiêu mà lĩnh ngộ cái kia một thế phá vỡ màn tuyết đao còn một kiếm nhưng nguyện quang sẽ rách trời đêm không giống với ngày đông nguyện quang thanh lanh p h i muộn thiếu niên trên lưới kiếm nguy cố tiêu rơi tại người áo đen sau lưng hơn trượng dưới chân tuyết động lại có mấy giọt đỏ thấm rơi xuống không phải là cố tiêu đoạn nguyện tổn thương người áo đen mà là cuốn lấy cố tiêu mắt cá chân tóc đen quá mức sắp bén đã là vạch phá cố tiêu mắt cá chân ra thịt còn tốt không thương đến s ư ơ n g cốt quay đầu nhìn tới người áo đen dùng r a chỉ quyết ngón tay đã bị cố tiêu đoạn chỉ thống khổ như cũ thần tình hờ hững nhìn về cố tiêu q hai chương một trăm chín mươi tám lấy đạo của người cố tiêu thoáng nhìn người áo đen kia muốn dùng da nữ tự áo đen đồng dạng chiều số dùng tóc đen xoắn đứt chân mình mắt cá chân dùng r a tại thanh thu trên lôi đài cảm nộ g ra một thức kiếm chiêu tại người áo đen bấm chỉ quyết phía trước một kiếm gọt đi hai ngón tay của hắn mặc dù mắt cá chân vẫn bị tóc đen rạch thương da thịt c n tốt mắt cá chân cũng không đáng ngại lạc định thân hình trông thấy người áo đen kia tựa hồ hoàn toàn không có cảm thụ đến ngón tay đức thống khổ ngược lại là h ờ hưng túi đầu nhìn lấy trên đất bị thanh sam thiếu niên gọt đi ngón tay đức túi người nhặt lên hai t r ò n g mắt trống rông đánh giá một phen cố tiêu đám người thấy thế đều kinh hãi tay đức dù sót đừng nói ngón tay đức liền là tổn thương nửa phần cũng là đau đớn khó nhị mà cái này người áo đen tận tội như không có chút nào cảm giác đau đớn chính là quan sát chính mình ngón tay đ ứ t sau đó hờ hững nhìn về cố tiêu bất quá cùng lúc trước không tình cảm chút nào bất đồng lần này trong mắt của hắn đã là mang theo một chút tức giận cố tiêu một kiếm dùng r a về sau tự cho là đắc thủ cái này người áo đen phản ứng ngoài cố tiêu d ự liệu nghĩ đến không thể cho đối thủ cơ hội thở dốc nhảy lên thật cao cố tiêu đã là thân hình tái khởi hướng người áo đen lần nữa công tới tay phải hai ngón bị cố tiêu chặt đức người áo đen thấy đối phương lần nữa công tới tay nâng ngón tay đức như cũ không tránh không né nên tiếp thiếu niên trong tay trường kiếm kiếm quăng lướt qua đoạn nguy cố tiêu khác biệt cái này người áo đen lại để cho mình như thế nhẹ nhõm t i u đắc thủ bất quá đoạn n g u y ệ t đâm vào trong cơ thể h ắ n lúc không giống trường kiếm đâm vào hết u y nhục chi khu cảm giác càng giống là đâm vào một khối gỗ mục cảm giác đang lúc cố tiêu còn tại khổ sở suy nghĩ vì sao người áo đen không tránh không cần vẫn vì chính mình trường kiếm nhập t h ể lúc người áo đen ngón tay đứt tay phải thuận thế chế trụ thiếu niên cầm kiếm trong tay tay trái dùng chiêu nhị long đoạt trâu thẳng tắp đâm h ư ớ n g thiếu niên hai mắt chiêu này lại nhanh lại độc làm cho thiếu niên hai mắt chiêu này lại nhanh lại độc làm cho thiếu niên hai mắt hai người này dây dưa đánh nhau trong khoảnh khắc t r ư n g ả thời khắc nguy cơ cố tiêu trong đầu hiện lên ở hà ra trên lôi đài tiểu kiệt phá vỡ cái t i a t h i ệ n dùng cầm nã người khiêu chiến tương đồng chiêu thức h ọ c theo nâng g k h ệ u tay đ ó n đỡ phá vỡ nhị long đoạt châu đồng thời thuận thế dùng k h ệ u tay kích nhanh chóng công hướng người áo đen bộ mặt người áo đen nhận chỉ hồi chiêu dùng trường hộ mặt ngăn cản thiếu niên k h ệ u tay kích đơn trưởng ép xuống hóa đi thiếu niên k h ệ u tay kích thuận thế xuất trưởng chụp về phía thiếu niên mặt thiếu niên nâng trưởng chặn lại trường thế sao liệu người áo đen trưởng thế chưa hết biến trưởng là chảo chế trụ thiếu niên cổ tay hướng dùng chỉ chế trụ thiếu niên cổ tay h u vị Cố tiêu s âm thầm ư ơ n g c tình c h i hình cái này người tháo đen bất cẩn để cho mình một kiếm nhập thể tiêu tính vừa rồi quyển cướp phía trên chưa từng chiếm nửa phần tiện nghi chỉ bằng lấy đoạn nguyện tổn thương hắn chỉ cần mình chiến đấu đi xuống vết thương của hắn đổ máu c a không, không c chờ c đến t h ư ơ g phong. cô tiêu nghĩ đ a n suy n rõ ràng lại trông thấy người á o đen đem chính mình ngón tay đứt đặt ở tay phải trên vết thương màu đen huyết dịch lại lại không chảy ra ngón tay đứt miệng vết thương kéo dài ra như nữ tử áo đen đồng dạng rất nhiều tóc đen như là nhuận trùng đồng dạng chậm rãi leo lên ngón tay đứt t h một màn này không chỉ là khoảng cách gần cố tiêu cùng nữ tử áo đen tự liền quan chiến mấy người tính cả tiên trong sương mù đều t h ư ờ n g lớn hai mắt không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy tóc đen tại ngón tay đức cùng miệng vết thương lúc xuyên tới xuyên lui giống như kim khâu tại tàn phá đồ vật bên trên qua lại chắp vá không cần chốc lát hai cái ngón tay đức tự bị nam tử áo đen thể nội tóc đen chắp vá hoàn thành theo người áo đen hoạt động ngón tay phát ra cốt cách tiếng vang ngón tay đứt chỗ tái nhật làn r a cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đợi mọi người thấy rõ lúc người áo đen ngón tay đứt chỗ liền vết thương đều nhìn không ra tựa như chưa từng bị thanh sam thiếu niên chặt đứt đồng dạng chúng kiếm không thương tổn ngón tay đứt có thể may mọi người ở đây chưa từng thấy qua như thế kinh sợ dọa người sự tỉnh tiên trong x ư ơ n g m ủ nhìn chăm chú người áo đen ngón tay đứt chỗ sau một lúc lâu tựa như nhớ ra cái gì đó sau đó xoay chuyển nhìn về nữ tự áo đen tự lẩm bẩm chẳng lẽ người này cũng là nàng hậu nhân không có khả năng a cô gái nhỏ không phải nói. nhìn thấy người áo đen ngón tay đứt may lại ngực trung gian cũng không hiện thụ thương xu hướng suy tàn nữ từ áo đen trong mắt chắc chắn c h i sắc càn t h ị n h khi mọi người còn hãm tại người áo đen miệng vết thương tự lánh lúc người áo đen đã là l i ệ m thế chắc tay dùng chưa thụ thương tay trái hướng cầm kiếm để phòng thiếu niên lần nữa xuất chiêu người áo đen tay trái nâng lên đem tay thu vào trong tay áo sau đó ngàn vạn tóc đen từ trong tay áo toàn bộ mà ra người áo đen cũng thuận thế nâng thân đem trong tay áo tóc đen dùng vô thượng nội lực đánh về phía phủ kín tuyết động trong lòng đất một tiếng vang trầm truyền tới cố tiêu tinh mâu rời xuống gặp tràn đầy tuyết động mặt đất như có dị vật n g h ị đến chính mình đất lập thân cấp tốc chạy tới mày kiếm t a o lại đạp tuyết mà lên m i ê n c ư ơ n g cách mặt đất liền gặp đứng thẳng chỗ đã là tuyết động tung tóe phá tuyết mà ra chính là người háo đen trong tay háo ngàn vạn tóc đen nhảy đến hơn trượng cố tiêu hướng lên chi thế đã tận đành phải lẫn nhau đạp hai chân mượn lực quay c u ồ n g tái khởi có thể mặt đất tóc đen như là nhận đúng cô tiêu vị trí vẫn tùy hắn tại không chung làm sao quay cuồng tựa như dựng lên sắc nhọn chi mâu một khi hắn rơi xuống tóc đen liền sẽ lập tức phá tuyết mà ra nếu không cố tiêu khinh công cao cường trong lúc nhất thời trong tràng tầm đó thanh sam thiếu niên quay cuồng tránh né thân ả n h cùng cái kia như hình với bóng phá tuyết tóc đen thiếu niên vọt lên chi thế lại tận đành phải rơi xuống tiếp xước dưới chân tuyết đ ộ n g lần nữa quay cuồng mắt thấy cái kia tóc đen lại muốn đánh tới thiếu niên thầm nghĩ trong lòng cứ như vậy t i ê u tính không bị tóc đen đâm thành gai nhím sớm muộn cũng là hao hết nội lực lực kiệt mà chết đến nghĩ cách phá người áo đen chiêu này trước đây tiệu từng thử qua dùng đoạn nguyện chặt đứt tóc đen có thể cái này tóc đen so với đoạn nguyện không thua bao nhiêu liền xem như kinh h ồ n đoạn nguyện cũng không thể gây tổn thương cho hắn chút nào thanh sam thiếu niên chợ ánh mắt sáng lời tựa như nghĩ đến phương pháp phá giải phá đất thanh â m v a n g lên tóc đen lần nữa đánh tới có thể thiếu niên lại không giống trước đó dạng kia nhảy lên thật cao tránh né tóc đen đột kích mà là dùng r a l ư ớ t nước chi tầm h ư ớ n g người áo đen đạp tuyết mà đi đúng cùng hắn khắp nơi nhận cái kia tóc đen trận pháp áp chế không bằng công bản thể hắn tiểu kiệt hưng phấn nam quyền tựa như nhìn ra thanh sam thiếu niên lần này đi mục đích đạp tuyết vô ngân chính thấy thanh sam tàn ảnh liên tiếp phá đất tóc đen như là mở ra miệng máu cự mãng đau khổ truy kích lấy thiếu niên thân hình t r ớ c mắt là đến cố tiêu lần nữa nương th người áo đen hở hứng ư ớ c mắt chiếu vào hắn tròng mắt đen nhanh chính là cái kia thanh sam thiếu niên đem khinh công vận đến cực hạn hư hào thân ảnh người áo đen con mắt nhanh chóng chuyển động tựa như tại bắt giữ đối thủ phập phù bất định thân hình theo thiếu niên cận thân người áo đen ánh mắt k h ẽ động từ thiếu niên mấy lần xê dịch lúc tìm tới hắn khinh công b ư ớ c c h â n quy luật hướng trước người mình phía bên phải chi địa hơi liếc chiêu tùy tâm động cái kia tuyết động bên dưới tóc đen đã là chuẩn bị tốt chỉ chờ thiếu niên tới liền sẽ lập tức rời đất phá địch thanh sam trận lóe quả như người áo đen dữ liệu thiếu niên thân ả n h sắp nhảy vọt đến phía bên phải chi địa người áo đen trong mắt sát ý vừa h i ệ n người thiếu niên dưới chân đã lại mấy ngàn tóc đen phá đất mà ra ngưng tụ thành sắc nhọn chi hình chỉ chờ thiếu niên tự chui đầu vào lưới phía sau có truy binh phía trước lại cạm bẫy mắt thấy thiếu niên liền muốn mất mạng tại chỗ có thể thiếu niên lại dùng một cái không trung lơ lửng chiêu thức ngừng lại x o n g phía trước thân hình xoay người mà xuống tránh né tóc đen sắc nhọn hai chân tật đạp n ự c lực xoay chuyển thân hình đ ộ t hướng người áo đen mà đi sau lưng truy kích tóc đen tự mãng cũng không có như thế linh trí thẳng cùng phía trước chờ đợi thiếu niên cạm thiếu niên đ á c thủ quan chiến mấy người khó nén hưng phấn tiểu kiệt cũng không để ý chính mình đoán sai hảo hưu ý nghĩ chính là tại vì cố tiêu dùng địch công địch chi pháp lớn tiếng k hay h có thể còn là đợi đến mọi người cao hứng lại gặp cái kia đụng vào nhau tóc đen cũng không bởi vì va chạm vào nhau mất đi công địch chi lực ngược lại hợp hai là một nếu là vừa rồi truy kích thanh sam thiếu niên tóc đen như là cự mãng như vậy bây giờ tóc đen đã là dao long c h i hình không chỉ hình thể tăng vọt h ắ n thế càng thịnh vừa rồi hướng tránh né thanh sam thiếu niên há miệm mất đi cố tiêu quay đầu gặp cái kia hai đợt tóc đen hợp hai là một tinh mô bên trong cũng không hiện, hiện vẻ kinh hoàng ngược lại bên mép lún đồng tiền hơi hiện dưới chân lại thả chậm một chút bước chân n h u n m cái kia tóc đen dao l o n g đổi u kịp chính mình ngoài sân quan chiến mọi người không rõ c h â n tướng còn nghĩ là thanh sam thiếu niên chiến đấu hồi lâu đã là lực kiệt gặp tóc đen ngưng tụ dao l o n g chi hình liền muốn nuốt hết thiếu niên thân thể vũ văn thắp cùng tiểu kiệt trong tay binh khí đã ra khỏi vỏ hai người lập tức liền muốn lên phía trước tướng t r ợ thân hình đem động lại bị mở miệng g i a n g ngưng tuyết cùng tiên trong x ư ơ n g ngủ đồng thời ngăn lại chậm đã rang ngưng tuyết thủ thương không rõ có thể tâm trí còn thanh tỉnh củng cố tiêu chúng sống nhiều ngày biết rõ thiếu niên không chỉ võ cảnh tuyệt luân chiến đấu lúc tìm kiếm địch nhân kẽ hở càng là đang làm hà gia bảo bên ngoài dùng vụng phá xảo thanh thu trên lôi đài trí phá đào c o n g cũng là công địch kẽ hở mà thắng mà lại xem thân hình hắn khinh công không giống l ư ợ c kiệt nếu không sẽ không đột nhiên chậm xuống thân hình tựa như là cố ý chờ đợi tóc đen đuổi kịp hắn nếu là lúc này vũ văn thắc cùng tiểu kiệt xuất thủ tương trợ ngược lại là phá hủy hắn mưu tính tiên trong sương mù cũng không phải là lý giải cố tiêu mới nhìn ra thiếu niên ý nghĩ mà là hắn dù sao cũng là trong trận chi linh bi trận này bên trong các nơi đều có thể làm con mắt của hắn t r ù n g hợp trông thấy thiếu niên kêu bên mép lóe lên liền biến mất tiêu dung lúc này mới ngăn t r ở hai người tiến đến tương trợ nếu chỉ là tiên trong sương mù ngăn t r ở hai người vũ văn thắc cùng tiểu kiệt tất nhiên bất chấp ngăn t r ở tiến đến giúp đỡ tiểu kiệt biết cái này mỹ mạo nữ tử là cùng một nhất đồng hành hào hưu nói không chừng còn là nàng có lòng tin cái kia một nhất tất nhiên có lưu hậu thủ lập tức thu kiếm vào vỏ vũ văn thắc càng không cần nói ra ngưng biết lời nói đối với hắn mà nói chỉ sợ so với hoàng đế thánh trị càng có tác dụng tốt hơn chút hai người vừa thu binh khí liền gặp được thanh sam thiếu niên chậ chính thấy cái kia tóc đen dao long liền muốn nuốt hắn vào bụng thời khắc thanh sam trận lóe thiếu niên đã là đạp tuyết vật ra tóc đen dao long đương nhiên sẽ không bỏ qua đến bên miệng con mồi tăng nhanh tốc độ đổi kịp thiếu niên mở ra miệng lớn bỗng nhiên cắn xuống lướt nước đạp tuyết t á i khởi vân tung thiếu niên xoay người mà lên như là trong tuyết cô ứng xông thẳng lên trời tóc đen dao long miệng lớn kể sát thiếu niên sau lưng tay h áo mà qua cũng không cắn chúng thiếu niên cái này một nuốt chi lực lần nữa đem trận này bên trong tuyết động toàn bộ nhấc lên tuyết động đặc định mọi người đưa mắt nhìn tới thiếu niên đã là đứng chắc tay quay người mà nh Đem sử d ụ q hai chương một trăm chín mươi chín biến cố tái thời theo người áo đen bị chính mình thi triển tóc đen một mực đóng ở trên mặt đất cố tiêu quay đầu nhìn tới cái kia tóc đen không chỉ xuyên thấu thân thể của hắn tự liền tứ chi bộ mặt đều bị tóc đen xuyên qua khó có thể tưởng tượng nếu là chính mình bị người áo đen tóc đen đánh trúng là kết cục gì gặp cố tiêu cơ t r í bại địch vô luận là tiểu kiệt hoặc là vũ văn thác giang ngưng tuyết còn là bị người áo đen hù đến nhậm bất nan đều thở phào nhẹ nhõm chỉ có bị người áo đen gây thương tích nữ tử nhìn thấy người áo đen bị tóc đen t h ư ơ n g đến trong mắt hận ý dần dần dày đặc nhìn về t h a n h sam thiếu niên cố tiêu nhìn thấy nữ tử mang theo hận ý ánh mắt cũng không để ý trong lòng hắn chỉ nghĩ lấy cứu nữ tử tính mệnh liệt tốt còn cần từ trong miệng nàng biết hùng đại ca còn có phủ viễn tiêu cục mọi người an nguy gặp người áo đen bị tóc đen đính tại trong tuyết nghĩ đến t i ể u tính hắn là tiền không phải người bực này tình huống cũng đã là không cách nào còn sống liền xoay người hướng nữ tử áo đen đi tới t i ể u tính cô nương này không phải đ ị c h nhân cố tiêu cũng muốn hào hào thẩm vấn một phen nàng lợi dụng phủ viễn tiêu cục g ắ p vào hà gia bảo trong hộp gỗ trang đến cùng là cái gì hùng đại ca cùng phủ viễn tiêu cục mọi người thế nào vô luận như thế nào nàng hướng phía bằng hữu của mình hạ thủ lại hướng phía hà gia bảo mà tới tuyệt không phải lực lượng một người có thể làm được át cần muốn biết do ở trong đó nguyên nhân cố tiêu vừa đi vừa nghĩ nữ tử áo đen hiển nhiên bị người áo đen kia t h ư ơ n g không nhẹ như là ánh mắt có thể giết người đi tới trước người nàng cố tiêu nghĩ đến đã bị thiên đao v ặ t quả bất chấp nữ tử ánh mắt h u n g ác cố tiêu n h í u mày mở miệng nói ta không muốn biết lai lịch của ngươi cũng sẽ không muốn ngươi tính mệnh ta chỉ hỏi mấy kiện sự tình như cô nương có thể như là trả lời ta ta liền sẽ không làm có ngươi vẫn tùy ngươi ly khai như là tại hạ không được đến nghĩ muốn đ á n cũng định lượng cô nương kiến thức một chút tại hạ thủ đoạn nữ tử không nói một lời ánh mắt lướt qua trước mặt thanh sam thiếu niên cố tiêu tựa như không có để ý nữ tự ánh mắt mà là tự mình mở miệng hỏi đầu tiên chính là phủ viễn tiêu cục ngày ấy ngươi đi phủ viễn tiêu cục các tiêu cái tiêu trong hộp gỗ trang đến cùng là vật gì ngươi vừa rồi đề cập tới có người đi để ngươi thả phủ viễn tiêu cục mọi người cái này trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì bất chấp nữ từ cười lạnh cố tiêu tiếp tục đặt câu hỏi không quản trong tay binh khí kia binh Phược Thành ti Nhiếu, lĩnh châu hộ phạm nhân, đô quản trong ngươi Tiên còn ngày ngươi bên trong muốn ngươi gọi giết tay Tòa Ti trước, tại ti một ta biết, mấy cái là là vì sau o m ố xuống n hắn, nhận đến người nào sai sự. Sau tay sai với lại là sự. cùng một kiện liền là cái kia sư hổ thú ngươi đã không chịu cái này thạch môn bắt trận ảnh hưởng tựu tất nhiên biết sư hổ thú hạ lạc cố tiêu mang theo lăng lệ giọng điệu đang hướng về nữ tử áo đen dò hỏi mình nghĩ biết sự tình tinh mô bên trong bắn ra sát ý đã để trong tràng tất cả mọi người vì đó ngần ra gặp thiếu niên hoàn toàn không giống tại hà gia bảo bên trong ôn nhu ấm áp hắn giờ phút này phảng phất lại biến thành cái kia bị trong tay hắn cổ quái đao gãy mê hoặc tâm trí át ma cố tiêu cũng không phải lại bị dịch thủy sát khí chỗ nhiễu chính là p h ủ viễn tiêu cục mọi người ăn uy liều phiêu phiêu chết cùng sư hổ thú hạ lạc sở hữu manh mối đều tại trước mặt nữ tử này trên thân chỉ có buộc nàng mở miệng mới có thể biết được lúc này mới thay đổi lúc trước ôn hòa bộ dáng gặp nữ tử như cũ không nói một lời cố tiêu tinh mâu lấp lóe trong đầu phi tốc xoay tròn nghĩ đến như thế nào mới có thể nhượng nữ tử đi vào khuôn khổ nói thật ra bản thân nghĩ biết được sự tính tới thủy thương lan xa xa nút ở thạch môn bắt trận một góc hắn nhìn thấy nữ tử áo đen cùng người thần bí liều đấu cũng đem thiếu niên đánh bại người thần bí đều nhìn tại trong mắt hắn lúc này đã bị thiếu niên đấu tóc đen lúc vững vàng bình tĩnh cùng cơ chí c h ấ n trụ lại nghĩ tới chính mình tại cô gái áo đen hướng kia trước mặt xin tha bộ dạng nếu là chuyện này truyền đi không chỉ thanh danh của mình hủy hết tự liền như thủy kiếm tông cũng sẽ chịu đến dinh dáng càng đừng đề cập muốn thu phục hà gia bảo là như thủy kiếm tông sử dụng cùng lăng vân kiếm tông đi tranh đoạt tể vân võ lâm đao kiếm khôi thủ chi vị mà chính mình ăn nói khép né chỉ cần giải quyết hai người này cho tới bị cô gái áo đen kế bắt đại khái có thể đẩy tới hà quý trên thân đến lúc đó hà quý cũng đã là cái người chết tự nhiên không có cách nào lại đi biện luận chỉ bất quá khi đó muốn lôi kéo hà ra liền muốn tốn nhiều một phen tâm tư tại hà khôi trên thân hà quý âm thầm nghĩ tính toán h ắ n chỗ nào biết lúc này dưới núi hà ra bảo bên trong sớm đã có đại biến mắt thấy trong t r à n g mọi người chú ý lực đều đánh trúng tại nữ tử áo đen cùng đang đi thẩm vấn sự t ì n h t h a n h sam thiếu niên trên thân quyết định tâm tư muốn diệt khẩu thủy thương lan ánh mắt bên trong lóe qua âm tản trong tay như thủy kiếm cũng cảm nhận được chủ nhân tâm tư long lanh ki hướng nữ tử áo đen giữa cổ mà đi mắt thấy nữ tử áo đen ngậm miệng không nói cố tiêu đoán được nàng sẽ không ngoan ngoan đi vào k h u ô n khổ trong lòng do dự phải trang dùng tới chút thủ đoạn tới bức bách nữ tử mở miệng lúc do dự lúc nghĩ đến tại tiên trong sương mù vừa rồi cái kia kỳ quái phản ứng cùng mấy người đến chỗ này phía trước tại cái kia hư không thông đạo bên trong tiên trong sương mù nói tới táng bắc tiên nhân cố sự đột nhiên nghĩ đến cái gì có kể từ đó nhất định có thể nhượng nữ tử này mở miệng cố tiêu tinh mâu bên trong giả hoạt hào quang nói lên chính muốn mở miệng lúc bông cảm thấy kiếm quan bực kích dư quan thoáng nhìn chính là thủy thương lan cầm ki nữ tử, tính mệnh. Nữ tử áo đen t háo thương không đen h nhẹ, tử trường họng không nữa. Nữ tử áo đen không tử áo sợ sinh tử có thể cố tiêu lại không thể bất chấp sống chết của nàng cuối cùng còn chưa từng từ trong miệng nàng biết p h ủ viễn tiêu cục mọi người đến cùng thế nào h ú mục nhất ngươi làm gì nữ tử này muốn giết ta cùng hà bảo chủ đừng quên ngươi cùng ta đáp ứng hà lão tổ muốn bắt giữ sư hổ thú làm sao ngươi muốn đổi ý sao thủy thương lan trong mắt chính mình một cách chưa đắc thủ bị cái kia thanh sam thiếu niên chặn lại đường đi vội vàng chuyển ra hà ra lão tổ nghĩ lấy mọi người đáp lại hứa hẹn nhượng thiếu niên tránh ra cố tiêu biết rõ thủy thương lan nhất định là có nhược điểm gì bị nữ tử này bắt lấy mới muốn giết người diệt khẩu nếu không dùng hắn cái kia thích khoe khoang tính tình có thể bắt sống nữ tử xuống núi chẳng phải là c à n g có thể tranh công bất quá bây giờ không phải tính toán những này thời điểm cố tiêu hướng cái này thủy thương lan khách khí mở miệng nói thủy huynh ta cũng không để ý nữ tử này chết sống chỉ bất quá tại hạ có một chút sự tình muốn hỏi cái này nữ tử cho nên nàng còn không thể chết ừ thủy thương lan vừa rồi đã nhìn thấy cố tiêu phá vỡ người thần bí tóc đen chi pháp biết rõ chính mình không phải thiếu niên này đối thủ tăng thêm hiện tại chính mình có thương tích t r o người n g nếu là cường hành động thủ chỉ sợ còn là chính mình chịu thiệt h ư lạnh một tiếng tạm thời coi như thôi lại nghĩ biện pháp khác dư quan g lại không ngừng liếc nhìn như cũ hôn mê bất tỉnh h ạ quý bây giờ nơi đây có nhiều như vậy ánh mắt nhìn cho dù thủy thương lan nghĩ muốn h ạ quý mất mạng tại chỗ cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng sát ý tiên trong x ư ơ n g mù gặp cố tiêu đẩy ra công tử ca kia bộ dáng thiếu niên trong tay trường kiếm không khỏi thở phào nhẹ nhõm chính mình cùng cái kia thanh s a m thiếu niên quen biết không lâu nhưng đối với cách làm người của hắn ngược lại là lý giải mấy phần chí ít cô nương kia tính tạm thời mệnh không lo có thể đang lúc tiên trong sương mù nghĩ đến làm sao khuyên bảo thanh sam tiểu tử một đoàn người có thể bỏ qua cô nương kết lúc lại cảm thấy thể nội n h ế p tâm mê vụ không biết bị loại lực lượng nào dẫn no g ngoe muốn động ta nói lao tiểu tử thân thể của ngươi nhậm bất nan kinh hô thanh â m dẫn tới ra ngưng tuyết đám người nghiêng đầu nhìn tới gặp đứng ở tiên trong sương mù bên cạnh nhậm bất nan chính cặp mắt t r ò n t r ò n nhìn lấy tiên trong sương mù dùng n h ế p tâm mê vụ chỗ huyền hóa thân hình mọi người chăm chú nhìn lại mới phát giác nhậm bất nan vì sao kinh ngạc chính thấy tiên trong sương mù thể nội nhất tâm mê vụ tựa như bị một cố lực lượng thẩm bí không ngừng từ thể nội rút ra mà đi xa xa nhìn lấy, nhất tâm mê vụ như là trong kén kéo tơ đồng dạng từ tiên trong x ư ơ n g mù thể nội không ngừng hút hướng trận này bên trong một chỗ mà tiên trong x ư ơ n g mù còn hoàn toàn không biết chính là nhìn chăm chú thanh sam thiếu niên cùng cô nương kia tại thể nội nhất tâm mê vụ bị không ngừng rút ra thời điểm thân hình theo nhất tâm mê vụ bị rút đi mà dần dần phai nhạt có lẽ là bị nhậm bất nan kinh hô bừng tỉnh tiên trong x ư ơ n g mù gặp mấy người đều mắt mang kỳ quái nhìn chính mình quay đầu nhìn tới mới nhìn đến trong cơ thể mình nhất â m mê vụ bị không ngừng rút đi dưới sự kinh hãi vội vàng vận lên tu vi tới ngăn cản cái tia không hiệu chi lực rút đi chính mình tu vi nhưng vô luận tiên trong sương mù làm sao nếm trong cơ thể mình nhiếp tâm mê vụ cùng tu vi như làm ở cống chi thủy không cách nào ngăn cản quần quận không ngừng trôi qua mà đi còn tại cùng thủy thương lan rằng co cố tiêu cũng bị nhậm bất nan thân này kinh hô hấp dẫn thu hồi nhìn tới chỉ thấy được tiên trong x ư ơ n g m ụ dần dần nhạt đi thân ảnh cùng cầu cứu thanh n â m c h u y ể n vào chính mình trong hai m ộ t t i ể u tử cứu chỉ nghe được tiên trong x ư ơ n g m ụ đứt quãng mấy lời nguyên bản ngưng tụ hình người hắn đã không thấy tăm hơi tự l i ề n bị cố tiêu đánh bại lúc biến thành cuốn sáng cũng đã không thấy phản phất trận này bên trong cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua đồng dạng bực này biên cố cố tiêu cũng không nghĩ tới luân phiên q u ỷ dị sự t ì n h đến cùng là người nào quay phá hà quý vẫn là hôn mê trạng thái nữ tử á o đen thân thụ trọng thương còn tại bên cạnh mình vũ văn t h á c tiểu kiệt giang cô nương còn có nhậm nhị ca đều là cùng chính mình một đường đồng hành mà tới cũng sẽ không là bọn hắn thủy thương lan như là hắn có bản lãnh này vậy liền sẽ không bị nữ tử á o đen bắt cố tiêu lại liên tưởng đến mấy người mới vào hà gia bảo s a u núi nhìn thấy chết đi hà gia hộ pháp đến hộ viện đan điền chân khí bị hút hầu như không còn tham trạng cùng tiên trong x ư ơ n g mù biến mất hình dạng tương tự chẳng lẽ là sư hổ thú quay phá cố tiêu mặt mày bên trong đề phòng đống nổi vận lên nội lực chính muốn dò tìm tiền trong sương mù đến cùng bị loại lực lượng nào rút đi tu v i lúc lại thoáng nhìn thủy thương lan trong mắt sát ý lại lên thủy thương lan một lòng muốn lấy nữ tử tính mệnh diệt cầu bị cố tiêu đẩy ra như thủy kiếm về sau đành phải tạm thời coi như tôi h nhìn thấy trong chàng phát sinh biến cố n g h ị muốn mượn cơ hội làm khó dễ thủy thương lan cầm lên như thủy kiếm lại hướng nữ tử đâm tới cố tiêu tự nhiên sẽ không để cho thủy thương lan được như ý đoạn nguyệt g ư n g ánh sáng liền muốn đi ngăn cản thủy thương lan nhưng là lại đoạn nguyệt lưỡi kiếm muốn n h ê n tiếp như thủy kiếm trong né mắt một cố lăng lệ ngập tr nhuộm cố tiêu phía sau lông tơ đứng x g không biết là vật gì được kích cố tiêu chính là theo bản năng dùng da vật tung né tránh sau lưng đánh tới lăng lệ chi thế thủy thương lan cũng không có cố tiêu nhạy cảm như thế cảm giác nhìn thấy thanh sam thiếu niên trôi này nguyệt quang trường kiếm lại muốn ngăn lại chính mình vốn cho là mình lần này đánh lén lại muốn thất bại lại hai kiếm chạm nhau thời khác cái kia thanh sam thiếu niên đột nhiên biến chiêu nhảy lên thật cao thủy thương lan không khỏi lại hỉ kiếm thế cằn g thịnh phản phất nữ t ử tính mệnh dễ như chở bàn tay có thể trước mắt về sau thủy thương lan vang vọng nơi lây tiếng kêu thảm mới để cho tiểu kiệt mấy người lấy l ạ i tinh thần ch q hai í n như h thấy thủy chương hai trăm nguyễn quang mong mỏi không người thấy rõ trong chàng đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ nhìn thấy thủy thương lan thống khổ bộ dáng cùng trôi này đã từng danh chấn thiên hạ như thủy kiếm phát ra nhẹ nhàn g kiếm minh phản phất lại thổ lộ lấy chủ nhân đau đớn như thủy kiếm tông d ù một mực cùng l a n g vân kiếm tông tranh đoạt tề vân võ lâm đao kiếm khôi thủ tri vị có thể tại mặt sáng còn không có vẻ mặt như là thủy thương lan tại trong trận có cái sơ xuất sợ là hắn vị tông chủ kia phụ thân muốn trong võ lâm nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu cái này cũng là lang vân kiếm tông cùng lịch đao môn c h â không nguyện nhìn thấy vũ văn thác nhờ cậy tiểu kiệt bảo vệ tốt chính tại vận công đ i ề u tức nội thương g i a ngưng n g tuyết thân hình xê dịch lúc đã là nhảy vọt đến thủy thương lan bên thân cận thân kiểm tra vũ văn thác mày dậm nhíu chặt bởi vì thủy thương lan bụ mặt đầu ngón tay đã không ngừng gì ra máu tươi kêu rên lăn lộn hắn thật lá thê thảm thủy thương lan nghe được có người tới gần bên thân không biết là địch hay bạn lúc chỉ có thể mở miệng uy hiếp la to dùng này đến cho chính mình thêm c ă n đảm ta là như thủy kiếm tông thiếu tông chủ ngươi biết phụ thân ta là người nào không thuận thương ta ta muốn ngươi chết không nơi tán g thân đáng thương người tất có chỗ đáng hận vũ văn thác nhìn cùng chính mình đồng dạng là tề vân võ lâm thế hệ này bên trong kiệt xuất thủy thương lan đã là hai mắt bị hủy nơi nào còn có nửa phần hoa triều trên lôi đài luân p h i ê n bại địch hăng hái bộ dạng trong lòng cảm thán bên d ư ớ i còn là nương thân phi tốc điểm chúng huyệt vị của hắn thủy thương lan lập tức mất đi đợi đến hắn b ụ n mặt hai tay hể vải rơi xuống vũ văn thác nhìn hắn hai mắt miệm vết thương không chỉ thủy thương lan hai mắt thương thế đáng sợ tựa như bị lưỡi bén lướt qua hai mắt miệng vết thương da thịt lật ra ngoài hai mắt đã hủy lại không cứu vãn chỗ trống vũ văn thác vội vàng từ trong ngực lấy ra thủy thân mang theo thượng hạng kim sang dược vì thủy thương lan tạm thời cầm máu quay đầu nhìn về cách đó không xa thanh sam thiếu niên vừa rồi tiên trong x ư ơ n g mù phát sinh quỷ dị mê đoàn còn chưa giải khai bây giờ thủy thương lan cũng là thụ thương không dạy nổi trước mắt nơi đây bên trong còn có sức đánh một trận chính trị còn lại cùng tiểu kiệt còn có cái kia thanh sam thiếu niên ba n g ư i mà tổn thương thủy thương lan thích khách còn chưa hiện thân chỉ có thể gửi hy vọng tại thanh sam thiếu niên trên thân. cố tiêu dựa vào nhạy bén cảm giác né tránh phía sau đột kích lăng lệ chi ý lúc này cũng nhìn thấy n g ấ t đi thủy thương lan hai mắt miệng vết thương mới hiểu được vừa rồi cố kia lăng lệ đánh lén bên dưới nếu là đánh c h ú n g chính mình cũng t u y ệ t không tốt hơn thủy thương lan đảo mắt trong chẳng cố tiêu lập tức phát hiện chỗ kỳ lạ ánh mắt rơi tại nguyên bị tóc đen một mực đính tại trong đất tuyết người áo đen cố tiêu tinh mâu đột nhiên co rút lại một chút bởi vì người áo đen kia trên thân tóc đen đã không thấy hắn như cũng là bảo trì một tay chống đất k h á i dị tư thế một trận quỷ dị ken ken cốt cách kinh mạch tiếng vang từ người một màn này n h ư ợ n g tại tràng mấy người lông tơ đứng thẳng vừa rồi cái kia như mang tóc đen đem người áo đen toàn thân trên dưới đâm xuyên t i ê u tính may mắn không chết cũng nhất định là không có cách nào nhúc ních bây giờ không chỉ tóc đen không thấy nhìn hắn cái kia chậm dai đứng dậy động tác c ũ n g xuất hiện ở trong trận lúc cũng giống như nhau liền phảng phất cái kia tóc đen thấu thể thương khỏi bệnh đồng dạng cố tiêu bên cạnh nữ tử áo đen nhìn thấy người áo đen lần nữa đứng dậy trong né mắt trong mắt vui mừng thần tình trận lóe cũng không nhớ cái này người áo đen vừa mới còn muốn lấy nàng tính mệnh bất quá bây giờ phát sinh hết thảy đều không có n h ư ợ n g thanh sam thiếu niên phân thần cố tiêu tinh mâu một mực khóa tại người áo đen trên thân không có biết rõ là cái gì công pháp hoặc là lực lượng n h ư ợ n g hắn tại chịu này trọng thương bên d ư ớ i vẫn có thể lần nữa đứng dậy phía trước cố tiêu cũng không dám thiệt động chỉ có thể cẩn thận đề phòng xem chừng lấy người áo đen nhất cử nhất động tại mọi người chú mục lúc cái này người áo đen trên thân quỷ dị tiếng vang đã là đình chỉ theo người áo đen n g n g đầu lúc trước che đậy bộ mặt vải đen bởi vì ngàn vạn tóc đen p ả i phá từ trên mặt bồng bềnh rơi xuống hiện hiện ở trước mặt mọi người chính là một t r ư ơ n g không có chút nào hết u y sắc tái nhợt gương mặt cùng hắn hờ hững chống r ô n g anh mắt ngược lại là bổ sung lẫn nhau chính hắn dùng r a chiêu kia tóc đen dao quả nhiên là vô thượng sắc chiêu mặc dù đứng dậy trước ngực của hắn thứ chi thậm chí là t r ư ơ n g kia tái nhợt trên mặt đều là bị tóc đen xuyên thủng vết thương như cũ không thấy máu dịch miệng vết thương không ngừng c h ả y chất l ỏ n g màu đen c ù n g cố tiêu lúc trước chặt đứt ngón tay của hắn đồng dạng tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên dưới những n à y vết thương bên dưới đã là hiện ra dậm đạo đạo tóc đen tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng người áo đen khuôn mặt cố tiêu mấy người nhìn rõ ràng một bên có thương tích trong người nữ tử áo đen cũng thấy rõ mặc dù trong lòng chắc chắn có thể thẳng đến người áo đen khăn che mặt rơi xuống nữ tử trong mắt sớm đã ngấn đầy nước mắt có thể là tâm tình dưới sự kích động khẽ động miệng vết thương hoặc là đẻ nén hồi lâu nội thương quay phá ho kịch liệt n h ư ợ n g nữ tử không nhịn được ho ra máu cố tiêu đem nữ tử thần tình biến hóa đều thu vào trong mắt chắc chắn nữ tử tất nhiên biết hắc y nhân thân phận nhưng có một điểm nhuộm cố tiêu vẫn nghị không thông nữ tử đã cùng người áo đen quen biết hai người này vì sao một người muốn giết hạ quý một người muốn cứ cái này từ trên căn bản liền nói không thông mà lại người áo đen cùng nữ từ lúc giao thủ chưa từng lưu thủ hoàn toàn không giống quen biết bạn cũ ba cố tiêu còn đang suy nghĩ lấy hai người này đến cùng là quan hệ gì người áo đen lại động không giống hắn xuất hiện lúc chỉ hoan thân hình người áo đen đạp đất mà nhảy thân hình như kiếm mà ra h ư ớ n g cố tiêu tùng người mà tới trong mắt giật mình cố tiêu lúc trước cùng người áo đen trong l i ề u đấu lợi dụng người áo đen thân pháp chi cái hở nhuộn hắn thua ở chính mình tóc đen công pháp bên dưới thật không nghĩ đến lúc này mới qua không đến nửa canh giờ người áo đen phẳng phất biến thành người khác nhìn hắn nhảy tới chi thế k i n h công không ngờ không kém chính mình liền đạp tuyết m à lên tránh né mũi nhọn mới nhảy vọt đến không trung lại gặp người áo đen hư không thú trưởng một cô mắt chẩn có thể thấy chân khí ngưng tụ lòng bàn tay cùng bình thường võ giả trưởng phong bất đ ộ n g người áo đen lòng bàn tay chân khí đã hơi thành hình tại cố tiêu vọt lên dưới chân không mượn l ự c chỗ lúc người áo đen đã nhảy vọt đến cố tiêu vừa rồi đứng thẳng chỗ hờ h ữ n g giơ tay chân khí theo trừng ư ra cố tiêu vội vàng l ư ớ t nước tật ra hai chân tiếp sức tại không trung xoay chuyển thân hình một né tránh người áo đen trừng này có thể quay cùng lúc nhưng cũng không có cảm thấy có trưởng phong lướt qua bên người mình xoay người rơi xuống lại nhìn thấy khi người áo đen vừa rồi một trường cũng không phải là chụp về phía cố tiêu mà là chụp về phía trời đêm theo cố tiêu lạc định thân hình thuận theo người áo đen xuất trường phương vị ngẩng đầu nhìn tới mới gặp nguyên bản trăng sáng sao thưa trải đậy trời đêm lại bị người áo đen trong bàn tay ngưng tụ chân khí che đậy theo tinh nguyễn quang mang bị che đậy nơi đây càng là rơi vào một cố đè nén túc sắt trong bầu không khí tại cố tiêu nhìn tới che đậy trời đêm chân khí càng giống mấy người mới vào thạch môn bắt trận nhìn thấy nhiếp tâm mê vụ nguyên lai、like、như thế thiên trong sương mù tiền bối là bị ngươi cố tiêu thì thẩm lợi còn chưa dứt lại nghe được trên bầu trời tiếng vỗ tay như sấm động vang vọng từng đạo nhiếp tâm mê vụ ngưng tụ mà thành t r ư ờ n g ảnh như giọt mưa rơi xuống t r ư ờ n g ảnh hàng quang như từ đầy trời trong x ư ơ n g mù trôi ra còn mang theo x ư ơ n g mù tại đôi tựa như lưu tinh rơi xuống đất trong nháy mắt liền muốn đem thiếu niên thân hình toàn bộ c h e ở trong đó cố tiêu bỗng nhiên ngầm đầu tinh mô bên trong phản chiếu lấy vô số t r ư ờ n g ảnh che n g u y ệ t che trời trước mắt là đến đã là tránh cũng không thể tránh vô luận là vũ văn thác hay là tiểu kiệt hoặc là giang ngưng tuyết nhìn thấy đầy trời trưởng ảnh tre hướng thanh sam thiếu niên đều kinh ngạc càng là giang ngưng tuyết bất chấp nội th kinh hồng kiếm đã cầm ở trong tay liền muốn tiến đến chợ thanh sam thiếu niên cùng nhau ngăn lại đầy trời trưởng ảnh có thể còn chưa chờ nàng đứng dậy tiểu kiệt thân ảnh đã tựa như t i ế n mà ra nhảy hướng hào hữu chỗ trong mấy người chỉ có vũ văn thác cách cố tiêu gần nhất bất chấp những thứ khác lịch nhận đao đã ra vỏ mắt thấy trưởng ảnh đã tới nghị muốn đi chợ thanh sam thiếu niên đã là không kịp b ự c này sinh tử c h i cảnh giống như đã từng quen biết tại hà g i a trên lôi đài đối chiến màn tuyết đao có lúc thanh sam thiếu niên chính là tại trong tiết cảnh lĩnh ngộ sư phụ chỗ d ậ kiếm ý một kiếm phá địch màn đêm lạnh lẽo trưởng phong nổi lên m ộ n phía thiếu niên đ ô n g cảm thấy thời gian chậm t r ạ p chậm c h ầ n gió đông cũng tốt đầy trời trưởng ảnh cũng thế cố tiêu trong đầu một phiến thanh linh tinh mâu lướt qua đồng hành hảo hữu nhao nhao nhảy tới tương trợ chi thế đập vào mi mắt tựa như đều tại lúc này tạm ngừng từng mảnh từng mảnh h ồ i ước nổi lên trong lòng chính mình còn đáp ứng lâm nhi muốn bồi nàng đi xem một chút trung nguyên kiếm thần ly khô vinh còn muốn cùng lý thúc cùng nhau về núi bồi sư phụ hào hảo qua cái mùng một tết còn muốn t r ợ thiên nhai đại ca hoàn thành tâm nguyện của hắn nếu như nói cố kiếm nhất chỗ dậy trong kiếm y tràn đầy tiếc lối cùng k c ù n gió phá đông hảo hữu thân hình tựa như lại khôi phục như thường đầy trời trưởng ảnh cũng sắp thiếu niên thân hình mất hết bất quá thiếu niên trong mắt không có kinh hoàng ngược lại hơi khép hai mắt dùng vừa rồi trong lòng lóe lên kiếm ý cảm thụ trường thế trong tay đoạn nguyện cũng là lấp lóe ra cùng trước đây chưa bao giờ có con mang một chùm sáng xuất hiện chiếu vào thiếu niên thanh sam phía trên có thể cái này cảnh đêm n g u y ệ t quang đã sớm bị người áo đen dùng ra nhiếp tâm mê vụ che đậy lại là từ chỗ nào tới ánh sáng không chỉ có là vũ văn thác mấy người lần theo cái kia ánh sáng nhìn tới tự liền người áo đen mang theo h ờ hưng c h ố n g rông ánh mắt ngẩng đầu nhìn tới chẳng biết lúc nào cái kia che đậy trời đ ê m nhiếp tâm mê vụ bên trong tựa như bị chém ra một chỗ lỗ hổng mà cái kia n g u y ệ t quang chính t h u ậ n theo lỗ hổng chiếu vào thanh sam thiếu niên trên thân lúc này nguyễn quang không giống lúc trước như thế thanh lãnh ngược lại như ánh nắng đem lấm đông tan hết nhựa tinh hà chừng mình trong tay đoạn nguyễn hấp thu trăng sáng quang huy, kiếm quang mạnh mẽ. cũng có thể cùng vẫy xuống nguyệt quang trăng sáng tranh huy giơ tay giơ kiếm thiếu niên mở ra hai mắt sán lạn như tinh hà trong mắt đã có tinh quang chạy xuôi theo đầy trời trưởng ảnh che xuống thiếu niên thân hình bị nuốt mất trong đó khoái động lên tuyết động tan hết ngay sau đó chính là tuyết rơi che đất trường thế không ngừng người áo đen bỗng nhiên n g n g đầu cái k i a che đậy nguyệt quang n h ế p tâm mê vụ tựa hồ cảm nhận được người áo đen chi ý nhanh chóng tụ lại hướng người áo đen lòng bàn tay hội tụ mà đi một lát sau toàn bộ nhất tâm mê vụ đã bị người áo đen ngưng tụ thành bàn tay lớn nhỏ bất quá ngưng tụ trường này cũng hao hết người áo đen sức lực cựu liên vận t r ư ở n g tay đều đã bị trưởng thế chi uy chấn ra chóc thịt bong bất quá người áo đen tựa như không cảm giác được ra thịt thống khổ chỉ dùng lực đem ngưng tụ trưởng thế hướng khói bùi màn tuyết chỗ dùng sức đ ẩ y ra nhất tâm mê vụ bị người áo đen hóa thành trưởng thế đông nhiên phóng tới thiếu niên thân ở chi điệp trường thế lên cảnh đêm yên lặng gió đông vô lực thiên địa đều khác một trường này đã bao hàm chi t i ê n chi lực thoáng chốc càn quét thiếu niên chi điệp vang lên trường thế tận bùi bàm định người áo đen theo dùng da trường này cũng giống bị rút đi linh hồn đồng dạng vẻ vải quỳ xuống đất chỉ có hở h ư ánh mắt như cũ bình tĩnh nhìn t ấ y thiếu niên đứng thẳng chỗ. có lẽ là hướng nhìn thấy thiếu niên bị chính mình trưởng này đánh chết thảm trạng có thể chiếu vào hắn đen nhánh lạnh lùng trong mắt lại là khác mộ bộ cảnh tượng trong khói bụi có kiếm quang chất động giống như trong bóng đêm rơi tại thiếu niên trên người n g u y ệ t quang đồng dạng bụi mù này bên trong kiếm quang như gạt tuyết tìm xuân đốt đèn thêm này có thể tại kiếm quang này bên trong cũng không thấy bóng người chỉ có sáng sủa thanh âm từ trong truyền ra giữa n g u y ệ t quang chiếu mong mọi q hai chương hai trăm linh một hắc ý thân phận kiếm quang thanh âm đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đi theo thanh âm thiếu niên từ kiếm quang bên trong truyền ra theo tiếng nhìn tới chỉ có kiếm quang không thấy thanh xam, đột nhiên liền tại quỳ một chân trên đất người áo đen muốn đứng dậy thời khắc b ỗ t g nhiên gặp cái kia trong thiên địa hai đạo trang sáng chi quang ngưng làm một thể hạo nhiên kiều ý ngưng tụ mong mọi chi uy xông thẳng lên trời nhất thời kiếm quan bên trong phát tán chi kiềm khí bốn phía mà ra như tiềm l o n g đặc nguyên lân trào tung bay tựa như nhũ hổ khiếu cốc bách thu trấn kinh kiếm quan g bên dưới cuối cùng huyện thanh sam này d ấ u vết trên người hắn kiếm ảnh lưu động như có bất thế chi uy người chính là kiếm kiếm chính là người phá cảnh mà ra kiếm quang lên trước mắt lúc phương viên c h i đ ị a vào hết nguyện quang c h i ấy lạo thạch môn bắt trận c h i đ ị a chỉ có kiếm quang mang theo thanh sam vạch phá phần này yên tĩnh sẽ rách đêm dài một hơi về sau bụi về với bụi đất về với đất nương theo lấy kiếm quang l ư ớ t lên nóng ánh quỳnh hoa trung quy b ạ c túc hắc y thân ảnh tại kiếm quang bên trong tiêu t á n thiết đ i ệ chỉ còn lại thanh sam hình bóng lướt qua nguyện quang thân ảnh bên trong chính thấy một người đầu thân phân ly kiếm quang c h ố qua chỉ còn lại thân thể bỗng nhiên đứng ở trong tuyết kinh ng hiện lên ở trong chàng mấy người ánh mắt bên trong vũ văn thắc kinh ngạc là không biết thiếu niên này còn có bao nhiêu át c h ủ bài chưa từng h i ệ n lộ mà lại không bàn hắn dựa vào cái k i a đen nhánh mặc nhận thoáng như giết thần lâm thế liền chính vừa rồi cái k i a mới vào khí nhân một kiếm đã có thể n h ư ợ n g cái này thần châu võ lâm bao nhiêu anh hùng không lưng g i a ngưng n g tuyết trong mắt mừng rỡ đã đem ban đầu mắt lạnh ấm áp so với thanh sam thiếu niên tại thời khắc nguy cơ phá cảnh khí nhân nàng càng quan tâm chính là hắn chuyển nguy thành an nắm chặt kinh hồng tay cũng thoáng lòng một chút da ngưng tuyết thu kiếm vào vỏ khoanh chân vật công cuối cùng là có thể chuyên tâm t r ư ỡ thương tiểu kiệt không hiểu chẳng lẽ vo cảnh đột phá thật là muốn tại cái này sinh tử trong nháy mắt mới có thể c à n lộ đăng đường đạ vương hắn vốn là hướng phía hà ra trên lôi đ à i võ lâm cao thủ so chiêu tìm đến phá cảnh khí nhân cơ duyên vô cơ c u ố n vào cái này bắt lấy sư hổ thú sự tình bên trong thạch môn bắt trận bên trong lại nhìn vũ văn thắc cùng mộc nhất hai người liên tiếp phá cảnh tiểu kiệt không chỉ thầm nói chính mình có phải hay không cũng muốn tìm cái đối thủ tới một phen p h ứ n cao thấp quyết sinh tử để cho mình tiến thêm một bước không ba người này vô luận là loại nào tâm cảnh cũng đều là cố tiêu mượn cơ hội này phá cảnh mà cảm thấy cao hứng có thể chỉ có một người lại không nhịn được trong lòng tình cảm phát ra thê lương thảm chạy về phía đầu một nơi thân một mẹo người áo đen kiếm quang tiêu tán thanh sam thiếu niên thu kiếm vào hộp nhìn lấy chạy về phía người áo đen nữ tử trong lòng đã chắc chắn chính mình suy đoán hướng nữ tử áo đen mở miệng nói phong cô đ ư ơ n g cái này khôi lỗi đ ô n g nhiên quay đầu nữ tử áo đen hận ý tràn đầy trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc hướng thiếu niên mở miệng nói ngươi lại như thế nào biết ta họ phong gặp nữ tử áo đen mở miệng cố tiêu mở miệng nói trước đây ta cùng tiền trong sương mù tiền bối tại thạch môn bắt trận sinh môn hành lang bên trong đặt thành dẫn trận này bên trong có phong gia hậu nhân tồn tại mới đầu ta cũng không biết trong miệng hắn phong gia hậu nhân đến cùng cùng hà gia bảo còn có sư hồ thú thậm chí cái này thạch môn bắt trận có quan hệ gì bất quá phong gia còn có người tại ngược lại cũng xác minh tại hà gia bảo bên trong hà gia lão tổ đối với chúng ta mấy người nói dối nhìn chăm chú nữ tử trên mặt thần tình biến hóa cố tiêu tiếp tục tự mình mở miệng chúng ta xông vào trong trận lại gặp cô đ ư ơ n g gặp ngươi dùng thành t i nhiễu không dùng p h ư ợ t tiên tỏa vây khốn hà bảo chủ cùng thúy thương lan lúc ta còn chưa nhận định ngươi phải chăng là tiền trong sương mù tiền bối trong miệng phong gia người bất quá nhìn thấy ngươi muốn đối hà quý hạ thủ phía sau lại cùng rằng cô nương lúc giao thủ tiên trong x ư ơ n g mù tiền bối cái kia ân cần bộ dáng còn có n g ư ơ i tại người áo đen thủ hạ gặp nguy hiểm lúc tiên trong x ư ơ n g mù tiền bối mở miệng nhượng ta ra tay giúp ngươi ta liên tưởng tới x ư ơ n g mù tiền bối tại mang theo chúng ta mấy người thông qua hư không chi đ ạ o lúc nói qua táng bắc tiên nhân cùng phong gia ngọn n g u ồ n đã tiên trong x ư ơ n g mù tiền bối là táng bắc tiên nhân lưu tại nhân gian thủ trận người lại đối ngươi như thế lo lắng ta mới chắc chắn ngươi nhất định là phong gia hậu nhân hà gia bảo dựng thân tang bắc thành phía trước vô luận nội thành bên ngoài bao quát nơi đây cũng đều là phong gia chi địa trong mắt của ta cái kia hà ra nhất định là làm cái gì không thể gặp người sự tình từ phong gia nhân thủ bên trong được đến những n à y cho nên ngươi mới sẽ đối h ạ quý h ạ thủ thanh sam thiếu niên nói xong ánh mắt khẽ rời nhìn lấy bị chính mình đeo đầu người áo đen hướng phong cô nương tiếp tục nói lại nói một chút cái này người áo đen hắn xuất hiện về sau ngươi cùng hắn giao thủ ban đầu chiêu chiêu hư h á c muốn lấy hắn cùng h ạ quý tính m ệ n h thẳng đến hắn dùng ra cùng ngươi tương tự chiêu tới đem ngươi trọng thương còn có câu kia hắn lời duy nhất nói ra ta liền phỏng đoán cũng là phong gia người bất quá từ ngươi ánh mắt kinh ngạc có thể nhìn ra người này xuất hiện không tại d ữ liệu của ngươi bên trong có phải hay không gặp phong gia nữ tử giống bị thanh sam thiếu niên lời nói động trong mắt hận ý hơi lui nửa tin nửa ngờ đem dư quang chuyển qua người áo đen phương hướng như cũng để phòng nhìn chăm chú thanh sam thiếu niên dùng p h o n g hắn tùy thời ra tay dư quang lướt qua chính thấy người áo đen bị bêu đầu chỗ cũng không nhìn thấy vết máu mà là chạy ra khắp nơi chất l ỏ n g màu đen quả như thiếu niên lời nói trong mắt mình cũng không phải là người mà là một cố hình người khôi lỗi mà thôi ngươi vì sao muốn cùng ta nói nhiều như thế đã nhận ra thân phận của ta cầm ta đi hà gia lão cậu trước mặt chẳng phải là có thể chiếm được chủ nhân b a n t h ư ợ n g phong gia nữ tử lạnh lùng mở miệng nói thứ nhất chúng ta mấy người cũng không phải là hà gia bảo người chính là nhận ủy thác tới bát sư hổ thú mà thôi thứ hai ta trước đó từng cùng cô n ư n ó i phủ viễn trong tiêu của người chính là tại hạ trí giao hào hữu cô nương ngày đó lợi dụng phủ viễn tiêu cục cáp tiêu đi hà gia bảo nghĩ đến cái kia trong hộp gỗ định không phải cái gì đồ tốt ta những bằng hữu kia tất nhiên gặp phải liên lụy nữ tử vừa rồi còn tràn đầy cựu hận hai mắt nhìn lấy khôi lỗi thi thể đã tràn đầy nước mắt cố tiêu gặp phong gia nữ tử trong chủ lực đều tại khôi lỗi trên thân đành phải tạm q u ă n g truy hỏi hùng đại ca đám người tình trạng đem chủ đề lần nữa dẫn hồi khôi lỗi phía trên cô nương nhưng còn nhớ ta lại cùng hắn giao thủ lúc từng dùng trường kiếm gây hắn ngón tay hắn lại tự mình chữa trị khi đó ta liền lên ngờ vực sau đó ta dùng k i n h công dùng hắn dùng g a công pháp dẫn tới h hắn toàn thân trên dưới đều bị tóc đen xuyên thủng lại còn có thể tự mình chữa trị đối ta dùng ra s á t chiêu khi đó ta tự đoán ra hắn không phải người sống bất quá ta tại học nghệ lúc cũng chỉ từ sư phụ nơi đó nghe nói qua khôi lỗi sự t ì n h thật là khó khăn mà lại không bản cái này khôi lỗi chất liệu cực kỳ khó được liền xem như được đế chế thành tài liệu nghĩ muốn khôi lỗi có thể giống võ lâm cao thủ đồng dạng có thể dùng võ nghệ vẫn cần một đương thời cao thủ đem chính mình cả đ ờ i nội lực chuyển vào khôi lỗi bên trong lại dùng bí pháp mới có cơ hội thành công nhưng là pháp này có nhất trí mệnh ư ợ điểm tự tính cao thủ kia cam lòng chính mình cả đợi tu vi phong hy gia nữ h mình là tử quay đầu nhìn về thanh sam thiếu niên cuối cùng là lần nữa lên tiếng phong, cô nương chỉ giáo cho. Cố tiêu gặp phong gia nữ tử cuối cùng nguyện mở miệng vội mở miệng truy hỏi phong gia nữ tử lại chưa trả lời cố tiêu vấn đề chính là trong mắt bi thương nhìn lấy cách đó không xa khôi lỗi thủ cấp sau đó quay đầu hỏi cố tiêu nói ngươi vừa rồi nói hà gia lão cẩu dùng nói láo lừa gạt các ngươi ta muốn biết hắn là như thế nào che giấu phong gia sự tình lại là làm sao lừa gạt các ngươi tới đây sau núi bên trong bắt lấy sư hổ thú cố tiêu nghe nữ tử mở miệng như thế thầm nghĩ trong lòng quả nhiên phong gia bảo trong vòng một đêm biến mất quả nhiên có ẩn tính khác lập tức trầm giọng đem hà gia lão tổ ở dưới núi lời nói như thật bầm báo hắn nói năm đó hắn cùng phong bảo chủ chính là trí Chí hữu làm khách phong gia bảo lúc nghe phong gia bảo chịu sư hổ thú tập kích quấy dối liền nghị hỗ trợ trừ sư hổ th không nghĩ tới hắn tìm kiếm trừ sư hổ thú chi pháp phản hồi phong gia bảo lúc chỉ nhìn thấy phong gia bảo bị sư hổ t h ú giết sạch ha ha ha ha phong gia nữ tử thê lương tiếng cười đánh gậy thanh sam thiếu niên lời nói sau đó l o ạ n t r ọ n g đứng dậy đi tới bị cố tiêu một kiếm chém tới thủ cấp bên cạnh đem khôi lỗi nhân đầu ô m lấy xoay người đi tới khôi lỗi thi thể bên cạnh đem cái k i a thủ cấp diện mục b ả y ra cho cố tiêu nhìn cái k i a lão cầu nói phong gia bảo chủ là hắn t r í hữu đây chính là phong gia bảo chủ cha của ta phong gia nữ tử dơ lấy khôi lỗi thủ cấp n ữ khí tuy nhỏ lại ngưng vô cùng hận ý cái gì cố tiêu đứng chết chân tại chỗ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng trước mặt bị chính mình gọn đi thủ cấp chính là phong gia bảo bảo chủ làm sao không nghĩ tới phải không phong gia nữ tử đem thủ cấp đặt ở đoạn đầu khôi lỗi thi thể bên trên tính là cho phụ thân một cái toàn t h ờ i sau đó tiếp tục nói ra ngươi không phải hiếu kỳ cái này khôi lỗi là hà gia lão cầu hao phí bao nhiêu tâm huyết chế thành sao ta tới nói cho ngươi không cần cao thủ truyền c ô n g cũng không cần hao tâm tổn sức tìm kiếm cái gì tài liệu quý hiếm chỉ cần một cô đương thời cao thủ thi thể l i tốt phong cô nương là nói cái tia hà gia lão tổ dùng phong bảo chủ thi thể chế thành cái này không đợi cố tiêu mở miệng phong gia nữ tử nhớ lại hà gia phụ tử làm ác cắn răng tiếp tục nói hà gia phụ tử giết ta phong gia bảo cả nhà chiếm đoạt ta phong gia chi địa cái này thi khôi chi pháp chính là phong gia tiên tổ chịu tiên nhân ban tặng chính vì cái này phát quá mức n âm hiểm phong gia tiên tổ chuyển lời xuống không được trên dùng phong gia nữ tử nói xong hai mắt chăm chú nhìn thanh sam thiếu niên tựa như muốn nhìn thấu hắn đồng dạng nhìn thấy thiếu niên đoán giận bộ dáng tiếp tục mở miệng nói đã các ngươi là bị hà gia phụ tử lựa gạt còn là sớm chút ly khai nơi đây là tốt hà quý tự giao cho ta phong cô nương cố tiêu đánh gãy phong gia nữ tử phong gia bảo tao nộ đích xác nhượng cố tiêu đ oán giận có thể hắn cuối cùng đáp lại hà ra láo tổ bắt lấy sư hổ thú đổi lấy tiến vào mộ d u n g cốc chi pháp thư hàm đang do dự làm sao mở miệng hướng phong cô nương giải thích lúc một phong thư tín đã là đưa tới trước mặt mình cố tiêu nhìn lấy chính mình tầm tâm niệm niệm thư hàm thuận theo đưa tới tay nhìn tới chính nhìn thấy vũ văn thác n h ì ũ v ă y n mày oán giận con người thế nào không muốn mà nói ta nhưng là ném vũ văn thác nhìn một mặt kinh ngạc thanh sam thiếu niên không kiên nhẫn mở miệm